134 tiết 133, nữ vu mùa, Kỵ sĩ chiến đấu đông, đông 6. Trọng tiếng chân giống như một mặt cực lớn trống trận gõ vang đi sau ra âm thanh, kinh ngạc lấy tâm linh của người ta. Thần Ai phủ xuống trong rừng cây, xuất hiện một cái cao lớn kỵ sĩ, trên người hắn mặc một bộ khôi giáp màu đen, sau lưng là một kiện áo choàng màu đen, mà dưới hôm 6. Khục, cái kia thất ngựa to thật trắng, hảo hữu có cảm, liền bạch cốt tiên ngựa cũng là như vậy giàu có cá tính, chỉ là một người một con ngựa ánh mắt quá làm người ta sợ hãi, đều lập lòe một loại tinh hồng màu sắc, giống như là ngọn lửa nhún nhảy, mà đầu kia khô lâu đại mã bốn vó bên trên vây quanh một mảnh màu xám trắng lanh diễm những nơi đi qua mặt đất cháy bỏng tất cả thực vật đều bị vẻ này lanh diễm đốt thành màu trắng cho tàn mà trôi này vết máu loang lổ màu đen tự liêm hơi hơi vũ động thời điểm mang theo một hồi tử thần ốm yếu thượng đế a đức bối giặc có chút thất hồn lạc phách nhìn xem thân ảnh to lớn kia cái kia nữ vu vậy mà thật sự triệu hồi ra cái này tới từ địa ngục các linh tới liền để hắn phỉ áo sâm hét lớn đến đây đi bối mạn để chúng ta tới một hồi chân chính là hơn đế mà tiến hành chiến đấu bang bang hai người rút ra kỵ sĩ kiếm mũi kiếm chỉ xéo tên kỵ sĩ kia Giết cờ cắp đặc hát đột nhiên hét lớn một tiếng, vậy mà vượt lên trước phát khởi công kích, hắn thôi động ngồi xuống chiến mã, cùng hô thánh danh hướng hắc kỵ sĩ vọt lên. Hô hắc kỵ sĩ si ánh mắt nhìn về phía vội sông mà đến hải cờ cắp đặc hát, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra khi miệt, mặt khải đằng sau phát ra một tiếng vang lên, giống tiếng hô hấp. Khâu lâu chiến mã lập tức phóng vó phi nhanh, cũng không cần ra tốc quá trình, giữ dáng giống như một chiếc đầu tàu hướng về cờ cắp đặc hát hướng. Ô hạ vẽ ở giữa không trung vạch ra một đạo màu đen hồ quang, chém xéo về phía cờ cắp đặt hát cổ. Hắn đây là muốn giết chết tên kia hấp kỵ sĩ si vẫn là chịu chết, mặt lâu nhẹ giọng hỏi. Không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Tiêu Vũ hinh lầm bầm một câu, nhanh chóng lấy ra trường cung, mũi tên, tay vừa lộn, bốn chi trưởng tiện đã quá giang dây cung. Chanh màu đen liêm đao cùng sáng như tuyết kỵ sĩ kiếm bắn ra một tia hỏa tinh, đang hơi một trầu về sau, dài hơn hai tấc một đoạn mũi kiếm lặng yên hạ xuống, mà màu đen liêm đao phiêu nhiên tức hướng ngay cỡ cắp đặc hát đầu người, tử thần đã duỗi ra bén nhọn răng nanh, chuẩn bị hưởng thụ cái này tươi đẹp sinh mệnh. Chủ ta, vinh quang của ngươi tức ta sinh mệnh ở cỡ cắp đặt hát sớm đã đối mặt tử thần rất nộ, hắn lớn tiếng la lên móc ra thánh thủy dùng sức hướng hắc kỵ sĩ ném đi, cổ của hắn đã cảm nhận được màu đen liêm đao phát ra đau khí, trong mắt nhưng là nhìn thấy thiên quốc môn đã hướng hắn rộng mở. Đinh, đinh, đinh, đinh bốn tiếng thanh âm thanh thủy dễ nghe, giống như là có người rút đao bốn cái dây đàn. Ái cờ cắp đặc hất kinh ngạc nhìn thấy chuôi này màu đen liêm đao bị thật cao mà bắn lên, hắc kỵ sĩ phát ra một tiếng nổi giận mà gào thống khổ mặc dù thánh thủy còn chưa đủ tỉnh hóa hắc kỵ sĩ, nhưng tương tự sẽ cho hắn mang đến phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn, đây là hắn đã từng vì nhân loại lưu lại duy nhất tiêu chí. Hắc kỵ sĩ tức giận nhìn chăm chú mũi tên bay tới phương hướng. Hắn nguyên bản vốn đã sắp giết chết cái kia có căn đảm bạo phạm hắn nhân loại kỵ sĩ, chính là chỗ này bất ngờ cái nhiễu, nhường hắn thôi động người cơ hội báo thủ và vui sướng. Tại hắn ngực trên khải giáp có loang lổ lỗ chô vết tích, đó là thánh thủy lưu lại, liền cái chết của hắn thần áo giáp cũng không thể hoàn toàn tránh loại này tràn ngập thần thánh khí tức ăn mọn. Hô mặt khải đằng sau vang lên lần nữa loại kia thanh âm quái dị, Màu đen liêm đao thật cao mà dơ lên 6. Trên lưỡi đao phá vỡ năng sớm lần nữa hướng về cở cấp đặc hắt cổ, ải cở cấp đặc hắt vẫn dơ một nửa kỵ sĩ kiếm sáu. Trên thực tế hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là thúc nhựa đào tẩu, nhưng mà hắn cũng không có đi, mà là dơ lên kiếm gãy. Dùng sức đâm vào khô lâu chiến mã con mắt, đó là hắn duy nhất có thể tìm được điểm công kích. Hắc kỵ sĩ trong mắt của lộ ra lánh khớp tia sáng, lưới đao kiên định không thay đổi mà bổ xuống, mà cờ cắp đặc hát kiếm gãy khoảng cách đầu ngựa còn cách một đoạn, hắn thậm chí cảm thấy phải cái kia thất ngựa chết ánh mắt cũng tràn đầy kinh miệt. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Thật không cam lòng A cờ cắp đặc hát có chút tiến đuối, nhưng lại có chút khoái hoạt, hắn cuối cùng có thể đi cùng người nhà đoàn tụ. Một tia chớp vàng nóng đột nhiên thoáng hiện, tùy theo một tiếng kim thiết trùng chất trọng hưởng, một cây trường mâu xuất hiện ở màu đen lưới hai phía dưới, chẳng biết lúc nào Văn Vũ Tu tay cầm Thẩm Phán Chi Mâu xuất hiện ở bên cạnh hắn, chặn hắc kỵ sĩ công kích. "Hãy cờ các đặc hắc, đừng quên ngươi kỵ sĩ lời thề, bây giờ còn không đến thời điểm tử vong văn vũ tu một bên lớn tiếng thề, đồng thời đã đỡ được hắc kỵ sĩ công kích. Mỗi một lần binh khí va chạm, cũng là thịt thể cùng tâm linh rung động, Văn Vũ Tu có thể tiếp nhận, nhưng nàng ngồi xuống chiến mã liền kém một chút, nhìn xem loại kia so quỷ hỏa còn kinh khủng hơn ánh mắt, động vật tâm linh kỹ thực so với nhân loại còn muốn yếu ớt, Văn Vũ Tu cảm thấy con ngựa dường như đang toàn thân run rẩy. "Chên, chên" hai tiếng, bối mạn cùng phỉ áo xăm một trái một phải xông lên giúp nàng giữ lấy lần nữa vồ xuống tia chớp màu đen. Cảm đạo văn vũ tu nở nụ cười xinh đẹp trường mâu trợn thu trợn đâm giống như một đạo tia chớp màu vàng đâm về hắc kỵ sĩ ngực huy huy huy huy huy thiếu vũ hinh trong tay trường cung cùng hạ hơn văn tay nọ đều bắn ra lợi mũi tên ô màu đen liêm đao đông dưng ở giữa không trung vạch ra một đạo hồ quang đem cái kia năm chi lợi mũi tên ăn mà chui đao lại xảo rượu đụng vỡ trường mâu kết kết hai tiếng bối mạn cùng phỉ áo xâm trường kiếm lại phân biệt chém vào hắc kỵ sĩ cùng khô lâu chiến mã trên thân trên khải giáp lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm mà khô lâu mã lại phát ra rít lên một tiếng Đầu đông nhiên ngẩng tiếu Vũ huynh khỏe mắt đã liếc thấy Khô Lâu miệng ngựa sừng nô ra một vòng đỏ sẫm, vội vàng phóng ra một cái thần thánh vòng bảo hộ sáu. Ngay tại nàng hoàn thành ma pháp đồng thời, một chùm hỏa diễm từ Khô Lâu chiến mã trong miệng rộng phun tới. Ngọn lửa màu đỏ sẫm trong một chớp mắt liền đem Văn Vũ tu đám người thân hình bao phủ lại, hắn nhiệt độ khiến cho bên cạnh mấy mét bên ngoài trên thân cây cũng sông lên từng sợi ngọn lửa, mặt đất tảng đá đều thiêu đến hòa tan. Đó là đến từ luyện ngục địa ngục chi hỏa, liền xem như sắt thép cũng không cách nào tiếp nhận nó nóng bỏng. Chủ a nàng đến cùng phóng xuất ra giống nhau âm ma. Đức đối giặc thất thần lẩm bẩm. Ngay tại khải uy bọn người trong lòng đều tràn đầy lúc tuyệt vọng, những đất kia ngục hỏa lại quỷ dị biến mất, một tầng tràn ngập thần thánh khí tức vòng bảo hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, vòng bảo hộ bên trong bốn người giơ lên vũ khí cùng hắc kỵ sĩ chiến lại với nhau. Chủ Ata ca ngợi ngài sáu. Đức Bối Dặc dơ giá chữ thập thì thảo không dứt, nhìn xem tiếu Vũ huynh ánh mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt sáu. May mắn chỉ làm xong một phiếu này liền rời đi, tiếu Vũ huynh âm thầm cân nhắc, nếu là bị loại này của nhiệt tông giáo phần tử theo dõi, kết quả là rất thảm đạo. Ánh mắt lại chuyển tới trên chiến trường, khâu lâu chiến mã cũng không có lần nữa phun ra hẹo phi giờ, nhưng thần thánh vòng bảo hộ đã bị hắc kỵ sĩ chà phá. La sắc liêm đao hóa làm một đầu giận dữ hắc long, tại hắc kỵ sĩ si trên tay xoay quanh bay múa, nếu như không phải có bối mạng cùng phỉ áo xâm hai cái này chiến kỹ xuất sắc kỵ sĩ si hỗ trợ, Văn Vũ Tu liền xem như lợi khí nơi tay, chỉ sợ cũng không phải tên này đối thủ của hắc kỵ sĩ. Si. Rống rít lên một tiếng đột nhiên từ mặt khải đằng sau phát ra, màu đen liêm đao bên trên đột nhiên bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu đen, Văn Vũ Tu bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, cư nhiên bị hắn vọt ra. Không tốt, Tiêu Vũ Hinh trong lòng cả kinh, thân hình từ trên ngựa lùa lên, hướng tụ xa phương hướng phóng đi. Xem đao một mực canh giữ ở xe chở tù bên cạnh Á Vũ đột nhiên lùa lên huy động cự hình loan đào tiến ra đón tranh 6. loan đào cùng cự liêm bộ phát ra bí mật như liên tiếp một dạng tiếng va đập a vũ đứng sừng sững ở chỗ đó giống như là một tôn môn thần không tránh không né mà đối cứng khoe miệng lộ ra một tia máu tươi ở phía sau hắn trần kha đám người sắc mặt trắng bệnh mà có giúp ở dưới xe a vũ đại ca ta tới giúp ngươi thân nhược lan nâng lên cung nỏ hưu mà bắn ra một chi giận mũi tên chuẩn xác mệnh trung hắc kỵ sĩ cánh tay tay của hắn hơi chầm lại liêm đào bổ trúng a vũ loan đào cái sau gan một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thân hình té ngã đầu kia khô lâu trên chiến mã phía trước nâng lên móng liền muốn đạp xuống tới A Vũ mấy cái cánh tay lúc này cùng một chỗ rũ ra, giữ chặt A Vũ liền hướng phía sau kéo, nếu như bị Khô Lâu kia chiến mã đập trúng, không nói trước cái kia cực lớn mà cốt cả móng ngựa sẽ như thế nào đáng sợ, nhưng mà cái kia có thể bị bỏng hết thể lánh diễm, cũng không phải là A Vũ thịt này thể đủ khả năng ngăn cản. Bành đã vọt tới cách đó không xa, Tiếu Vũ hinh quả quyết bổ ra một trường sáu. Mên Mông trưởng lực cầm vang vọt tới Khô Lâu chiến mã, khổng lồ thân ngựa lão đảo một cái liền bên cạnh ngã xuống. Bành Hắc kỵ sĩ cả người lẫn ngựa ngã xuống, Trần Kha bọn người lập tức luống cuống tay chân đem A Vũ kéo. Không đợi Hắc kỵ sĩ đứng lên, mấy viên thánh quang đánh đã đá mệnh trung hắn cùng Khô Lâu trên mã hai người đều không ra gào thống khổ, mà Tiếu Vũ Huynh thì chấm dứt cắt mà phóng ra một cái thần thánh vòng bảo hộ đem bọn hắn bao phủ lại sáu. Thế là phần này lương đắng tiếp tục kéo dài. Một chùn huyết phí dở từ miệng ngựa bên trong phun ra, thần thánh vòng bảo hộ trong nháy mắt cho vùi. Hắc Kỵ Sĩ tử vong liêm đao vừa mới dơ lên, một tia chớp vàng nóng đông dương từ Tiếu Vũ Huynh dưới xương sườn đâm ra, thẩm phán chi mâu phốc một tiếng phá vỡ Hắc Kỵ Sĩ áo giáp đâm vào lồng ngực của hắn. A Hắc Kỵ Sĩ trong miệng phát ra một tiếng cao vút gào thét, hắn bỏ lại màu đen liêm đao, hai tay nắm ở thẩm phán chi mâu, một cỗ ngọn lửa màu đen theo cán mâu bò lên, văn vũ tu biến sắc, nhưng Hắc Kỵ Sĩ sức mạnh quá lớn nàng rút mấy lần cũng không có cò rúm. A mưa vứt bỏ mâu tiếu vũ hình hay lớn. Văn vũ tu vội vàng buông tay, thân hình bỗng nhiên hướng phía sau nhảy ra đi sáu. Tại nhảy ra đi đồng thời, nàng mạnh mẽ giơ tay, một cỗ thánh thủy hướng về hắc kỵ sĩ bộ ngực vết thương về tới. A một tiếng đau đớn mà tiếng kêu thê lương bỗng nhiên vang lên, hắc kỵ sĩ trong vết thương lập loè từng luồng bạch sắc quanh mang, hắn bỗng nhiên đứng lên, rút ra ngực trường mâu giơ lên cao cao. Một cỗ khí tức gắt liệt trong chốc lát đem tiếu vũ hình cùng văn vũ tu bọn người ba phủ một cỗ khổng lồ áp lực đưa các nàng thân hình vững vàng áp chế, cơ hồ không thể động đậy.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 Giang ác tiến hành đấu tranh, kỵ sĩ anh dũng không sợ, hắn người mang thượng đế vinh quang, vượt qua sợ hãi trong lòng kỵ sĩ giàu thương hại, hắn lấy bảo kiếm, cứu rỗi tội ác. Bối mạng, Phỉ áo Sâm, Hải cờ cắp đặc hát lớn tiếng hô to xung lên, cái kia hấp kỵ sĩ cơ thể tựa hồ khe chấn động rồi một lần, mặt Khải đằng sau phát ra khó khẽ, khó khẽ âm thanh, một cái khàn khản, cứng rắn thanh âm đạo ngu thuần tinh thần kỵ sĩ, rồi cha kỵ sĩ mỹ đức chẳng lẽ đây chính là các ngươi truy cầu? Muốn chứng minh cho các ngươi thượng đế nhìn. Truy cầu sao? Từ trở thành kỵ sĩ một ngày kia, những yêu cầu này liền trở thành chúng ta hành động chỉ nam mà không phải truy cầu. Phỉ áo Sâm đạo: Kỵ sĩ từ trước tới giờ không sẽ hướng nhân chứng minh, cho dù là thượng đế cũng không ngoại lệ sáu. Cần chứng minh mỹ đức vẫn là mỹ đức sao không nhẹ chứ? Bối mặt trầm giọng nói, cần sáu, chứng minh mỹ đức sáu, vẫn là mỹ đức sao không nhẹ chứ? Hắc kỵ sĩ khàn khàn tiếng nói tại mặt khải đằng sau trầm thấp vang lên, giống như là một cái mèo già tại lục cột, nhưng dần dần ánh mắt của hắn bên trong tinh hồng sắp biến mất, trở nên một mảnh thanh minh. Dũng cảm gì đờ, thủ vững niềm tin của các ngươi à? Nếu có một ngày các ngươi lại hướng tín nhiệm, vậy thì thừa dịp còn không có chuyện để xa đoạ vào địa ngục phía trước kết thúc sinh mệnh á hắc kỵ sĩ thanh âm chợt nên to đứng lên đến lúc cuối cùng một cái âm tiết thổ lộ sau đó trên người của hắn áo giáp màu đen màu đen liêm đao còn có bên cạnh khô lâu chiến mã đều hóa làm một mảnh hắc quang biến mất từ bộ ngực hắn bị thánh thủy vẩy qua chỗ dâng lên một đạo thần sắc tia sáng đạo tia sáng này trong chốc lát đem hắn bao phủ lại đám người chỉ thấy trong cột ánh sáng một cái cao lớn vĩ đại thân hình đang dần dần tiêu thất làm tia sáng triệt để tiêu tan sau đó tại hắc kỵ sĩ vừa mới đứng yên chỗ chỉ còn xuất lại thẩm phán chi mâu nếu như không phải chiến đấu mới vừa rồi trên mặt đất lưu lại cháy bỏng vết tích đám người còn tưởng rằng đây là áo giáp a đây là Thân Nguyệt Lan đột nhiên kinh dị một tiếng, thanh âm bên trong có mấy phần kinh ngạc, cũng có mấy phần vui sướng. Chuyện, Tiếu Vũ Hinh đi, chỉ thấy nàng đang giơ tay phải sợ run sẩy. Tại tay phải của nàng trên ngón giữa có một màu đen chấp nhận, phía trên mơ hồ có thể thấy được một chút kỳ dị ký hiệu. Đây là vừa mới đó hắc kỵ sĩ thời điểm chết, trong đầu của ta đau xót, liền có thêm một cái như vậy. Thân Nguyệt Lan nói, là một bộ trang bị a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiếu Vũ Hinh nhìn kỹ một mắt phía trên phủ văn người đem ý thức tập trung ở chấp nhận bên trên thử triệu hoán một chút. Được không không nghệ chữ. Thân Nguyệt Lan nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại sáu. Một mảnh hắc sắc quang mang đống nhiên từ trên tay nàng trước nhẫn bên trong dâng lên, đem nàng bao phủ trong đó, sau một lát, hắc quang tan đi, một cái hắc kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bang, bang hai tiếng, bối mạn cùng phỉ áo sâm bản năng rút trường kiếm ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ một chút ngoài ý liệu là, hầu ngừng nhưng là đức bối giặc, hắn đi nhanh, quan sát tỉ mỉ một cái mắt thân ngược Lan, đạo có thể thu lại sao không lẽ chứ? Có thể. Thân ngược Lan thanh âm trong trẻo mà trả lời, hắc quang chợt tránh, người đã đứng ở tại chỗ. Ta có thể xem viên kia trước nhẫn sao không lẽ chứ? Đức Bối giặc lộ ra tương đối khách khí, không có tiểu vũ hình trong tưởng tượng tèo đánh tèo giết, có thể sáu, nhưng mà bắt không được tới. Thân nhược Lan đành phải đưa tay ngả vào Đức Bối giặc trước mặt, cái này chiếc nhẫn động tay sau đó, liền cùng sinh trưởng ở phía trên tựa như, lột đều lột không tới. Đức Bối giặc một tay cầm thánh kinh, một tay nâng thánh thủy, như lâm đại địch một dạng đi tới thân nhược Lan trước người, xem trước nhìn thân nhược Lan sắc mặt cùng ánh mắt, sau đó mới cẩn thận quan sát chiếc nhẫn chữ viết phía trên, trong miệng còn nói lẩm bẩm, thần sắc trên mặt nhưng là thời gian dần qua khai lãng, hắn hướng thân nhược Lan trên tay lại đổ một chút thánh thủy thấy được nàng cũng không có bất lương phản ứng phía sau, tựa hồ thở ra một hơi dài. Đức bối rắc không có vấn đề a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiểu vũ hình yên cần vấn đạo. Không có. Đức bối rắc trên mặt tươi cười bộ này trang bị vốn là địa ngục vũ trang, bất quá bây giờ nên gọi là thượng đế vũ trang. Chờ những thứ này sau đó, ta nhất định hướng giáo hội bẩm báo sát phong nhược lan kỵ sĩ vì thành kỵ sĩ. Vậy thì cảm ơn ngươi tiểu vũ hình đội vàng vượt lên trước trả lời, đồng thời lấy ánh mắt ra hiệu thân nhược lan không nhiều lắm nói. Đức bôi rắc mất tự nhiên cười cười, không tiếp tục nói. Một đoàn người lập tức lên đường, đi qua trận đại chiến này. Trong lúc bất chi bất dắt cũng đã đến, đến rồi, Dương Quang từ đỉnh núi chỗ rơi xuống dưới, lộ ra có mấy phần thanh lãnh, mấy cái gọi không ra tên chim chóc từ bên trên bay qua, phát ra liên tiếp có chút không rõ tiếng thê ở. Trên cơ bản có thể khẳng định, bởi vì hình lập phương kịch bản đã phát sinh biến hóa, tất cả tương quan kịch tình thế giới cũng đều phát sinh biến hóa. Tại vốn có bên trong nội dung cốt truyện, cũng không có hắc kỵ sĩ một đoạn này, hơn nữa nữ Vu Mị dạ thân phận cũng một mực nhường đội ngũ thành viên tranh chấp, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bất động rồi. Rất khó nói ngoại trừ những cái kia sắp xuất hiện thần tuyển giả bên ngoài còn sẽ có xuất hiện, chúng ta nhất thiết phải làm tốt cảnh giới công hết thề chỉ vì một mục tiêu, đó chính là nhét phu là kẻ tu đạo viện. Kể từ giết chết cái kia hấp kỵ sĩ sau đó, đám người lại bắt đầu vội vã gấp rút lên đường. Cho dù là tố chất thân thể hơi kém những người mới cũng mất phần nản, mỗi người cũng là rụng ngựa chạy gấp. May mắn xe chở tù đủ kiên cố, nếu không thì là đoạn đường này sốt này cũng có thể đưa nó điên tan thành từng mảnh. Đến nỗi bên trong nữ vu mị dạ phải trang tào tội. Vậy thì không quá dễ nói, mặc dù đối với cái này bị ác ma phụ thân nữ hải có mấy phần thông cảm, nhưng so với nhiệm vụ, đây hết thề không thể làm gì khác hơn là trí chi tại só. Gần tới lúc hoàng hôn, đám người cuối cùng ngưng đi tới một phương diện người cũng mệt mỏi, một phương diện khác những cái kia ngự cũng đã đến rồi cực hạn. nếu như không nghỉ nơi mà nói, con đường sau đó nhưng là không dễ đi. ai cờ cắp đặc hát đi chiếu công ngựa, hạ dì mã dẫn khải y bọn người đi rừng rậm tìm kiếm một chút thịt ăn. dọc theo con đường này gặm ăn thịt gặm trong miệng nhạt muốn mạng, mặc dù tiếu vũ hình đám người không gian chứa vật bên trong đều có thời điểm, lại không nghĩ ở thời điểm này lấy ra, tránh kích động đức bối giặc, xe trở tù, người mới cùng đức bối giặc cùng một chỗ lưu lại trong doanh địa. bối mạn, vỉ áo sâm cùng thiếu vũ hình bọn người ở tại xung quanh bảo hộ. bối mạn. Phỉ Háo Sâm cùng Đức đối giặt chú ý của chủ trương gắng sức thực hiện lại còn là tại Mỹ kéo trên thân Hắc Kỵ sĩ sự kiện mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng bọn hắn lo lắng Mỹ dạ lại triệu hồi ra tương tự với Hắc Kỵ sĩ kinh khủng như vậy địa ngục sinh vật, cho nên thấy rất căng. Mà Tiêu Vũ huynh bọn người nhìn như nhàn nhã, nhưng là tại lấy tâm linh xìa xích trao đổi với nhau thái độ. Mặc dù là cải biến, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Hắc Kỵ sĩ cùng nói là tiêu sát chúng ta, chẳng bằng nói là cho chúng ta tiễn đưa trang bị. Hạ Hân Văn Biểu mui nói, đây cũng không phải là tin tốt. Cửa này trải qua so trong tưởng tượng càng thêm dễ dàng vậy đã nói rõ kế tiếp càng thêm phiền phức nếu như là trận doanh đối địch trung thần tuyển giả thì cũng thôi đi lo lắng của ta là vấn đề khác văn vũ Tú nói cái khác sáu ngươi là chỉ nữ vu còn có thể triệu hán những sinh vật khác mặt lâu rất nhanh phản ứng đạo đó là tất nhiên ác ma thiên tính còn có biến dị cơ bản đều sẽ cho chúng ta tăng thêm khó khăn văn vũ Tú nói ân thân tuyển giả vấn đề suy nghĩ thêm cũng không muộn buổi tối hôm nay hay là muốn tăng cường phòng bị tiểu vũ hinh trầm ngâm một chút nói nếu như là ban ngày sư thiếu trinh sát liền tương đối có lợi có thể buổi tối tầm mắt của nó sẽ phải chịu ảnh hưởng, vẫn là để Ma Vân đảm phụ trách hiệp trợ cảnh giới, ban ngày lại để cho sư thiếu phụ trách cảnh giới. "Hảo, cứ như vậy." Tất cả mọi người gật đầu rất tốt. Ở giữa, hạ dịch ma đám người đã, đám người bắt đầu chuẩn bị cơm tối, vì để tránh cho có người lại chịu đến nữ vu ảnh hưởng, lần này Bối Mạn chủ động đi tiến đường, Tiếu Vũ huynh từ đầu đến cuối quan sát đến cử động của hắn, thẳng đến hắn an toàn rời xe ngựa. "Thật là một cái giỏi về mê hoặc nhân tâm gia hỏa." Bối Mạn lẩm bẩm một câu lại cũng không chứng minh hắn gặp. Bóng đêm thâm trầm, mờ mịn trên bầu trời, một điểm chăng sáng cái bóng cũng không tìm tới chỉ có mấy điểm ảm đạm tinh quang chiếu sáng rừng rậm nơi xa truyền đến róc rách tiếng nước chảy giống như là đơn điệu nhạc nhẹ trong rừng rậm số đông giã thu thậm chí côn trùng đều ở đây ban ngày mệt mỏi phải đủ bắt đầu nghỉ ngơi yên lặng bao phủ vô biên vô tận rừng rậm trong đội ngũ đại đa số người cũng đã nằm ở bên cạnh đống lửa đống cỏ bên trên ngủ cỏ những cái tiêu ngựa càng làm mọi mệt không chịu nổi cũng đều ngã trên mặt đất trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh đống lửa từ từ ảm đạm xuống tại yên tĩnh trong đêm tối lẩm lăm yếu ớt hường quang nhưng mà nhanh đến lúc mười giờ thiếu vũ huynh trước một bước tỉnh lại nàng là bị ma vân đằng phát ra tiếng cảnh báo đánh thức đang lương thần lắng nghe sau một hồi trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ bất an, lập tức đánh thức những người khác. xảy ra chuyện rồi. Mặc lâu thứ nhất tỉnh, nhẹ giọng hỏi. đàn sói. Tiếu vũ Hinh đạo mau đem tọa kỵ dắt đến xe chở tù bên cạnh, người mới cũng. Khải Y, ngươi và cha sứ, hạ dị mã cũng đến xe chở tù nơi nào đây? Ta cũng có thể giết Lang Khải Y bất mãn kháng nghị. Ngươi phải chú ý nữ vu. Mặc lâu ở bên cạnh nhắc nhở, Khải Y lúc này mới không cam lòng. Một giờ, nếu như là người bình thường nghe được chung quanh không có bất kỳ cái gì âm thanh, nhất định sẽ yên tâm ngủ tiếp xuống. Nhưng mà. Tư Thầm Thần tuyển giả nhóm cùng ba tên kỵ sĩ đều có kinh nghiệm phong phú nhân, các nàng cảm giác bén nhạy đã phát hiện lại sắp tới nguy hiểm. "Bọn chúng tới." Tiêu Vũ Hinh nhẹ nói. "Bây giờ không cần hoang nghi, trong bóng đêm, rất nhiều bóng đen trong rừng âm thầm di động, sơ sơ lạc lạc lưu quang tại mên mông trong đêm tối lập lòe, từ các phương hướng hội tụ, càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, trong rừng rậm liền vang lên sự loạn cùng chu dài hỗn tạp mà thành một mảnh tiếng gào thét. Tiêu Vũ Hinh nhanh chóng lấy ra 40 tên, tiếp đó Dương Cung lắp tên 6. "Hưu, hưu, hưu, hưu," bốn mũi tên tẩy phát, bắn vào hắc ám trong rừng. Tiêu Thẩm Liên Miên âm thanh cùng đàn sói kinh người tiếng ầm ĩ đồng thời vang lên, bóng đen bắt đầu từ từ phía hướng doanh địa di động. Nói cho đại gia, có thể sử dụng súng ống. Tiêu Vũ Hinh thấp giọng phân phó nói bản hoàn tất đề cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường ú mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. Lôi tiên Quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trăng nhục thân phá hủy, vì bù đắp qua, mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng rượu ngon rượu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi Á Ma tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu. Để cử thanh liễu khác hai quyển sách, Sáng Thần chuyển kỳ, Phiêu bạc tại dị giới thời kỳ, Phượng Lâm dị thế là từ 136 đến 135. Nữ vu mùa, đối địch tiến vào mùi máu tươi không thể nghi ngờ là kích thích trước mắt những thứ này nhóm khát máu động vật, bọn chúng chu lên càng phát mà thê lương sáu. Hưng phấn, uy hiếp cùng khát máu điên cuồng. Tiêu Vũ huynh lạnh lùng nhìn xem trong rừng nhốn nháo bóng sói, trong lòng một mảnh yên tĩnh, hạ mã, đứa bối giặc, chỉnh giới dân, Lâm Phong sắc mặt trắng bệ, mà các mấy vị nhìn qua cũng là thất vọng, liền bối mạn cùng Phỉ áo xâm biểu tình trên mặt cũng là vô cùng lo lắng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong rừng rậm sẽ hội tụ nhiều như vậy đàn sói. Phỉ áo xâm trầm trọng nói, vậy ngươi lần này nhất định sẽ giết cái đã nghiền Tiêu Vũ huynh cười nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không còn cơ hội giết chết nhiều như vậy lang. Úc, Cơ hội như vậy ta tình nguyện tặng cho người khác, có phải hay không bối mạ? Vì áo xâm nhún nhúi bay. Thân tuyển giả nhóm đã lấy ra súng ống. Trước đây chiến đấu sở dĩ không có sử dụng những vũ khí này, một là không nghĩ tới sớm mà bại lộ thực lực, hai là lo lắng loại vũ khí này đối với hắc kỵ sĩ chiến đấu không có trợ giúp gì, nhưng bây giờ đối diện với mấy cái này đàn sói sáu, hẳn là không vấn đề gì ha. Gào một tiếng kéo dài, thê lương sói chu trong rừng dậm văng lên, phảng phất là thổi lên tấn công cái lệnh, lập tức gây nên đàn sói ồn ào náo động tương hòa. Mười mấy cái bóng đen từ trong rừng hướng đám người nào tới, mặt khác một chút lang nhưng là tại bóng đêm cùng cây tối dưới sự che chở, gian chặt lấy mặt đất vọt tới. Khai hỏa Tiếu Vũ Hinh khẽ quát một tiếng, tất cả hạ sụt phấn đều phun ra hỏa diễm, đạn ra như mưa to hướng đàn sói khinh tiết mà đi sáu. Tiếu Vũ Hinh, Mạc lâu, Hạ Hân Văn, Văn Vũ Tu bốn người đều chiếm một cái phương hướng, tại xe chở tù làm trung tâm làm thành một cái hình tròn chật thế, mưa đạn đều đều mà về ra, nhẹ ra tới bóng đen nhau nhau thảm hảo lấy ngã xuống đất, nhưng chúng nó thi thể trật bị đằng sau sông tới bóng đen trôi bụi, trong rừng cây mùi máu tươi theo gió phìa tán, sói chu bên trong xen lẫn kinh khủng tiếng ai làn tiếng súng trợt vang lên thời điểm, bối mạn mấy người cũng là sợ hết hồn, khép tại xe chở tù phụ cận chiến mã cũng phát ra bất an âm thanh, bắt đầu rối loạn lên. Khải Y phản ứng cực nhanh, ném cây non trong tay bắt đầu chấn an những cái kia thất ngựa, nhưng lực chú ý của mọi người đều bị Tiếu Vũ hình bọn người trong tay sẽ phun lửa cây gậy hấp dẫn. Cục cúc cúc sáu, súng chát chúa âm thanh kéo dài không ngừng, vỏ đạn thoát ra từ ổ đạn đi ra, trong ngọn lửa tản ra sáng lấp lánh lọt lưỡi, trong bóng tối đạn giống như một đồng đồng đom đóm bay vào rừng tây, bụi tây phát ra bắn vào thân sói phốc phốc âm thanh cùng mệnh trung cây tối lúc phát ra bập bập âm thanh, những thứ này làng so Tiếu vũ Hinh trước đó đã thấy lang ngoại hình tương tự, nhưng lớn nhỏ rất có sự nhập, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng rất khó tin tưởng trên đời lại có giống như. Châu được kích cỡ tương đương lang, đạn nếu như không phải đánh chúng yếu hại, bọn chúng căn bản sẽ không dừng công kích lại. Ầm ầm đã có người bắt đầu ném mạnh lưu đạn, đang nổ chớp lóe bên trong, tự lang phát ra từng tiếng thê lương kêu gào, giống như cùng tiểu vũ huynh các nàng có thâm kỷ đại hận đầm dạng, che giả mang mọc sông lên. Chủ nói, bình minh cuối cùng rồi sẽ đánh tan hắc ám, làm quang minh đến lúc, hết thời gian ác liền đem tán loạn 6 đức bôi giặc lớn tiếng tì thầm thanh âm bên trong không có chút nào run rẩy hắn một cái tay nâng cao thánh kinh một cái tay khác lại giơ trường kiếm tựa như lúc nào cũng muốn gia nhập chiến đấu ngu xuẩn cha sứ các nàng mới là nữ vu dùng lá ma quỷ vũ khí nữ vu mị dạ âm thanh thê lương gào lên âm thanh lại cùng phía ngoài sói chu giống nhau đến mấy phần co vào trận hình tiểu vũ hình bông nhiên là lớn bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua ma vân đẳng đã phát hiện lang vương vị trí hắn hiện tại muốn sáng tạo điều kiện tận khả năng giảm bớt lang vương phụ cận hộ vệ đám người mặc dù không biết là vì cái gì nhưng cũng phi thường phối hợp hướng lui lại đi đàn sói phát ra sấm nhân tiếng gào ghét, từng bước ép sát. Lưu đạn tiếu vũ hình bỗng nhiên quát to một tiếng, đám người đồng thời ném ra lưu đạn đánh sáu. Trong rừng cây, một đầu hình thể so phổ thông cự lang còn lớn hơn hai vòng màu trắng cự lang cứ ngồi ở trên một mảnh đất trống, lục ưu ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Trung quanh có hơn 10 con cự lang ban con lấy, dường như là thị vệ của nó. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ, mảng lớn tiếng sói chu vang lên. Những cái kia dọ sét cự lang hiển nhiên là nghe ra đó là đồng bạn trước khi chết buồn hào, màu trắng cự lang ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, đầu người thật cao ngẩng lên, nó miệng há mở. Nhưng không đợi nó phát ra âm thanh, kỳ biến này sinh hơn 10 cây lớn sợi đằng phút chốc từ dưới đất rũ ra, giống như một từng cái từng cái linh hoạt mã xạ, đem màu trắng cự lang cuốn lại. Gào cự lang phát ra nổi giận và ẩn hàm một kia hoảng sợ tiếng gào thét, nó liều mạng giãy giụa, nhưng vô luận hắn như thế nào căn xé, những cái kia sợi đằng liền cùng sinh trưởng ở trên người nó tựa như càng cuốn càng chặt. Trung quanh những cái kia cự lang tại Ma Vân đằng vừa mới phát ra thời điểm công kích, cũng đã vọt lên, nhưng chúng nó trên nửa đường bị lần nữa từ dưới đất chui ra ngoài hơn 10 cây sợi đằng chặn lại, bọn chúng liều mạng cắn xé, sợi đằng lên cành lá bị bắt rơi, chất lỏng vàng khắp nơi nhưng những thứ này sợi đằng gơ đem những cái kêu cự lang công kích từng cái rút về mà trung gian lang vương đã càng thêm bi thảm sáu sợi đằng cuốn lên lang vương sau đó mà bắt đầu liều mạng hướng phía dưới kéo vừa mới bắt đầu lang vương còn tứ chi đứng thẳng ra sức dây rủa nhưng cố lực lượng này quá cường đại cũng không lâu lắm nó liền hướng một đầu bị trói ở trên tấc gỗ đợi làm thịt heo tựa như tứ chi mở ra nằm dặm trên mặt đất từ sợi đằng bên trên dỗi ra rất nhiều ống hút tựa như gai gỗ thật sâu đâm vào lang vương thể nội nó thậm chí có thể nghe được huyết nhục của mình chạy vào ống hút cốt cốt biến mất âm thanh Phảng phất là cảm thấy tận thế sắp xảy ra, Lang Vương phát ra từng tiếng kêu gào thê lương. Những cái kia đang tại quay trung quanh công kích Tiếu Vũ Hinh đám người cự Lang nghe tiếng lập tức trì trệ, chợt xoay người liều mạng hướng trong rừng chạy đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiếu Vũ Hinh bên cạnh A Vũ kinh ngạc vấn đạo. Lang Vương chịu đến công kích, Tiếu Vũ Hinh ngắn gọn đáp. Theo bầy sói lui bước, tiếng sạ kích cũng dần dần lưa thưa xuống. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Tiếu Vũ Hinh bọn người đi qua nhiều lần cường hóa, cũng là còn có thể chèo chống, có thể những người còn lại liền không có mạnh mẽ như vậy thể chứ? Cả đám đều mệt mỏi không xong, đàn sói vừa lui lập tức liền cùng rút gân tựa như té ngồi trên mặt đất. đại gia tỉnh lại một chút, đàn sói còn có thể đi mà quay lại a vũ lớn tiếng nói. mọi người vừa nghe có lý, lập tức mạnh đánh tinh thần lại đứng lên sáu. bất quá, cái lo lắng này hiển nhiên là dư thừa, cũng không lâu lắm, tiếng sói chú lại nổi lên, nhưng là càng ngày càng xa, mà trên bầu trời đã dần dần lộ ra một tia nắng sớm. ha ha, trời đã sáng, đàn sói quả nhiên lui khải uy hưng phấn mà kêu ầm lên cái này hướng tới kỵ sĩ đời sống tiểu hòa tử bây giờ nhất định là cảm thấy vô cùng kích động liền bối mạn cùng phỉ áo sâm đều có một loại từ chỗ chết chạy ra cảm giác bất quá những người này đều rất an ý không có hỏi thăm tiêu vũ hinh bọn người liên quan tới vũ khí vấn đề đúng vậy a trời đã sáng sáu tiêu vũ hinh không nói gì nhìn về phía phương xa sáu tại ma vân đằng giết chết lang vương sau đó nàng thì biết rõ đàn sói ngay lập tức sẽ rút lui mặc kệ cái thế giới này kịch bản xảy ra như thế nào biến hóa lang tập tính là tuyệt đối sẽ không biến hóa bọn chúng tại giả lang vương chết đi mới lang vương sinh ra phía trước sẽ không còn có hứng thú phát động công kích Tại bên rừng thu hồi ma vân đẳng, nàng điều ra nhiệm vụ nhắc nhở, trận doanh đối địch thần tiện giả đã tiến vào kịch tình thế giới 6. Ở cách Tiếu Vũ hình đám người cùng đàn sói kịch chiến châu ước chừng có hơn trăm dặm chỗ, nơi đó là thông hướng nhét phu là kẻ tu đạo viện khu vực cần phải đi qua. Lúc tờ mờ sáng, trang xóa hoàn toàn chớp lóe xuất hiện ở một gò núi phía trên 6. Sau một lát, tia sáng tan đi, tam nam hai nữ xuất hiện tại đó. Năm người ở trong, hai nam một nữ rõ ràng là người da trắng, một nam một nữ khác nhưng là châu Á người da vàng. Trong đó những cái này, nữ lang tóc hồng kinh ngạc nhìn chung quanh cảnh vật đạo, như thế nào đem chúng ta chuyển tống đến hoang sơn giả linh bên trong? Ta còn muốn hảo hảo mà tắm nước nóng đâu. Bốn người khác nhìn nàng một cái, cũng không có đón nàng lời nói. Trong đó một tên làn da màu đồng cổ nam nhân nhìn xem bốn phía đạo, ở đây hẳn là phi tiêu rừng, Mặc dù không biết cụ thể là phương vị gì, nhưng ta đoán chừng là thông hướng nhét phu là kẻ tu đạo viện phải qua đường. Tăng đa tư, vậy chúng ta liền thủ tại chỗ này tốt. Dĩ giật đại lao, chỉ cần những cái kia hộ tống tù xa người tới, chúng ta liền có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Ở tên này vì tăng đa tư nam tử bên cạnh, một cái dáng người cao gầy nam tử tóc lâu trầm giọng nói. Tăng đa tư lắc lắc đầu nói, chúng ta không thể bị động chờ đợi, những cái kia sẽ có quá nhiều sự không chắc chắn từ kịch bản đến phân tích, chúng ta đạt được thắng lợi không có gì hơn có hai cái biện pháp, một là tiêu diệt cuốn kinh thư kia, hai là tiêu diệt tất cả trận doanh đối địch thần tuyển giả. phía trước một điểm không quá dễ dàng, bởi vì kịch bản nguyên nhân, tại không có thần chức dẫn dắt dưới tình huống, chúng ta không cách nào tiến vào nhét phu là kẻ tu đạo viện, bởi vậy có thể được chính là biện pháp thứ hai. bất quá chúng ta phải chú ý một điểm, thần tuyển giả có thể giết, nhưng nhất định muốn lưu lại cái kia cha sứ, bằng không chúng ta bao quát ác ma kia đều không thể tiến vào tu đạo viện, cũng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. cho nên biện pháp tốt nhất là ở bọn hắn hành quân trên đường dần dần chém giết. một cái khác châu Á thanh niên đạo. Dương dầm lớn như vậy, chúng ta như thế nào xác nhận phương vị của bọn hắn cùng nhân số. Vẫn không có nói chuyện cái kia Châu Á nữ Hải nói, từ nhiệm vụ nhắc nhở đến xem, chúng ta là tại trận doanh đối địch thần tuyển giá tiếp nhận nhiệm vụ này ngày thứ 3 sau tiến nhập kịch tình thế giới, bởi vậy, bọn hắn nhiều nhất chỉ đi khoảng cách một nửa, mà chúng ta tuyệt đối không thể nào là rơi vào phía sau bọn hắn. Từ Nhét Phu là kẻ tu đạo viện vị trí đến xem, chúng ta hẳn là ở đây, mà đối phương trước mắt hẳn là ở nơi này phương vị 6. Nữ Hải kia lật tay từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, bắt đầu ở trên mặt đất ra dấu. Không sai. Tang Đa tư gật gật đầu. Điểm muốn nói không sai, đối với chúng ta tới nói, an toàn nhất chiến đấu vị trí chính là trong rừng rậm, chỉ cần tiêu diệt hộ tống thần truyền giả, còn sót lại kỵ sĩ và cha sứ không chịu nổi một ít, chúng ta có thể thoải mái mà trợ giúp Hắc Ma tiêu hủy cuốn kinh thư kia, nếu như là tường chiến đấu dây dưa đến trong tu đạo viện, vậy đối với ta nhóm tới nói liền tương đối nguy hiểm nếu là dạng này, vậy chúng ta liền mau sớm an bài a. Nữ lang tóc hồng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mong mỏi. Đi tang đa tư vung tay lên, một đạo gió lốc vô căn cứ dựng lên, bọc lấy năm người hướng trong rừng rậm bay đi. Là từ 137, tiết 136, nữ vu mùa. Thần tuyển giả chiến đấu phía trước là một tòa cầu dây hải cách mã luôn luôn láo cá biểu lộ lại có mấy phần nghiêm trọng. Bối mạn nhìn quanh một mắt, vấn đạo có đặc biệt sao không nhẹ chữ. Lần trước khi ta tới, tòa kia cầu liền đã lão đảo muốn ngã. Chiếc này xe chở tù nặng như vậy, ta rất hoài nghi nó có thể hay không tiếp nhận. Hải cách mã lo lắng nói, chúng ta xem trước xem xét ta. Tiêu vũ hinh đề nghị, sư thiếu cũng không có có những người khác tiến vào cái này một địa khu, nhưng cũng không có nghĩa là những cái kia trận doanh đối địch thần tuyển giả không có che giấu khí tức thủ đoạn. Nếu như đối phương thật muốn tại cầu dây tiến bộ tới công kích, những cái kia một phe này tới nói, chỉ sợ là uy hiếp lớn nhất. Kỳ thực ở trên cầu chịu đến công kích khả năng không phải rất lớn." Văn Vũ Tú nói. "A, vì sẽ nghĩ như vậy?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Người công kích có hai điểm nhất định phải cân nhắc, đệ nhất bọn hắn phải bảo đảm mỹ dạ có thể đến tu đạo viện hơn nữa tiêu hủy quân kinh thư kia đệ nhị bọn hắn nhất định phải cam đoan đức bối chắc chắn đám người tính mệnh, bằng không bọn hắn rất có thể không cách nào tiến vào tòa kia tu đạo viện." "Ngươi vì sẽ như vậy phán đoán?" Ác Ma Thiên Tính mặc dù thay đổi thất thường, thế nhưng bản kinh thư nhưng là tương đối quan trọng, nếu như hắn có thể độ trực tiếp tiến vào tu đạo viện, chỉ sợ sớm đã đem hắn hủy diệt. Sở dĩ phải do đức bối chắc các bọn người tiến đưa nàng tiến vào, e rằng trong đó có chúng ta không thể nguyên nhân, bởi vậy có thể kết luận đối phương trong trận doanh thần tuyển giả tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này công kích đức bối chắc các bọn người, bọn hắn có thể công kích chúng ta, không có xác thực chắc chắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đả thảo kinh xả. bất quá ta đoán chừng bọn hắn nhất định sẽ tại địa phương phục kích chúng ta. văn vũ tú nói tiểu vũ hinh có mấy phần hiểu ra, trận doanh đối địch thần tuyển giả chỉ sợ cũng là muốn đem các nàng một mẹ hút gọn, bằng không một khi tiến vào tu đạo viện biến hóa hệ đến quá lớn, đối bọn hắn phải không lợi, mà nếu như quá sớm bại lộ bộ dạng gây nên các nàng cảnh giác, đối với ám sát hành động vẫn là bất lợi. Truyền qua một đầu đường rẽ, phía trước là một đạo ngàn tìm vực sâu, ở giữa vượt ngang lấy một đầu cầu dây sáu. Cầu lắm là lớn bằng cánh tay dây thừng, có nhiều chỗ đã mục nát, trên cầu phủ lên tấm ván gỗ, mà những cái kia tấm ván gỗ cũng không ít hủ hư. Chính như hải cách mã lời nói, đạo này cầu dây trải qua tuyến nguyện quá lâu, rất khó nói đi ở phía trên có thể hay không rơi xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước tiên. Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, tìm đầu dây vải đem ngựa mắt bịt kín sáu. Bị bịt kín ánh mắt chợt ngỡ lộ ra rấtคุ quen, nhưng ở nàng dưới sự trấn an, vẫn là thời gian dần qua bình tĩnh trở lại đó là một biện pháp tốt chúng ta tại nơi xây bột bên trong đối phó lửa thời điểm hay dùng loại biện pháp này vì áo sâm vết miệng nở nụ cười nhưng mối mạng lập tức trừng mắt liếc hắn một cái tiếng cười im bặt mà dừng cầu tấm mặc dù không có dấm mạnh tức nát nhưng từ biên giới nhìn đã phong hóa phải mười phần nghiêm trọng có chút cầu tấm ở giữa đã xuất hiện vết rách Thất ngựa bị bịt kín con mắt thấy không rõ rơi chân đạp là có thể đạp vào cầu dây phía sau liền lay động phải hết sức lợi hại cho dù lại thần kinh thu động vật cũng sẽ cảm thấy bất an thiếu vũ hinh một tay đỡ bên cạnh dây thừng một tay giắt ngựa cương an ủi toại kỵ trung quy là bình an đến phía trước. Cầu dây tình huống không tốt, chủ yếu mấy cây dây thừng đều có nghiêm trọng mài mòn hiện tượng, những cái kia cầu tấm đi không có vấn đề, cưới ngựa cũng coi như có thể, thế nhưng chiếc xe trợ tù thật sự là quá nặng. Tiểu Vũ Hinh không có lập tức cất giọng để bọn hắn, mà là tại trùng quanh kiểm tra một chút, lại lặng lẽ đem Ma Vân đằng triệu hắn đi ra sau đó, mệnh hắn để phòng bốn phía sau đó, mới dùng trở về đầu cầu, lữa tiếng gọi A Vũ bọn người đem ngựa trước tiến rát. Tại nguyên bản kịch tình thế giới bên trong, đoạn này cầu dây trải qua hiểm môn rạng, nếu như không phải nữ Vũ ra tay, khả ý suýt nữa rơi vào vực sâu có thể tiêu vũ Hinh tuyệt đối không muốn cho tìm loại phiền toái này nàng lấy ra dự bị dây thừng đem dây thừng một lần nữa liên tiếp một lần sau đó để tất cả người mới bao quát đức đối chắc các bọn người đi trước qua cầu tiếp đó từ vài tên thâm niên thần tuyển giả cùng với mạng phỉ áo xâm cùng một chỗ lôi kéo xe chở tù xe chở tù thật sự là quá nặng vừa lên cầu liền ép tới cầu tấm phát ra tiếng bạo liệt dây thừng cũng gần gần kêu vang bất quá nhiều người sức mạnh lớn coi như hữu kinh vô hiểm mà kéo vu cầu dây trung đoạn tại sắp tiếp cận đối diện thời điểm. Phía dưới một khối cầu tấm cuối cùng không thể chịu đựng được tù sa trọng lượng, răng rác một tiếng nứt gãy, bánh xe đột nhiên chậm xuống, cầu dây sợ thụ áp lực đột nhiên tăng, một cây dây thường đột nhiên nứt gãy, may mắn đã sớm dùng dây thường cố định. Cầu dây chỉ là hơi hơi một rơi liền là ổn định, tiếu Vũ Hinh bọn người bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ra sức đem bánh xe nâng lên, cẩn thận đem xe chở tù kéo lên phía trước, coi như các ngươi vật ý. Hải Cách Mã chỉ vào cầu dây bên trên mới tiếp nhận một đoạn dây thường nói xấu. Cái kia to cỡ cổ tay dây thường chỉ còn lại ngoút to một tia còn liền với May mắn cầu tấm không chịu thua kém không tiếp tục đánh gãy một lần, bằng không dù cho có thể kịp thời triệu hoán phi mã, cái kia xe chở tù cùng bối mạn bọn người là xong đời. Đem ngựa thất một lần nữa mặc lên xe, đám người cũng liền thế nghỉ ngơi nửa giờ sau mới tiếp tục lên đường. Phía trước đã đến rừng dầm phân cuối, tiến vào mi mắt nhưng là một mảnh vách đá cao vút, vách núi này bích cũng cùng những địa phương khác khác biệt, liền phẳng phất bị người gắng gượng cắt xuống một khối, từ trên xuống dưới hướng về bên trong lõm, muốn từ phía dưới đi lên vô cùng khó khăn, nhưng mà muốn từ phía trên tập kích lời của mọi người, nhưng là rất dễ dàng. Tiếu Vũ hinh tại hẻm núi lối vào ngừng lại, có chút do dự do xét địa hình bốn phía. Có vấn đề sao không nghe chữ? Bối mạn dục ngựa tiến lên vấn đạo. Ở đây địa hình không tốt. Tiếu Vũ huynh ngửa đầu. Chẳng lẽ ngươi còn sợ có người ở ở đây mai phục? Hải Cách Mã tiến lên nhìn một chút, cười nói chung quanh nơi này ngoại trừ những cái kia khả kính tu sĩ bên ngoài, sẽ không còn có những người khác, qua cái này hẻm núi liền có thể đến tu đạo viện. Vung Dương rầm này trước đó không phải cũng là không có hắc kỵ sĩ sao không nghe chữ? Tiếu Vũ huynh hỏi ngược lại, Hải Cách Mã lập tức im lặng. Hải Cách Mã, đầu này hẻm núi dài bao nhiêu? Nàng lại hỏi. Lúc này liền có thể đi ra hẻm núi, nhìn thấy tu đạo viện. Hải Cách mãi nhìn sắc trời một chút đạo, qua hẻm núi chính là tu đạo viện. Nếu như chúng ta tiến vào tu đạo viện, đối với trận doanh đối địch tới nói, nguy hiểm hệ số liền gia tăng thật lớn. Trừ phi bọn hắn có tuyệt đối chắc chắn có thể tại chúng ta phản kích chung ngăn cản đức bối chắc khắc hoặc khả y hoàn thành chú ngữ. Bởi vậy, nguy hiểm lớn nhất chính là ở mảnh này trong hạc cốc. Khi tiến vào hẻm núi sau đó, các ngươi đem có thể phi hành ma thú đều phong xuất, tùy thời giám thị lấy tung lũng hai bên, bọn hắn sẽ ở phương hướng chúng ta phát động tập kích đâu. Hạ Hân văn vấn đạo, Tiếu Vu Hinh suy nghĩ nói vừa tiến vào hẻm núi, đúng là chúng ta tối cảnh giác thời điểm, bọn hắn sẽ không động buổi tối cắm trại thời giãn là chúng ta tính cảnh giác cao nhất thời điểm, bọn hắn đồng dạng sẽ không động xáo. Bây giờ chỉ có hai cái có thể, một là sáng sớm, khi đó là buông lỏng nhất thời điểm, một cái khác chính là có khẩu, đó cũng là một cái tính cảnh giác thời khắc yếu đối nhất. Đó nhất định là buổi sáng. Hạ Hân Văn nói, ân, quên lựa chọn trên tay bọn họ, chúng ta trước hết nghĩ hảo hứng phối như thế nào. Tiếu Vũ Hinh vừa cùng Hạ Hân Văn bọn người thương nghị lấy, vừa đi theo xe trở tù đằng sau đi tới, Ma Vân đằng đã phải ở phía trước do đường, nàng cũng không sợ có người ở phía trước mai phủ, dọc theo đấy vừa đi. Phía trên tả thân hướng thiên không nham thạch che kín dương quang, một chút xíu hàn khí thấm vào làn da, trong không khí tràn ngập một cỗ quái dị mục nát hương vị. Từ nơi này đầu sơn cốc địa thế tới nói, dọc theo đáy vực đi mặc dù là một đẩn phương pháp, cũng không nghi ngờ là bảo đảm nhất phương pháp, nếu như đối phương đột nhiên phát động công kích, ít nhất bọn hắn không có cách nào hai mặt giáp công. Cùng phía ngoài rừng cây rậm rạp khác biệt, trong hạp cốc thảm thực vật mười phần thưa thớt, chỉ là giải rác phân bố thấp lùn núi tây, khắp nơi là phơi bảy nham thạch cùng nửa phong hóa tảng đá. Sắc trời thời gian dần qua tối lại, ban đêm cuối cùng buông xuống ban đêm uốn xuống cũng sẽ không cho Tiếu Vũ Hinh chờ thâm niên thần tuyển giả mang đến quá lớn quá nhiều, cho dù là không có ánh sáng, Tiếu Vũ Hinh cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mọi người tại bóng đêm bao phủ xuống lại đi bao giờ, mới dừng lại cắm trại. Từ Ma vân đằng trở lại tin tức nhìn, đầu này trong hạp cốc cũng không có nguy hiểm đạo vật. Tiếu Vũ Hinh im thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất cần đối mặt uy hiếp mất đi một loại. Mâu Nâu vách đá ở trong màn đêm đen nhánh giống như một cái ngủ say quái thú. Thung lũng bầu trời sao lốm đốm đầy trời, đây là một cái đêm trời quang. Đột nhiên, Tiếu Vũ Hinh sinh ra mấy phần giường như đã có mấy đời cảm giác, bây giờ nhìn đi lên giống như kim cương một dạng tinh thần. Phải chăng còn có cơ hội một lần nữa nhìn thấy, làm trong truyền thuyết địa cầu tận thế hàng lâm lúc, bọn chúng phải chăng còn sẽ giống đêm nay như vậy rực rỡ. Cảm thấy cười khổ một tiếng, Tiếu Vũ Hinh đứng dậy hướng vách núi đối diện đi đến, giữa không trung, một khối nham thạch giống che chắn giống như nô ra, nàng mới vừa đi tới khối kia nham thạch phía dưới, đột nhiên xảy ra dị biến, một đầu cao lớn hình người từ giữa không trung hướng nàng đánh tới tới. Cùng lúc đó, mặt khác bốn cái thân ảnh cũng hướng bên cạnh đống lửa khắc thần tuyển giả nhào xuống, giữa không trung vang lên mấy tiếng the thé kêu lớn. Hô hai cái không giống loài người móng vuốt hướng Tiêu Vũ Hinh trên đỉnh đầu lấy xuống, tại cái kia bóng người nhào xuống thời điểm, Nàng giống như cả người đều mờ ra. Xui xẻo lại là một thái điều kẻ tập kích trong lòng dâng lên một cỗ buồn nản, một lần hoàn mỹ tập kích chỉ giết chết một cái tân thần tử giả, với hắn mà nói là một cái thất bại xấu. Nhưng ngay tại hắn cảm thấy thất lạc thời điểm, một tiếng sét đùng đoàng một dạng tiếng vang bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó trước mắt thoáng qua một đạo sáng như tuyết lao quang. A Teo gào thê lương phá vỡ bầu trời đêm, kẻ tập kích ngã nhào một cái lật ra mấy mét bên ngoài, vừa kinh vừa sợ mà án lấy bị vạch ra dài hơn một thước vết thương bụng dưới, mà ở một bên khác, Hạ Hân Văn mấy người cũng đã xoay người dựng lên cùng những người tập kích kia chiến lại với nhau. Cảm giác nguy hiểm tại những cái kia thần tuyển giả tiến vào tập kích vị trí thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đã cảm thấy nguy hiểm, lập tức thông qua tâm linh xiển xích đem tin tức truyền cho Hạ Hân Văn bọn người, mà Mạc Lâu cũng lập tức chỉ huy dừng lại ở phía ngoài sư thiếu xác nhận vị trí của kẻ tập kích. Vì tăng cường phản kích hiệu quả, bọn hắn cũng không có thông trì những người khác sáu. Đây là một cái tuyệt cao phản kích cơ hội, một khi có người lộ ra dị động, tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác, tất nhiên trở thành thần tuyển giả, vậy sẽ phải có thành thần tất yếu rất ngộ. Tập kích Tiêu Vũ Hinh chính là cái kia gọi tăng đà tư thần tuyển giả, đột nhiên xuất hiện phản kích mặc dù làm hắn bị thương nặng, nhưng hắn cũng không có khẩn trương một đôi mắt toát ra ánh mắt toán động. Giao hắn đột nhiên há miệng phát ra một tiếng lang cũng tựa như tru lên, cơ thể phát ra ken kết âm thanh, cả người cũng bắt đầu biến hình, một lớp đủ đám lông mềm hắn bên ngoài thân hiện lên, miệng hướng về phía trước đua ra, lỗ tai biến nhẹ bén, cả người nhìn qua giống như là một đầu đứng thẳng người lên cự lang, trên bụng vết thương cũng tại từ từ khép lại. Là từ 138. Tiếp 137, nữ Vu Mùa, toàn diệt lại là lang nhân tiếu Vũ hình cảm thấy mình cùng lang nhân quái có duyên phận, tại A Ma tỷ tư chiến ký bên trong nàng liền gặp được lang nhân biến thân thần tuyển giả, không nghĩ tới bây giờ lại gặp mắt thấy địch nhân đã hoàn thành lang nhân biến thân, nàng không chút do dự mà sung tới. người sói tốc độ tu chân giả ưu thế là rất đau đầu người khác. Tiêu Vũ Hinh không rõ ràng đối phương đến tuột cùng đạt đến cấp bậc gì, nhất thiết phải từng bước ép sát. Tăng Đa Tư vừa sợ vừa giận, hắn vừa rồi mặc dù không có hoàn toàn lang nhân biến thân, có thể thông thường vũ khí là rất khó làm bị thương hắn. Đối phương không chỉ có tránh đi công kích của mình, hơn nữa còn đả thương chính mình. Nếu như không phải phản ứng cấp tốc, e rằng bây giờ đã bị chém ngang lưng cũng may hắn cũng là cực kỳ hung hãn người. Mượn một cái tư thâm thần tuệ giả cũng là từ gió tinh mưa máu bên trong sung tới, hoàn thành lang nhân biến thân sau đó, hét lớn một tiếng, lôi ra liên tiếp tàn ảnh phóng tới Tiếu Vũ Hinh, hắn cũng không tin so tốc độ, so bị lực lượng sẽ thua bởi phía trước cái này kiểu kiểu nhược nhược nữ nhân nhưng mà Tăng Đa Tư vừa mới sung thứ mấy bước, đung nhiên khỏe mắt cảm thấy bên cạnh thêm ra một cái bóng đen, ngay sau đó liền cảm giác bên cạnh đỉnh phong gào thét, đâm nghiêng bên trong tựa hồ có một đoàn màu xám trắng đồ vật thật nhanh bay tới, phốc một tiếng đánh vào hắn trên vũ, lại là một đại đoàn vật dạng kia bao lấy cặp mắt của hắn, không chỉ có có rất mạnh tính an ổn, càng là giảm mạnh hắn tốc độ di chuyển có thể tơ nhện đương nhiên chính là hạ hân văn ma sủng điệu huyền kiếm chu, mặc dù tơ nhện độc tính không phải rất mạnh, nhưng nghiêm tính nhưng là nhất đẳng, dùng vì tập kích tốc độ hình địch nhân tuyệt đối dùng tốt. Các nàng trong lúc rảnh rỗi liền nghiên cứu giữa lẫn nhau chiến thuật phối hợp, lúc này vừa xuất hiện tình trạng, lập tức làm ra tương đương nhanh chóng phản ứng. Ngay tại tăng đa tư tốc độ di chuyển giảm bất cái này dừng một chút, đã sớm làm tốt công kích chuẩn bị tiểu vũ hình đã ném ra bay lượn chi thứ, hai khỏa thánh quang đánh cũng theo đó bay đi. Thân hình chi chạy, tăng đa tư liền biết đại sự khốc bổn, hắn vừa xuất ruột, đung dừng há miệng miệng hướng tiểu vũ hình tuổi đi. Tiểu vũ hình thấy hắn há miệng, không biết hắn muốn làm gì. Nao nao ở giữa, đột nhiên cảm giác được trước mắt không khí tựa hồ hơi hơi vẩn mèo. Trong nội tâm nàng khẽ động, lập tức thi triển thuật giải khải thuật 6. Phanh một tiếng, lồng ngực của nàng tựa hồ bị người nặng nghề mà đánh một quyền. Mặc dù có giải khải thuật hình thành áo giáp bảo hộ, có thể nàng vẫn là đau đến cơ thể cong đứng lên. May mắn bảo hộ kịp thời, bằng không lần này xương cốt e rằng tất cả đều muốn gãy. Tăng đa tư thả ra là lang nhân tiến hóa am hiểu một loại đặc biệt phương thức công kích, không khí đánh. Ngay tại Tiếu Vũ hình chúng đạn đồng thời, lông ngực của hắn cũng là đau xót. Được xuất hiện một cái lô máu cái này còn không phải là kinh khủng nhất, làm cái kia hai quả thánh quang đánh theo nhau tới thời điểm. Tang Đa Tư trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, mở ra miệng rộng gầm hét lên. Phanh phanh hai khỏa thánh quang đánh đánh trúng vết thương, thần thánh ma pháp đối với sinh vật tà ác tình hóa tác dụng lập tức phát huy ra, nếu như là không có vết thương, cái này hai khỏa thánh quang đánh nhiều nhất là có thể để cho hắn cảm thấy một chút đau đớn, nhưng lúc này, thần thánh sức mạnh theo miệng vết thương của hắn kéo dài tới, người sói năng lực tự lãnh hoàn toàn mất đi hiệu lực, Tang Đa Tư chỉ có thể nhìn miệng vết thương của mình càng lúc càng lớn. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận Tang Đa Tư gầm thét nhạo về phía Tiểu Vũ Hinh, hắn thấy, Tiểu Vũ Hinh cũng không so hắn mạnh bao nhiêu, chẳng qua là lấy thủ đoạn đánh lén lấy được tiên cơ. Tiếu Vũ Hinh chưa từng có né tránh, nàng chăm chú mà nhìn xem người sói này, trong ánh mắt không phải sợ hãi mà là thương hại. Vì cái gì nàng sẽ có loại ánh mắt này? Tăng Đa Tư trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng mà sau một khắc hắn thì biết rõ đáp án sấu. Hai chân của hắn đột nhiên bị mười mấy cây đột nhiên từ dưới đất đưa ra trường đằng cô lấy, không chờ hắn làm tốt ứng biến chuẩn bị, bên hai lại vang lên một tiếng sét đùng đoảng, Trước mắt Dao Quang lóe lên, một cái đầu người đã bay lên cao cao, bay đánh ra cao phải xa. Tại Tăng Đa Tư mất đi ý thức phía trước, hắn thấy một hình ảnh cuối cùng là cái tia nhỏ nhắn xinh xắn châu Á nữ hài bị một thanh to lớn loa đao liếc cổ vai cong chém thành hai khúc. A Vũ buồn nản mà thu hồi loa đau. Hắn không muốn giết chết nữ hài kia, nhưng đối phương đang muốn phát ra pháp thuật quá đáng sợ. Sườn sườn của hắn vừa rồi chính là bị cô gái kia pháp thuật đánh gãy hai cây, đau đến sắc mặt hắn phát xanh. Nếu không phải vừa rồi tại thời khắc mấu chốt Trần Kha bắn ra một tiễn, hắn còn chưa hẳn có cơ hội chém giết đối phương. Cẩn thận vang lên bên tai bối mạn giống to một tiếng, A Vũ chỉ cảm thấy đầu vai truyền đến một cỗ đại lực, cơ thể không tự chủ được bay ra ngoài, chỉ thấy hai tên đối phương trong trận doanh thần tuyển giả đang hất đối thủ ra, một trước một sau hướng hắn xung lại. Trước mặt nhất một cái châu Á nam tử ở cách hắn chố không xa, trường đao trong tay đã nhanh như tia chớp vung lên, nếu không phải Bối Mạn kịp thời xông lên một kiếm rời ra đối phương trường đao, e rằng mình cũng muốn bước cô bé kia theo gót. Bối Mạn tỉnh táo nhìn chằm chằm đối thủ trường đao, đến nỗi một cái khác đã bị sau đó chạy tới Văn Vũ tu tiếp nhận, đối phương ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Á Hổ, đột nhiên bạo hống một tiếng, vung đao lao đến, Bối Mạn biết Á Vũ đã thụ thường, hắn cũng lớn quát một tiếng, vung vậy kỵ sĩ kiếm xuống tới, đao kiếm từng dao, đối phương trên thân kiếm truyền tới lực đạo nhường hắn hơi kinh ngạc, nhưng chợt ở giữa hắn đã bị đối phương nhanh như mưa to gió lớn một dạng công kích quét không dành phần. Tâm 8 vạn tích phân, 20 thước vuông không gian, xuống lống đạt được 200 vạn ác ma tệ, 1500 vạn 5 đô la Mỹ. Ấn lôi quan quyền, vậy mà cấp võ học 6. Đây quả thực so pháp thuật lợi hại hơn, chỉ tiếc phải về ác ma không gian mới có thể học tập. Tiêu Vũ hinh nhàn nhã kiểm kê xong chiến lợi phẩm sau đó, mới đưa mắt nhìn về phía chiến trường. Đối với kết quả chiến đấu, nàng cũng không lo lắng, đối phương mọi cử động ở tại bọn hắn giám thị sau đó, tiếp đó lại bố trí xuống cả bẫy, liền xem như thực lực so với bọn hắn hơi yếu cũng đừng hòng đạt tẩu. Lúc này đối phương trận doanh thần tuyển giả chỉ còn lại có 2 cái một cái châu á thanh niên đang cùng bối mạn quên sống chết vật lộn một cái khác nhưng là một cái tóc đỏ châu âu nữ nhân lúc này bị văn vũ tu một cây trường mâu ép chật vật không chịu nổi đánh tiếu vũ huynh hơi suy nghĩ đột nhiên hét lớn một tiếng tên kia nữ lang tóc hồng cùng châu á thanh niên cũng là trong lòng cả kinh không khỏi tiêu thị nhưng tiếu vũ huynh hào chỉnh dĩ hạ đứng ở nơi đó cũng không có động tác đánh tiếu vũ huynh lại lần nữa hét lớn trong lòng hai người du lên gặp tiếu vũ huynh ôm cánh tay mà đứng mà địch nhân đã tạo thành vây quanh chi thế nhất định hai người thần giao cách cảm đồng thời thân hình triệt thoái phía sau muốn chạy trốn sáu chỉ là cái thời điểm đã không có cơ hội, mấy chục cây trường đằng đỗng nhiên từ dưới đất chui ra, cuốn lấy hai chân của bọn hắn. Không chờ bọn hắn tới kịp phát thân, một vệt kim quang từ văn vũ tu trong tay ném ra, chính án thương phốc một tiếng đâm vào cô gái kia phía sau lưng đem nàng mang thân hình bay về phía trước một cái đoạn mới ẩm ẩm rơi xuống đất mà cái kia châu Á thanh niên vừa mới vọt lên, nghi sông lên khối kia vừa mới nhảy xuống nham thạch, cũng không đau đớn một hồi từ sau tâm chuyển tới, ngay sau đó một hồi băng hàn từ sau tâm hướng toàn thân lan tràn, cơ thể giống như một khối như là nham thạch rơi. Súng. Hôm nay chỉ chút này, thực sự không đỡ nổi. Là từ 139 Tiết 138, nữ vu mùa, yên lặng tu đạo viện chẳng lẽ đối địch thần tuyển giả yếu như vậy. Tiếu vũ Hinh có chút kỳ quái. Không phải bọn hắn yếu, mà là chúng ta quá mạnh, hơn nữa còn mai phục tốt bọn người thượng sáo. Hạ hân văn dọng của rất có vài phần thắng mà không vòi ý tứ. Tựa như là thiếu một cái, ta nhớ được là năm người tới, nhưng bây giờ chỉ có bốn cỗ thi thể sáu. A, mau nhìn mạc lâu chỉ vào mặt đất thi thể lớn tiếng kêu lên. Đám người theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cũng là dùng mình chỉ thấy cái kia vừa mới bị kéo cùng một trôi chuẩn bị trôn bốn cô thi thể giống như héo tàn đóa hoa đồng dạng nhanh chóng khô héo mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong cốt nục hóa làm một mảnh cho bụi chỉ còn lại bốn bộ quần áo. giống dít lên một tiếng phảng phất từ trong thâm nguyên vang lên mặt đất anh một tiếng nổ tung một cái cự nhân từ dưới đất trôi ra từ ở bên ngoài nhìn chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái hình người nhưng trên thân phát ra khí thế nhưng là để cho người ta hãi nhiên liền cái kia nhốt tại trong tù xa coi nhiễu lại trong mắt đều toát ra thần sắc tò mò Cự nhân tựa hồ có chút tận cùn, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía tiếu Vũ huynh bọn người, thật thấp gầm thét lên các ngươi hết thảy đi chết đi, hắn bỗng nhiên huy động cánh tay, một cây to lớn trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn, giống như một đầu gầm thét cự hùng hướng các nàng hướng, tiếng bước chân nặng nề cả mặt đất cũng vì đó rung động. Đát 6. 6, vậy nhanh ạ xột phân phun ra ngọn lửa, tại vỏ đạn bay thấp thêm hai thanh âm bên trong, cự nhân tốc độ không biến hóa chút nào, trong nháy mắt cũng đã đi tới Tiêu Vũ trước mặt. Dây Khải thuật Thần Thánh Vòng Bảo Hộ Tiếu Vũ Hinh một mặt tiếp tục xạ kích, một mặt cấp tốc cho thực hiện phòng hộ pháp thuật, đồng thời thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp, muốn tránh Long Thương tấn công chính diện 6. Nàng thành công, cũng thất bại. Cự nhân công kích so với nàng tưởng tượng muốn nhẹ bén, ngay tại nàng tránh ra, Trường Thương thẳng tắp đâm tới quỹ tích thời điểm, người khổng lồ kia đột nhiên quay người lại, Trường Thương phút chốc quét ngang, phịch một tiếng đánh tan Thần Thánh Vòng Bảo Hộ, đánh vào Tiếu Vũ Hinh eo. May mắn có vòng bảo hộ ngăn cản một cái, Tiếu Vũ Hinh cơ thể bị đánh trúng bay lên, Đây Khải Thuần cũng phát huy ra bảo vệ hiệu quả, nhưng nàng vẫn cảm thấy xương sườn cùng đoạn mất một nửa dạng lực khó chịu, không khỏi phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết sáu. Bất quá cái này tiên huyết phun ra sau đó, lực ngăn chặn cảm giác ngược lại là không có. nàng không đợi rơi xuống đất, liền xoay quá thân tử hướng về mục tiêu liên tục khai hỏa. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiền nhất minh hai tay che diện mạo, một cỗ khói trắng từ hai tay của hắn ở giữa xuất hiện, liền tại đây trong khoảnh khắc hắn đã té ngã trên đất, trên đầu lông tóc da thịt đều mất, trở thành một quả đầu lâu. người khổng lồ kia trong miệng phun ra vật hạ lầu âm thanh không theo mà truyền đến, nhưng thiếu vũ hinh đã thấy cử nhân tại làm. hô một đoàn màu đen khí vụ từ cử nhân trong miệng phun ra, thẳng vào mặt hướng thiếu vũ hinh trượt xuống tới. Tiếu Vũ Hình Bông Nhiên đơn trưởng đứng lên, giữa không trung hướng đoàn kia khí vụ đổ tới sáu. Một đoàn cương manh cực kỳ sức mạnh tuôn hướng đoàn hấp vụ kia, xương mũ bị kích động đi tứ tán. Mặc dù cũng có tiểu sợi bay tới trước mặt của nàng, nhưng nàng trên thân có dày khải thuật cùng mãng áo ra bảo hộ, trên mặt mang theo quỷ hút máu mỉm cười. Loại trình độ này khí độc còn tại nàng trong giới hạn chịu đựng. Ánh mắt của mọi người chỉ ở tiền nhất Minh thi thể đang dừng lại một cái trong náy mắt, liền huy động vũ khí phóng tới cự nhân. Văn Vũ Tu Trường mâu cùng Á Vũ Loan Đao hung hăng hướng về phía cự nhân bên trên ba đường gọi, bối mạn cùng vĩ áo xâm một trái một phải phong bế hắn di động phước vị, ngại khác cát đặc cùng khải y đi từ phía sau phước. Cự nhân ứng phó vô cùng đơn giản, trường thương đào qua, A Vũ cả người lẫn đao bay ra ngoài, trường thương cực nhanh sụp ra thẩm phán chi mâu, tiếp đó xoay tròn tới một cái hoành tàu thiên quân, đem bối mạn cùng phỉ áo xâm ép liên tiếp lui về phía sau. Phúc, Phúc hai tiếng trầm đụng, ở phía sau công kích ngài khắc cắp đặc cùng khải y đi đồng thời đắc thủ, hai người trường kiếm vậy mà đâm vào trong cơ thể cự nhân một bộ phận giống cự nhân giận tía mặt, đột nhiên trở tay một quyền, phịt một tiếng đánh thẳng tại ngải khắp cắp đặc trên đầu, chỉ thấy ngải khắp cắp đặc ảnh chân dung là đột nhiên nổ tung tựa như, trong chốc lát điểm phái đồ, tiên huyết cuống óc, nát bên trong bắn tung tóe khỏi y khắp cả mặt mũi, hắn chỉ cảm thấy bụng dưới đau xót, liền ngay cả người mang tiên bay ra ngoài, tránh ra tiếu vũ hinh hét lớn một tiếng, nàng dương cung cài tên, bốn mũi tên nhảy lên không mà tới, gần như đồng thời mệnh chung mục tiêu. ầm ầm ầm ầm bốn tiếng tiếng vang, cự nhân trước người long lánh ánh sáng đỏ, thân thể cao lớn bị tạc phải bay lên, không chờ hắn rơi xuống đất, hai cái đạn hỏa tiễn lại đánh trúng thân thể của hắn, lần nữa bị tạt bay. A cự nhân phát ra tiếng kêu thê lương, hắn dù sao không phải là chân chính ma thần tái thế, liên tục trọng thương nhường hắn cũng cảm thấy không thể chịu đựng. Trường thương màu đen đột nhiên tuột tay ném đúng ra, một đạo thân ảnh tiểu tiểu nhanh như tia chớp từ hắn phía trên lướt qua, một đạo ánh sáng nhạt từ phần cổ của hắn sẽ qua. Lan lông lốc 6. đầu lâu khổng lồ trước tiên thân thể của hắn một bước rơi xuống đất, lập tức thân thể cũng ầm ầm rơi xuống đất. Nhìn một kích cuối cùng chém giết cự nhân là mặt lâu, nàng sau khi hạ xuống bay đầu nhìn lên, chỉ thấy người khổng lồ kia thân thể và đầu người đều ở đây thu nhỏ, đã biến thành một cái cùng người bình thường trên lệch không bao nhiêu mái tóc xù người đàn ông da trắng bộ dáng xấu. Sau một khắc, một cỗ gió nhẹ phất qua, cỗ thi thể này vậy mà hóa làm từng mảnh cho bụi. Trong nháy mắt, cùng trên đất bùn đất hợp thành một thể. Hạ Diệt Mã đằng sau đống nhiên truyền đến Khải Y Diệp tiếng la, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Diệt Mã nửa nằm tại Khải Y Diệp trong ngực, lồng ngực của hắn có một hơi động, người đã tắt thở, trên mặt còn mang mấy phần sợ hãi thần sắc, cái kia cán trường thương màu đen cũng đã không thấy. Thiên, cuối cùng sáng lên, Tiên Lặng dừng dập lại lần nữa khôi phục sinh mệnh. Ở Thiên Quốc Cha, chúng ta hướng ngươi cầu nguyện sáu, đem ngươi người hầu ngải khắc cất đặng. Hạ Diệt Mã, Tiền Nhất Minh mang đi Thiên Quốc chi cảnh, bọn họ là chủ chiến sĩ, lấy chủ danh nghĩa mà chiến cũng lấy người duy nhất chúa giật chi danh mà chiến, bởi vậy bọn họ là vì thượng đế vinh quang mà chết sáu. Amen Đức Bôi giặc thành tính trước người vạch lên tự tự, tất cả mọi người cúi đầu. Tại các nàng trước người là ba toàn nấm mộ, phía trên cắm một cái giá chữ thập, mặc dù tiền nhất mình chưa chắc là chúa cứu thế tín đồ, nhưng hắn ít nhất sau khi chết có một phần mộ, hơn nửa còn được cha xứ cầu nguyện, đến nỗi trận doanh đối địch thần tiền giả, bọn hắn rất khó nói may mắn cùng bất hạnh, bởi vì bọn họ cơ thể đã hóa làm người trần. Chết nhiều người như vậy, còn muốn chết bao nhiêu? Bối mạn nhảy lên xe ngựa, ngồi ở Đức Bôi giặc bên cạnh vân đạo Đức Bối giặc chầm ngâm một chút, một bên khu động ngựa tiến lên, một bên đạm nhiên nói mặc kệ người đã chết là ai, cũng là thượng đế con nhân, ta cũng cảm thấy mười phần bi thương. Nhưng mà, chúng ta muốn nhìn thấy ôn dịch mang đến kết quả, vì cứu vớt càng nhiều người, liền xem như chúng ta cũng mất đi tính mệnh, cũng nhất thiết phải có thể có được thượng đế cứu rỗi. Bối Mạn Thần sắc đột nhiên trở nên cũng có chút kích động, hắn vừa muốn há mồm, một cái đại thủ rơi vào đầu vai của hắn, tu đạo viện ngay ở phía trước, điểm kết thúc đã đến. Bối Mạn sắc mặt bình tĩnh trở lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn trong xe Tù Lữ Vu, nữ vu trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, nhưng lại nhanh chóng tối độ bánh xe tại trên sơn đạo phát ra lộc cục thanh âm, thỉnh thoảng bị hòn đá hạng chót lên. lúc chạm vào tối, một đoàn người rốt cuộc đã tới tu đạo viện quảng trường, xe ngựa ở trước cửa dừng lại, khải y lìa dục ngựa tiến lên đập đại môn, lại thật lâu không có ai đáp lại. xem ra không thể làm gì khác hơn là chúng ta tới mở ra. tiểu vũ hinh cùng mạc lâu nhìn lẫn nhau một cái, nảy xuống ngựa tiến lên mở cửa sáu, không ngoài sở liệu, đại môn không nhúc nhích tí nào, giống như bằng sắt đồng dạng. ha ha, đây là nam nhân công tác, để chúng ta đến đây đi. phi áo sâm gầy to nói, hắn cùng với mạc, khải y lìa đưa bối giặc đi tới trước cửa, bốn người đồng loạt dùng sức. Đại môn lúc này mới ầm vang mở ra sáu. Quả nhiên, nếu như không có bốn người này, liền tu đạo viện Đại môn đều mở không ra. Đám người không có lên ngựa, mà là dắt ngựa đi vào tu đạo viện sáu. Diên lớn tu chân trong nội viện không có chút nào động tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa giòn giả cùng trọng bánh xe âm thanh. Mọi người tại trong tu đạo viện giữa trên quảng trường nhỏ ngừng lại, bốn phía vẫn là một mảnh yên lặng. Đức bối dắt có chút mở mịt nhìn quanh, rõ ràng không thế nào giảng giải loại tình hình này. Chúng ta vào xem một chút đi, có lẽ các chủ nhân đang dùng tâm sáu, hoặc nghỉ ngơi. Vì áo sẫm tận lực làm cho giọng nói nhẹ nhàng một chút, nhưng tất cả mọi người đều, cho dù là đến rồi bữa tối, loại tình hình này cũng là không bình thường, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có cái khác phương pháp tốt hơn. Xe chở tù ném ở trong viện thì sẽ không đánh mất, tất cả mọi người hướng giáo đường đi đến, hành lang rất đen, không có một tia ánh sáng, trong không khí lưu động một cố mùi vị quá dị. Quẹo qua một cái cua quẹo, trước mặt mọi người có mấy cái mặc tu sĩ trưởng bảo nhân ngồi bên trong, đức bối giặc trên mặt tươi cười, nhanh chân đi giáo hữu nhóm, rất tha thứ ở thời điểm này quấy rầy các ngươi, chúng ta là từ chỗ rất xa chạy đến sáu. Chờ một chút, đức bố giặc Đối mạn tiến lên một bước đem hắn kéo, cẩn thận mà tiến lên, kéo trong đó một cái người mũ sáu. Tất cả mọi người không khỏi lui về sau một bước, cái kia đã không thể xưng là người trên mặt mọc đầy mủ đau nhức, đã bắt đầu hư thối, mấy cái tu sĩ cũng là dạng này, đã sớm chết đã lâu. Bọn hắn cũng không có tránh thoát này đáng chết ôn dịch khải y thì sợ hay nói. Đám người tiếp tục tiến lên, tiến vào một cái phòng lớn, trong này hẳn là những tu sĩ kia thường ngày học tập đọc sách chỗ, cái bàn có chút lộn xộn, trong không khí tràn ngập làm cho người nôn mửa hư vị, mười mấy tên tu sĩ hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc nằm sấp, hoặc nằm, tư thế khác nhau, mặc dù đã sớm, có đó trước Nhưng Đức Bối Giặc cùng Bối Mạn vẫn là tiến lên kiểm tra mấy người, những người này đều không ngoại lệ, cũng đã tử vong. Ở đây không có hy vọng, chỉ có ôn dịch, chúng ta nên rời đi Bối Mạn đi tới Đức Bối Giặc trước mặt. Đi chỗ. Đức Bối Giặc thần thờ nhìn xem hắn, tựa hồ đáp án tại Bối Mạn trên mặt. Tiểu Vũ huynh lại nhớ kỹ đây là có một hấp hối tu sĩ, ánh mắt nàng nhìn lướt qua, đi tới trong phòng ở giữa, một cái tu sĩ nằm trên mặt đất, hắn tựa hồ nghe được Tiểu Vũ huynh tiếng bước chân, tốn sức mở to mắt sáu. Tà sáu. Mới có thể tiêu diệt chế tạo ôn dịch nữ vu. Tiểu Vũ, vũ huynh vội vàng túi người vận đạo. Sáu. Sắc sáu. Tu sĩ trong miệng phun ra một chuỗi ý nghĩa không rõ âm tiết, hắn ra sức giơ cánh tay lên, hướng một cái bàn bên cạnh chỉ đi sáu. Động tác này tựa hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ sinh mệnh, cánh tay cũng chán nản rũ xuống. Tiếu Vũ Hinh một cái bước xa vọn, chỉ thấy trên bàn kia trưng bày từng quyển từng quyển vừa dày vừa nặng sách, nhưng ở chính giữa có một bản cổ đồng sắt sách, phong bì bên trên là một thanh kiếm sắc cùng một chương bị nó đâm thủng qua cánh, nàng cầm sách lên, kêu lên nước bối giặc, có phải hay không quyển sách này? Là từ 140, tiết 139, Nữ vu mụ, ác chiến sách. Mặt mũi tràn đầy thất lạc đức bối giặc thuận miệng vẫn đạo. Tiếu Vu Hinh có chút không thôi đem sách đưa, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cũng không có quyển sách này nhắc nhở. Hơn nữa chữ viết phía trên nàng cũng xem không rõ, đây không phải thái, nàng cũng không có hứng thú. Đức Bối giặt tiếp nhận sách, trước mắt lập tức sáng lên, hắn nhanh chóng lật ra vài lần, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn quá tốt rồi. Đây chính là Hồng Y Giáo Chủ nói tới ghi lại tất cả nghi thức, đạo từ cùng thần chú Solo Mon chìa khóa, có những thứ này, chúng ta liền có thể đối phó nữ Vu cái kia còn chờ. Bối mạn bước nhanh ra ngoài đi đến, Đức Bối giặt nhìn một chút mặt đất cỗ thi thể kia, cũng nâng kinh thư đi theo ra ngoài. Trong tù xa, nữ Vu mỹ giả có vẻ hơi tiêu táo bất an nhìn thấy nhanh chân đi tại đức bối giặc sau lưng bối mạn nàng lớn tiếng giống lên bối mạn đây chính là ngươi hứa hẹn cho ta công bằng thẩm phán sao không nghe chữ bối mạn biểu tình trên mặt chấn định tự nhiên vận mệnh của ngươi ngươi quyết định đức bối giặc đi tới xe chở tù phía trước chỉ vào mị dạ lớn tiếng nói nhường thế nhân làm thượng đế biết được cái này bị cáo sử dụng vũ thuật nàng đã thừa nhận là nàng đã dẫn phát ôn dịch tàn sát nhân loại 6. ta thực sự là thụ sủng nhược kinh mị dạ tại trong xe tù cười lạnh nhưng ta phải nhận tội ta lừa gạt ngươi đức bối giặc nghiêm nghị nói nếu như ngươi cho rằng nhận liền có thể nhận được cứu vui như vậy ngươi tại thượng đế trước mặt ngươi nhất thiết phải nói ra sự thật sự thật Mị Giá đột nhiên nổi giận đứng lên, nàng dùng sức lung lay lưới sắt, nổi giận nói chớ cùng ta đề cập sự thật. Ngươi cái này ngụy quân tử mấy cái thế kỷ đến nay, ngươi và đồng bọn của ngươi nhóm một mực dùng giá treo cổ, đốt cháy cùng giá chữ thập xử tử bất kỳ một cái nào không thờ phượng thượng đến người. Trên thực tế, ta hẳn là cảm ơn các ngươi, giáo hội so tất cả nạn đói, chiến tranh cùng ôn dịch hủy đi nhân càng nhiều nữ vu. Ngươi ở đây nói dối đức bối giặc quá to, bối mạn ở một bên nghe không nổi nữa. Loại này nước bọt chiến căn bạn không có chút nào ý nghĩa. Hắn nhắc nhở đức bối giặc, nghi thức đức bối giặc như ở trong động mới tỉnh, vội vàng lấy ra giá chữ thập, mở ra kinh thư bắt đầu chuẩn bị nghi thức mà các ngươi mỉ dạ ánh mắt tại Tiếu Vũ Hinh trên thân đám người lướt qua, các ngươi đều cần cứu rỗi. tại hai tay của các ngươi bên trên, dính đầy bao nhiêu người vô tội tiên huyết xấu? theo tiếng nói của nàng, mỗi người trước mắt đều xuất hiện một vài bức hình tượng, mỗi mạn cùng phỉ áo xâm thấy được tại thập tự quân đông chinh trên chiến trường huy động trường kiếm đánh hạ từng tòa cứ điểm chẳng cảnh Tiếu Vũ Hinh bọn người thấy được các nàng tại a mạ tỷ tư chiến ký bên trong, tại binh sĩ ở trong ra sức trùng sát bộ dáng mà đức đối giặc cũng giống như thấy được vô số bình dân tại tận bệnh bên trong gien dị thống khổ. đông dương một tiếng tiêu nạo dẻo dắt trường ngâm vang lên, thời khắc mấu chốt, chăm chú nghe lần nữa thiếu chủ, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên tỉnh táo. Thi triển ra Long Ngâm kỹ năng, trước mắt mọi người huyễn tượng đột nhiên tiêu thất, phỉ áo sâm kinh ngạc nhìn về phía nữ vu, kinh ngạc vẫn đạo ngươi biết cái này chút. Mị Dạ cười lạnh không nói, cũng không có bởi vì tiếu Vũ huynh phá nàng pháp thuật mà cảm thấy phẫn nộ hoặc kinh hoàng, một mắt con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Đức Bối giặc. Ngươi không phải nữ vu Đức Bối giặc trên mặt lộ ra thần sắc thần trường, hắn nhanh chóng tại kinh thư bên trong lật xem, trên mặt hốt nhiên nhiên thoáng qua một tia kinh dị, ngươi là ma quỷ, ngươi không phải nữ vu sáu. Hắn lớn tiếng đọc, trong không khí hình như có một cỗ lực lượng thần bí đang liên kết. Đáng chết không muốn đọc lên đoạn chữ viết này Mỹ Dạ biến sắc, giống như một đầu bị nhốt tựa giả thu tại trong tù xa đi loạn. Miệng lúc tứ ra ý nghĩa không rõ tiếng gầm gừ. Đức Bối giặc đương nhiên không có khả năng nghe theo Mỹ Dạ mà nói, niệm tụng phải càng tăng nhanh hơn chuyện, cố năng lượng kia càng lúc càng lớn, toàn bộ quảng trường tràn đầy gió gào thét, mặt đất la dụng cũng bị cuốn lên, xe chở tù phát ra kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng có khả năng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Niệm tụng âm thanh càng ngày càng gấp rút, trên bầu trời ẩn ẩn vang lên tiếng sấm, từng mảng lớn mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ tại Tu Đạo Viện phía trên, bầu không khí vô cùng nỗ nặn. Xe chở tù khải ý đột nhiên hô chỉ thấy trên tủ xa lưới sắt giống như là bị đặt ở trên lửa đốt tựa như thời gian dần qua đỏ lên phía trên toát ra một ít đám một ít đám ngọn lửa sáu lưới sắt càng ngày càng đỏ bắt đầu nóng chảy đã biến thành đại đoàn nước thép trong xe ngựa nữ vu cũng phát sinh biến hóa mặt mũi của nàng trở nên hết sức dữ tợn sau lưng bành một tiếng bảy ra một đôi cánh thủ trảo cũng biến thành bén nhọn đứng lên nó gào thét một tiếng từ trong xe tu xuống nhanh chân hướng đức bối giặc đi đến hai mắt lộ ra tinh hồng sắc ánh mắt giết phỉ áo xâm cùng bối mạn một trái một phải vung vậy trường kiếm vọt lên trường kiếm hướng về ác ma dưới xương sườn đâm tới chênh chênh hai tiếng Ác ma ngón tay gậy tại trên trường kiếm, hai người như bị sét đánh tựa như ngã nhào về phía sau, không đợi ác ma lần nữa cất bước, một thanh màu đen liêm đao hướng cổ của hắn chận. Ác ma trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị hường quang, nó rũi ra móng vuốt, bịch một tiếng bắt lấy đầu đao, dùng sức hướng nơi xa ném đi. Phanh thân nhược lan như một người chợt tựa như bị ngã tại một cột trụ hành lang bên trên, mặc dù có áo giáp bảo hộ, lại nhất thời một hồi cũng không có thở ra hơi. Ác ma nhanh chân tiến lên, rũi chảo hướng Đức Bối giặc lấy xuống, Đức Bối giặc hoảng sợ lùi lại, ngã nhào một cái ngã ngồi tại trên mặt thăng, bất quá ác ma cũng không có đắc thủ sáu. Ngay tại nó muốn túi người bắt lấy đức đối giặt thời điểm, một mảnh thánh thủy đột nhiên đâm đầu vào rợ tới. Thánh thủy rơi vào ác ma trên thân, lập tức suy suy bốc lên khói trắng, nó lập tức phát ra the the tiếng kêu, đột nhiên quay người lại, vớt hai cánh phóng lên trời. Phanh 6. Quảng trường bốn phía kiến trúc cửa sổ đột nhiên bị phá tan, từng cái bóng đen từ bên trong nhảy ra hướng đám người nhào xuống. Cục cục cục 6. Văn Vũ tu trước hết nhất lấy thương xạ kích, những người khác cũng nhao nhao mô phỏng, nhưng bóng đen này cũng là trong tu đạo viện lây nhiễm ôn dịch chết đi tu sĩ, nhưng bây giờ lại đã thành bị ác ma thao túng tử linh công kích bọn chúng lúc còn sống đồng loại. Phất một bộ cương thi đầu bị đánh nát bấy, ầm vang ra xuống, tiếu Vũ Hinh đột nhiên trong lòng run lên, bỗng nhiên thi triển ra xuyên hoa nhiều thân cây pháp, một đạo kình phong nhanh lao phía sau lưng nàng lướt qua mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, mặt đất lại xuất hiện một đầu tấc hơn sâu, mét dáng rất dấu ấn, nàng đột nhiên giương một tay lên, một khỏa thánh quang đánh đánh trúng từ trên người nàng bay qua bóng đen, trên không truyền đến ma quỷ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đức bối giặc tiếp tục tiến hành nghi thức, đừng có ngừng tiếu Vũ Hinh quát lớn, giơ tay lại là hai quả thánh quang đánh đánh trúng hai cỗ cương thi, cái kia hai cỗ cương thi hơi chậm lại, qua trong giây lát hóa thành tro bụi. Cử động của nàng cho Văn Vũ tu bọn người để tỉnh được, nho nho lấy ra thánh thủy hướng những cương thi kia về tới. Sau một lát, tất cả cương thi đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Hô giữa không trung, ác ma che giấu hai cánh hướng về đức đối giật hướng. Một tiếng to rõ ràng ưng gáy, bóng đen to lớn động nhiên xuất hiện ở ác ma phía trên, sư thiếu lợi chảo chuột vào hai cánh của nó. Ghét bỏ sát ác ma chán ghét gầm nhẹ một tiếng, quay người chính là một chảo sáu. Một chảo này đang trộn vào sư thiếu trên bụng, một mảnh nhỏ vụn phi vũ dương dương xái xái rơi xuống. Tiên huyết phun ra, sư thiếu phát ra liên tiếp tiếng đều thể lường, trong chốc lát hóa quang tiêu thất xem trưởng thiếu vũ hinh không có ý định súng ống có thể tổn thương được nó mắt thấy ác ma đã nhào xuống nàng giơ tay chính là một trưởng mạnh liệt trưởng lực đống nhiên làm ác ma phóng đi không biết lượng sức ác ma pháp lặng lẽ mà hừ nhẹ một tiếng lập tức không chút hoang mang nhấc tay liền đón thiếu vũ hinh trưởng thế chụp lại phanh hai cỗ sức mạnh ầm vang chạm vào nhau sáu mặc dù thiếu vũ hinh thực lực không bằng ác ma nhưng cũng không nghĩ tới giữa hai bên trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu xa hai cỗ sức mạnh đụng nhau một sát na thiếu vũ hinh đã cảm thấy cánh tay liền giống bị một hàng bay nhanh xe lửa đụng tượng như lập tức đã mất đi chi giác cơ thể cũng như như diệu đứt dây tượng như gian chặt lấy mặt đất liền hướng trượt giật lùi đau quá Tiếu Vũ hinh hô hét to, một kẻ lý ngư đã định đứng lên, nàng hoạt động một chút cánh tay, tựa hồ cũng không có gãy, trong lòng bao nhiêu an tâm. Lúc này, đang muốn hướng Tiếu Vũ hinh tiếp tục truy kích Ác Ma, nhưng là ăn một cái thiệt to nhỏ hạ hơn Văn đột nhiên bắn ra một chi nỏ mũi tên, ở giữa nó cánh trái, một tầng màu xanh nhạt băng xương trong nháy mắt bao trùm nửa bên cánh. Ác Ma chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy Ác Ma từ giữa không trung rơi xuống, Văn Vũ Tu cùng Mặc Lâu cảm thấy cơ hội khó được, hai người cũng không nói nhảm, hét lớn một tiếng giết liền đống nhiên nhao tới. Mạc Lâu thân pháp nhẹ nhàng, đầu tiên đi tới Ác Ma trước mặt, thân hình giống như một làn gió nhẹ giống như theo nó bên cạnh lướt qua, chủy thủ nhanh như tia chớp tức hướng cổ của nó sáu. Đừng nhìn Ác Ma đột nhiên ra bất ngờ mà rớt xuống, có thể hung hãn chỗ không giảm chút nào, nó bỗng nhiên vung ra một nửa khác cánh, hung hăng hướng Mạc Lâu quát tới. Phế Mạc Lâu kêu lên một tiếng đau đớn, lật ngược lấy bay ra ngoài, mà Ác Ma lại vẹn vẹn bị Mạc Lâu chủy thủ tại hạ cấp lưu lại một đường vết rách. Mà lúc này Văn Vũ Tu cũng tới đến rồi Ác Ma sau lưng, thần phán chim mâu lập lòe màu vàng ăn mang, thẳng đến Ác Ma phần gáy. Nhưng mà, Ác Ma giống như sau lưng đã lâu con mắt đủng dạ. Nhẹ nhàng túi đầu xuống liền tránh ra một mâu này, tiếp đó tay trái phản cánh tay vung ra, ý đồ đem Văn Vũ Tu cũng đánh bay ra ngoài. Văn Vũ Tu tại kiến thức đến tiếu Vũ huynh cùng Mạc Lâu bị bức phải suýt nữa trọng thương sau đó, đương nhiên không chịu để cho đối phương trực tiếp đánh chúng, vì vậy nàng vội vàng sử dụng giảm bất lực biện pháp, lấy trường mâu nên đón công kích của đối phương, tiếp đó tiếp lấy xoay tròn lui về phía sau cơ hội tản lực lượng của đối phương. Thế là, Văn Vũ Tu giống như là một cái con quay mở dạng, trên không trung phi tốc xoay tròn mấy trăm vòng, mới miễn cưỡng đón lấy ác ma nhất kích. Lúc này, cũng liền lốc lấy nhìn ra Tiểu Vũ huynh bọn bốn người phong cách chiến đấu Tiếu vũ Hinh mặc dù có thời điểm lấy cung tiễn cùng ma pháp đối địch, nhưng trước mắt càng nhiều thời điểm vẫn là lấy bao pháp, trưởng pháp cùng thân pháp chiến đấu. Loại này cận thân chiến đấu so đấu là thực lực, cho nên rất dễ dàng chịu đến phản kích. Hạ Hân Văn không am hiểu cận thân chiến đấu, đánh xa thì sẽ vì đồng bạn mang đến rất nhiều cơ hội mạc lâu phương thức chiến đấu kỹ xảo tính chất rất cao. Nếu như là xuất kỳ bất ý lời nói, lại càng dễ công kích được đối phương mà Văn Vũ tu tại. Trường Mâu Phương diện ngộ tính tương đối cao, hơn nữa tại tự mình bảo hộ phương diện nhất là độc đáo, cho nên nàng mặc dù không có làm bị thương mà, lại có thể nhẹ nhõm nuôi ra, là từ một trăm bốn nữ vu mùa rời đi cùng tiến bảo. ma mặc dù đang trong lúc phất tay liền vỡ vụn bốn người tiến công, thế nhưng là trong lòng lại dị thường tức giận nó không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình cư nhiên bị một đám nhân loại gây thương tích, đây quả thực là đối với nó vũ nhủ, vì vậy thẹn quá thành giận ác ma tại đánh lui văn vũ tu cùng mạc lâu sau đó liền phóng tới để nó nhất là chật vật hạ hơn văn mặc dù trên cánh vết thương đã khép lại, nhưng từ giữa không trung rơi xuống xỉ nhục phải do nàng tính tiền, thế nhưng là nó vừa hướng về phía hạ hân văn sông đi lên hai bước, hai thanh kỵ sĩ kiếm liền đâm đầu vào chém tới, đối mặt cùng phỉ áo xông trước hết nhất điều chỉnh xong tiến hành chặn lại, bất quá. Ác ma lại tựa hồ như cũng không thèm để ý loại trình độ công kích này, nó tùy ý nâng lên móc lưỡi, giống như đánh tới cho bùi tựa như đem hai thanh kiếm phá giải, hai cánh ở trước ngực ôm hết lại phút chốc vung ra, bối mạn cùng phỉ áo sâm đã cảm thấy chính mình giống như là bị hai cỗ vòi rồng nghịch hướng phát chúng tựa như, ngoại trừ nắm chặt hai thanh kiếm bên ngoài, ngay cả mình người ở chỗ nào cũng không biết, cơ thể lộn ngang lấy bay ra ngoài. Đánh bay bối mạn cùng phỉ áo sâm, ác ma không chút do dự hướng về Hạ Hân Văn phóng đi. Nhưng mà, nó rất nhanh liền lại bị Mạc Lâu cùng Văn Vũ tu bắn địa, mà kịp thời phản ứng lại Hạ Hân Văn cũng ném ra chỉ độn đồ đẳng, hào quang màu tím đen tại ác ma trên thân lực qua. Ác Ma không chỉ có tốc độ giảm xuống, vốn là muốn lợi dụng phi hành ưu thế tấn công đối thủ tính toán cũng thất bại, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp trước giải quyết mạc lâu cùng văn vũ tu. Các ngươi bọn này tên đáng chết, vậy mà dám can đảm làm tổn thương ta Ác Ma thẹn quá thành giận đạo, ta sẽ để cho các ngươi bị chết rất khó coi. Đang khi nói chuyện, nó đống nhiên há miệng, một cỗ liệt diễm theo nó trong miệng phun tới. Cấp đống thuật tiếu vũ hình đã sớm hoàn thành pháp thuật, chỉ là lúc đầu đối tượng công kích là hai chân của nó, bây giờ đổi thành đầu của nó. Tráng Nguyên Ngông băng vũ cùng hỏa long chạm vào nhau, tại một mảnh thủy khí trong chân ập, hỏa diễm đống nhiên tiêu thất mà Ác Ma cũng bị đông thành một tôn băng điều, nguyên bản bị ngọn lửa bức lui Văn Vũ Tu bay người lên phía trước, hét lớn một tiếng, nô lên thẩm phán Chi mâu làm Ác Ma ngực đâm tới. Tiếu Vũ Hinh lại biết loại trình độ này tổn thương không cách nào giết chết Ác Ma, liền lớn tiếng nói: Đức Bối Giặc, mau một chút tiến hành nghi thức, chúng ta tận khả năng vì ngươi tranh thủ thời gian. Đức Bối Giặc đọc gầm thanh càng phát rồn dập lên, cách thẩm phán Chi mâu đâm thùng băng cứng, đâm vào Ác Ma ngực, nhưng mà từ Ác Ma vết thương trên người bên trong chảy ra không phải huyết, mà là từng luồn ngọn lửa sáu. Đông dừng, Ác Ma trong mắt buốt lên hỏa diễm tựa như hừng vàng, từng tầng từng tầng vụn băng theo nó trên thân rơi xuống. Hai cái móng vuốt đột nhiên duỗi ra, dùng sức cầm thẩm phán chi mâu, liên tiếp lôi minh tựa như âm thanh theo nó trong miệng phát ra. Các ngươi không biết cái kia vốn nên chết sạch, mấy cái này thế kỷ đến nay là như thế nào mà dày vò ta, ta đã hủy diệt những thứ khác sách, lại chỉ có cuối cùng này một bản. Bây giờ thành công sắp đến, ta tuyệt đối không cho phép có người phá hư kế hoạch của ta. Từng tia dây đỏ theo nó bên ngoài thân tiêu tán đi ra, phút chốc hóa làm hừng hực địa hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan băng cứng. Nó đột nhiên đem thẩm phán chi mâu từ ngực rút ra, sau đó dùng lực ném một cái, văn vũ tu thân bất do kỳ bay ra ngoài, đầu đang hướng một cây cột trụ hành lang cẩn thận a vũ hét lớn một tiếng đi trước một bước tiến lên hai tay miễn cưỡng mở ra văn vũ tu liền bành một tiếng đụng vào trong ngực của hắn hai người đã biến thành lăn đất hồ lô tiêu diệt ngươi là sứ mạng của chúng ta ta đồng dạng không thể cho phép thất bại tiêu vũ hinh rõ ràng quát một tiếng rút ra huyết thẩm thân hình giống như một trận gió tựa như cuốn đi lên sáu không sai là quấn ác ma này căn bản chính là không giết chết hơn nữa lực lớn vô cùng chỉ có quấn lấy nó chờ đức bôi giặc hoàn thành nghi thức mới có thể triệt để tiêu diệt nó nhìn thấy tiêu vũ hinh động tác những người khác cũng đều hiểu được Những cái kia tư lịch kém cỏi thần tuyển giả liền quay trùng quanh tại Đức Bối giặc trước mặt cận thân bảo hộ, mà mặc Lâu bọn người thì đi theo Tiếu Vũ Hinh thẳng hướng ác ma. Giống ác ma thật thấp gầm hét lên, Đức Bối giặc tiến hành nghi thức đối với nó tới nói chính là ác ngộng tái hiện, nhưng nó bây giờ bị Tiếu Vũ Hinh bọn người của lấy, căn bản là không có cách tới gần. Xui 6. Từ ác ma trên thân phát ra một mảnh nhẹ văng lên, chỉ thấy từ ác ma lưng, cánh biên giới đều sinh ra từng cây sắc bén cốt thứ, ác ma truyền đến cánh, cốt thứ chênh chênh mà xẹt qua lưới lao 6. Tiếu Vũ Hinh trong lòng run lên, thân hình chợt tránh, đồng thời quát to: ẩn thận phi đâm công kích một cái thần thánh vòng bảo hộ ngăn ở phía trước, những người khác tại khẽ giật mình sau đó đều rối rít làm ra động tác né tránh, nhưng mà ác ma động tác vẫn là nhanh đám người một bước, hai cánh vung nhanh, mấy chục cây cốt thứ phá không bay ra, dĩ vãng bị tiếu vũ huynh coi là hộ thân phù thần thánh vòng bảo hộ tại những này cốt thứ trước mặt không chịu nổi một kích, cứ việc nàng đã thi triển. Dây khải thuật hơn nữa triệu hồi ra mãng ra hộ giáp, có thể cái kia tầm 10 chỉ cốt thứ đâm vào trên người thời điểm, vẫn là từng chiếc thấy máu, may mắn tầng 3 bảo hộ tạm đi đại bộ phận lực đạo, những vết thương kia cũng không sâu, tiểu vũ huynh thần vận trưởng xuân chân khí không chỉ có tiên huyết lập tức ngừng, những cái kia cốt thứ cũng bị cơ bắp khép lại sức mạnh tranh nhau, trong mọi người ngược lại là lấy nàng thụ thương coi trọng nhất, những người khác cứ việc tránh được chật vật. Nhưng bởi vì nàng chặn lại hơn phân nửa công kích, cũng không có chịu đến tổn thương gì. Đáng chết các ngươi tất cả đều đi chết chỉ độn đồ đằng tác dụng đang yếu bớt, ác ma thân hình loé lên liền đã đến Tiếu Vũ Hinh trước mặt, một cái bóp chặt cổ họng của nàng, đem nàng thật cao dơ lên. Chương 6. Tiếu Vũ Hinh phát ra một hồi ho kịch liệt, nàng muốn dùng đao chặt nó, muốn dùng thương xả nó, nhưng nàng rất rõ ràng, ác ma này tại bản kịch tình thế giới bên trong không cách nào dùng cái khác thủ đoạn giết chết. Cái kia trên móng vuốt sức mạnh càng lúc càng lớn. Tiểu Vũ Hinh nghe được Văn Vũ tu đám người tiếng giống giận dữ, cũng nghe đến chính mình cổ phát ra ken kết âm thanh, nàng cảm thấy lực lượng toàn thân tựa hồ cũng đang chảy mất. Trên người của ngươi có target nhất hương vị, cho nên ta muốn người thứ nhất giết chết ngươi. Ác ma gương mặt khoảng cách Tiểu Vũ Hinh gương mặt xinh đẹp là gần như vậy, đến mức ác ma trong miệng phát ra hừng hực khí tức để cho nàng làn da cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu. Ta sáu, không thể sáu, chết sáu. Bây giờ đừng nói là thi pháp, bây giờ liền cơ bản nhất nhất chân động tác đều vô cùng khó khăn. Tiếu Vũ Hinh Tay từng chút một rời đến được, đem bên trong một kiện đồ vật mỏ ra, dùng hết sau cùng một tia sức mạnh, đưa nó ấn vào gần trong gang tấc gát ma trên chắn. A Ác Ma đột nhiên phát ra một tiếng cao vút tiếng tê, chấn động đến mức Tiếu Vũ Hinh làm đau mầm nhĩ, cơ hội buông tay bưng thay sáu. Nhưng trên thực tế, nàng muốn thu tay cũng không lớn có thể. Trên tay của nàng là cái kia Thánh Thập tự đỡ, đây là nàng vừa rồi có thể nghĩ tới duy nhất chiến thắng pháp bảo, Thánh Thập đỡ mặc dù chỉ có thể thi triển Thánh Quang Đạn và Thần Thánh Vòng Bảo Hộ, có thể ma quỷ cùng giáo hội là đối lập, nói không chừng sẽ có ký hiệu. Ý nghĩ của nàng là không có có vấn đề. Bây giờ. Một cột như hoàng kim quang mang từ ác ma mi tâm tràn vào thánh thập tự đỡ, thánh thập tự đỡ phát ra thánh khiết quang mang, ác ma trên tay sức mạnh cũng bị đại phúc suy yếu. Thánh thập tự đỡ thu được cường hóa, tiến hóa làm ám kim sắc trang bị, người đeo có thể thi triển thánh quang phá diệt đánh, ánh sáng thần thánh, thánh viêm ba loại kỹ năng. Thánh quang phá diệt đánh, thần thánh hệ trung cấp pháp thuật một trong, đối bất tử sinh vật, hắc ám sinh vật hoặc linh hồn sinh vật có mảnh liệt tổn thương, đối với phổ thông sinh vật tổn thương đồng dạng, lúc phát động cần tiêu hao người đeo tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Ánh sáng thần thánh Thần thánh hệ trung cấp pháp thuật một trong, phòng ngự tính pháp thuật, đối bất tử sinh vật, hắc ám sinh vật hoặc linh hồn sinh vật có mảnh liệt tổn thương bắn ngược, có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào, lúc phát động cần tiêu hao đeo mới tinh thần lực và tu luyện năng lượng. Thánh viêm, thần thánh hệ trung cấp pháp thuật một trong, tính công kích pháp thuật, đối bất tử sinh vật, hắc ám sinh vật hoặc linh hồn sinh vật có mảnh liệt tổn thương 6. Làm trong suốt tư liệu không xuất hiện ở tiếu Vũ Hinh trước mắt lúc, nàng vui vẻ đến cơ hội liển trước mắt ác ma lại quên đi, thánh thập tự gia tiến hóa cho nàng mang đến tuyệt đại kinh hỉ, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có thể tiến hóa trang bị bảo vật. Bất quá, đối với Tiểu Vũ Hinh kinh hỉ Ác ma cũng có chút khổ cực, Thánh thập tự giá tiến hóa là lấy to lớn tiêu cực năng lượng làm đại giá, mà chút tiêu cực năng lượng nhà cung cấp nhưng là ác ma, mặc dù nó cuối cùng tránh thoát Thánh thập tự đỡ, lại mới vừa cùng thua hơn ngàn cờ cờ máu hiến máu giả tựa như, trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút thoát lực cảm giác, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hung con ngươi khép mở ở giữa liền ánh mắt đều ám đạm mấy phần. Hinh tỷ, ngươi không sao chứ? Văn Vũ Tu bọn người xông lên đem nàng bảo vệ. Ha ha sáu, khục, ta không sao, có chuyện là nó sáu. Khu khua khua sáu. Tiếu Vu Hinh lại lớn ho một hồi, sự tình vừa rồi nói đến dài dằng. Thì thực cũng chính là mấy hơi thở sự tỉnh. đúng lúc này, Đức bối giặc nghi thức cũng tiến hành đến tối hậu con đầu. sáu. amen không ác ma run run đứng lên, thân thể của nó tựa hồ đột nhiên trở nên trở nên nặng nề. nó dây rủ làm ra đánh về phía trước tư thế, móng vuốt cũng vươn hướng Đức bối giặc phương hướng. từng tia hồng quang theo nó thể nội bốc ra, trong miệng của nó phát ra lời nguyên ác độc nhất cùng không cam lòng gào thét sáu. quanh thượng vương mây đen kịch liệt quay cuồng lên, tạo thành một vòng xoay khổng lồ, từ trong phát ra một cỗ cường đại hấp lực. lúc này, những cái tia từ ác ma thể nội xuất hiện hồng quang cũng dần dần ngưng kết thành một cái ác ma hình tượng cái kia bị phụ thân nữ hại, nhưng dần dần khôi phục nguyên bản hình dạng. Không quang hóa ác ma hé miệng, phát ra sau cùng tiếng giống, đông dương hóa làm một đạo trùng kia sáng màu đỏ phóng tới phía trên cái kia vòng xoáy khổng lỗ 6. Sau một lát, bầu trời mây đen tiêu tan không còn một lống, lộ ra hoang hoang tinh không, một cái đỏ lưu lấy thân thể nữ lang nằm trên đất, ánh mắt mê mang đánh giá bốn phía, tại bên cạnh của nàng còn có một bên cạnh màu vàng chìa khóa, mà khoảng cách đám người trô không xa, xuất hiện vỗ một cái đóng chặt dị thứ nguyên cộng không gian. Tiêu diệt tát ma, thu được rồi đi bản kịch tình thế giới dị thứ nguyên cộng không gian chìa khóa. Tất cả thần tuyển giả nhất thiết phải tại 2 phút bên trong tiến vào dị thứ nguyên cổng không gian Đức đối giặc Tiểu Vũ huynh đi tới bên cạnh cô gái nhặt lên viên kia chìa khóa vàng, đang nhìn xong không chát nội dung bên trong, đối với cha sứ nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là hiệp trợ các ngươi tiêu diệt ác ma này, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, ta hy vọng giáo hội có thể công bình đối đãi cô. Gái này gặp lại nói xong, nàng đem chìa khóa hướng cổng không gian chơi qua đi, theo chìa khóa xâm nhập công việc, một mảnh kim quang từ trên cửa thò qua, đắng người theo sát Tiểu Vũ huynh nối đuôi nhau tiến vào dị thứ nguyên cổng không gian. Là từ 142, tiết 141, ma quỷ khu vui chơi. Tiến vào thành công mở ra đệ nhị phiến dị thứ nguyên công không gian, tích phân 50000, kinh nghiệm 8000. Tiến vào lập phương thể không ở giữa, sau 12 tiếng, tùy ý tuyển một cái thông đạo tiến vào cái tiếp theo kịch tình thế giới, hơn lúc không ly khai giả, giúp cho gạt bỏ. Khi tiến vào lối đi thời điểm, hai cái nhiệm vụ này nhắc nhở lần lượt xuất hiện, Tiếu Vũ hình kiểm tra một hồi tài liệu cá nhân, lần luyện tập này được kinh nghiệm còn chưa đủ tăng cấp. Tại cuối lối đi, không ngoài sở liệu vẫn là một cái tiêu chuẩn lập phương thể không ở giữa. Bất quá, lần này nhưng là không có đất bên trên có người mới. Nhìn lần này không cần nhiều tốn nước miếng cho người mới làm giải thích. Hạ Hân Văn nói, "Có thể hay không tiếp xuống thí luyện sẽ rất khó khăn?" Mặt Lâu vấn đạo, "Rất khó nói, thí luyện hình thức không phải cố định không đổi, chúng ta khi tiến vào cái này lập phương thể thế giới thời điểm, độ khó đã tăng thêm, hẳn là không lý do lần nữa thay đổi. Hơn nữa trong này bây giờ là có 5 đầu thông đạo, thí luyện khó dễ chắc chắn chỉ có thể nhìn vận khí của chúng ta." Văn Vũ Tú nói, "Vậy chúng ta bây giờ nên làm?" A vấn đạo, "Khoảng chừng 12 giờ, chúng ta cũng không thể ở đây ngồi đợi a." Không tiểu thuyết internet không nói nhiều đương nhiên muốn chờ. Tiêu Vũ huynh tử không gian chữ vật tay lấy ra tấm thảm. Tiếp đó lại lấy ra một chút ẩm thực chúng ta vừa mới đi qua một hồi đại chiến, liền lợi dụng cái này bổ sung thể lực, chờ sau khi nghỉ ngơi lại tính toán sau. Sàn nhà quá cứng ở thân nhược Lan gõ gõ sàn nhà, lạnh băng băng kim loại, đương nhiên không quá thoải mái. Chạy lên mấy tầng tấm thảm, chờ hiện thực thế giới thời điểm, ta mời ngươi ở tiệm cơm cấp 5 sao." Tiêu Vũ Hinh vừa cười vừa nói, nàng đi tới lập phương thể một cái góc tường, chạy lên hai giường tấm thảm nằm xuống sáu. Mặc dù như thế, cảm giác vẫn là rất không thoải mái, so ở cái chiếc kịch tình thế giới bên trong nằm dưới đất càng khó chịu hơn. Trong lúc bất tri bất giác, Tiêu Vũ Hinh đã tiến nhập mộng đẹp tại nàng ngủ say sau đó những người khác cũng lần lượt tiến vào mộng đẹp toàn bộ lập phương thể không ở giữa lâm vào một mảnh đáng sợ yên tĩnh xấu ngoại trừ nhỏ nhẹ hàn thanh Làm thiếu vũ huynh từ trong ngủ mê khi tỉnh lại hạ hân văn bọn người nhiều đã tỉnh chỉ có thân được lan cùng trần kha vẫn còn ngủ say ngươi thật là ngủ được văn vũ tu cười nói chẳng lẽ ở loại địa phương này còn sợ có người đem ta đi bán thiếu vũ huynh đạo nàng đương nhiên sẽ không có chuẩn bị mà chìm vào giấc ngủ có chăm chú nghe ở bên cạnh muốn ám toán nàng rất khó nếu như ngay cả chăm chú nghe cũng không phát giác được mà nói vậy nàng liền xem như tỉnh dậy cũng như cũ chạy không thoát ám toán còn thưa lại một tiếng Mạc lâu vô vu vẫn còn đang ngủ say Trần kha cùng thân ngược lan đưa các nàng kêu lên nhanh tỉnh một chút. Bây giờ nên chuẩn bị xuất phát. Hai người trợ mình một cái đứng lên, thân ngược lan lấy ra liếc mắt nhìn, đã bây giờ còn có bốn tiếng, chúng ta liền xuất phát sao không nghe chữ? Không, chúng ta bây giờ suy tính một chút như thế nào tiến hành xuống một vòng thí luyện. Mạc lâu nói, hiện tại cái này lập phương thể không ở giữa bên trong có tám người, tiếu vũ hình bốn người bây giờ là thâm niên thần tuyển giả. A vũ, trần kha, chờ ánh nắng chiều đỏ là trải qua hai lần nhiệm vụ tập luyện thần tuyển giả. Thân ngược lan cũng là trải qua một lần thí luyện. Bất quá. Ở phía sau bốn người này ở giữa, chỉ có thân ngực Lan đợi đến qua một cái hoàn chỉnh truyền thừa, có thể A Vũ bọn hắn chỉ là thể chấp nhận được đề thăng, còn không có học được bất luận cái gì kỹ năng. Tiêu Vũ Hinh lấy ra hai quyển bí kíp ta đây lý hữu hai quyển sách kỹ năng, bởi vì không phải ở nơi này kịch tình thế giới lấy được, cho nên có thể học tập. Bách Bộ thân quyền, Quang Huy thập tự trạm, cái này hai quyển sách kỹ năng cũng là tại A Ma tỷ tư chiến kỳ ở bên trong lấy được, Tiêu Vũ Hinh vẫn không có học tập, hơn nữa nàng cũng không kém những cái kia tích phân, vẫn để lên đáy hỏm, lần này cống hiến ra đến cũng là cho thấy nàng nhận động cái này bốn cái đống đâm ta chỗ này cũng có hai quyển sách kỹ năng, một chữ tuệ kiếm cùng a khó khăn đả chỉ kiếm, bốn người các ngươi thương lượng một chút, mỗi người tuyển một loại. Văn Vũ Tú nói. Bất quá có một chút các ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ loạn tiếp hảo người tạm, đầu tư lúc nào cũng phải có hồi báo. Mặt lâu trầm giọng nói. Hồi báo. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng từ a vũ vấn đạo, Tiếu Vũ Hinh đem bạch mã chi minh giấy khế ước lấy ra, hướng bốn người làm giới thiệu, cuối cùng trầm giọng vấn đạo bốn người các ngươi nguyện ý ở phía trên ký tên, trở thành trong chúng ta một thành viên sao không nhẹ chứ. Đương nhiên nguyện ý bốn người cơ hội là không chút do dự tại giấy khế ước bên trên ký số tên. Mạc Lâu cùng Hạ Hân Văn không có chảy máu, các nàng trên tay không có tương tự sách kỹ năng, hơn nữa tiếu Vũ Hinh cùng Văn Vũ tu lấy ra bốn bản kỹ năng thuật đều thuộc về đại chúng hóa kỹ năng, đối với tu luyện không có quá cao yêu cầu. Bốn người tại thương lượng rồi một lần sau đó, A Vũ lựa chọn Bách Bộ thần quyền, Thân Nhược Lan lựa chọn Quang Huy thập tự kiếm, Trần Kha cùng Trớ Ánh Nắng chiều đỏ phân biệt lựa chọn một chư tuệ kiếm cùng A Khó Khăn đả chỉ kiếm. Bốn người không chút do dự lựa chọn hợp tập, mà Tiêu Vũ Hinh lại đưa cho bọn họ mỗi người một hạt tiểu hoàn đan. Bốn người ăn xong đan dược sau đó lập tức ngồi xuống hấp thu dược lực sáu. Trong vòng 5 phút đồng hồ tiến vào thông đạo, hơn lúc dừng lại tại Lập Phương Thể không ở giữa giả, đem giúp cho gạt bỏ đến, đến rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Vũ Hinh đứng lên, thẳng mở ra phía trước lối đi kim loại cái nắp, đối với các nàng tới nói, mở ra bất kỳ một cái nào kim loại cái nắp cũng là đồng dạng khó dễ tỷ lệ, có cái kia giải đấu còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Mới vừa từ trong thông đạo đi ra, hai cái khung chắc liền liên tiếp bắn ra ngoài tiến vào Ma Quỷ Khu vui chơi kịch tình thế giới, nhiệm vụ chính tuyến, hộ tổng Enzila Một tư cùng Hoàng gia Hải quân cứu viện hạm truyền tụ hợp, 5 phút sau kịch tình thế giới mở ra. Nhiệm vụ nhắc nhở, nhân vật nữ chính NG là không thể chết vong, bằng không toàn thể thần tuyển giả gạt bỏ nuôi sống sót một cái nhân vật trong kịch bản. kinh nghiệm 1000 tích phân 1500 mỗi tiêu diệt 10 tên hoạt thi, kinh nghiệm 2, tích phân một chú ý có thể phát động nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ đại gia cũng đã minh xác, bây giờ chúng ta muốn xác nhận là, ai nhìn qua bộ phim này? Tiếu Vũ hình vấn đạo. Mặc dù nói kịch tình thế giới có thể sẽ cùng nguyên bản kịch bản có chút khác biệt, nhưng nhiều một ít kịch bản vẫn có ích. Bộ phim này ta xem qua. Trần Kha nói, đây là rất sớm một bộ anh quốc phim tử, địa điểm ngay tại nước Anh London. Mới ghen công ty phát minh một loại gọi là lọ kệ 295 thuốc biến đổi gen, hơn nữa tại 30.000 cá nhân trên thân làm lâm sàng thí nghiệm, nhưng có 29.999 tên lâm sàng thí nghiệm giả đột nhiên xảy ra giống sinh hóa nguy cơ cái chủng loại kìa biến đến dị, trở thành hoạt thi. Bất quá, những chuyện lật vật này thi động tác 10 phân nhanh nhẹn, sức mạnh cũng phi thường lớn chỉ có một cái gọi là NG là nữ thí nghiệm giả không có phát sinh dị biến mới ghen công ty quản lý an ninh có lệ thụ mệnh tìm kiếm NG là hơn nữa hộ tống nàng rời đi dịch khu đi bệnh truyền nhiễm trung tâm không chế giải quyết lần này tình hình bệnh dịch sáu theo Trần Kha bản tóm tắt đám người chung quanh chàng cảnh cũng bắt đầu rõ ràng bọn hắn bây giờ tựa hồ là đang một cái bệnh viện trong đại sảnh có thật nhiều người mặc nhân viên y tế phục sức người đang trên hành lang lao nhanh chung quanh có rất nhiều chỗ không chỗ ngồi bất quá trong đại sảnh ngoại trừ các nàng một khối này có vẻ hơi quỷ dị yên tĩnh bên ngoài địa phương khác đã là hỗn loạn tưng bừng khắp nơi đều có người di động la lên có ít người đang ngủ quáng chạy nhảy còn có một vài người bắt lấy cá nhân liền muốn sáu. ân vẫn là rất quy luật, cắn người trên thân người cũng là máu me đồng địa, bị cắn người đều là tương đối bình thường. cái kia lý hữu bày tỏ chúng ta đều điều hảo. tiểu vũ hình chỉ vào vách tường đại sảnh lên một khối đồng hồ điện tử, nàng một bên điều chỉnh, vừa nói bây giờ là 10 giờ dưới chung, hỗn loạn đã bắt đầu, chúng ta nhất thiết phải hiện tìm được angelina. Tìm. chúng ta cũng không nàng tại địa phương, trong phim ảnh chỉ là nâng lên nàng và cái kia gọi khải đặc ở mặt nhà bên trong tại, lại không có cung cấp chính xác địa chỉ, hơn nữa chúng ta đối với london cũng không quen thuộc tất. chân kha nói, cái này dễ xử lý. Tiếu Vũ Hinh đầu óc nhanh chóng vận chuyển người kết mặt, một tư phải không? Chúng ta có thể thông qua sổ ghi chép tìm kiếm người này, tiếp đó đánh vào đi xác nhận. Nhưng chúng ta không biết chỗ. Hạ Hân Văn lại đưa ra một vấn đề. Ân, chắc là có thể gặp phải một cái người sống sót ta. Chúng ta có thể bảo hộ hắn. Tiền đề chính là cho chúng ta dẫn đường. Tiếu Vũ Hinh nói, nàng xem nhìn đồng hồ còn có 2 phút. Đại gia xác nhận một chút riêng mình vũ khí cùng đạn, đạn dược, chú ý hết thảy từ bên người chúng ta đi qua vật sống, cho dù là một con mèo cẩu cũng muốn. Vì, chân kha kinh ngạc vấn đạo. Mặc dù nguyên bản kịch tình thế giới không có đề cập phương diện này uy hiếp, nhưng cũng không đại biểu cho không tồn tại. Không đại, ta cũng không muốn lần này trong thực tập thiệt hại một cái khuế ớt giả. Tiếu Vũ hinh thản như nói. Nhanh chóng trôi qua. Đông Nhiên, đám người chỉ cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt. Những âm thanh này cùng di động nhân cùng với đủ loại đủ kiểu tiếng kêu to đột nhiên rõ ràng. Thế giới nhiệm vụ đã mở ra. Mặc lâu lớn tiếng nhắc nhở, bốn tên đang tìm con ngồi hoạt thi đã các nàng lấy thật nhanh tốc độ hướng các nàng chạy, nhìn tốc độ đều có thể bắt kịp bão sàn. Nào giống sinh hóa nguy cơ bên trong giọt bị chậm như vậy nuốt. Phanh phanh phanh phanh Tiếu Vũ Hinh thi triển ra nhìn rõ chi nhãn, bún súng bắn về đầu, để những người khác chuẩn bị bắn người đều thất thủ. Chúng ta đi lầu một tổng đài tìm kiếm mỏng. Nói, nàng hướng cầu thang phương hướng chạy tới, đám người vội vàng đuổi theo. Tiếng bước chân kinh động đến một cái đang tại ấn xuống một cái nhân viên y tế điên cuồng gặm hoặt thi, nó mạnh mẽ quay đầu, hướng về đám người mở ra máu rầm rề miệng rộng, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đông dương hướng các nàng hướng. A thân ngược Lan phát ra một tiếng tiếng rít chói tai, lực sát thương kia đơn giản so hoạt thi còn kinh khủng hơn. Ngược Lan, giết nó Tiếu Vũ Hinh không có nổ súng, mà là mệnh lệnh thân ngược Lan động thủ. Sợ hãi nhất thiết phải từ nàng tới vượt qua, người khác không cách nào trợ giúp. Cục cục cục sáu. Thân nhược Lan cơ hồ là nhắm mắt lại bóc cỏ, đạn đem Cố Kiêu Hoạt Thi đánh liên tiếp lui về phía sau, cơ thể giống như tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, có thể nó chính là không chết. Nhược Lan, ngươi nhất thiết phải vượt qua sợ hãi, chỉ có đánh nó đầu mới có công hiệu tiếu vũ huynh nói. Còn tốt, rốt cuộc là cơ thể đi qua cường hóa, thân nhược Lan tâm tình trùng quy là có chút bình phục, nàng mở mắt ra, vung cò súng ra đem họng súng nâng lên sáu. Cố Kiêu Hoạt Thi lập tức phản xung đi lên. Phanh phốc họng súng hơi run run, cô kia hoạt thi mi tâm xuất hiện một cái vết đạn, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Là từ 143. Tiết 142, ma quỷ khu vui chơi, xác nhận mục tiêu chúng ta không thể đi cầu thang văn vũ tu nói, bây giờ những cái kia bị truyền nhiễm nhân chạy khắp nơi, nếu bị ngăn chặn liền toàn bộ xong. Phàn phất là đang nghiệm chứng nàng, một mảnh tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, chỉ thấy hơn 10 cái hoạt thi đang mở ra máu rầm rề miệng rộng, một bên thấp giọng gắt gét, vừa hướng đám người chạy tới. A mưa đoạn hầu, Tiêu Vũ Hinh mang theo đám người hướng thang máy phóng đi, nàng không chỉ có thi triển giấy khai thuật, cũng đồng thời đem mãng da hộ giáp triệu hắn đi ra 6. Nói đến mạng xà này, gia hộ giáp dưới tay nàng còn có 6 bộ, trong đó 3 bộ là dự định đưa người, mà khác 3 bộ một mặt là không tốt lắm phân tặng, một phương diện khác nàng cũng không phải là thiện tài đồng tử, về sau nói không chừng còn có cái khác tác dụng, cho nên sẽ không từng cho A Vũ bọn người. Hinh tỷ A Vũ giống lên một tiếng, vọt tới tiếu Vũ hinh trước người, nâng súng lên chính là một hồi con quét, chỉ thấy ba cái hoạt thi vậy mà giống sợ Spider-Man đồng dạng từ vết tưởng, chân nhà nhảy vọt mà đến, dường như không nhận trọng lực ảnh hưởng đồng dạng, một mực vọt tới phụ cận, ba cái hoạt thi đầu mới bị dày đặc đạn đánh nổ. Tiếu Vũ Hinh vội vàng đi tới thang máy phía trước một hồi điên của theo, sau đó nhìn phía trên tầng lầu màn hình 6. 5, 4, 3, một tiếng vang nhỏ, thang máy ngừng lại, bây giờ có thể xác định các nàng là tại lầu 3. Cửa thang máy lặng yên mở ra, một đạo hắc ảnh mang theo Phong thanh đâm đầu vào đập xuống, tiếu Vũ Hinh một tay bên trên cản, một cái tay khác để dẹt ẻ e ẻ lệ họng súng đã đỉnh tiến vào một người trung niên nam nhân trong miệng hoạt thi là tuyệt đối sẽ không cầm đập người, cho nên nàng không chút nào lo lắng. 6. Trung niên nhân trong miệng phát ra hàm hồ âm thanh, bất quá nhìn hắn ánh mắt ngược lại là không có nhiều kinh khủng. Dù sao ở nơi này trong bệnh viện không có so hoạt thi kinh khủng hơn. Trên hành lang, rất nhiều hoạt thi đều bị tiếng súng hấp dẫn, đám người bắt đầu ôm súng quét ngang, không còn xem trọng chính xác, Văn Vũ Tu là cái cuối cùng tiến vào thang máy, làm cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, bên ngoài vang lên chói tai cào âm thanh. Tầng lâu biểu hiện bình thường con số cấp tốc giảm bớt, người trung niên kia cũng làm tự giới thiệu, hắn gọi Hách Sâm, là tới bệnh viện thăm hỏi một cái bị bệnh, kết quả lại hơi kém bị hàn ăn. Lâu một rất nhanh thì đến, Tiêu Vũ huynh quay đầu nhìn Hách Sâm một mắt người có không không nảy chữ. A năm, các ngươi phải dùng sao không nảy chữ? Hách Sâm sừng sốt một chút, liền vội vàng đem nó ra. Chờ một lát có thể cần ngươi giúp ta đánh mấy cái. Tiếu Vũ Hinh nói nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, liền cẩn thận đi theo chúng ta. Đương nhiên, đương nhiên. Hách Sâm liên tục gật đầu. Bên cạnh Hạ Hân Văn Hiếu Kỳ nói ngươi chẳng lẽ không lo lắng người trong nhà sao không nhẹ chứ? Úc, ta là người Đức quốc, nhà không ở nơi này. Hách Sâm nhún nhún vai nói. Mặc lâu đem lỗ thay dán tại môn thượng nghe xong một hồi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Hách Sâm, ngươi lái xe tới sao không nhẹ chứ? Đúng vậy à? Hách Sâm gật gật đầu, nhìn mọi người một cái đạo ngã mở là chúng ba, liền dừng ở bãi đỗ xe cùng lên một loạt đi không, có vấn đề." Mạc Lâu gật gật đầu, nhìn xem tiếu Vũ huynh đạo bây giờ có thể đi ra. Tại cửa thang máy mở ra một sát na, tất cả mọi người vô ý thức dựa vào phía sau dựa vào. Theo cửa thang máy mở ra, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, cửa thang máy đối diện chính là một cái phòng khách nhỏ, trên mặt đất mặc dù không có thi thể hoặc gì, lại tràn đầy niêm trụ tiên huyết, nhìn thấy mà giận mình. Một đoàn người cẩn thận đi ra thang máy, bên phải đối diện đúng là bệnh viện đại môn, bên cạnh cửa chính là quầy phục vụ, một người mặc đồng phục an ninh hoặc thi đang ấn xuống một cái nửa y tá điên của gặm, lộ hai của hắn đã bị cắn, nửa người đã bị tiên huyết thấm đẫu. Miệng gắt gao cắn lấy lưỡi y tá trên cổ, tiên huyết theo khóe miệng của hắn tuôn ra. Không phải tiếng bước chân kinh động đến hắn vẫn ngửi thấy người sống ngùi, cái kia hoạt thi Đông nhiên xoay đầu lại, máu rầm rề miệng rộng đủ để cho người gặp ác mộng, màu máu đỏ trong mắt không lúc ních chừng đám người xấu. Đông nhiên, hắn thật thấp gào thét một tiếng, vụt mà bay lên cái bàn, hai tay nhấn một cái, bay trên không hướng đám người phốc. Phay một viên đạn tiến vào mi tâm của hắn, thi thể ầm ầm rơi xuống đất, Tiêu Vũ Hinh bước nhanh chạy tại cái kia y tá trên trán bổ một thương, sau đó tiến vào quay hàng xô chảo. Hinh tỷ mau một chút, bọn hắn nghe được thanh âm Văn Vũ tu vội kêu lên. Tìm được chúng ta đi tiếu vũ hình cơ lấy sổ ghi chép, đám người hướng ngoài cửa phóng đi. bên ngoài đại môn không có hoạt thi, đám người vây quanh hách xâm xông vào bãi đỗ xe, vừa tiến vào bãi đỗ xe, đám người lập tức ngừng tại bãi đỗ xe đi vào không xa. bốn, 50 tên hoạt thi đang đứng ở trên mặt đất cắn xé một bộ bị bọn hắn kéo tới nát như thi thể, lấy tiếu vũ hình ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, tên kia biến thành hoạt thi khả năng cực nhỏ. đám người tiến vào tiếng bước chân không nhỏ, hoạt thi nhóm nhao nhao quay đầu, nhìn thấy đột nhiên xông vào người sống lại có chút không biết làm sao dáng vẻ. nổ xuống tiếu vũ hình không chậm trễ chút nào đưa tay một đường, đánh bể một cái vừa muốn nhảy dựng lên hoạt thi đầu cục cục tốc sáu. Thương chàng như bạo đậu một dạng vang lên, đám người bây giờ cũng phát giác một cái đặc điểm, những chuyện lật vật này thi tốc độ nhanh, hơn nữa hành động của bọn họ quý tích giàu biến hóa, không phải thương pháp đặc biệt xuất chúng người, rất khó nhắm đúng bọn họ đầu, nhưng đánh gãy chân của bọn hắn lại như cũ có thể ngăn cản hành động của bọn họ. Rắn một cái hoạt thi gầm nhẹ một tiếng, lập tức lên xe lều, đồng nhiên tử khía cạnh hướng Tiêu Vũ Hinh Phúc. Đi chết đi a Vũ hét lớn một tiếng, một cái đi nhanh sông đi lên, à sột đương nhiên hung mạnh, bắn súng hung hăng đánh vào cái kia hoạt thi trên đầu. Phốc giống như là đập bể một cái quen dưa hấu tựa như Cái kia hoạt thi phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất, mấy giọt tiên huyết nhỏ tại A Vũ trên mặt, rõ ràng gương mặt hắn có mấy phần dữ tợn. Bãi đỗ xe hoạt thi cũng không phải rất nhiều, cái này mấy chục cái hoạt thi bỏ đi giết sau đó, vừa hiện đến có chút tiến tĩnh, nhưng nơi xa lại chuyển đến mơ hồ tiếng gầm gừ cùng tiếng bước chân, Hách Sâm mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, thật vất vả mới tìm được xe hơi của hắn, đám người mới vừa lên xe, hơn 10 cái hoạt thi tụ ra bây giờ bãi đỗ xe. Trước chờ một chút. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút biểu hiện tại là 11h, Hách Sâm, chúng ta cần tìm người. A, đi chỗ nào tìm, ta lại các ngươi đi. Cái này Hách Sâm rất thông minh biểu hiện hết sức chủ động. Tiêu Vũ Hinh lập tức tại sổ ghi chép bên trên tìm kiếm mà. Mẹ Nhi Tư tên ở trong phim ảnh, NJ la bây giờ hẳn là tại nàng dị mẫu huynh trưởng mặt trong nhà, ít nhất tại trước 12h sẽ không rời đi. Chúng ta muốn đánh một cái gọi mã. Mẹ Nhi Tư nhân, nhưng phía trên này có ba cái gọi là mã. Mẹ Nhi Tư, chúng ta không xác thực nhận cái nào là hắn. Tiêu Vũ Hinh cao mày nói, các người hắn ở đâu làm việc sao không nghe chứ? Hách sâm vấn đạo. Hắn tại Hoàng gia Hải quân cứu viện trung tâm công tác. Tiêu Vũ Hinh nói. Vậy thì đơn giản, chúng ta treo mấy cái liền rõ ràng. Hách Sâm nói xong, lập tức móc ra ấn mã số đầu tiên. Linh không ngừng mà văng lên, nhưng không ai nghe. Hắn nhún nhún vai lại ấn người thứ hai dãy số, là cục cảnh sát sao? Trước cửa nhà ta có một đoàn điên rồ, bọn hắn gặp người liền cắn. Các ngươi thời điểm? Bên trong truyền tới một lão phụ nhân kinh hoàng tiếng kêu, Xin hỏi mạng, mẹ nhị tư ở nhà không không nhẹ chữ. Hách Sâm vấn đạo, không phải cục cảnh sát. Lão phụ nhân nghe xong có chút mất hứng này lão đầu tử đã chết 8 năm rồi, người là ai? Không phải hắn. Tiêu Vu Hinh ra hiệu Hách phát cái cuối cùng dãy số. Hách Sâm có chút khẩn trương liếc mắt nhìn ngoài xe, những chuyện lật vật kia Thi đã bắt đầu đi vào bãi đậu xe, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ dường như đang tìm kiếm, nhưng đối với thi thể trên đất lại kinh thường một chú ý. Hơn nữa bên ngoài còn có hoạt Thi lần lượt đi vào. Không cần lo lắng, chúng ta âm thanh nhỏ một chút, chờ một lát liền lao ra. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng an ủi, Hách Sâm gật gật đầu, lại bắt đầu phát cái thứ ba dãy số sáu, nhiễu nhiễu vang lên hai tiếng sau đó bên trong truyền tới một cô gái âm thanh, xin hỏi mạn, Mẹ Nhĩ Tư ở nhà không không nệ chữ. Hách Sâm vẫn đạo, xin chờ một chút một chút. Cái kia quả nhiên cất giọng hô mạn, tìm ngươi. Ta là mặt, ngươi là vị nào? Một cái khẩu âm rất nặng giọng Nam vang lên. Xin hỏi mặt là ở Hoàng gia Hải quân cứu viện trung tâm làm việc sao không nhẹ chữ? Hách Sâm vấn đạo. Đúng vậy, ngươi đến cũng có chuyện. Người Nam kia âm thanh có vẻ hơi hoang mang. A, chờ một lát ta sẽ đi đơn vị các ngươi tìm ngươi, cứ như vậy, gặp lại. Hách Sâm nhanh chóng phủ lên. Tiếu Vũ hình hướng hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó nói Hách Sâm, có thể tiện đưa chúng ta đi địa chỉ này không không nhẹ chữ? Đương nhiên, tính mạng của ta còn cần các ngươi tới bảo hộ đâu. Hách Sâm cười khổ nói. Mặc kệ dạng bên cạnh có chút người cầm súng tại tiểu gì cũng sẽ cảm thấy an toàn một chút đến nỗi tiểu vũ hình các nàng là thân phận 6. có vẻ như nguy hiểm đi nữa cũng không có so với cái kia hoạt thi nguy hiểm hơn hoạt thi tính giác cực kỳ nhạy cảm động cơ xe hơi một vang những chuyện lật vật kia thi ánh mắt lập tức hướng bên này nhìn gần nhất mấy cái hoạt thi nhảy lên xe lều đỏ tươi ánh mắt nhắm ngay trong xe đám người đi mau tiểu vũ hình đại hảo hách sâm lập tức đạp cần ga ô tô ghen một tiếng lao ra đem một cái tật phước hoạt thi đụng ngã bánh xe lập tức ép qua thân thể của hắn thân xe kịch liệt điên bá mấy lần cấp tốc tại bãi đỗ xe cửa ra vào chạy tới mặc dù những chuyện lật vật này thi tại cá biệt giờ phía trước vẫn là con người sống sờ sờ nhưng lúc này bọn hắn đã hoàn toàn biến đến dị, không thống khổ, không sợ tại tử vong, bọn hắn đón ô tô hướng, hách sâm dũng khí tại kịch liệt dưới mặt đất hàng. Tiểu vũ hình quả quyết quay kính xe xuống, đem thân thể nô ra một nửa về phía trước hoạt thi liên tục sạc kích, đang thi triển nhìn rõ mắt trạng thái dưới, những chuyện lật vật kia thi động tác ở trong mắt nàng giống như là bị phân giải động tác chậm, bán giết đứng lên không hề khó khăn. Hơn mười tên hoạt thi tuần tự ngã xuống đất, ô tô cuối cùng lái ra bãi đỗ xe quẹo vào đại lộ. Hách sâm, không cần quá gấp, chúng ta còn có. Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy Hách Sâm có chút tâm thần có chút không tập trung bộ dáng, vội vàng mở miệng trấn an: A Nam, ngươi yên tâm, kỹ thuật điều khiển của ta hay không ỉ lại. Hách Sâm miễn cưỡng cười nói: Đến đó đại khái muốn bao nhiêu? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo: Bình thường hẳn là chừng nửa canh giờ, nhưng bây giờ đi sáu, sợ rằng phải chỉ hoán một chút. Hách Sâm cảm xúc cuối cùng thời gian dần qua ổn định lại, hắn nhìn một chút bên ngoài địa lộ hướng hồ, có chút không xác định đáp: Là từ 144. trăm 143, ma quỷ khu vui chơi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phía ngoài đường xá vô cùng không tốt, trên đường phố ngừng rất nhiều đã hư hại cỗ xe bất quá còn tốt con đường tương đối rộng rãi, hơn nữa hư hại cỗ xe cũng phần lớn là dựa vào hướng bên đường, cũng không ảnh hưởng giao thông. Có mấy cái tại bên đường tìm kiếm con ngồi hoặc thi tiểu Vũ Hinh bọn người ngồi ô tô, bắt đầu ở đằng sau đuổi theo sáu. Cảm ơn trời đất những chuyện lật vật này thi cứ việc nhanh nhẹn, vẫn còn không có cấp tốc đến có thể cùng ô tô thi chạy tỉnh cảnh. Phanh không phải nặng nghề mà đâm vào nhà xe bên trên, nóc bằng lập tức hạ xuống, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Là sáu. Là. Hách xâm tay khẽ run dậy, thôi kém đem xe chạy đến ven đường. Đường hoang hốt, có thể là có người ném một cái a. Tiểu Vũ huynh an ủi, Nàng quay kính xe xuống nô ra cơ thể sáu, đương nhiên là cũng không nhìn thấy, đang muốn đem thân thể dò nữa ra ngoài một tiếng, đột nhiên nghe cô một thanh âm vang lên, nàng mạnh mẽ quay đầu, lấy đến một giải hắc quang hướng phóng tới. Nhìn rõ chi nhãn làm tiếu vũ hinh thi triển ra nhìn rõ chi nhãn lúc, lại sợ hết hồn không phải riêng, mà là một cái cùng gà nhà không khác nhau lắm về độ lớn màu đen bù câu hướng nàng tấn công xuống, đôi mắt nhỏ đỏ dửng dửng, rất là doan người. Phanh một thương nổ đầu, lông vũ bay lên bên trong, cái này đặc biệt hào lớn nhỏ bù câu rơi trên mặt đất, cái này sáu, là bù câu. Hạ hân văn kinh ngạc nói bù câu cũng thay đổi gì? Cho nên chúng ta phải chú ý, không chỉ có bồ cầu, mèo, cầu các loại cũng có thể biến dị, tuyệt đối đừng lại đem bọn chúng xem như sừng vật. Tiêu Vũ Hinh lo lắng hướng trời cao nhìn một chút, trên bầu trời có mấy cái điểm đèn tại xoay quanh, không phải không phải biến dị động vật, nàng cảm thấy loại này biến dị động vật thậm chí so hoạt thi còn kinh khủng hơn. Hình tỷ, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới giám thị lộ diện cùng bầu trời tình huống, nếu như bầu trời biến dị động vật quá nhiều, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đối phó bọn chúng." Mạc Lâu nói. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi đại gia nắm chặt nghỉ ngơi, chú ý tùy thời bảo tồn hào thể lực. Ngoại trừ Mạc Lâu cùng Hách Sơn bên ngoài, Những người còn lại đều nhắm mắt lại bắt đầu chợt mắt sáu. Đương nhiên, các nàng cũng không có ngủ, chỉ là làm hết sức buông lỏng mà thôi. Dân. Cứ như vậy càng không ngừng đẩy về phía trước rồi, dọc theo đường đi cũng là bình an vô sự, mặc dù ngẫu nhiên có việc thi đổi theo, cũng thấy có người dãy rủ cầu cứu, nhưng cái này cùng các nàng không quan hệ. Đám người từ bệnh viện lao ra lúc nên là khoảng 11h, lúc 11 giờ rưỡi, phía trước chỗ khúc quanh có một siêu thị, Mạc Lâu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhường hách xâm ngừng lại, chúng ta muốn đi trong siêu thị bổ sung một chút tầm thực, chỉ có thể cầm đồ hộp hoặc hộp trang đồ ăn, đồ uống cũng chỉ có thể cầm lon nước cùng bình chứa thủy, 5 phút, nhanh đi hồi thượng đế liền ngân hàng cũng thành không đề phòng. hách sâm bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại siêu thị chết đối diện có một đại môn đã bể nát ngân hàng, bên trong trống rông không có một kia sinh khí. Tiếu vũ hinh trong lòng hơi động, đạo lúc này còn có người nào tâm tư vì một chút tiền giấy phí tâm tư? ở đây không chỉ có riêng là tiền giấy, bên trong có gần tới một phần mười nước anh giữ chữ vàng. hách sâm nói lẩm bẩm. hoàng kim, Tiếu vũ hinh ánh mắt cùng văn vũ tu nhanh chóng va chạm một chút, trần kha, chờ ánh nắng chiều đỏ, hai người các ngươi lưu lại trong xe bảo hộ hách sâm nếu có hoạt thi xuất hiện, tận khả năng ép xuống thân, đừng chọc lên chú ý của bọn hắn. tốt. Trần kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ liên tục gật đầu. tiểu vũ hinh cấp tốc mở cửa xe, trượt lách người xuống xe, những người khác nối đuôi nhau đi theo phía sau của nàng hướng siêu thị bước nhanh tới. cửa xe tại sau lưng các nàng lặng lặng đóng lại. ở đây hoàn toàn yên tĩnh, siêu thị cửa sổ bị điện phải nát bể, một chút dò hàng luồn ngang ngã xuống đất trên mặt đất, trên mặt đất có không ít vết máu, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể hoặc hoạt, hoạt thi. đại gia một chút kệ hàng ở giữa cùng phía trên cũng có thể mai phục hoạt thi. tiểu vũ hinh nhát nhở mà nàng cũng cho thi triển giày khải thuật, lúc này mới đi vào siêu thị. Bên trong siêu thị giống như là vừa mới trải qua một hồi hạo kiếp, có không ít kệ hàng đã đổ, hàng hóa khắp nơi đều là, rất nhiều hàng hóa đều bị trà đạp phải không còn hình dáng, vết máu khắp nơi đều là. 5 phút, đại gia mau mau hành động, Tiểu Vũ Hinh nói một tiếng, nhanh chóng vượt qua mấy cái kệ hàng, đi tới bày ra thực phẩm kệ hàng phía trước, bắt đầu đem như thế bao trang thực phẩm cùng đồ uống hướng về không gian chứa vật phủi đi 6. Đương nhiên, nàng lông tơ bỗng dựng dựng thẳng lên, mạnh mẽ quay người, chỉ thấy một cái hoạt thi đang lườm con mắt đỏ ngầu ở cách nàng khoảng 10m chỗ làm bộ muốn lao vào khi nàng đưa tay một đường, mệnh trung cái kia hoạt thi mi tâm, một cỗ máu tươi từ miệng vết thương của hắn thoát ra, thi thể ẩm ẩm ngã xuống. Hinh Tỷ, ngươi không sao chứ? Không Tiểu Tuyết internet không nói nhiều thân nhược lan từ một bên hướng, trong tay mang theo trường kiếm, mấy khỏa huyết chú chậm rãi theo mũi kiếm nhỏ xuống, rõ ràng nàng cũng gặp phải liệt thực hoạt thi. Đi thôi, chúng ta còn có khác sự tình. Tiểu Vũ Hinh từ bên cạnh nhặt lên một cái mua sắm rổ, hướng bên trong phủi đi một cái trồng chân không bao trang gà nướng, vội vàng đi ra ngoài cửa. Mọi người tại cửa siêu thị tụ hợp, đúng lúc là năm phút. Đợi thêm mười phút. Tiếu Vũ Hinh bọn người đưa trong tay ẩm thực nhét vào toa xe, dặn dò một câu sau đó, cấp tốc hướng đối diện ngân hàng phóng đi. Chờ một chút, Hinh tỷ, chúng ta đây là làm? A Vũ truy tại Tiếu Vũ Hinh sau lưng vấn đạo, Ách, chúng ta chuẩn bị cướp hoàng kim. Tiếu Vũ Hinh đáp, có thể sao? Nhưng ta là cảnh sát. A Vũ bước chân dừng lại, ngạc nhiên nói, trong này là kịch tình thế giới, ngươi không cần tuân thủ nghiêm ngặt cảnh sát chức trách. Tiếu Vũ Hinh không để ý tới hắn, bước nhanh xông tới gần ngân hàng. Đại sảnh ngân hàng chống giống, trên mặt đất là một chút xót xét ngân phiếu định mức, bao gia cùng nhìn thấy mà giật mình với máu còn có một có đủ cắn đứt cổ thi thể một hồi ôi ôi âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh chỉ thấy ở đại sảnh phía bên phải dựa vào tường trên mặt bàn nửa quỳ một cái hoạt thi sáu nếu hắn liền bảo trì cái tư thế kia bất động cũng có chút giống nổi tiếng pho tượng người suy tư chỉ tiếc hắn không có thâm trầm như vậy khi nhìn đến Tiếu Vũ Hinh bọn người sau khi đi vào hắn thật thấp mà gào thét một tiếng liền nhảy xuống cái bàn hướng Tiếu Vũ Hinh vọt tới phanh Tiếu Vũ Hinh đưa tay một thương đem hắn đánh ngã ánh mắt hướng bốn phía bát gan lẩm bẩm chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm kim cương đi theo ta A Vũ cũng đi theo vào hắn mang theo mọi người đi tới một bộ thang máy trước mặt sáu Mặc dù bộ này thang máy có phòng trộm trang bị, nhưng rất hiển nhiên là có người từ bên trong lao ra, chưa kịp đóng lại, đám người thuận lợi tiến vào thang máy, làm cửa thang máy đóng lại sau đó, Tiêu Vũ huynh nhân phía trên tiêu chí lấy kim khố tự dạng cái nút 6. Thang máy có chút dừng lại, lập tức cửa thang máy mở ra, đám người nối đuôi nhau đi ra thang máy, lại cái này dưới đất kho bạc giữa thang máy mười phần sạch sẽ, đi thẳng tới kim khố trước cửa cũng không có một cái hoạt thi 6, cũng không có một cái nhân viên cảnh vệ. Chẳng lẽ trong này không có hoạt thi? Hạ Hân Văn Kỳ quái nói, rất có thể Văn Vũ tu nói bộ phim này vi rút truyền nhiễm là từ bệnh viện hướng ra phía ngoài lây, trong kim khố thủ vệ rất có thể khi biết phía trên có biến thời điểm hoàng hốt đào tẩu. Nhưng chúng ta không có cách nào mở ra cửa chống trộm. A Vũ nói, "Ấn 6. Có nội không ra cửa chống trộm sao không lẽ chứ?" Tiểu Vũ Hinh cười nói. Nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang kèm theo chói hai cảnh linh thanh, đám người từ giữa thang máy đi ra, nhìn thấy cửa chống trộm bị tạm mở, một đoàn người đi vào kim khố, lập tức cảm thấy con mắt có chút không đủ dùng, ngoại trừ những cái tia tiền giấy không nói, nổi bật nhất hẳn là cái kia từng khối kim chuyên. 5 phút, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Sau đó mỗi người lấy ra 100 khối gạch vàng phân cho Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ. Nói xong, Tiếu Vũ Hinh đã hướng, những người khác cũng không chậm trễ, A Vũ do dự một chút sau đó, động tác cũng lập tức nhanh nhẹn đứng lên. 5 phút không dài, nhưng đối với các nàng thảo hóa tới nói đầy đủ khi đoàn người xông lên xe, đúng lúc là 11h45 phút. Đi mau Tiếu Vũ Hinh tại tay lái phụ sau khi ngồi yên liền thúc giục nói, "Các ngươi thật sự đi ăn cơm ngân hàng." Hách Sâm vừa lái xe, vừa ăn hoàn sợ vấn đạo. "Hắc Sâm, ngươi cho là chúng ta ăn cơm xong ngân hàng phía sau, hẳn là để ở nơi đâu?" Tiểu Vũ huynh hỏi ngược lại. Cái kia thanh em mới vừa rồi là chuyện. Hách Sâm mặc dù cảm thấy có đạo lý, nhưng mới rồi tiếng nổ cùng cảnh linh thanh thế nhưng là đình thai nhất góc. Đánh mục tiêu 6. Ân, Hách Sâm, bây giờ cũng không phải thời điểm thảo luận cái này, ta cảm thấy nguyên nên xem con đường. Tiêu Vũ Hinh nói sang chuyện khác, phía trước chạy cỗ xe đã nhiều hơn, trên đường phố cũng không từ chỗ nào chuyển tới loa phóng thanh, là yêu cầu quảng đại thị dân hoặc cấp tốc rút lui nội thành, hoặc trốn ở trong nhà đóng chặt cửa sổ chờ cứu viện. Ô tô mượt vào một lối đi, Hách Sâm chậm lại tốc độ xe, nhìn kỹ một chút trên đường phố minh bạch, sau đó nói ngay ở chỗ này, dừng xe sao không nhẹ chứ? Ân, ngay tại giao lộ dừng lại. Tiếu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ là kém phút mười hai h. Hách Sâm, ngươi lại đánh vừa mới đó thử xem có người hay không nghe. Biểu biểu bên trong xuất hiện âm thanh bận, không có người tiếp, còn muốn tiếp tục không không nhẹ chữ. Hách Sâm vấn đạo, chẳng lẽ là vừa rồi chỉ hoan quá lâu? Qua. Tiếu Vũ Hinh cau mày lông mày, có mấy phần hối hận. Các nàng hẳn là còn không có rời đi, chiếc kia xe đỏ chính là Angela. Trần Kha chỉ lầu phía trước một chiếc màu đỏ ô tô kéo lên. Lúc này, ở nơi này biểu dinh trong phòng cái nào đó đơn nguyên trước cửa, hai cái xảy ra một điểm nhỏ tranh chấp. Khải Đặc, ta rõ ràng nghe được đan văn lên, đi vào tiếp một chút sẽ không chỉ hoan bao lâu. Một cái nữ lang tóc vàng nói, quên đi thôi, Angela, chúng ta bây giờ không có chỉ hoan, chờ đến mặt cùng dìm bị nơi đó lại nói, bây giờ chúng ta đều không làm được cái kia gọi Khải Đặc lôi kéo nữ lang tóc vàng vội vàng đi xuống lầu, căn bản vốn không gặp lại nàng lẩm bẩm. Nhìn, cái kia hai cái, mái tóc màu vàng long đúng là Angela, bên cạnh là nàng Khải Đặc. Trần Kha chỉ vào cổng to vò bên trong đi ra ngoài hai cái thở nhẹ đạo. Hách Sâm, chuẩn bị theo phía trước mặt chiếc kia xe đỏ. Tiếu Vũ Hinh nói, ân, các ngươi là tìm hai vị kia nữ sĩ có thể vì không đi lên chào hỏi đâu. Hách sâm một bên cho xe chạy, một bên tò mò vấn đạo. Chúng ta là nhận ủy thác của người bảo hộ các nàng, nhưng các nàng cũng không nhận ra chúng ta, cũng không nguyện ý tiếp thu chúng ta bảo hộ, nội tình có chút phức tạp, ngươi đừng hỏi nữa. Tiếu Vũ huynh loạn xạ viện cái lý do qua loa tắc trách. Ngay tại hai chiếc xe một chiếc một sau lên đường lúc, một chiếc màu đen SUV từ góc đường lái ra tới, rất một tiếng dừng ở ngay la các nàng mới vừa rời đi cái kia biểu đinh phía trước, một cái trên tay, trên mặt cũng là vết máu nam nhân từ trên xe lao xuống, đi vào trong lẩu. Là từ 145 Tiết 144, biến dị hình lập phương, ma quỷ khu vui chơi thay đổi dị điệu nhóm phía trước kẻ xe. Hách Sâm đem xe chậm rãi dừng ở Angie là xe của các nàng phía sau, lo nghĩ bất an thăm dò nhìn quanh. Hách Sâm, chớ khẩn trương, không muốn đem tứ chi no ra cửa sổ. Tiếu Vũ huynh dặn dò, cho tới bây giờ, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Từ xe hơi kính chiếu hậu, một chiếc màu đen SUV đang từ góc đường ngoài, Một người mặc màu vàng đồng phục người đang tại duy trì giao thông, khuyến cáo đại gia bảo trì trật tự. Hách xâm, đem xe quay đầu ra ngoài. Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy trước mặt xe đã bắt đầu có hành động. Hách xâm vội vàng đánh luận, xe theo sát tại màu đỏ xe con đằng sau quẹo vào mặt khác một lối đi. Hinh Tử, cái kia có lẽ cũng cùng lên đến, có cần hay không vứt bỏ hắn? Mặc Lâu vấn đạo. "Nhường hắn đi theo a, không bao giải. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nói. "Có lẽ là mới ghen công ty an toàn chủ quản sáu. Đứa nhỏ này cũng là buồn khổ nhân vật, vốn là hắn đã làm muốn từ nhiệm, ai vậy mà lại gặp phải loại chuyện này, mà khó khăn nhất chính là, hắn bị hoạt thi cắn bị thương, mặc dù có vi rút ức chế dự tề, có thể tối đa chỉ có thể kiên trì 18 giờ, người này nhất định bị tịch phía trước cùng hậu phương bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, rất nhiều người nhảy xuống xe theo đường cái chạy trốn, cái kia duy trì giao thông trật tự nam tử cũng bị một cái hoạt thi đè vào trên mặt đất cắn loạn, còn có một số hoạt thi đẩy miệng la huyết, đang khắp nơi đuổi theo những cái kia chạy trốn người đi đường. đáng sợ nhất chính là những chuyện lật vật này thi tốc độ quá nhanh, người bình thường tốc độ rất khó thoát khỏi. hai bên đường phố diễn ra từng màn thảm kịch, những cái kia đang chạy trốn mọi người bị đột nhiên xuất hiện hoạt thi bổ nhào, găm cán, nhưng chờ bọn hắn lúc đứng lên, cũng biến thành hoạt thi, bắt đầu hướng phía dưới một cái bình thường nhân loại phát động công kích. trước mặt xe đã xảy ra chuyện, có phải hay không cần giúp hai vị kia nữ sĩ một cái? Hách Sâm vấn đạo, không, chúng ta cần một cái tốt hơn mượn cớ mới có thể cùng với các nàng gặp mặt Tiếu Vũ Hinh lắc đầu hai vị kia nữ sĩ tương đối mất cảm, chúng ta nhìn lại một chút tình hình. Lúc này, la lái xe bắt đầu bước lên bước lên nhiệt khí, ô tô bắt đầu chạy bên trên một đầu đường rẽ, hẳn là muốn đi lịch sử cuốn phụ sửa chữa lắp ráp nhà máy tìm kiếm trợ giúp. Hách Sâm vội vàng đi theo sau, vì để tránh cho gây nên hai vị kia nữ nhân vật trong kịch bản hoài nghi, Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh Hách Sâm đem xe cách kéo ra, rất xa gián tại đằng sau. Hinh tỷ, ngươi không cảm thấy quá kỳ quái sao không nè chứ? Văn Vũ Tu động nhiên lấy tiếng trung nói, kỳ quái. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, chúng ta tiến vào là biến dị hình là phương, phía trước hai cái kịch tỉnh thế giới đều cùng lúc đầu điện ảnh có điều khác biệt, nhưng cho tới bây giờ chúng ta cũng không có biến hóa đặc thủ, cũng không có chút nào độ khó, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao không nghe chữ? Văn Vũ Tu vấn đạo, Tiếu Vũ Hinh sắc mặt đống nhiên thay đổi kịch bản đã phát sinh biến hóa, hách sâm, nhanh lái xe lúc này, những người khác cũng không đúng, không thời điểm, giữa không trung xuất hiện số lớn bầy chim, có quả đen, chim sẻ, bồ câu sáu, có một chút là chung, ánh mắt của bọn nó cũng là màu đỏ sậm, hơn nữa hình thể so bình thường hình thể lớn hơn ra hai, gấp ba. Những thứ này rõ ràng biến dị bầy chim là từ cao chuyện công lộ phương hướng bay, trước mắt còn không tính nhiều, nhưng chờ một lát vậy thì khó nói. Bị những thứ này điểu cắn sẽ vi khuẩn truyền nhiễm sao không mẹ chứ? Hách Sâm cũng nhìn thấy, hắn có chút khẩn trương. Người duy nhất không dùng lo lắng chính là Sáu. Bị cắn sau đó, ngươi tuyệt đối sẽ không biến thành một cái biến dị điểu. Mạc Lâu nói câu cười lạnh. Ách, thần yêu Phương Đông, ta tình nguyện biến thành một cái biến dị điểu, cái kia dù sao cũng tốt hơn biến thành một bộ hoạt thi, bọn chúng quá xấu." Ai nói người nước quốc cứng nhắc không hiểu hài hước tới? Cái này Hách Sâm khi nói chuyện cũng là tương đương có ý số đông biến dị điều hiển nhiên là đối với trên đường lớn những cái kia chạy trốn nhân loại cảm thấy hứng thú, thậm chí là hoặc thi bọn chúng cũng sẽ công kích, nhưng còn có một bộ phận biến dị điều theo Tiểu Vũ hình các nàng bảy sáu, những thứ này điều cũng không phải các nàng hấp dẫn, mà là phía trước NG Enjila màu đỏ xe con hấp dẫn. Bất quá, những thứ này biến dị điều cũng không có phát động công kích, bọn chúng cẩn thận theo đuôi hai chiếc ô tô quanh quẩn trên không trung, cũng không có lập tức phát động công kích. Có lẽ chúng ta hẳn là cúng Enjila nói rõ ràng, lập tức ly khai nơi này. Trần Kha nói. Các nàng xuống xe, những cái kia biến dị đều sợ rằng phải phát động tập kích sáu. Hách Sâm dừng xe tiếu Vũ Hinh chợt quát to một tiếng, không đợi Hách Sâm đem đầu xe ổn, nàng đã mở cửa xe nhảy xuống. Một cái biến dị ma tức lặng yên không một tiếng động hướng NG là tấn công, mà cái sau còn mù tịt không biết mà cùng bạn gái. Phanh tiếng súng trận vang rồi, cái kia biến dị ma tức bị đánh lăng không bạc thể, lông Vũ huyết nục tràn trề chảy xuống, có chút huyết nục rơi xuống nước tại NG là cùng khải đặc trên thân, hai người cũng là lớn bị kinh ngạc, hướng Tiểu Vũ Hinh đám người phương hướng nhìn. Tiểu Vũ Hinh dùng thương chỉ chỉ phía trên vừa rồi có biến dị ma tức tập kích ngươi. A cảm tạ Enji NG La ngược lại là lập tức phản ứng, liên thanh gửi tới lời cảm ơn. nhưng lúc này, tình hình nhưng là có chút không ổn, cũng không phải bị mùi vị huyết tinh hấp dẫn, còn là bởi vì đồng bạn cái chết mà phẫn nộ. những cái kêu biến dị loài chim bắt đầu phát ra tiếng kêu chói tai, hơn nữa xoay quanh phải càng ngày càng thấp. không tốt, bọn chúng đang kêu gọi đồng loại, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi Văn Vũ Tu Đạo. Enji La một gian nhà xưởng đại môn đột nhiên mở ra, xuất hiện một cái treo cánh tay nam nhân, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ ngao vào Enji NG chúng ta đi vào khải đặc cũng tình hình không đúng, kéo Enji liền hướng cái kia nhà máy chạy tới. ai sáu các người cũng sắp bên ngoài nguy hiểm lúc này liền có thể thấy rõ ràng phẩm hạnh của một người khải đặc là chỉ lo chạy mà enji la còn nghĩ tiêu vũ hình bọn người trước tiên mang hách xâm đi vào tiêu vũ hình nhường a vũ bọn người trước tiên lui cùng hạ Hân văn Mạc lâu văn vũ tu đoàn hậu dường như là cảm thấy con muỗi muốn chạy trốn mười mấy cái xoay quanh đến chỗ thấp biến dị ma tức phát ra chiêm chiếp minh thanh hướng tiêu vũ hình bọn người lặng không tấn công tốc độ nhanh hơn sầm xét cục cục cục sáu hạ Hân văn bọn người không có tiêu vũ hình nhìn rõ chi nhãn không hẹn mà cùng lựa chọn đông đúc xả kích Ba con ạ suột sen lẫn thành một khối mỳ sợi tích lưới hỏa lực, mười mấy cái chim sẽ bị đánh nát ấy, tiếng súng đem những cái kia đang tại quanh quần biến dị điều hù dọa, bọn chúng phút chốc lại bay trở về không trung, lại như cũng là ngỡ nhớ chuột không đi. Đám người lập tức quay đầu xông vào trong xưởng Tiếu Vũ Hinh sợ gì không có kéo mạnh lấy Angelia đi, là bởi vì nàng nghĩ tới rồi nhiệm vụ nhắc nhở bên trong một hạng nội dung, cứu viện nhân vật trong kịch bản cũng có ban thưởng nhưng cấm, mà những cái kia nhân vật trong kịch bản phần lớn là muốn hội tụ đến căn này cũ nát hãng. Cửa phòng tại sau lưng ầm ầm đóng lại, Tiếu Vũ Hinh quay đầu, lại bốn vị nhân vật trong kịch bản đang tại lúng túng đối mặt. Thế xong cái này đã tương du lại trợn mắt há hốc mồm mà xem tivi phía trên kia đang hiện trường trực tiếp trên đường phố hỗn loạn chẳng diện. "Kiều, ngươi vẫn ngủ?" NG la giật mình nhìn xem cái kia đã bị thương nam nhân. "Ta không có, thật sự, là bảo lãnh ra, vừa tới mấy canh giờ này mà thôi, các ngươi tới nơi này?" Cái kia gọi Kiều nam nhân hỏi ngược lại. "Bây giờ trong thành đều rối loạn, chúng ta muốn đi tìm mặt cùng Dĩ Mị, khoảng cách Hải quân cứu viện trung tâm không xa chính là sao bách kéo lỏng sân bay, cái kia lý hữu máy bay trực thăng có thể chở ta nhóm ra ngoài." NG la nói. "Dĩ Mị là nhân?" Tiêu nghi ngờ vấn đạo. Tiếp nhận ngươi vị trí người khải đặc tựa hồ đối với Kiều vô cùng không hài lòng, có chút một lời hai ý nghĩa. "Phanh, phanh, phanh sáu." Trên cửa chính truyền đến liên tiếp tiếng va đập, A Vũ ở trước cửa xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy mấy chục con biến dị ma tức đang thay nhau bổ nhào mổ môn, mỏ nhọn mang theo một mảnh mảnh gỗ vụn liền là rời đi, ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ, bầu trời bảy chim bỗng nhiên thu tiếng nổ lớn, hướng nơi xa bay đi. "Chúng ta có thể rời đi a hổ." Phách quay đầu lại nói. "Lịch sử quốc phủ, xe của ta hỏng, ngươi giúp ta nhìn một chút, chúng ta còn phải tiếp tục gấp rút lên đường." Ngzi la thỉnh cầu nói chính là đã sửa xong cũng không thể rời đi bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là đồ sát các ngươi xem tivi thế giới này quả thực là điên rồi các ngươi vẫn là ở lại đây cho thỏa đáng lịch sử đế phu nói Ngươi ở đây chẳng lẽ liền an toàn khải đặc còn muốn nói nữa lại bị enji la ngừng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập ngay sau đó chính là tiếng đập cửa lịch sử cuốn phụ tiện tay quơ lấy một chi súng săn, ánh mắt lại hướng hạ hơn văn đám người ạ sụt phân liếc mắt nhìn các ngươi không phải cướp bóc kho quân giới à không thiểu thuyết internet không nói nhiều đến sau cái bản dấu kỹ Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ dựa vào tường công tác dơ lên, tiếp đó đúng Á Võ đạo ngươi đi mở cửa. Kiểu, trên người ngươi có tổn thương. Enji la xem ra đối với Kiểu vẫn còn có chút tỉnh cũ khó quên, đem hắn kéo đến bàn làm việc đằng sau. Phía ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, có người ở bên ngoài hô to cứu mạng. Tiếu Vũ Hinh hướng Á vũ ra giấu một cái, hắn đung nhiên mở cửa ra, từ bên ngoài lảo đảo xông tới một đôi nam nữ. Không cần nổ súng nam nhìn thấy mấy họng súng chính đối bọn hắn, vội vàng nhấc tay kêu to, phía sau cái kia lại dọa đến run lẩy bẩy. Không muốn quan môn. Tiếu Vũ Hinh ngăn lại A Vũ con môn, một cái hoạt thi vọt tới trước cửa thăm dò nhìn quanh, cái kia ngồi dưới đất đông nhiên lớn tiếng hét dầm lên. Phanh một tiếng súng vang, cái kia hoạt thi ngã xuống đất, co cắp hai cái liền đột nhiên bất động. A Vũ, mở cửa, ta ngược lại xem có bao nhiêu hoạt thi có thể đi vào. Tiếu Vũ Hinh nói, A Vũ sửng sốt một chút, chợt minh bạch, cái này nhà xưởng đại môn là làm bằng gỗ kết cấu, thật muốn tới số lớn hoạt thi, e rằng đụng mấy lần cũng liền muốn sụp đổ, còn không bằng cho những chuyện lật vặt kia thi chạy ra một cái lối đi, chỉ cần giữ vững cánh cửa này, đi vào bao nhiêu hoạt thi liền có thể giết chết bao nhiêu, chính là cái kia biến dị điều tới cũng không sợ đôi nam nữ kia lúc này cũng đứng lên, sợ hai xem kéo giải thương Tiếu Vũ Hinh bọn người, lại hướng phía cửa cố thi thể kia liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn lựa chọn nhị ở Tiếu Vũ Hinh bọn người. Cuối cùng có thể nhìn thấy người bình thường. Nữ tử thở dài, đến cùng xảy ra sự tình. Enji là tò mò vấn đạo, ta gọi kéo Duy Nhi, cùng dẹp là đồng sự, đều ở đây ngân hàng làm việc bên kia. Buổi sáng hôm nay chúng ta bình thường, nhưng đột nhiên ở giữa tàu điện ngầm mất điện. Ngay sau đó những cái kia giống côn trùng một dạng khắp nơi bỏ, khắp nơi cắn, bị cắn đến người chẳng mấy chốc sẽ biến thành loại quái vật kia. Mới vừa rồi bị đánh chết cũng là chúng ta đồng sự. Chúng ta theo đường dây một mực chạy về nhà ga, nhưng đến chỗ cũng là dạng này, chúng ta chỉ có thể theo dòng người hướng phương hướng này chạy, tại trên đường lớn bị bảy chim tập kích, lúc này mới chạy đến nơi đây. Người nữ kia đạo: "Nàng có chút sợ nhìn một chút cánh cửa kia thật sự không cần quan sao không ngại chứ." Tiên Tâm: "Chúng ta muôn thương, thật có quái vật đi vào chúng ta cũng sẽ đánh chết bọn hắn." Mạc Lâu an ủi. Là từ 146, tiết 144, biến dị hình lập phương, ma quỷ khu vui chơi thay đổi dị điệu nhóm. 6, cắt 6. Bên ngoài lần nữa truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, NJ la bọn người vừa khẩn trương đứng lên. Tiếu Vũ hình hướng nàng lấp đầu Enjila, ngươi yên tâm, những chuyện lặt vặt kia thi tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy, có thể lại may mắn lưu nhân loại tìm kiếm Cho An thân. Hơn phân nửa chính là cái kia có lệ, mặc dù không dẹp hai người đánh bại đánh bại tìm, có thể lịch sử đế phu cái công xưởng này cũng không phải náo nhiệt chỗ, trên hướng đường cái rất xa, trừ phi là có mục đích tìm kiếm, bằng không rất khó. Một người mặc một bộ trang phục màu đen, trên thân, khắp khuôn mặt là vết máu nam tử mang theo một cái truy từ ngoài cửa đi vào, nhìn xem mấy cái hơi hơi rũ xuống họng súng, hắn hơi kinh ngạc, các ngươi là người? Ánh mắt của hắn không có nhìn Enjila, mà là cảnh giác nhìn qua Tiếu Vũ hình bọn người. Ngươi nên trước tiên giới thiệu một chút là nhân tài đối với Tiếu Vũ Hinh họng súng không có đối với chuẩn hắn, lại không không có thu hồi. Nếu như có lệ có dị động, nàng không ngại giết chết người này. Ngược lại tính mạng của hắn chỉ có 18 giờ 6. Không, bây giờ đã không đủ 18 tiếng. Ta gọi có lệ là 6. Công ty chủ quản an ninh. Có lệ trong miệng mơ hồ rồi một lần, cũng không có nói tin tưởng công ty tên. Hắn sợ dĩ biểu hiện ra để phòng là phát ra từ quen thuộc, cũng không phải là đối với Tiếu Vũ Hinh bọn người có ý kiến. Xem ra chúng ta cũng là đến nơi đây tị nạn. Tiếu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái bất quá, nơi này e rằng không quá thích hợp tị nạn có lẽ ngươi mới từ bên ngoài có chú ý đến hay không bên ngoài những cái tiêu biến dị điểu. có lẽ giống như là nhớ tới tựa như biến sắc ta thời điểm những cái tiêu biến dị điểu đang bay hướng đường cái phương hướng đoán chừng là bởi vì người càng ngày càng nhiều thông qua con đường này chạy nạn nguyên nhân thế nhưng là sáu không cần nhưng là bên ngoài truyền tới tiếng bước chân đã đủ có thể nói cùng một chỗ một tiếng trầm thấp ố ô, ô âm thanh bỗng nhiên vang lên một cái cự quyển đã thò vào cửa gỗ nửa thân thể máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm đám người khoe miệng chảy ra bờ mép đát sáu một chuỗi đạn từ hạ hơn văn hỏng súng phun ra cái tiêu biến dị cự quyển têo gà một tiếng Đầu tuôn ra một đám mưa máu ngã xuống. Con chó này sáu. Lịch sử đế phu dường như là nhận biết đầu này lại cậu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có có thể kỳ quái. Tiêu Vũ Hinh thần sắc nhẹ nhóm đi tới trước cửa, đem cậu thi đá phải ngoài cửa cái này tự quyền nhất định là giống biến dị điều đồng dạng ăn hoạt thi huyết nục mới đưa đến phát sinh loại biến hóa này. Hoạt thi huyết nục ăn sẽ có chỗ tốt lớn như vậy sao không lẽ chứ? Chờ ánh nắng chiều đỏ có mấy phần hiếu kỳ. Tiêu Vũ Hinh nhìn có lệ một mắt, đạm mới gen công ty nghiên cứu dược tể vốn chính là vì đề cao sinh vật thể chất, kích phát tiềm năng, tại biến dị sau đó Phát sinh biến hóa như vậy rất bình thường, từ một loại nào đó trình độ tới nói, những chuyện lật vật kia thi cũng không phải là chết, mà là trở thành một loại khác không thuộc về mình sinh vật. Chẳng lẽ cũng không có biện pháp sao không nhẹ chứ? Cái kia kéo duy mi vấn đạo, người này cùng dẹp một dạng, tại trong điện ảnh đều thuộc về vì tư lợi người, còn có cái kia khải đặc, Tiếu Vũ Hinh tuyệt không ưa thích, cũng không có lý tới nàng. Lúc này ngoài cửa đã truyền đến một mảnh dần dần đến gần tiếng gầm gừ. Tiếu Vũ Hinh thăm dò nhìn một chút bên ngoài, chỉ thấy một mảng lớn hoạ thi đang hướng ở đây phước, có thể thấy thì có mấy trăm cái, ngược lại là những cái kia biến dị đều một cái không thấy. Có thể là thực sự như có lệ nói tới, đã đi trên đường lớn một tự. Chỉ bằng nhà này phá phòng ở, căn bản cản không không ở kia chút hoàn thì chúng ta nhất thiết phải lì khai nơi này. Có lệ bỗng nhiên nói xấu. Hắn đương nhiên phải rời đi nơi này, mà lại là phải mang theo NG La lì khai nơi này, hiện tại có thể giải quyết trận này vi rút nguy cơ hy vọng toàn ở NG La trên thân. Những chuyện lật vật này thi giải quyết. Tiêu Vũ Hinh đóng cửa lại, đạo ngoại mặt cái kia mấy chiếc tất cả đều là hạng nhẹ ô tô, bằng những chuyện lật vật kia thi tốc độ cùng sức mạnh, chỉ cần mỗi lần bị vây quanh, lật tung những xe hơi này dễ như trở bàn tay. Ta ngược lại muốn tìm một chiếc trang giáp xa nhưng bây giờ đi nơi nào tìm có lẽ thanh âm có mấy phần năng lượng hắn chỉ có mười tám tiếng không thể kéo hao tổn đem Enjila đưa đi không chỉ có là vì nhân loại cũng là hắn bản thân cứu rỗi cái kia 6. bên cạnh nhà để xe có một chiếc xe tải nặng lịch sử đế phu không thời điểm ở bên cạnh nói tiểu vũ hình cùng lì ở sắc mặt cũng là sáng lên đạo cái kia còn chờ đi mau lịch sử đế phu cười cười đạo chiếc xe kia có chút vấn đề cần sửa chữa sau đó mới có thể lên đường người 6. có lẽ hận không thể dùng trong tay truy đem cái đầu chọc kia đập nát người cần tiểu vũ hình tỉnh táo vấn đạo Lịch sử đế phu bị có lợi mới vừa ánh mắt sợ hết hồn, lau lau mồ hôi lạnh trên đầu đạo hữu một giờ đầy đủ. Phanh phanh phanh tiếu vũ hinh vung tay ba phát, đem ba cái hoặc thi đánh ngã. Tiếp đó đóng cửa lại. Đối với lịch sử đế phu đạo cửa trước đã không được, ngươi lập tức mang theo công cụ từ cửa hông ra ngoài. Nàng lại chuyển hướng Hạ Hân Văn, Trần Kha, chờ ánh nắng chiều đỏ cùng Văn Vũ Thu, đạo các ngươi bốn người lập tức bảo hộ lịch sử đế phu sáu. Hiểu, đi đem chiếc kia xe tải nặng sửa chưa tốt. Lịch sử đế phu đi thôi, ta cũng giúp không được vội vàng. Tiêu nhìn Enjila một mắt, nhưng là không chịu rời đi nàng. Hạ Hân Văn bọn người thì thúc giục lịch sử đế phu cầm công cụ. Vội vàng từ cửa hồng rời đi, A Vũ lập tức đem cửa hồng đóng lại, lại đẩy qua mấy cái công cụ tủ tướng môn chắn lớp bịt. Khí lực thật là lớn, mấy nam nhân đều có chút lơ lưỡi, những công cụ đó tủ cũng là thiết, hơn nữa bên trong đều chứa trọng công cụ hoặc linh kiện. Trước tiên đem cửa trước mở ra có lệ bỗng nhiên nói, A Vũ nhìn Tiểu Vũ Hinh một mắt, gặp nàng khẽ gật đầu, liền theo lời mở cửa ra. Tất cả đều đến công tác điểm đằng sau. Có lệ nói, tất cả mọi người lập tức đang làm việc đài đằng sau dấu kỹ. Ngoài cửa đã có không thiếu hoạt thi tại bồi hồi, gặp cửa mở ra, một cái hoạt thi thân người cong lại từ ngoài cửa xông vào tới. Phách đoạn Từ Mi tâm chui vào. Cái kia hoạt thi giống như là bị người trọng trọng tại trên đầu đánh một quyền tựa như, đầu ngửa về sau một cái ngã gục liền, nhưng tiếng súng không thể nghi ngờ là cho phía ngoài hoạt thi chỉ thị ra minh sát phương vị, cửa ra vào lập tức xuất hiện mấy cái đầu, trong lúc nhất thời ngược lại là ai cũng vào không được. Phanh phanh phanh tiếng vũ huynh bọn người bình tĩnh sả kích, những chuyện lật vật kia thi đầu bốc lên nhiều đó huyết hoa, mỗi cái hoạt thi ngã xuống phía sau, đều sẽ bị phía sau hoạt thi kéo đi, nhưng những chuyện lật vật này thi tựa hồ chỉ là căn cứ vào bản năng tìm kiếm mục tiêu công kích bọn hắn căn bản muốn không cân nhắc như thế nào tránh thương vong, cũng không có cân nhắc đến đem đại môn phá tan. trong lúc nhất thời đều được Tiếu Vũ hình đám người luyện địa bắn. nhưng mà theo càng ngày càng nhiều hoạt thi hướng nhà máy bên này tụ tập, những cái kia bị đánh chết hoạt thi thi thể kéo không đi ra, cửa ra vào dần dần ngăn chặn trật trội. những chuyện lật vật kia thi bị bản năng điều động, lúc này cũng sẽ không lôi kéo những thi thể này. một cổ móng nóc chen chúc về đằng trước, đại môn phát ra ken kết thanh âm, tựa như lúc nào cũng sẽ bị phá tan. chúng ta muốn bị cái vật tan ta còn không muốn chết kéo Zini khóc ồ lên, ngậm miệng có lệ giống lên một tiếng, ra xuống chỉ lấy kéo Zini. Lại loạn khắp loạn gọi ta liền giết người xấu. Kéo Jin Mi lập tức thất thanh. Nhưng chúng ta bây giờ bị ngăn ở ở đây, liền xem như xe đã sửa xong lại rời đi. Dẹp đảm lượng có không? Đặt câu hỏi. Lúc này, cửa Hung phương hướng cũng truyền tới tiếng đánh. Hiện nhiên đã có việc thi nơi đó cũng là một cái thông đạo, chỉ là cánh cửa kia đã bị chắn lấp bìn. Nhất thời nhưng là đợi không ra. Sẽ có biện pháp. Có lẽ lạnh lùng nhìn dẹp một mắt, lại quay đầu nhìn cửa trước xấu. Đại môn đã lung lay sắp đổ, có mấy cái địa phương tấm ván gỗ đều bị nát. Hoặc Thi môn tướng tay từ trong khe hở vươn ra, liều mạng móc cảo. Hạ Hân Văn, ngươi tình huống bên kia dạng. Tiếu Vũ Hinh thông qua tâm linh xỉn xích vấn đạo, nàng vừa rồi tại nhường Hạ Hân Văn bọn người rời đi thời điểm cũng đã thi triển tâm linh xỉn xích, tám người lẫn nhau tâm linh cũng có thể tương thông, so đều thuận tiện. Hạ Hân Văn đem nàng hình ảnh trước mắt truyền, đạo xong ngay đây, các ngươi có thể. Trong tấm hình lịch sử Đế Phu đang dùng một đoàn khăn lau xóa tay, đầu xe cái nắp cũng đã khép lại, Văn Vũ Tu đang xách theo một cái thùng dầu hướng bình xăng chú dầu. A Vũ, ngươi đi đem cửa sau tháo xuống. Angela, Khải Đạt, các ngươi về phía sau hỗ trợ, tận lực không nên phát xuất ra thanh âm. Tiếu Vũ Hinh vân phò nói. Phanh phanh sáu một vòng nhanh chóng bán Tiếu Vũ huynh vọt tới trước cửa đem cửa gỗ cưỡng ép đóng lại nàng thậm chí có thể nghe được cửa gỗ đem xương cốt tạp cắt trong tiếng sáu những chuyện lặt vặt kia thi tức giận ở ngoài cửa kêu gào lấy đụng chạm lấy có chút chân mục nát làm bằng gỗ cánh cửa bị từng khối mà chả mở hơn 10 con máu rầm rề cánh tay đưa vào ngủ quắng mà cào lấy mười phần đáng sợ đi nhanh đi bây giờ đằng sau còn không có hoạt thi Enji la ở phía sau hô tất cả mọi người chạy đến cửa sau phía dưới kéo Jinny vừa muốn chen lại bị có lợi một cái ngăn lại nhưng Enji la lên trước vẫn là để A Vũ đi ra ngoài trước cũng tốt có người kinh ngạc Tiếu Vũ Hinh đạo Cái khoa này ngươi làm việc cũng là chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Vạn nhất bên ngoài có việc thi trở, chẳng phải là đưa Enji la mệnh? Có lẽ không nói tiếng nào, A Vũ thì cấp tốc hành động, từ cửa sổ chui ra ngoài, kéo Jinny nhìn dẹp một mắt, mở môi giật dần, rốt cuộc là chưa hề nói. Nàng, trước mắt mấy người này tự hồ cũng là lấy cứu trợ cái kia Enji la là làm mục tiêu, thời điểm khen chốt, e rằng nàng và dẹp đều sẽ bị vứt bỏ, trừ phi sáu. Ánh mắt của nàng rơi vào Tiếu Vũ hình trên giường, lại không có nói. Đại môn phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, tùy thời đều có thể bị phá tan, trong nhà sương. Tiếu Vũ Hinh đem kéo Zini đưa đến trên cửa, nàng một cái chân tại cửa sổ bên trong, một cái chân khác tại ngoài cửa sổ. Đột nhiên hơi túi thân bắt lấy để dẹt e ạ lệ liền hướng trong ngực đoạt sáu. Phanh Tiếu Vũ Hinh không chút do dự bấm cò, đạn đánh xuyên kéo Zini cánh tay, đau đến nàng kêu thảm một tiếng, mặt trắng như tờ giấy, hoảng sợ nhìn xem Tiếu Vũ Hinh. Lan Tiếu Vũ Hinh nắm đuốt cổ chân của nàng cho ném ra ngoài cửa sổ. Cái này ngu xuẩn, nếu như không phải có thể từ trên người nàng nhận được tích phân cùng kinh nghiệm ban thường, Tiếu Vũ Hinh thật muốn đem nàng lưu lại uy hoặc thì, có vẻ như ở trong phim ảnh, có lệ chính là chỗ này sao làm? Hoa là sáu. Đại môn cuối cùng bị phá tan, hơn 10 cái hoạt thi nhào vào nhà máy, tiếu Vũ Hinh đưa tay hai thường đánh ngã trước mặt nhất hoạt thi sau đó, thân hình đã lên bệ cửa sổ, đi nàng nhảy đến trên mặt đất, họng súng treo lên kéo duy nhi đầu quát lên lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bằng không ngươi liền cùng những chuyện lật vặt kia thi làm bạn là từ 147. Tiếp 146, biến dị hình lập phương, ma quỷ khu vui chơi chi mạnh mẽ đâm tới ngươi, ngươi nghĩ làm? Dẹp vẫn rất có một chút dũng khí, cứ việc âm thanh có chút phát run, nhưng vẫn là đem kéo duy nhi nắm ở trong lực, có lẽ như có điều suy nghĩ nhìn hai người một mắt, lại không có Góc phòng truyền đến tiếng bước chân rồn rập, một đám hoạt thi nhanh chóng hướng bên này chạy, trong mắt tràn đầy kẻ săn mồi đến cuồng. Đáng chết chúng ta nhanh đi nhà để xe Tiểu Vũ hình bình tĩnh mà một bên sặc kích, vừa hướng nhà để xe chạy tới, những chuyện lặt vặt kia thi gào thét ở phía sau đuổi theo. Nếu là xe không xe dễ làm, Khải Đặc hoảng sợ vấn đạo, ngậm miệng có lệ hung ác khiển trách quát mắng, hắn nửa bên mặt bên trên tất cả đều là vết máu, giống như lệ quỷ đồng dạng, dọa đến Khải Đặc lập tức không dám lên tiếng. Một đoàn người chạy vào nhà để xe, đi ở sau cùng Á Vũ trợ tay đóng cửa lại, đám người lúc này mới lịch sử đế phu lại chui vào đáy xe. Cái tình huống. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, vừa rồi đường ống dầu có thể cũng có chút vấn đề, lịch sử đế phu đã tu, lập tức liền có thể sửa chữa tốt. Hạ Hân văn đáp, phanh sáu, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng phá cửa, đại môn kịch liệt lay động, dẹp đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Ta chảy rất nhiều huyết, sắp chết kéo Duy Nhi vừa đau lại sợ, run rẩy nói, chỉ cần không tự sát, ngươi chết không được Tiếu Vũ Hinh thật đúng là lo lắng gia hỏa này mất máu quá nhiều mà chết, đi đến kéo lên một cái cánh tay của nàng. Ngươi, ngươi nghĩ làm? Dẹp kéo đoạt lấy kéo Zunyi cánh tay, nhưng hắn sức mạnh nơi nào so ra mà vượt Tiếu Vũ Hinh? Ngược lại đem kéo Zunyi đau đến không có hảo âm thanh mà kêu lên. Tiêu Vũ Hinh đơn giản kiểm tra một chút sáu. Lúc nổ súng nàng đã chú ý đã không chế. Đạn la từ cơ bắp ở trong xuyên qua, cũng không có đả thương được xương cốt. Nhìn xem, có chút doanh người, kỳ thực không có ghê gớm. Bất quá ở thời điểm này mất máu quá nhiều cũng là rất nguy hiểm. Nàng lấy ra kim sang thuốc hướng vết thương phun ra một tầng thuốc bột. Trên vết thương lập tức kết liễu một tầng màu vàng bảy. Không chỉ có huyết dừng lại, hơn nữa một loại cảm giác mát rượi từ vết thương truyền đến. Zunyi lập tức cảm thấy không phải rất đau. Đớn, nàng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vũ Hinh trong tay thuốc xịt, không nói mới tốt. Zunyi cảm giác dạng. Dẹp liền vội vàng hỏi, không còn đau đớn. Kéo Duy Nhi cờ giới đáp, đây là thuốc. Thật không ngờ thần kỳ, Hách sâm kinh ngạc vấn đạo, tiểu cùng có lệ ánh mắt chuyển động, đều toát ra nóng bỏng thân sắc. Tiểu Vũ Hinh đem dược tề ném cho có lệ, đây là trị liệu ngoại thương thuốc đông y, nhưng đối với cốt không thương được dùng tốt, hơn nữa cũng không giải quyết được vi rút. À, quốc gia thần kỳ, thần kỳ dược vật hách sâm lầm bầm một tiếng, mà tiểu lại có chút mất hứng. Ngay tại có lệ xử lý vết thương thời điểm, bên cạnh một cánh cửa sổ pha lê đột nhiên vỡ vụn, một bóng người giống như con rơi tựa như xông phá cửa sổ pha lê xông vào nhà để xe. Hơn nữa điểm đến chính là Khải đặt chỗ đứng. A Khải Đặc phát ra cao vút tiếng thét chói tai, lại quỷ dị liền làm động tác né tránh phản ứng cũng không có, hoảng sợ nhìn xem tấm tiêu máu rầm rề miệng hướng tiếp cận. Phanh một tiếng súng vang, cái kia hoạt thi huyệt thái dương xuất hiện một cái vết đạn, nhưng hắn cơ thể vẫn là tiếp tục đi tới, bị một tiếng đem Khải Đặc đụng ngã trên mặt đất, nàng dọa đến kêu to lên, cũng không đứng lên. Khải Đặc, Khải Đặc NG la dở khóc dở cười giữ chặt tay của nàng, "Đứng lên đi, hắn đã chết." A. Khải Đặc chưa tỉnh hồn mà đứng lên, hai tay run rẩy mà ở trên người sờ tới sờ lui, tìm kiếm vậy không từng tổn tại vết thương. Lịch sử đế phu, mau một chút tiểu Vũ Hinh ngẩng giọng lên đem một cái mới vừa từ cửa sổ ló đầu vào hoạt thi đánh chết. xong ngay thôi, xong ngay thôi lịch sử đế phu còn tại giữa xe bận rộn. tất cả mọi người lên xe trước, nhanh có lệ đem thuốc còn cho tiếu vũ hình hướng đám người hô. đây là một chiếc quá thoát kéo tải trọng ô tô trọng tải đầy đủ, chính là ở nơi đó ngừng lại cũng không phải dễ dàng là tung. Enji la cùng tiểu, kéo Jinny lên phòng điều khiển, còn có hai cái vị trí là lưu cho văn vũ tu cùng lịch sử đế phu có lệ, dẹp, hách sâm cùng tiếu vũ hình bọn người lên xe toa, chỉ cần không phải trên không trung công kích, hệ số an toàn có thể so sánh này chút ít hình xe cao hơn. rồi sáu, kích sáu. Đại môn đã lung lay sắp đổ, lịch sử đế phu dưới xe mồ hôi rơi như mưa sáu. Trong đó đại bộ phận là khẩn trương, mà cũng không phải là bởi vì mệt nhọc. Đại môn tựa như lúc nào cũng có thể như đổ, nếu như không phải mặc lâu bọn người hỏa lực cấm chế, sớm đã hoạt thi từ bể tan cảnh trong cửa sổ nhảy vào. Hảo, tốt lịch sử đế phu chật vật từ đáy xe leo ra, cơ hồ là bị văn vũ tu sách lên bù lái. Nhanh cho xe chạy có lệ tại trần xe thuốc dụng nói, ta đã tại nhanh lịch sử đế phu cũng hô lên, có thể ô tô chính là không có đánh hỏa. Phanh nhà để xe đại môn cuối cùng bị quần thi phá tan, bùi tung bay bên trong. Hoạt thi nhóm liền tung mang nhảy mà từ bên ngoài xông tới, cho các ngươi cái dương ngọt A vu ngóc ra trái lựu đạn, nhộn lên cãi, hung hăng hướng nhà để xe bên ngoài ném ra, vang một tiếng vang thật lớn, mười mấy hoạt thi bị tạc phải huyết đục bay tán loạn, mà nổ tung sinh ra khí lãng đem những cái kia vừa mới xông vào nhà để xe hoạt thi tất cả đều đánh ngã. Anh sáu, tập xa động cơ cuối cùng phát ra trầm thấp tiếng giống, ha ha, đáng chết nó cuối cùng phát động dậy rồi sáu. Lịch sử đế phu vui cực mà ăn, liên tiếp bờ gì tẹn quốc mã thoát ra. Ai nói người anh thân sĩ tới, xe tải hô một tiếng xông ra nhà để xe. Những cái kia nhào lên hoạt thi giống như từng người bao thịt tựa như bị đuổi bay, bánh xe ép qua hoạt thi cơ thể lúc có thể cảm thấy bánh xe chấn động, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, làm xe tải chạy qua sau đó, có thể nhìn thấy bị xe tải ép qua vị trí, những thi thể này xương cốt đã hoàn toàn nát bấy, có chút thi thể liền nội tạng đều bị ép tới ép ra ngoài. Lúc này, ô tô sửa chữa lắp ráp nhà máy tải Vây đã tụ tập mấy trăm cái hoạt thi, bọn hắn từ bốn phương tám hướng hướng xe tải xuống tới, không nhìn đau đớn, không nhìn tử vong, cho dù là hai chân bị ép gãy rồi, bọn hắn còn có thể lấy tay chống đỡ lấy hướng về phía trước bò xe tải lao ra ngắn ngủn hơn trăm mét tiếu vũ huynh đám người cảm giác giống như là đi một đoạn ngục chi đường tất cả mọi người có chút buồn nôn may mắn còn không có phun ra một cái không theo chỗ nào chui ra ngoài hoặc thi từ dưới đất đột nhiên luồn lên tới hai tay quá giang xe rút nhưng không chờ hắn lần nữa dùng sức hàn quang nói lên hai cái tay kia cánh tay phút chốc cùng cơ thể phân ra hoặc thi cơ thể cũng bị cuốn vào bánh xe phát ra trầm buồn tiếng tạch tạch ha ha thực sự là kích động so cực phẩm xe bay hăng hái a a vũ vừa nổ súng một bên lớn tiếng la hét nhưng vừa nghe tới càng giống là phát tiết tâm tình cẩn trương nhìn không ra ra hỏa này lại còn là cái người chơi chỉ là có thể so sánh cực phẩm xe bay điên cùng nhiều, mặc dù hàm lượng kỹ thuật kém chút, nhưng mạo hiểm kích động còn hơn, những chuyện lật vật kia thi tại lây nhiễm virus sau đó không chỉ có thể năng tăng lên trên địa rộng, tốc độ cùng sức bật càng là kinh người để cao, xe tải nặng kịch liệt lắc lư, va chạm hoặc nghiền ép lấy trên mặt đường chứa ngại vật, bất kể là ô tô vẫn là hoạt thi, may mắn chiếc này xe tải trọng tải đủ đủ, bằng không không có bị hoạt thi lật đổ đá đảo, cũng phải bị lủng đổ, nhưng mỗi lần va chạm đều để người trên xe ná trái ná phải, dẹp có một lần hơi kém bị quăng ra ngoài xe, may mắn hách xâm liệu mạng giữ chặt hắn, có lệ hỗ trợ mới đưa hắn tốn. Điên rồ lịch sử đế phu, chẳng lẽ ngươi liền không thể chú ý một chút? dẹp tức giận quát lên, ha ha, đây là duy nhất một lần không cần lo lắng cảnh sát giao thông mở hóa đơn phạt cơ hội, ngươi liền chịu đựng á lịch sử đế phu quá to. xe tải nặng cuối cùng chạy lên đường mặt, nhưng tình huống chỉ có càng hỏng bét bởi vì số lớn xe con ngăn ở trên đường, có thể suy ra, chiếc này xe tải chỉ muốn chạy lên đường mặt, liền nhất định sẽ bị rơi vào đi, không cách nào chuyển động, mà trên đường lớn kích động hoạt thi so phía sau còn nhiều, một khi bị bọn hắn vây quanh nhiều, tình cảnh kia nhớ tới liền cho người không zét mà run. a vũ, nổ tung bọn chúng thiếu vũ hình cũng không lo được sẽ hay không gây nên hoài nghi. Nếu như không giải quyết vấn đề này, tất cả mọi người muốn bị hoạt thi vây khốn, kết quả không cần nói cũng biết. Giao cho ta a Vũ thu hồi súng trường, ảo thuật tựa như lấy ra một bộ súng phóng tên lửa cùng một dương đạn hỏa tiễn. Ngươi, các ngươi sáu. Bên cạnh mấy người đều dùng tựa như thấy quỷ ánh mắt nhìn xem bọn hắn, liên khoa ngươi đều xuống ý thức nắm chặt súng trong tay, mặc dù chuẩn bị xạ kích. Đừng dùng loại này ngạc nhiên ánh mắt xem chúng ta Tiếu Vũ hình dùng một loại đùa giỡn khẩu khí nói chúng ta không phải lên đế, vừa rồi hắn sử dụng là một loại lợi dụng không gian áp xúc kỹ thuật chế tạo chữ vật trang bị, có thể bên người mang theo. Nếu như các ngươi nhìn qua Ma Huyễn Tiểu Tuyết hẳn là đã nghe qua cái này đó bất quá là một loại huyễn tưởng. Hách Sơn nói, mấy người sắc mặt đến lúc đó không có khẩn trương như vậy. Bay lên trời xanh, bay vào vũ trụ đã từng cũng là loài người huyễn tưởng, chỉ cần thực hiện, cũng liền đã biến thành thực tế. Tiếu vũ Hinh nói, A vũ thân hình hơi hơi ngửa về sau một cái, một đạo hỏa quang phút chốc bắn về phía đường cái 6. Bên trong một tiếng nổ vang, một đại đoàn hỏa cầu phóng lên trời, tích liệt khí lãng nổ đem trên mặt đường chợt địch cỗ xe nhấc lên, thanh ra một mảng lớn đất trống. Thốt A Vu, lại đến mấy lần Tiếu Vu Hinh tiêu lên, các ngươi lại là người, còn để trầm giọng vấn đạo. Tiếu Vu Hinh nhìn hắn một cái. Đạo có lệ, mới ghen công ty an toàn chủ quản, chúng ta ngươi, nhưng chúng ta thân phận không thể nói cho ngươi, nhiệm vụ cũng có thể cùng ngươi nói một chút. Có lệ trên mặt vẫn là phòng bị thần sắc ta nghe lấy. Gia hỏa này thật đúng là đủ cẩn thận, Tiêu Vũ huynh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là viện một bộ lý do thoái thác, có thể hay không che ngược lại cũng không suy nghĩ, mới ghen công ty nghiên cứu dược vật đã sớm tiến vào tầm mắt của chúng ta, ngay từ đầu chúng ta chỉ là quan sát hiệu quả của nó, nhưng chuyện này đột nhiên xuất hiện phát sinh, để chúng ta cũng không kịp phản ứng, chúng ta tính toán cùng mới gen công ty phụ trách liên lạc, nhưng không, có bắt được nhiệm vụ đáp lại, mắt Thấy virus truyền bá càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng lớn, chúng ta bất đắc dĩ xâm lấn mới ghen công ty máy tính internet, từ trong điều tra khảo thí danh sách, cuối cùng biết được NG là cũng là tiếp nhận khảo nghiệm người tình nguyện một trong, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót người tình nguyện. Cho tới bây giờ, y học giới cũng không có tìm được biện pháp khả thi ếch chỉ loại virus này, hy vọng duy nhất ngay tại NG là trên thân, nếu như có thể tìm được đối kháng loại virus này kháng thể, liền sẽ ngăn lại vi khuẩn truyền bá. Là từ 148, tiến 147, biến dị hình là phương, ma quỷ khu vui chơi chi trên không tập kích có lệ trầm tư một hồi, vẫn đạo vậy ngươi chuẩn bị xử lý. Đi trước sao bách kéo lòng sân bay? Nếu quả như thật có máy bay có thể dùng, chúng ta liền nghĩ biện pháp ngồi máy bay đi. Thực sự không được chúng ta có thể đi đường thủy. Tiêu Vũ Hinh nói, có lệ gật gật đầu, biểu thị đồng ý thế nhưng là Enjila sẽ không thay đổi gì sao? Đây chính là cái an toàn thai hoạn lầm, dép cẩn thận mà tỏ vẻ dị nghị. Có lệ trừng mắt liếc hắn một cái, vừa muốn phát tác, Tiêu Vũ Hinh vội vàng nói không ngại chuyện, nếu như phải biến dị mà nói, nàng đã sớm biến dị, như bây giờ đang chứng minh trong cơ thể của nàng đã tạo thành loại vi này kháng thể, chỉ cần rút ra huyết thanh tiến hành nghiên cứu, liền nhất định có thể tìm được đối phó những vi này biện pháp lúc này, xe tải nặng đã tử bế tắt trong ô tô ở giữa xô ra một cái đầu đường lửa, đám người ghé vào toa xe dưới đáy, tránh đi bắn toẹt bốn phía sắt lá, lốp xe các loại, chờ xong sau đó, mừng rỡ đã đem những chuyện lặt vặt kia thi rất xa để tại đằng sau, lịch sử đế phu tiểu vũ hình gõ gõ chân xe, có thể lái vững một chút, chúng ta đều sắp bị người điên tan thành từng mảnh, ta cũng sắp tan thành từng mảnh lịch sử đế phu lầm bầm một câu, tốc độ xe sơ qua hạ xuống, bất quá lúc này trên mặt đường không có nhiều như vậy cỗ xe, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái hoạt thi nghĩ nào lên chặn lại, đều bị trên mũi xe nhân từng cái chỉ đích danh, bóng đêm buông xuống xe tải nặng đang phát ra một hồi vô lực âm thanh sau đó rốt cục cũng dừng lại cũng không nhúc nhích nữa lịch sử đế phu hùng hùng hổ, hổ hổ nhảy xuống xe chui vào dưới xe văn vũ tu cũng đi theo xuống mở đèn pin lên cho hắn chiếu sáng lịch sử đế phu hư hao nghiêm trọng không không nhảy chữ tiểu vũ huynh vấn đạo không thể chữa trị lịch sử đế phu thở dài từ đáy xe phía dưới leo ra hung hăng đạp lốp xe một cước chúng ta lại tìm một chiếc xe a tiểu vũ hinh dò xét bên phía đoạn đường này không coi ở chạy ven đường có mấy chiếc xe đã vỡ thành mấy chồng sắt vụn xem ra khi tìm thấy ô tô phía trước chỉ có thể là dựa vào đi bộ Bất quá bây giờ cũng có một tông chỗ tốt, nơi này rời xa nhân khẩu chủ mật khu vực, hơn nữa trên đường xe lại không nhiều, hoặc thi số lượng rõ ràng cũng không nhiều sáu. Trên căn bản là không có, các nàng đã đứng ở chỗ này một hồi lâu, cũng không có hoạt thi bái dậy. Thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, một đoàn người xài bước chạy gấp, lịch sử đế phu bọn họ đều là người địa phương, cho nên đối với địa hình nơi này cùng con đường rất quen thuộc, một hơi đi bốn, năm giảm, đắng người thở phào một cái, phía trước đã có thể nhìn thấy một chút nơi ở, ý vị này có nghỉ nơi chỗ hoặc ô tô. Đừng thiếu vũ hình đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói tình hình có chút không đúng, có lệ đạo chuyện. Tiếu Vũ Hinh đạo tựa như là có động tĩnh sáu. Lời còn chưa dứt, chợt nghe trên đầu có vài tiếng chim hót, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời không thời điểm đã hội tụ hơn 10 con điểu, lúc này đang có mấy con chim hướng phía dưới phốc. Là biến dị quạ đen tiếu Vũ Hinh lớn tiếng hô quát đạo, nàng tay phải khẽ đảo, nên khoảng không phát ra một cái phách không trường lực. Bành cái kia biến dị quạ đen mặc dù động tác nhanh, nhưng phản ứng lại theo không kịp tốc độ dị hóa, trầm muộn vang lên một tiếng, trên người lông vũ ầm ầm nổ tung, giống như một tảng đá tựa như rơi trên mặt đất. Phanh 6. Hạ Hân Văn bọn người bắt đầu xạ kích, mười mấy cái biến dị quạ đen nhao nhao bị lệnh rơi. Lông vũ màu đen phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Đi mau tiểu vũ hình đám người sắc mặt đều có chút khó nhìn lên, liền tại đây ngắn ngủn bên trong, đã có vô số biến dị điểu từ bốn phương tám hướng bay, trên bầu trời một mảnh bóng đen, tướng tinh nguyệt đều che lại, đám người bước nhanh hướng nhà ở chỗ lao nhanh, mấy cái kia trên tay người không có vũ khí cũng giao nhau lần cận tìm côn bổng các loại, cũng không tìm được liền đem áo khoác cởi ra cầm ở trong tay. Một tiếng huýt dài, dường như là phát động công kích mật lệnh, lập bày chim như nước thủy triều, lũ lượt mà tới, cánh chim âm thanh trở thành một mảnh, phát ra giống như sóng biển vậy âm thanh, những thứ này biến dị điểu mắt cũng là màu đỏ sẫm, tại ban đêm lộ ra càng đáng sợ. Tiếu Vũ Hinh cũng đổi ạ sượt phử, miệng súng phun ra liên tiếp đạn, trong chớp mắt liền có mấy chục cái biến dị điệu bị đánh rơi. Thế nhưng đầy trời biến dị bảy chim lại tại bản năng điều khiển, giống như mê muội đồng dạng, không ngừng hướng đám người tấn công, dẹp lôi kéo kéo duy ni liều mạng cơ háo khoát, đem đến gần biến dị điệu vung đi. A Vũ đã đem cử hình loan đao lấy ra, ở phía trên múa ra một màn hàn quang, những cái kia biến dị điệu chỉ cần là bay xuống, cũng sẽ bị loan đao chém thành nát bấy. Những người khác cũng là hoặc dùng thương, hoặc dùng đao kiếm, đâm xuyên nhầm đánh, giống như nước sôi rồi tuyết đồng dạng, điệu thi nhau nhau rơi xuống, trong chớp lát mặt đất đã chất đầy tử thương biến dị điệu. Không dưới mấy trăm tất cả nhiều, nhất là những vết thương tiêu cầm buồn dứt dạo, trong đêm tối phá lệ thẹt thẹt kinh tâm. Cứ việc số tử vong chữ tăng vọt, nhưng biến dị bầy chim công kích cũng không nhận được ngăn trở, vẫn là che giả mang mọc nào xuống. Tiêu vũ Hinh cũng coi như là gặp qua trang diện, nhưng cũng không có trải qua nhiều như vậy sát lục. Lưu ý bầy chim, trong đó không dưới mười mấy loại chim chóc, hơn nữa còn có tương tự với chim mưng các loại mánh cầm. Từ các nàng bị tập kích trô đến những cái kia nơi ở, bất quá là hơn nghìn thước khoảng cách, nhưng ở nhóm điều vòng công phía trên, một đoàn người hành động chậm chạp, ước chừng tiêu hao gần một nửa giờ mới vừa tới một ngôi nhà trước cửa. Có ai không không nhẹ chữ? Tiểu Vũ Hinh ở ngoài cửa hô to. Trong phòng không có ai ứng thanh sáu. Đoán chừng ngay tại lúc này có thể dũng khí mở cửa thật đúng là không nhiều, nàng vọt thẳng đến trước cửa, lấy ra đánh gãy ngọc chủy thủ theo khe cửa liền vạch một dao sáu. Khóa người ứng người dao mà đoạn, nàng đẩy cửa ra kêu lên tiến nhanh phòng hạ hơn văn bọn người ở tại đằng sau chặn đánh ngăn chặn biến dị bảy chim, những người khác nhao nhao xông vào trong phòng, a một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại thông hướng lầu 2 cầu thang bên cạnh, một đứa bé trai biến dị hoạt thị đang cưỡi tại Khải Đặc Chiến Thân, cắn bờ vai của nàng không hé miệng, Khải Đặc liều mạng rãy rựa, muốn đem tiểu nam hài hất ra, nhưng can bạn chẳng ăn thua gì, tiếu vũ huynh thở dài, truy thủ siêu một tiếng bay ra ngoài, đứng tại thằng bé trai xỏ, tiếu ta khải đặc không giúp che lấy vết thương, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng không muốn chết, càng không muốn biến thành hỏa thi. khải đặc angel la vọt tới khải đặc bên cạnh, nghĩ rời nàng che vết thương tay, lại không dám đụng vào, nàng quay đầu nhìn về phía tiếu vũ huynh hôi người không phải có trị ngoại thương thuốc sao? mau đem tới a cửa phòng đã đóng lại, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ba đập, nhưng cũng không mãnh liệt, rõ ràng những cái tiêu biến dị đều tình tưởng nhà này thành lũy không phải dễ dàng như vậy tí bảo. tiếu vũ huynh phân phó nói mai mai, a mưa các ngươi đi lên lầu lùng tìm mà lâu ngươi và có lệ lùng tìm lầu một còn muốn có hay không biến dị sùng vật chờ ánh nắng chiều đỏ trần kha, thân nữ lan a liệt các ngươi phân biệt giữ vững cửa sổ nhưng không muốn đem thân hình bạo lộ ra nàng đem một bình thuốc xịt ném cho en gì là giúp nàng phun lên bất quá loại thuốc này đối với virus là không có có biện pháp khống chế các ngươi cố gắng một hồi sẽ qua như sáu chúng ta có lẽ không thể không bung tha nàng đi từ nhỏ cậu con trai trên đầu rút truy thủ ra thuận tay tại hắn trên quần áo lau mất màu dấu vết ngươi có thể nói tàn nhẫn như vậy mà nói Enjila tức giận trừng nàng một mắt, tiếp đó cúi đầu giúp Khải Đặc xử lý vết thương không sao. Khải Đặc, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, tiếp tục kiên trì. Cảm tạ. Vết thương phun lên kim sang thuốc sau đó cảm giác tốt hơn nhiều. Khải Đặc cảm kích liếc mắt nhìn Enjila, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Cảm ơn ngươi. Enjila NG thiếu vũ hinh hướng trong phòng quan sát một cái. Đây là một tòa tầng 2 kiến trúc, gian phòng lý hữu chút lộn xộn, trên mặt đất có nhỏ nhẹ vết máu, nhưng không có kịch liệt đánh nhau. Mặc lâu bọn người lần lượn, trong phòng cũng không có khác gì. Tại lầu hai trong một cái phòng có một dính đầy máu giường. Đại Khải là Nam Hải kia bị cắn sau đó chạy về nhà tiếp đó biến dị trở thành hóa thi thật đáng thương hạ hơn văn lầm bầm một câu bây giờ đáng thương tối là chúng ta lịch sử đế phu ở bên cạnh nói bên trên bên cạnh làm chứng hắn đã không cần sợ hãi nhưng chúng ta còn muốn nơm nớp lo sợ mà sống sót ta bây giờ thật muốn nghiệm sinh đẹp tây ban nha lịch sử đế phu hải tử có vẻ như đi tây ban nha đi du lịch dọc theo con đường này hắn không may mắn bao nhiêu lần bất quá này ngược lại là nhắc nhở thiếu vũ hình đem màn cửa kéo lên mở TV. TV phát ra kêu sổ xoá lên rất nhiều luân đôn bản địa điện đài đã chấm dứt phát ra đung nhiên một cái vùng khác quảng bá đưa tới chú ý của mọi người sáu Đây là hoàng gia hải quân tàu chiến tổng bộ phát ra tin tức mới nhất, tại sông Thảm bên thành Đông Ngũ anh bên trong trong phạm vi người sống sót mời ngồi lên thuyền dọc theo sông Thảm đi hướng đông, chúng ta sẽ tại nơi đó chờ 12 giờ, xin mau sớm chạy đến. Lặp lại một lần sáu. Tiêu Vũ Hinh trước mặt bỗng nhiên nhảy ra một cái trong suốt không chắc nhất thiết phải tại 8 giờ bên trong đem 엔 là đưa lên cứu trì hoàn tàu chiến, bằng không nhiệm vụ thất bại. Đáng chết chúng ta bỏ qua rất trọng yếu một đầu tin tức. Tiêu Hận hận nói, không muộn. Tiêu Vũ Hinh vừa cẩn thận nhìn thoáng qua nhiệm vụ nhắc nhở phía trên, bây giờ còn có 8 giờ, từ nơi này đi sông Thảm bên cạnh phải cần bao nhiêu? Có 5 6 giờ đầy đủ, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta không thể chỉ hoan quá lâu. Tiểu nói. Nhưng chúng ta muốn trước đi sao bách kéo lòng sân bay. Angela đạo mạt cùng Jimmy chờ ở nơi đó ta. Có thể ngươi trước hết thoát hiểm, đi trước sông thảm có lệ nói. Không, không nhìn thấy mặt cùng Jimmy, ta nơi nào cũng sẽ không đi Angela kiên quyết nói. Ngươi sáu. Có lẽ mở to hai mắt nhìn, nhưng cái này cũng không phải uy hiếp thì có dùng. Ngươi không thể miễn cưỡng Angela, ta cũng không muốn để cho nàng bị những bác sĩ tiêm nghiên cứu tới nghiên cứu đi. Tiêu đứng tại Angela trước mặt, nhìn trầm trầm có lẽ nói. Được rồi, Tiêu, không có như vậy có thể kháng kỳ thực chính là từ máu của nàng bên trong rút ra huyết dịch hàng mẫu mà thôi, sẽ không đem nàng cắt miếng. Tiêu Vũ huynh gặp bọn họ ở giữa đã là Dương Cung Bạch Kiếm, vội vàng khuyên đủ. Nàng chỉ chỉ Khải đặc, Đối với Tiêu nói khẽ ngươi nhiều chú ý Khải đặc, Nếu như làn da của nàng mặt ngoài có mạch máu thô to nhô ra hiện tượng, đó chính là vi rút phát tác, biến dị sắp đến. Ngươi nhất thiết phải lập tức giết chết nàng, nếu không thì sẽ liên lụy Angela. Tiêu gật gật đầu ta nhớ kỹ rồi, nhưng mà sáu. Yên tâm, chúng ta sẽ đi trước sao bách kéo lòng sân bay, nhưng đi còn cần kế hoạch một chút không phải sao không ngại chứ? Tiêu Vũ Hinh cười nói, là từ 149. Tiên 148, biến dị hình lập phương, ma quỷ khu vui chơi chi tụ hợp sao bách kéo lỏng sân bay cho dù có thẳng thăng phi kỳ, một lần cũng chỉ có thể lại 4 người rời đi. Trước tiên không cân nhắc phi hành chính giữa yếu tố an toàn, người điều khiển rời đi phía sau, còn có dũng khí sao? Coi như hắn có dũng khí, nếu như hoạt thi nhóm bị máy bay cất cánh thanh âm quá nhiều, những người còn lại còn có cơ hội chờ đợi liên viện binh sao không lẽ chứ? Tiếu Vũ Hinh đem vấn đề từng cái đưa ra, ánh mắt nhìn về phía Engila. Cái này, Jimmy nhất định sẽ bởi vì tới. Nàng tự lẩm bẩm. Nhìn ngươi cũng không có tự tin. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười nói vừa rồi trên TV tin tức đại gia đã thấy, chúng ta chỉ cần đến trên bến tàu tìm được đồng dạng cano, liền có thể dọc theo sông thảm chạy tới cứu viện địa điểm. Có thể Jimmy cùng mà xử lý. Ngj la yếu ớt mà hỏi thăm, chúng ta có thể đi tiếp bọn hắn, sau đó lại đi bến tàu tìm thuyền, hoàn toàn tới kịp. Tiếu Vũ Hinh nói, cứ như vậy đi. Có lẽ nhìn mọi người một cái, chúng ta bây giờ cần nhất là phương tiện giao thông. Sau phòng có một chiếc lữ hành xe, không thể không thể động đứng lên, ta có thể đi thử một chút, nhưng cần phải có người yểm hộ. Văn Vũ tu tại lầu 2 đầu bậc thang nói, ta tới yểm hộ. Mặc Lâu sách súng lên lầu 2, Văn Vũ Tu thì đến đến cửa sau, đem lô thai gián tại môn thượng, nghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh sau đó, liền lặng lẽ mở cửa ra chạy ra ngoài. Tiêu Vũ Hinh bọn người đi tới phía sau cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem Văn Vũ Tu hướng chiếc kiêm màu xanh nhạt lữ hành xe tiếp cận dấu. Một bước, hai bước, ba bước, một tiếng nhọn chim hót phá vỡ yên lặng, Văn Vũ Tu lập tức phóng chân chạy gấp, hướng lữ hành xe hướng. Phanh, phanh, phanh 6. Trên lầu vang lên có tiết tấu tiếng súng, mảng lớn lông vũ từ không trung bay xuống, giữa không trung vang lên biến dị điệu chu chéo, thi thể chậm chọng rơi tới mặt đất. Sau phòng, Văn Vũ Tu đã vọt tới bên cạnh xe, nàng dùng sức kéo điều khiển môn sáu. Không núc núc chút nào, nàng lại vội vàng quay người lại đi đón xe cửa phòng. Trên bầu trời rát một tiếng tê minh, một cái biến dị quạ đen phóng tới cánh tay của nàng. Văn Vũ Tu vừa muốn móc súng, một tiếng súng vang, con quạ đen kia nổ hết lục vang tung tóe, phù phù một tiếng rơi xuống mặt đất. Lúc này, Văn Vũ Tu phía trên biến dị điều càng ngày càng nhiều, mặc lâu một cây đã gọi không được, a Vũ mấy người cũng gia nhập vào xạ giếng, lúc này mới tương biến dị điều thế công tạm thời ếch chỉ 6. May mắn cửa khoang xe cũng không khóa, Văn Vũ Tu đột nhiên mở cửa xe, giáng luôn liền muốn chui vào. Kỳ biến này sinh một đôi máu rầm dề cánh tay từ trong xe vươn ra, một nữ tính hoạt thi đột nhiên phấp, cắn một cái vào Văn Vũ Tu đầu vai. Phấp nữ hoạt thi trên đầu xuất hiện một cái vết đạn, Văn Vũ Tu nhân thể bắt lấy y phục của nàng, đem nàng một cái ném qua vai ném ra ngoài, tiếp đó tiến vào trong xe đóng cửa lại. Phanh sáu, biến dị điều bắt đầu một đợt hướng lữ hành xe phát động công kích, còn tốt bọn chúng bây giờ chỉ là mù quáng va chạm, ngoại trừ số ít có thể đụng chúng pha lê bên ngoài, cái khác số đông là đụng phải nhà xe bên trên. Một cánh tay từ trong cửa sổ xe vươn ra là một cái địch thủ thế, chậm nhanh chóng thu. Xe hơi động cơ bỗng nhiên vang lên, lữ hành xe đột nhiên vọt lên phía trước lên, chợt ngoặt một cái nhi hướng phía sau cửa mở tới. Khải Đạc, ngươi. Tiếu Vũ Hinh vừa trở lại trong sảnh, liền nghe được Enjila NG mang theo tiếng khóc hô. Tiếu Vũ Hinh cấp tốc đi, chỉ thấy Khải Đạc sắc mặt đã trở nên tím sương, dưới da mạch máu cũng biến thành dị thường thô to, giống như đại đoàn con trùng tại dưới da nhúc nhích, đáng sợ dị thường. Cứu 6, cứu ta 6. Khải Đạc thanh âm từ trong cổ họng đi ra, nhìn ra được, nàng rất thống khổ, cũng rất sợ hãi. Khải Đạc, yên chỉ, ta sẽ cứu ngươi. Enjila NG khóc thút thít nói. Enjila, bây giờ cứu không được nàng. Nếu như ngươi thật coi nàng là, cũng không để cho nàng cũng biến thành loại quái vật kia. Tiếu Vũ huynh đem NG la tay cùng Khải Đặc tách ra sáu. Nói đùa, để các nàng ở cùng một chỗ quả thực là quá nguy hiểm mặc dù là thể nội trích ngựa qua lọ kẹ, thế nhưng chút virus tại hoạt thi thể nội cũng là đi qua biến đến dị, vạn nhất cắn lấy NG la trên thân phát sinh không thể nào đoán trước biến đến dị, vậy các nàng sinh mệnh liền muốn chịu đến uy hiếp. DemNJ la kéo ra sau đó, Tiếu Vũ huynh hướng Lịch Sử Đế Phu đưa cái ánh mắt, cái sau lập tức minh bạch. "Hessum, giúp một chút." Lịch Sử Đế Phu hô một tiếng, Hai người giúp đỡ lấy đem Khải đặc kéo tới bên cạnh trong một cái phòng, Á Vũ cũng theo sáu. Sau một lát, trong phòng truyền đến một tiếng trầm muộn súng vang lên, Enji La nước mắt lập tức ngăn không được. Đi nhanh đi, Tiếu Vũ Hinh ra hiệu chờ ánh nắng chiều đỏ cùng Trần Kha dịu lên Enji La. Một đoàn người cấp tốc hướng phía sau môn lao ra. Nhanh, từng cái một bên trên. Văn Vũ Tu thừa dịp cái này công phu đã đem trong xe chỗ ngồi đều phá hủy, mười mấy người trên ở bên trong cũng có thể chịu đựng. Ngay tại lữ hành xe xông lên quốc lộ thời điểm, Tiếu Vũ Hinh lặng yên thả ra hắc ám kết giới sáu. Ở nơi này hắc ám trong kết giới, cùng nàng tương quan người đều có thể thấy rõ nhưng cái khác người lại không được hôm nay thiên sao đen dẹp gắt gao chịu đựng lấy kéo duy ni khuôn mặt cơ hồ là chen lên cửa sổ thủy tinh mặc dù nói trên trời có bầy chim che ở tinh nguyệt, mà dù sao vẫn có ánh sáng nhưng là như thế một lát sau bốn phía đen kịt một màu tất cả ánh sáng dường như đều bị bóng tối vô tận hút đi không khỏi âm thanh đều có chút thay đổi bây giờ là ban đêm có thể kỳ quái tiểu vũ hình cố ý pha trò, bị nàng tiểu nói này kéo duy Nhi nhẹ nhàng kéo dẹp một cái hắn lúc này mới im miệng vừa mới bắt đầu thời điểm những cái tiêu biến dị đều còn xuề cánh lần theo âm thanh truy Nhưng tại Hắc ám trong kết giới, bọn chúng căn bản thấy không rõ mục tiêu vị trí, cho nên dần dần từ bỏ công kích sáu. Tiêu Vũ Hinh liên tục thả ra tám lần Hắc ám kết giới, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh, lúc này mới hoàn toàn bỏ rơi biến dị bảy chim tập kích, lữ hành xe tại trong chèo lạnh lùng trên đường phố lái về phía sau chụp kéo lòng sân bay. Tin tức tốt là phía trước chính là sao Bách kéo lòng sân bay, tin tức xấu là phụ cận có không ít hoạt thi. Lịch sử đế phu âm thanh trầm thấp nói, trên sân bay thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, mơ hồ có thể thấy được một trận máy bay trực thăng rừng ở trên sân bay, bốn phía trống vắng tích không có một bóng người, chỉ có một ít hoạt thi đang đuổi theo lữ hành xe chạy phanh sấu, cũng không phải để lên, xe kịch liệt điên bá một chút, tiếp đó ở phi trường bên cạnh dừng lại. Lịch Sử Đế Phu, ngươi biết mà sao không ngại chứ?" Tiếu Vũ Hinh quay đầu vấn đạo. "Ta biết." Lịch Sử Đế Phu gật gật đầu. "Đi, chúng ta xuống xe tìm ngựa đặc biệt cùng Jimmy, những người khác ở tại trên xe chặn đánh ngăn chặn những chuyện lặt vặt kia đi, nhất định đừng cho bọn hắn tới gần Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía có lệ, ngươi còn có thể ủng hộ a?" "Không tiểu thuyết internet không nói nhiều không có vấn đề, tại sứ mệnh của ta hoàn thành phía trước, không có việc gì." Có lệ trầm giọng đáp. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu cầm thương hướng thẳng thang phi kỳ phương hướng đi đến vì an toàn nàng trước tiên cho phóng ra một cái giày khải thuận bên cạnh lịch sử đế phu thì tại cầm trong tay một cây sà beng thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh đi tới thẳng thang phi kỳ trước mặt hai người sắc mặt lập tức khó nhìn lên trong buồng phi cơ một mảnh hỗn độn còn có rất nhiều vết máu cho dù là không hiểu máy bay nhân cũng minh bạch, chiếc máy bay này không thông qua đại tu là mơ tưởng bay lên không dựa vào lịch sử đế phu hận hận đạp máy bay một cước bãi đỗ xe chuyển đến có tiếng súng tiếu vũ hinh nhìn chung quanh la lớn mạnh dìp mịt sân bay trong bụi của bên cạnh phát ra đổ rào rào thanh âm một người từ bên trong chui ra ngoài Tiếu Vũ Hinh lập tức đem họng xuống chỉ, không cần nổ súng người kia vội vàng giơ hai tay lên ta liền làm mát, là lịch sử đế phu sao không nhẹ chữ? Mặt, thật là ngươi lịch sử đế phu thấy rõ người tới, đem xà beng thả xuống, thở dài một hơi cái kia dìm mị đi đâu rồi? Mặt bộ dáng có chút chật vật dìm mị đã bị lây nhiễm, biến dị thành quái vật, lịch sử đế phu, ngươi thấy NG là sao không nhẹ chữ? Có chuyện lên xe hẳn nói, NG là cũng tại trên xe. Tiếu Vũ Hinh quay người vừa muốn rời đi, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng chạy tới bên này, là dìm mặt thống khổ kêu một tiếng, phanh Tiếu Vũ Hinh đưa tay một thường. Dị bị ảnh chân dung là bị người ở trên cầm đánh một quyền, cơ thể sau đó trọng trọng té nã. Hình tỷ, mau lên xe nơi xa truyền đến Mạc Lâu tiếng la, lờ mờ ở giữa, tựa hồ hoạt thi số lượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng gần, ba người không dám thất lễ, giống như bay hướng lữ hành xe hướng 6. May mắn sân bay chỉ xuất hiện dị mỉ cái này một cái hoạt thi. Làm ô tô phát động sau khi thức dậy, khoảng cách gần nhất hoạt thi cơ hồ đến rồi trước xe, lái xe là A Vũ, hắn không chút do dự đạp xuống chân ga, ô tô đống nhiên vọt ra ngoài xinh, bay một tiếng, giống như là đánh bay một đầu phá bao tải tựa như đem cái kia hoạt thi được bay. Ngay sau đó, bay Bành âm thanh bên thai không, rực, ngăn tại trước mặt hoạt thi bị từng cái đụng bay, ô tô một chạy bên trên đường cái, liền nhanh chóng hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Kỳ thực ta ở bên kia còn có một chỉ thuyền vỏ cao su. Mặt nói: Thuyền vỏ cao su không ngồi được nhiều người như vậy. Tiêu Vũ Hinh nhìn hắn một cái vẫn đạm mạc, ngươi quen thuộc bến tàu, có hay không có thể duy nhất một lần ngồi xuống những người này thuyền? Có. Mặt do dự một chút, gật đầu nói có thể trên bến tàu có thật nhiều biến dị quái vật, bọn hắn gặp phải người liền tấn, chúng ta cần thanh lý. Cái này dễ thôi. Tiêu Vũ Hinh hơi suy tư một chút, nói chúng ta đến bến tàu phía sau, thử ta dẫn người đem tất cả hoạt thi dẫn đi. Ngươi mang theo mấy người đi tìm thuyền, chờ thuyền chỉ sau khi khởi động chúng ta lại tụ hợp. Có thể như thế rất nguy hiểm hách xâm ở một bên nói. Đó là tất yếu. Tiếu Vu Hinh nói, nàng xem hướng có lệ có lệ. Ta phụ trách dẫn người hấp dẫn những chuyện lặt vặt kia thì, ngươi phụ trách đưa bọn hắn lên thuyền như thế nào? Có thể. Có lệ gật gật đầu, hắn không có nghĩ đến quá nhiều, chỉ là cho là không cách nào chỉ huy hạ hơn văn bọn người. Enzila, Khải Đặc đi đâu rồi? Mặt bây giờ mới phát giác tựa hồ thiếu mất một người. Khải Đặc sáu. Enjila mắt đỏ lên, khóc không thành tiếng. Khải Đặc bị quái vật cắn. Tại nàng biến thành quái vật phía trước, chúng ta để cho nàng giải thoát rồi." Lịch Sử Đế phu nói. Mặt trên mặt thoáng qua một tia vẻ mặt thống khổ Angela, không muốn khổ sở, đây không phải ngươi. "Đúng vậy, đây chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi." Tiếu Vũ Hinh lấy ra mấy cái súng ống phân cho đám người, lại duy trì có không có dẹp cùng kéo duy Nhi. "Vì không cho ta." Dẹp giận giữ vấn đạo. Có súng nơi tay đều sẽ làm người ta có mấy phần cảm giác an toàn, cho nên hắn mới chất vấn. "Bởi vì ngươi không đáng chúng ta tín nhiệm Tiếu Vũ Hinh không khách khí chút nào đạo, một câu nói đem hắn sặc đến có nghĩ." Ở giữa, Otto đã lái vào bến tàu. Mấy cái đang tại bến tàu du đã hoạt thi lập tức hướng phương hướng này nhìn. Là từ 150, tiếp 149, biến dị hình lập phương, ma quỷ khu vui chơi chi đảo vòng các ngươi đều ghé vào trong xe không nên động, chờ hoạt thi nhóm đuổi thời điểm, các ngươi lại đến thuyền. Tiểu Vũ hình thấp giọng phân phó nói, nàng đã thả ra Hắc Cám kết giới, từ nàng và Hạ hân Văn, A Vũ phụ trách gì hoạt thi, những người khác bảo hộ NG là bọn người lên thuyền. Bây giờ cách hải quân cứu viện hạm thuyền rút lui còn có 2 giờ, chúng ta hành động nhanh lên mà nói, đủ dùng rồi. Hoạt thi nhóm hơi nghi hoặc một chút mà tại Hắc Cám trong kết giới đi xuyên. Bến tàu nơi này tại vi rút buộc phát phía trước chính là đám người mật độ cao tập trung khu vực tại vi rút phát tác phía sau mặc dù có một nhóm người viên kịp thời đi thuyền chạy thoát nhưng đại đa số người đều không thể thoát khỏi trở thành biến dị hoạt thi vận bệnh tiểu vũ huynh ba người nhẹ nhàng mở cửa xe mặc dù hắc ám kết giới có thể ảnh hưởng hoạt thi thị giác nhưng đối với bọn hắn cứu rắt cùng tính giác ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ tại hạ xe sau đó ba người hốc lưng lại như mèo cấp tốc hướng biển quân cứu viện trung tâm phương hướng chạy tới phanh phanh phanh sáu các nàng vừa chạy một bên có tiết tấu sát kích hạ hân văn có mạng gia hộ giáp bảo hộ xông vào phía trước nhất, A Vũ ở giữa, Tiếu Vũ huynh đoàn hậu, ở trên bến cảng du đám hoạt thi nhóm đều hướng tiếng súng vang lên chỗ mong, đồng thời cũng nhìn thấy ba cái tại đang chạy bên trong thân ảnh, bọn hắn phát ra hưng phấn tiếng gào thét, bắt đầu hướng Tiếu Vũ huynh các nàng truy. Đến đây đi, đến đây đi, cái này Lý Hưu tươi mới thịt người A Vũ kêu gào ở Mỹ lấy, tựa hồ rất nóng lòng đem trào hàng đi ra. Chất lượng kém thịt người đồ hộp hạ hơn văn vẫn không quên quay đầu treo gẹo một câu. Tiếng súng trở thành tốt nhất lệnh triệu tập, trong lúc nhất thời, trên bến tàu vang lên đáng sợ tiếng bước chân cùng làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng gào thét sáu. Như A Vũ mong muốn, tất cả hoạt thi đều bị tươi mới thịt người hấp dẫn. Từ bốn phương tám hướng chạy đến, những chuyện lật vật này thi linh hoạt giống như là từng cái con khỉ, bọn hắn nhẹ nhàng vượt qua chướng ngại vật, lấy thẳng tắp đi tới phương thất hướng con ngồi tiếp cận. Kế hoạch rất thành công, những cái kia trên thuyền bồi hồi hoạt thi cũng xuống, chúng ta bây giờ phải tiến vào cao ốc, đem bọn hắn từ trên bến tàu dẫn ra. Tiêu Vũ Hinh la lớn, cái kia còn chờ. A Vũ nói liền muốn xông về phía trước. A Vũ, nhường Mai Mai đi trước. Tiêu Vũ Hinh chặn lại nói. Tô A Vũ dừng bước lại hình thì, lời này của ngươi thật có chút đả thương nam nhân ta lòng tự trọng. Long tự trọng chẳng phân biệt được giới tính. Tiêu Vũ Hinh liếc mắt đạo nếu như làm ra khác nhau Vậy đã nói rõ tâm tình của ngươi có vấn đề. Nói chuyện, ba người đã đi tới Hải quân cứu viện trung tâm Đại môn, một người mặc máu me nhảy mồ Hải quân đồng phục hoạt thi từ trong cửa lao ra, không đợi Hạ Hân Văn nổ súng, A Vũ đã đưa tay một thương đem hắn đánh bại. A Vũ, chiếu cố tốt phương vị của ngươi, miễn cho đánh chúng ta Hạ Hân Văn tức giận kêu to. Mai mai, ngươi nên đối với ta có lòng tin. A Vũ ra vẻ thương tâm đạo: "Ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng ta đối với ngươi đạn bắn ra không có lòng tin." Hạ Hân Văn vừa nói, vừa nổ súng đem từ bên trong lao ra mấy cái hoạt thi từng cái chỉ định danh. Lúc này, sau lưng đã có mấy trăm cái hoạt thi theo sau trước mặt nhất khoảng cách đại môn bất quá mười mấy mét, nhưng vì hấp dẫn những chuyện lật vật này thì các nàng còn không thể đem cửa chính đóng lại. Tiêu vũ Hinh hướng ra phía ngoài ném ra một khỏa lựu đạn, vang một tiếng vang thật lớn, trước mặt nhất mười mấy hoạt thi bị tạc phải bay lên giữa không trung. Mượn cơ hội này, Tiêu vũ Hinh đem Ma Vân Đằng triệu hoán đi ra, Ma Vân Đằng tại mặt đất chui cái lỗ thủng, nhanh chóng tiềm nhập lòng đất. Hinh tỷ, người đây là để nó đi chỗ nào? A vũ tò mò vấn đạo, chờ một lát các ngươi liền. Tiêu Vu Hinh bay đầu xem đã đuổi sát, thì không khỏi có chút tặc lưỡi chúng ta đại khái đem trên bến tàu tất cả hoạt thi đều hấp dẫn, đi mau nói, ba người hướng trong lâu đi nhanh. Chú ý hai bên gian phòng. Tiếu Vũ Hinh nhắc nhở. Các nàng không có đi quá nhanh, mà là không ngừng nổ súng rỉn những chuyện lật vật kia thi, số lớn hoạt thi đã tràn vào hành lang, nhưng bởi vì địa hình có hạn, bọn hắn không cách nào diện tích lớn công kích, Tiếu Vũ Hinh bọn người một bên trên lầu đi, vừa nổ súng xạ kích truy tại trước mặt nhất hoạt thi. Mai mai chiếm giữ lầu 3 đại sảnh vị trí cạnh cửa sổ, Mạc Lâu các nàng đã bắt đầu hành động. Tiếu Vũ Hinh phân phó nói. Mạc Lâu đã thông qua tâm linh xiển xích đem hình ảnh truyền lại, trên bến tàu hoạt thi đều hướng cứu viện trung tâm cao ốc mà đến, các nàng tại mặt dưới sự hướng dẫn, cấp tốc hướng một chiếc du thuyền tư nhân chạy tới. Chúng ta đã đem hoạt thi dẫn tới lầu 3, các ngươi chú ý thanh trừ du thuyền bên trong hoạt thi, không nên kinh thường, phát động phía sau thông chi chúng ta. Tiếu Vũ Hinh liên hệ hoàn tất, ba người đã vọt vào lầu 3 đại sảnh, mười mấy hoạt thi đang tại trong đại sảnh du đãng, nhìn thấy ba người, lập tức vọt lên. Giao cho ta a Vũ hét lớn một tiếng, thu hồi đường, rút ra loan đao liền lên đón tiếp lấy, chỉ thấy đao quang tựa như tia chớp tại hắc cám trong đại sảnh lấp loé, những cái kia hướng hắn đánh hoạt thi nhau nhau đầu thân hai điểm. Tiếu Vũ Hinh hướng, đem đại sảnh cửa đối diện từ bên trong đột lên, Hạ Ân Văn ném ra một cây quyền chủ sáu. Long một tiếng vang thật lớn. Một cây to lớn đổ đằng trụ tại các nàng lúc đi vào chỗ cửa lớn dâng lên, màu tím đen chỉ độn quang hoàn bay lên. Những cái kia truy tung tới hoạt thi tại bị chỉ độn quang hoàn bắn chúng thời điểm, tốc độ không hẹn mà cùng chậm lại. Mặc dù vẫn chưa tới cất bước duy kiên tình cảnh, có thể tốc độ cùng sinh hóa nguy cơ bên trong những cái kia dòm bị không sai biệt lắm, cũng là cực kỳ chậm chạp. Đây mới là hoạt thi vốn có tốc độ. A Vũ lầm bầm một câu, bắt đầu luyện tập nổ đầu. Quả thực nói, cường hóa thân thể không có nghĩa là bách phát bách chúng. A Vũ xạ kích độ chính xác cũng chính là so hạ Hư Văn có thể mạnh một chút. Tại mọi người bên trong, Tiếu Vũ Hinh xạ kích trình độ cao nhất, bởi vì nàng không chỉ có có đạt trong huyết mạch, bắn rất chính xác là thiên phú bản lĩnh, quan trọng nhất là nàng nhìn rõ chi nhánh có thể thoải mái mà bắt giữ hết thể động thái, bất luận cái gì cao tốc vận động sự vật tại nàng nhìn rõ chi nhánh trước mặt cũng không có ẩn trốn. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu vô luận là sinh hóa nguy cơ vẫn là ma quỷ khu vui chơi, những vi rút này mục đích cũng là vì cường hóa vi rút mang theo người thể chất. Tiểu lấy sinh hóa nguy cơ mà nói, những cái kia bàn sơ lây dòm bị sở dĩ hành động chậm trọng, hơn phân nửa là bởi vì biến dị phải không triệt đề, tứ chi không thể cân đối đưa đến, không nhìn những cái kia bỏ mới. Arlins, adventure, bọn hắn biến dị phải liền tương đối triệt đề, chỉ là lựa chọn phương hướng không nhất trí. Nhưng loại này tiến hóa đối với chúng ta nhân loại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hạ Hân Văn nói, không có, loại tiến hóa này chỉ có thể để chúng ta nhân loại diệt tuyệt, ngược lại là giống ác ma thí luyện loại này cường hóa phương thức ta cảm thấy càng thích hợp một chút. A Vũ nói càng ngày càng nhiều hoạt thi tụ tập tại cửa, cái kia đổ đằng trụ năng lượng cũng cơ hồ hao hết. đúng lúc này, tâm linh trong sỉu xích chuyển đến mạc lâu phát tin tức sáu. du thuyền đã chạy ba người đi tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy bến tàu chỗ, một chiếc màu trắng du thuyền đang tại nhao nhao quay đầu, thuyền người trên đang liều mạng hướng bên này lấy tay, cũng không dám lên tiếng với gọi. chúng ta cũng nên đi tiếu vũ hình dơ tay một tiếng. rầm rầm một mảnh va dội, thủy tinh vỡ cùng khung cửa sổ nhao nhao về xuống. thứ nơi này này. a vũ thanh âm có chút chần chừ, đây cũng không phải là khu dân cư lô bạ, nơi này cách mặt đất gần hơn hai mươi mét, đi xuống chính xác cần mấy phần rũ khí. Không sao, xem ta. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, leo lên bệ cửa sổ, tung người liền nhảy xuống. Ai sáu? Không cần vội vã như vậy a. Không Tiểu Tuyết Inter không nói nhiều a Vũ sợ hết hồn, lao nhanh đến phía trước cửa sổ, thăm dò nhìn ra ngoài thời điểm, chỉ thấy từ mặt đất rũi ra một cây cự đẳng, đang quấn ở Tiếu Vũ Hinh bên hông, đem nàng chậm rãi thả xuống. Ta a Vũ không chút do dự nhảy xuống tới, Hạ Hân Văn cũng theo sát lấy nhảy xuống tới. Hai cây trường đằng bay lên, đem hai người chặn ngang lấy, nhẹ nhàng để dưới đất. Tiếu Vũ Hinh thu hồi ma vân đằng, ba người lập tức hướng chạy chợ kiếm sống đi sáu. Phu phù, phu, phù, phu phu, phu phu làm ba người chạy ra một khoảng cách thời điểm sau lưng đông nhiên chuyển đến một mảnh nệ cầu tựa như âm thanh chỉ thấy từng cái hoạt thi phía dưới sủi cao tựa như từ trên lầu nhảy xuống có lúc này liền té gãy cổ còn có té gãy hai chân nhưng còn có một số may mắn không bị thương lại sau đó đuổi theo nhanh mau một chút thân nhược lan ở đầu thuyền lo lắng với tay thấy các nàng chạy trên thuyền mấy người lập tức đem ván cầu sập dình bộ dưỡng đợi các nàng sau khi lên thuyền ván cầu sập dình bộ cấp tốc giúp về du thuyền bắt đầu dọc theo sông thảm hướng đông mà chạy tới ai tại lái thuyền Tiểu Vũ Hinh Vấn Đạo làm ăn ánh nắng chiều đỏ đắp. Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy các nàng thần sắc có chút cổ quái, liền hỏi các ngươi vẫn khỏe chứ? Không Tiểu Thuyết Internet không nói nhiều còn tốt, chỉ là có lệ han sáu. NG là có chút khổ sở, nói không được nữa. Có lệ. Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo. Hắn nói muốn cùng cái này hắn tham dự sáng tạo thế giới cùng nhau hủy diệt. Văn Vũ Tu chỉ vào bến tàu nói. Tiếu Vũ Hinh theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở trên bến cảng, một cái thân ảnh khôi ngô đứng ở nơi đó, trong tay mang theo một nhánh súng trường, trực tiếp hướng về phía cảng ngày càng gần dòm bị sáu. Dường như là cảm thấy Tiếu Vũ Hinh nhìn chăm chú, hắn quay đầu lại hướng nàng phất phất tay cánh tay tựa hồ là đang cáo biệt, tiếp đó quay người bừng súng lên đát, đắt, đặt sáu. theo tiếng vang lanh lanh, miệng súng phun ra từng chuỗi màu cam hỏa diễm, từng cái hoạt thi ở trước mặt hắn buộc đổ sáu. du thuyền càng ngày càng xa, cái thân ảnh kia cũng dần dần cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ còn lại cái kia màu cam chớp lóe cùng mơ hồ có thể nghe tiếng súng. đột nhiên, bến tàu phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn, một áng đỏ kịch liệt lóe lên một cái. ta cho hắn một khóa lữ đạn, hắn sẽ ở thời điểm thích hợp sử dụng. văn vũ tu thông thản nói đạo, chúng ta vào khoang bên trong nghỉ ngơi đi. tiểu vũ huynh tại hạ đi thời điểm, nhẹ nhàng kéo enjila một chút enjila đường mạt nghĩ biện pháp khôi phục vô tuyến điện thông tin, cùng cứu viện hạm thuyền bắt được liên lạc. A, ta. Du thuyền dọc theo sông thảm hướng đông đi thuyền, bên ngoài chỉ chuyển tới máy móc đơn điệu mà nhỏ nhẹ vận chuyển âm thanh, cùng với thân tàu mở ra mặt nước phát ra âm thanh sáu. Phía trước xuất hiện mấy cái to lớn hạm thuyền, đèn pha quang mang đông nhiên chiếu vào trên du thuyền. Tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, vỗ một cái dị thứ nguyên không gian môn xuất hiện ở trong khoang thuyền, một thanh kim sắc chìa khóa ngay tại khoảng không gian môn bên cạnh. Hộ Tổng Enzila, một tư nhiệm vụ hoàn thành, thu được rời đi bản kịch tỉnh thế giới dị thứ nguyên không gian môn chìa khóa. Tất cả thần tuyển giả nhất thiết phải tại 2 phút bên trong tiến vào dị thứ nguyên không gian môn chúng ta đi thôi. Tiêu Vũ hinh nhặt lên chìa khóa vàng, mở ra dị thứ nguyên không gian môn 6. Đến lúc cuối cùng một người tiến vào dị thứ nguyên không gian môn thời điểm, cửa khoang bỗng nhiên mở ra, Enji la vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đứng ở cửa, người đâu? La từ 151. Tiến 150, dị biến thành công mở ra đệ tam phiến dị thứ nguyên cộng không gian, tích phân 5000, kinh nghiệm 8000. Tiêu diệt biến dị sinh vật, tích phân 68, kinh nghiệm 136 thành công cứu vớt 6 tên nhân vật trong ký bản, tích phân 6000, kinh nghiệm 8000. Cứu vớt không phải nhân vật trong kịch bản một tên thu được bảo dương một cái, nhưng tại ác ma không gian mở ra, tiến vào hình lập phương không gian. 6 giờ sau, tùy ý tuyển một cái thông đạo tiến vào cái tiếp theo kịch tình thế giới, hơn lúc không ly khai giả, giúp cho gạt bỏ. Khi mọi người lần nữa tiến vào một cái hình lập phương không gian thời điểm, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng tại đồng thời xuất hiện. Tiếu Vũ Hinh kiểm tra một chút tài liệu cá nhân, lần này lại thăng lên một cấp, tổng hợp đánh giá đã đạt đến D chín cấp. Hinh tỷ, lần này nghỉ ngơi so với một lần trước Tiếu đi sáu giờ, A Vũ vấn đạo, điều này nói rõ không được có thể là một cái nhiệm vụ trước đối với chúng ta tới nói cũng không khó khăn cho nên nghỉ ngơi cũng thiếu đại gia nắm chặt nghỉ ngơi Tiếu vũ huynh nói nói xong nàng tìm một cái xó xỉnh quanh chân ngồi xuống 6. mặc kệ nói lần này lại không có nhìn thấy người mới tâm tình của nàng buông lòng rất nhiều chỉ chốc lát sau liền tiến vào vật ngã lương vòng trong tu luyện 6. ở cách địa cầu ngoài ngàn tỷ năm ánh sáng một khỏa lập lòe kim loại sáng bóng tinh cầu khổng lồ bên trong có vô số cung điện một dạng kiến trúc những kiến trúc này hoặc lớn hoặc nhỏ phong cách khác lạ nhưng kiến trúc mặt ngoài đều lập lòe tương tự ngân sắc huy quang rõ ràng cũng là dùng cùng một loại kim loại chế thành Ở nơi này khỏa tinh cầu khổng lồ trung tâm, có một cung điện hùng vĩ, tại trong cung điện có một to lớn bảo tọa, phía trên ngồi một cái dung mạo nhu mỹ xinh đẹp nữ tử, mà để cho người ta kinh dị là, nửa người trên của nàng mặc dù cùng người không khác, nửa người dưới nhưng là một cái đôi rắn. Lúc này, nàng đang ngủ quang ngưng trọng nhìn xem một bức to lớn quang tử màn ảnh giả tưởng. Biểu hiện trên màn ảnh là một cái cực lớn vô ngần không gian, trong bóng tối lập loè rầm rạp chẳng trị điểm sáng, giống như là từng đầu ẩn phục tại sâu trong bóng tối cự thú, chờ thời mà phệ. Nữ hoa, có phải hay không những dị tộc kia lại có cử động? Một tiếng nói thô lô vang lên, ngay sau đó Một cái đồng dạng là thân người đôi dẫn đại hán đi vào đại điện. Phúc Hy xem ra đối phương muốn phát động. Cái kia gọi nữ hoa nữ tử chỉ vào quang tử màn hình nói: "Ngươi cho rằng bọn họ sẽ ở phát động?" Nhìn xem cái kia to lớn quang tử màn hình, Phúc Hy tục tằng trên gương mặt cũng hiện ra vẻ nghiêm trọng. Dựa theo Dĩ Vãng Lệ Cũ, bọn hắn sẽ ở 10 ngày sau bắt đầu phát động khống chế tính chất công kích, tiếp đó liền sẽ phân công thế lực cưỡng ép mở ra lỗ sâu." Nữ hoa nói. Phúc Hy trầm ngâm nói theo lý thuyết, lưu cho địa cầu chúng ta một mạch loài người cũng chính là 20 ngày thậm chí càng ít. Đối với bọn họ thẩm thấu hành động đã sớm bắt đầu, bây giờ bất quá là đại quy mô tiến công. Nữ Hoa khẳng định gật gật đầu. Ác Ma Thành nhất thiết phải bảo trụ, bằng không nhân loại địa cầu sát xuất sinh tồn gần như linh, chúng ta xem như địa cầu một mạch loài người thủ lĩnh, có thể làm chỉ là chút ít. Phục Hy thở dài nói, ý của ngươi là tạm thời đóng lại Ác Ma Thành. Nữ Hoa có chút giật mình vấn đạo. Nhất thiết phải đóng lại, một khi Ác Ma Thành bị thẩm thấu, địa cầu nhất mạch nhân loại thì sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng. Phục Hy khẳng định nói vì sau này dục hỏa chúng sinh, tạm thời hy sinh là có thể tiếp nhận, hơn nữa muốn đem tất cả thủ hộ giả đều đi bảo hộ Ác Ma Thành chúng ta trước mắt rút không ra càng nhiều sức mạnh hơn. tốt đa, ta để cho người ta đem thông chi lập tức phát hạ đi, hy vọng bọn họ có thể đủ nhiều một chút chuẩn bị. nữ hoa nặng nề mà thở dài. hình lập phương bên trong, tiếu vũ huynh bọn người đang nghỉ ngơi, các nàng nghỉ ngơi phần lớn là lấy riêng mình phương thức tiến hành tu luyện, đám người đều không quấy rầy nhau, chờ đợi nhiệm vụ kế tiếp mở ra. đương nhiên, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên liền tại đây cùng một, ác ma huy chương nhận được ba chuyện để cho người ta tin tức khiếp sợ, cưỡng chế gián đoạn tất cả ác ma nhiệm vụ tập luyện, tất cả thần lựa chọn sẽ tại trong vòng mười giây truyền thống về ác ma thành. Ác Ma Thành sẽ tại 3 ngày sau cương ép đóng lại, khai phóng cái khác thông tri. Đếm ngược bắt đầu đến cùng xảy ra sự tình. Đây là chuyện. 6. Đám người nghị luận ở mỹ đều có một loại tận thế trước mắt cảm giác. Tại Ác Ma huy chương nhiệm vụ nhắc nhở ở trong, còn có một cái đếm ngược nhắc nhở 480 giờ. Bây giờ đã bắt đầu đếm ngược. Bây giờ không có thảo luận, trở về Ác Ma không gian phía sau làm Ác Ma Chi Linh nghe nóng tin tức. Sau một giờ tại Ác Ma Thành lãng mạn bậy bỉ lòn quán trà gặp mặt. Tiếu Vũ Hinh đề nghị tất cả mọi người gật đầu đồng ý mười giây nháy mắt thoáng qua. Tám đạo cô sáng màu trắng đống nhiên buông xuống. Tại một mảnh làm cho người mê muội lấp lóe bên trong tám người thân hình dần dần biến mất xấu. Ác ma trong thành là chưa từng có náo nhiệt, trên đường cái, mỗi cái trong cửa hàng, khắp nơi đều là thần tượng giả, có tức giận, có mờ mịt, có thất kinh xấu, đủ loại đủ kiểu nét mặt. Hinh tỷ, có tin tức sao không nghe chữ? Văn Vũ Tu nhẹ giọng hỏi. Ác ma kia chi linh kín miệng thực cực kỳ, nó nói cùng Ác ma huy chương lên tin tức không kém bao nhiêu. Tiêu Vũ Hinh bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm? Trần Kha cùng chờ ánh nắng chiều đỏ đều có chút hoảng sợ. Hinh tỷ, có phải thật vậy hay không muốn tận thế lại tới? Thân Nguyệt Lan mặc dù tuổi tác nhỏ. Lại cho so hai vị kia càng thêm chấn định một chút. Đừng nóng nóngội. Tiếu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái, khẽ cười nói liền xem như thật sự tận thế hàng lâm. Chúng ta cũng so với người bình thường sát suất sinh tồn lớn hơn một chút. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta lần này trong tai nạn muốn làm. Trăm mặc một hồi, chờ ánh nắng chiều độ đạo nhân lúc nào cũng lịch kỷ. Chúng ta phải làm đầu tiên là bảo hộ, sau đó mới có thể chiếu cố người khác. A Vũ há to miệng, lại cuối cùng chưa hề nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tiếu Vũ Hinh, mặt lâu do dự một chút. Đạo nếu như sớm tin tức này, chính phủ kịp chuẩn bị, có thể hay không đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Kỳ thực chúng ta không cần lo lắng cái này nếu như phía chính phủ không chiếm được cái thông báo này mới gọi kỳ quái, văn vũ tu đạo, tin tức này cũng không nên từ chúng ta tới giải, ta cảm thấy chớ tỷ nói đúng, chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể trợ giúp người khác. ta xét cái đề nghị, từ giờ trở đi, chúng ta dùng tích phân tại ác ma thành tiến hành thể chất cường hóa, tiếp đó đổi lấy đủ loại sinh tồn vật tư, chủ yếu lấy trang bị, đan dược, lương thực làm chủ. tiểu vũ hình nói, nàng ngâm nghĩ một hồi, nói tiếp uống lương phương diện ta nhìn thấy ác ma thành có một loại ngưng tụ thủy hoàn cùng tị cốc đang không, cái trước chỉ cần ăn vào một hạt, nửa ngày không uống nước cũng sẽ không khát cái sau ăn vào một hạt, toàn bộ ngày sẽ không nói khát trang bị phương diện đi, a vũ, các ngươi muốn trước đi hồi đoái một chút phòng hộ tính chất trang bị, sau đó lại cường hóa thân thể, hồi đoái thích hợp kỹ năng dược liệu phương diện ta tới phụ trách, chủ yếu lấy trị thường, giải độc, tu luyện vi chính. mặt khác, đại gia trở về hiện thực thế giới phía sau, cũng muốn làm hết sức chứa đựng vật tư, nhất là ẩm thực, phương tiện giao thông cùng cỗ xe. nếu như các ngươi không có chỗ đi, ta hoàn nên đại gia tới hương hải thành phố, vì không đi bắc kinh, hạ hân văn đạo ngã trong nhà có thể cho đại gia đầy đủ bảo hộ. tiểu vũ hình đạo ngã cái không muốn nguyện ý cùng phía chính phủ phát sinh quá nhiều liên hệ, bất quá hạ hân văn đề nghị đại gia có thể cân nhắc. hình tỷ. Ngươi không phải phản chính phủ người chủ nghĩa A. Không tiểu thuyết Internet không nói nhiều a vũ mà hỏi tham. Ách, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là phản đối một ít người thói quan liêu thôi. Hơn nữa tại nguy nan thời điểm, ta càng muốn. Tiếu Vũ Hinh vốn là muốn nói đây là Yến gia truyền thông tới, lại cảm thấy không cần thiết. Ác ma thành hối đoái có 3 ngày, chúng ta đều có tại hiện thực thế giới phương thức liên lạc, đại gia cân nhắc sau đó mới cùng Hình tỷ liên hệ. Cuối cùng có một chút, chưa qua cho phép, không được đem đồng mình tư liệu nói cho nhiệm vụ người. Chính là chúng ta tại không đến khẩn yếu trước mắt, cũng không thể lộ ra không giống bình thường. Văn Vũ Tu Cường đều nói. Điểm này tất cả mọi người không có dị nghị, xong bàn bạc một chút chi tiết sau đó, đám người riêng phần mình rời đi. Ác ma thành trên đường phố vẫn là một chỗ hỗn loạn, Tiếu Vũ Hinh triệu hồi ra Ác ma huy trường trực tiếp tuấn di trở về Ác ma không gian. Ác ma Chi Linh, ta cần hối đoái một nhóm vật tư. Tiếu Vũ Hinh sau đó, lập tức mô phỏng ra một chương danh sách, bao quát vũ khí, ẩm thực, dược liệu ba cái phương diện. Ác ma Chi Linh huýt sáo một cái, oa ức đây là một cái đại đơn đặt hàng, ta nhớ được ngươi cũng không thiếu tích phân. Ác ma thành hẳn là còn có thể mở ra Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Tiêu Vũ Hinh mỉm cười. Nhưng ngươi đầu tiên có thể sống đến ác ma thành mở ra thời điểm." Ác ma Chi Linh nói, "Ta nhất định sẽ." Tiêu Vũ Hinh phất phất tay, giống như là xua đuổi một con rồi nhanh đi làm việc như ngươi mong muốn ác ma Chi Linh rất là nghiến răng nghiến lợi một phen, thân hình mới bỗng nhiên tiêu thất. Tiêu Vũ Hinh tay vừa lộn, trên mặt bàn xuất hiện một bản vừa dày vừa nặng màu đen kinh thư, một bản màu xanh nhạt ra mỏng sách, còn có một chỉ tinh xảo xinh xắn bảo dương. Vong linh đen trải qua, cấp kịch bản vật phẩm, có thể tu luyện to lớn ma đạo sư cảnh giới, mỗi tăng lên một tầng, tinh thần lực năm, thể chất hai tu luyện độ khó, khó khăn 6. Lôi Quan Quyền Cấp võ học có thể tu luyện đến 7 tầng, lôi điện công kích, mỗi tăng lên 1 tầng sức mạnh 3, tinh thần lực 2, thể chất 1, tu luyện độ khó, trung đẳng điều kiện tu luyện, nhất thiết phải lấy ma pháp thể chất mới có thể phát huy lôi điện công kích thuộc tính 6. Tiếu Vũ Hinh không chút do dự lựa chọn học tập, vong linh đen trải qua cùng lôi quang quyền trong nháy mắt hóa làm từng hạt chùm sáng chui vào trong thân thể nàng, cùng lúc đó, Tiếu Vũ Hinh trong đầu cũng hiện ra vô số tin tức, phản phất động thái điện ảnh vậy biến hóa, mỗi một quả tế bào, mỗi một khối xương cốt đều ở đây phát sinh biến hóa, trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều chú ngữ tin tức. Nàng mở to mắt, triệu hồi ra tài liệu cá nhân huy chương số hiệu 173 hào trách nhiệm nghiệp, thần tuyển giả họ tên, Tiêu Vũ huynh sinh mệnh chủ tộc, nhân loại đặc cấp huyết mạch sinh mệnh thuộc tính, sức mạnh 6410, nhanh nhẹn 5800, thể chất 7310, tinh thần lực 8710, phòng ngự 5710, mị lực 2310 tích phân, 329450 trải qua nghiệm, 23.486.345.600 chờ cấp, 11 cấp tổng hợp đánh giá, dế 7 cấp kỹ năng danh sách, há cảm kết giới 8 cấp cơ bản thân pháp 10 cấp cơ bản đao pháp 7 cấp cơ. Bản tiến thuật 8 cấp trường xuân quyết tầng thứ 8 hiên viên châm giải độ thuần thục 3 năm đoạt mệnh thập tam đạo độ thuần thục Bạch Không Xuyên Hoa nhiều thân cây pháp độ thuần thục 9 hai thánh quang phá diệt đánh ánh sáng thần thánh thánh viêm phân gần cốt tay 4 năm phách không trưởng tầng thứ 3 rút đao quyết 5 không tiên lang tiến thuật người mới học gai độc liên kích cuốn quanh thuật, long ngâm cảm giác nguy hiểm nhìn rõ chi nhãn tâm linh xiển xích cấp đóng thuật, vâng, tuyết phong bạo, quần thể băng chủy thuật ghi chép đen trải qua nhất tinh ma xì ẩn, sơ cấp hoa đa thuật, triệu hoán bỏ hung một cái, sơ cấp mạng niệm thuật, nhanh niệm thuật, sợ hai thuật lôi quan quyền tầng thứ nhất, cũng là sơ cấp pháp thuật, nhìn cũng rất bình thường đi. Tiểu Vũ Hinh tiện tay mở ra cái kia bạo dương, bên trong lại là một bản thật mỏng kỹ năng thuật, hình cung thương pháp, là từ 152 tuyến 151, thương pháp, chúc các bạn đọc chúc mừng năm mới. Hình cung thương pháp, C cấp kỹ năng, chỉ giới hạn ở đoàn thương xuống lục, có thể hai tay thi triển sáu. Mọi người đều biết, đạn phi hành con đường tại không có ngoại lực tác dụng dưới tình huống cũng là đi thẳng tuyến, mà hình cung thương pháp nhưng là thông qua kỹ xảo lợi dụng quán tính xảo diệu làm được để đạn bay ra đường vòng cung đồng thời, bảo trì tinh chuẩn. Khi nàng điểm học tập sau đó, cái này sách kỹ năng hóa làm từng hạt điểm sáng tiến vào trong cơ thể của nàng, mà ác ma chi linh lúc này cũng xuất hiện lần nữa tại ác ma trong không gian. Ngươi muốn cũng tại trong ngăn tủ, về sau đừng vẫn mãi để cho ta làm loại này chân chạy công tác. Ác Ma Chi Linh rộng của bên trong lão đại không muốn, Ác Ma thành phải đóng lại bao dài. Tiếu Vũ Hinh trực tiếp không để mắt đến sự đoán trách của nó, không rõ ràng, nhất định sẽ tuyển ở một cái an toàn thời điểm khai phóng, đến lúc đó sẽ thông báo cho tất cả thần tuyệt giả. Ác Ma Chi Linh áp, làm đến ngược lúc kết thúc, có thể công khai sử dụng tại Ác Ma trong thực tập học được kỹ năng sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, đương nhiên có thể. Ác Ma Chi Linh dừng một chút, đạo Ác Ma thực tập quy định là vì để tránh cho tại người bình thường trong đám gây nên cốt nhiễu, làm hai nạn lúc hàn lâm, tự nhiên là sẽ hủy bỏ cái này một hạn chế. Thật sự sẽ có tận thế thiên hay? chẳng lẽ không có thể nói cho đại gia sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh lại hỏi. ngươi chạy đến trên đường cái giữ chặt một người nói cho hắn biết tận thế sẽ tới sáu. ngươi cho là hắn sẽ sao không nhẹ chứ? Ác Ma Chi Linh không có chờ nàng trả lời, lắc lắc đầu nói hắn sẽ không tin, chỉ có thể đem ngươi trở thành điên rồ. Quan trọng nhất là, tại đại thai nạn tới ở giữa, cần ổn định. Trên xã hội loại chuyện này cũng không có chỗ tốt, có lẽ sẽ nhường càng nhiều người có cơ hội sống sót. Tiếu Vũ Hinh đạo, vẹn vẹn có lẽ mà thôi. Ác Ma Chi Linh trên mặt lộ ra một tia rất nhân tình hoa trảo phúng có một số việc ngươi không làm người khác cũng sẽ làm nếu như ngươi hy vọng nghe được đề nghị của ta vậy thì như hôm nay một dạng làm ra tận khả năng chuẩn bị chú đáo cảm ơn ngươi ta tổng quản đại nhân hy vọng chúng ta có thể gặp lại thiếu vũ hinh hồn rồi nói nàng đã đem đổi vật tư cất kỹ thuấn di trở về hiện thực thế giới gặp lại ác ma chi linh nhìn xem đã chống rông ác ma không gian thì thảo nói hoa lãm phòng khách dưới lầu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó chính là yến hành vân hồ to gọi nhỏ âm thanh thiếu vũ hinh vội vã đuổi quần áo chạy xuống lầu đã thấy phụ mẫu cùng đồng dạng bị giật mình tần mãi mãi đang trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem trên mặt đất một đống rách nát khối gỗ ngẩn người xấu. có vẻ như đống kia khối gỗ lúc trước vẫn là một trương tương đương quý giá gỗ lim bàn trà. huynh tỷ, xảy ra chuyện rồi. hạ hân văn chạy đến phía sau nàng giọt đầu hướng phía dưới nhìn quanh. mẹ của ta đột nhiên biến thân đại lực thủy thủ. tiểu vũ huynh nhẹ giọng cười nói, ta xuống chấn an lão mụ một chút, ngươi trước ngủ đi. ta đi phòng ngươi chờ lấy. hạ hân văn nói xong, nhón chân lên đi. mẹ, ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được, hợp lấy liền nhớ thương làm phá hủy có phải hay không? tiểu vũ huynh tấp lấy dép lê xuống lầu người cho ta. Nhìn thấy nữ nhi xuống, Yến Hành Vân lập tức đi lên đem nàng kéo đến một bên. "Ai, ai, mẹ của ta ơi ải, cái này áo ngủ rất đắt, còn gái của ngươi đang tại thất nghiệp bên trong, sẽ toang có thể lại mua không dậy nổi." Tiếu Vũ hinh kêu lên. "Vậy thì đem xe thể thao bán lại nói, ta xem hậu viện còn có một chiếc Hán Ma đâu." Yến Hành Vân nắm lấy cô nương không thả, thấp giọng hỏi thuốc kia rốt cuộc là chuyện. "Mẹ, ta không phải là nói cho ngươi biết đi, đây là ngẫu nhiên kiếm đủ dược liệu luyện chế được, ngươi cùng cha sau khi uống, Trường Xuân quyết rất nhanh liền có thể đột phá tầng thứ 6, ta có thể xét tình hình cụ thể truyền tụ cho các ngươi một ít nói thuật." Tiếu Vũ Hinh cũng nhẹ nói, truyền thuyết là có thật. Tiễn Hành Vân kinh ngạc vấn đạo, đương nhiên là thật sự, bất quá chuyện này cũng không nên hướng cứu cứu nói. Tiếu Vũ Hinh dặn dò, vì ngươi thật đúng là nghe ngươi ông ngoại muốn gãy tuyệt cháu cậu quan hệ. Tiễn Hành Vân bất mãn trừng nàng một mắt, mẹ, người ta không phải ý tứ này, có thể cứu cứu là ở ban ngành chính phủ công tác, có một số việc hận có thể là tiền công phía sau tư, Ngươi chúng ta hiến gia quý cũ, có thể làm quan gia hiến nghệ, hiến thân không thể được. Tiếu Vũ Hinh nói câu nói đùa, xé nát ngươi cái miệng này, nói ra. Tiễn Hành Vân chừng nàng một mắt, phát tay một cái nói đi, lên đi nghỉ ngơi à. Mới vừa rồi là ta không có nắm giữ tốt lực đạo, đáng tiếc chương này bạn trà. Ân, không quan hệ, ngược lại đây là ngươi ba ba lưu lại. Tiếu Vũ huynh ném một câu bảo chạy đi, cũng không để ý lão mụ bị nàng nghẹn phải suýt chút nữa chân khí đi khác. Nha đầu chết tiệt này Hiển Hành Vân giờ tay làm một cái phách không chưởng đích thủ thế, quay đầu lại nhìn thấy Tần Mãi mãi đang muốn quét dọn đống kia tuổi mụ, hoàng cho nàng liền vội vàng đem cái chổi cướp lại tần mụ mẹ, vẫn là ta tới đi, ngươi lão nhanh nghỉ ngươi đi. Tiểu Vũ huynh trở về trong phòng, nhìn thấy giường đã bị cái nào đó nằm tứ ngượng bắt xoan nữ lang chiếm, không có cách nào con ngồi xuống ghế dựa có phải hay không muốn hồi kinh. Hoa Hạ hơn văn đại kinh tiểu quái kêu một tiếng đạo hĩ tỷ, ngươi không phải liền xem bói bản sự đều học xong đi. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều liền này cũng đoán được. Tiêu Vũ Hinh đập một cái khinh bị ánh mắt, đạo chỉ ngươi một chút kia sự tình, tất cả đều viết lên mặt, còn sợ có người không? Mai mai, ngươi nghĩ bảo hộ người nhà dễ hiểu, nhưng là phải chú ý, những cái kia làm quan đều sẽ suy xét người, có lẽ người nhà ngươi sẽ bảo hộ ngươi, nhưng luôn có người là bọn hắn cũng không cách nào đối kháng, đến lúc đó ngươi sẽ phải, nếu có cần, ta chỗ này vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, bất luận thời điểm, đều phải giữ lại át chủ bài." Tiêu Vũ Hinh nghiêm mặt nói. Yên tâm Ta minh bạch, Hạ Hân Văn nhảy xuống giường, hình tỷ, ta đi mua ngay vé máy bay, ngươi không đi Bắc Kinh. Tiêu Vũ Hinh Diễu môi dưới chân thiên tử, người tài ba quá nhiều, ta lại không muốn đi góp cái kia náo nhiệt. đưa tiến Hạ Hân Văn, Tiêu Vũ Hinh lại không nghỉ ngơi, Hiên Viên cửu giải mặc dù luôn luôn từ gia chủ nắm giữ, nhưng nếu như gia tộc khác từ đệ tu vi đến rồi có thể tu luyện phía trên bí pháp cảnh giới, cũng là có thể mang tính lựa chọn truyền thụ cho, đương nhiên nguyên bản không thể cung cấp, nàng đem Xuân Lâm Thuật, Dây Khải Thuật cùng phá giáp thuật phương pháp tu luyện chép lại, chuẩn bị ngày thứ hai giao cho phụ mẫu tu luyện, đến nỗi ra răn áo nhưng là không đội. Chép xong ba cái đạo thuật, bất quá là 12h, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nơi xa Hương Hải trung tâm thành phố đèn đuốc sáng trưng, chính là sống về đêm thời điểm náo nhiệt nhất, không còn có thể duy trì bao lâu phồn hoa. Nàng có chút buồn vô cớ mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Sáng sớm, dương quang nghiêng nghiêng mà chiếu vào cửa sổ, tiếu Vũ Hinh ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên, hai mắt hơi đóng, ẩn ẩn có thể phát giác từng luồng khí thế tại hắn bên cạnh tự do. Trường Xuân Quyết tầng thứ 9 không phải dễ dàng như vậy đột phá, vừa chính là có Tiểu Hoàn Đan làm phụ, cũng có mấy phần giặc khổ. Xem ra hay là muốn luyện thêm một chút Tiểu Hoàn Đan. Nhất định muốn ở trước khi ngày tận thế tới đột phá tầng thứ 9 Tiêu Vũ Hinh mở hai mắt ra từ bộ đoàn bên trên đứng lên hoạt động một chút tay chân Lăng Ngư giải bên trong còn ghi lại lấy một ít nói thuật nhưng trong đó ngoại trừ có mấy loại đạo thuật nhất thiết phải tại Trường Xuân Quyết tu luyện tới tầng thứ 9 thời điểm mới có thể học tập bên ngoài cái khác một ít nói thuật không bằng hắn hiện tại nắm giữ ma pháp cho nên nàng căn bản không có học đi tới phòng ăn Tấn Mãi Mãi cùng Yến Hành Vân đã sớm đem bữa sáng dọn lên Tiêu Hàn Sơn đã đã ăn xong đang xem báo bất quá từ tinh khí thần đến xem hôm qua nhất định là từng ăn tiểu hoàng đan Trường Xuân Quyết đã đột phá mai mai còn không có đứng lên. Nhìn thấy phía dưới thiếu đi cá nhân, Tiêu Vũ hình tại bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận miệng vấn đạo. Đứa bé kia sáng sớm đi mua vé máy bay, bảo là muốn trở về Bắc Kinh. Yến Hành Vân nói, ở trên mạng đặt trước không được sao? Tiêu Vũ hình đạo, nói là hôm nay không còn, nàng muốn đi xem có hay không tạm thời bãi bỏ hành trình. Yến Hành vấn đạo, thực sự là xấu. Nơi đó liền vội vã như vậy. Tiêu Vũ hình lắc đầu bắt đầu ăn điểm tâm. Bữa sáng là súp thang bao cùng cháo gạo, ăn liền thập phần vui vẻ, có thể nghĩ đến sau 20 ngày, Tiêu Vũ Hinh cũng vui vẻ không nổi, nàng chợt nhớ tới một việc, Vân đạo trà, ta có cái muốn mua một nắm dầu dihydrogen Ngươi có hay không phương pháp? Tiêu Hàn Sơn ngẩng đầu một nhóm là bao nhiêu? 180 tấn, đều được." Tiêu Vũ Hinh nói. "Lượm không được, ngươi thật coi ta là những cái kia lượng dầu tiêu hao tử?" Tiêu Hàn Sơn đại diêu kỳ đầu. "Cha, ngài làm sao là con chuột, vậy ta không được con chuột khuyên dữ?" Tiêu Vũ Hinh hì hì cười nói, "Ít một chút cũng thành, tầm 10 tấn cũng không ngại hổ." Tiêu Hàn Sơn lắc đầu biện pháp ta không có, ngươi vị kia chỉ cần có tiền, bảo hộ khu thất tinh nhà máy lọc dầu Lý Hữu chính là dầu." "A, đúng a, Tiêu Vũ Hinh nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, đã quên cái này." Linh đột nhiên vang lên, Tiêu Hàn Sơn thuận tay cầm lên ống nghe uy xin hỏi là vị nào a xin chờ một chút vũ hình sáng sớm ai tới thiếu vũ hình lẩm bẩm chạy bộ đem bát đũa đưa vào phòng bếp rửa tay tiếp đó cầm lấy huy chào ngươi ta là thiếu vũ hình xin hỏi ngươi là vị nào ta gọi lý hảo là làm kiến trúc lý nói ngươi cái kia có chút thổ mục sống để cho ta tìm ngươi phía kia truyền tới một kịch cọm âm thanh nghe không giống như là giống như là hô lý thiếu vũ hình nhất thời không có phản ứng vẫn còn nhớ là vị nào lý lý gia liệt đi ngươi là thiếu vũ hình a không tiểu thuyết internet không nói nhiều cái kia gọi lý hảo tựa hồ có chút hoang mang có lỗi với Lý Hảo, vừa rồi nhất thời không nhớ ra được. Tiếu Vũ Hinh nói tiếng xin lỗi, đạo ngã đây là có chút sống, thường viện cùng phòng ở đều phải ra cố. Ngoài ra ta còn muốn tu xây một cái so sánh to lớn tầng hầm, trang bị thêm một bộ an toàn phòng trộm hệ thống 6. Dạng này chúng ta gặp mặt bản luận tốt không tốt? Tốt, ta ngươi chỗ ở. Sau một tiếng chuẩn đến, treo cái kia Lý Hảo ngược lại thật là người cũng như tên, rất hào xả liền đem treo. Lại muốn ổn nảo quan cảnh. Người không làm việc liền phế đi, nếu như nhất thời tìm không thấy thích hợp, liền đến tiệm thuốc hỗ trợ. Tiến hành vân vấn đạo, hai vợ chồng cái đã bắt đầu mặc chuẩn bị bên trên trong tiệm đi, đi thẳng tới cửa bên trong, trong miệng nàng vẫn là nói rông dài lấy: "A, phòng ở có nhiều chỗ không tốt lắm, chuẩn bị tìm nhân tu một tu." Tiêu Vũ huynh hàm hàm hồ hồ nói. Đụng nghe giày vỏ, "Phòng này nhưng có tuổi, quan môn." Tiễn Hành Vân kêu gọi, cùng Tiêu Hàn Sơn đi ra cửa. "Cha, mẹ, các ngươi chậm một chút đi." Tiêu Vũ huynh chạy quan môn, vừa quay đầu lại, Tần Mụ mẹ đứng ở sau lưng nàng không xa, ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Là từ 153. Tiếp 152, chỗ tránh nạn, chúc Tân Xuân canh thứ hai, Tần mãi mãi, người này dọa người sẽ dọa mất lối, có chuyện sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh ra vẻ sợ hãi mà vỗ ngực một cái sáu. Tần, không có mặc nội ý đi, có chút quang lộ ra ngoài, cũng may là Tần Mãi Mãi ở bên cạnh, không có tiện nghi người khác. Vũ Hinh, ngươi muốn xây dựng thêm tầng hầm? Tần Mãi Mãi vấn đạo. Đúng vậy a. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu. Tần Mãi Mãi không hỏi vì, gật gật đầu Vũ Hinh, ngươi đi theo ta. Tiến Lão gia từ khi còn tại thế, ngoại trừ cái Tiêu Hiên Viên cựu giải là nhất thiết phải từ gia chủ chuyển thừa bên ngoài, sự tinh khắc một mực không rối gạt Tần Mãi Mãi tới một mức độ nào đó, Lão gia tử đối với Tần Mãi Mãi tín nhiệm thậm chí là vượt qua một cặp nữ tín nhiệm làng tần mãi mãi tại mật thất trên tường lục lọi một hồi, mở ra một đạo khác cửa ngầm thời điểm, thiếu vũ hinh giật nảy cả mình tần mãi mãi, đây là chỗ. theo mới mở ra cửa ngầm đi vào một đầu xéo xuống phía dưới đường hành lang, cuối hành lang không gian đung nhiên trở nên rộng lớn, mở miệng chính đối vỗ một cái vừa dày vừa nặng cửa thép. căn nhà này tại chiến tranh kháng Nhật trong lúc đó đã từng bị người Nhật Bản trưng dụng, về sau người Nhật Bản tại chiến bại trước giờ, ở đây xây dựng một cái to lớn chỗ tránh nạn, trong này tu kiến có sâu đạt mấy chục thước nước mây giếng, phòng vệ sinh chờ, hơn nữa còn chữ có số lớn xuống ống đặt được, người Nhật Bản là chuẩn bị đem bọn hắn thánh chiến kiên trì đến một khắc cuối cùng. Bất quá, những vị kia tử tất cả ý nghĩ đều bị lao ra cho vỡ vụn, cuối cùng lao ra đã không có tiêu tan hủy nó, cũng không có lên báo chính phủ, cứ như vậy để đó không dùng xuống. Hơn nữa trước đây ít năm lao ra còn tự thân an quản. Tần mãi mãi một bên giới thiệu, vừa đem cánh cửa kia mở ra, dẫn thiếu vũ hinh đi vào tham quan sáu. Toàn này chỗ tránh nạn nước chừng có thể cho cái kia chừng một ngàn người, bên trong vũ khí đạn dược nhưng là hết sức phong phú, chỉ là tất cả đều là quân Nhật đệ nhị thế chiến đợi trang bị, bảo tồn được mười phần hoàn hảo, hay nhất chính là còn có hai đài dầu đi máy phát điện, có cái này hai đài máy móc, thiếu vũ hinh ngược lại là có thể tiết kiệm một số tiền lớn đem bốn cái kho quân dụng đại môn qua kỹ, Tiểu Vũ huynh xem đồng hồ sáu. Cái kia lý hảo sắp tới, liền cùng Tần Mãi Nãi trở lại bên ngoài. Tần Mãi Nãi, cái này chỗ tránh nạn còn có cái khác mở miệng sao không lẽ chữ. Tiểu Vũ huynh vấn đạo. Còn có một cái bí mật mở miệng, tại nước may trong giếng, lão gia trước đó đã từng đi qua một lần, ta liền không có đi qua, không thông hướng nơi nào. Tần Mãi Nãi nói. Cái này nhưng phải tìm xem, Tiểu Vũ huynh suy nghĩ, bên ngoài đã tiếng gõ cửa truyền tới cùng hai đầu chó ngao không an phận o o âm thanh. Tiểu Vũ huynh ra ngoài mở cửa, đứng ở cửa một cái cao lớn thu cách hắn tử, vừa nhìn thấy nàng vị này liền mít môi cười không cần giới thiệu, xem xét chính là tiêu, ta là lý hảo, xin nhiều chỉ giáo nói, còn đưa tới một trương danh thiếp, cuối cùng bốn chữ nói đến văn chiếu chiếu, nghe được tiếu vũ hinh mua cười, nguyên lai like là lý tổng, mau mời tiến tiếu vũ hinh nghiêng người mời hắn vào, lý hảo một mắt trông thấy cái kia hai đầu chó ngao, trong mắt lập tức sáng lên, cái này hai đầu thế nhưng là thuần huyết chó ngao tây tạng, tiêu, bán hay không, ta ra giá tiền rất lớn, lý tổng, tiền không là vấn đề, cái này hai đầu chó ngao là ta từ nhỏ nuôi lớn, không nỡ lòng bỏ bán đi bọn chúng, tiêu vũ hinh mỉm cười nói, minh bạch, minh bạch. Lý Hảo cũng không phải một cái kẻ lỗ mãng, bằng không hắn cũng làm không dậy nổi riêng lớn một cái sinh ý, hắn không có lúc phòng, trong sân vòng vo hai vòng, chật chật khen một lần phòng ở, lại đối hai chiếc xe tử khen không dứt miệng, tiếp đó vẫn đạo tiêu, người nghĩ cải biến. Thường vây cùng đại môn thêm cao gia cố, trình độ đi sâu. Sẽ không bị ô tô va chạm tức sập, tiếp đó tại nhà lầu cửa sổ đều trang bị thêm cửa chống trộm cửa sổ, sau đó lại tới một bộ phòng trộm giám thị hệ thống, tiền không là vấn đề, ta muốn cầu 15 ngày hoàn thành. Tiểu Vũ Hinh đạo, ngươi cái viện này tưởng không phải chịu quốc gia bảo vệ a? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Lý Hạo vân đạm. Phong ở là, tường viện không phải. Tiêu Vũ Hinh hồi đáp, vậy dễ làm, ngoại trừ có chút nhanh bên ngoài, những thứ khác cũng không thành vấn đề. Tiêu, kỳ thực hoàn toàn không cần vội vã như vậy. Lý Hào vớt cầm nói, là trọng yếu nhất, bởi vậy sinh ra hết thệ phí tổn ta có thể gấp 5 lần cho ngươi. Tiêu Vũ Hinh cường điệu nói, tốt ta, ta lập tức để cho người ta tiến hành quyết định, nhanh nhất, tốt nhất, quý nhất. Lý Hào một từ cuối cùng khá là ý mới, hai người đều cười. Tại Lý Hào vội vàng đánh tìm người thời điểm, Tiêu Vũ Hinh đi vào nhà cho khách nhân pha trà, đợi nàng bưng khay trà lúc đi ra, trong viện lại thêm một cái người Lý Gia Liệt. Tiêu, Không muốn pha trà, ta còn muốn đổi an bài một ít chuyện." Lý Hảo gặp nàng đi ra, vội vã cáo tử Tiếu Vũ Hinh vội vàng đem khay trà đặt ở trong sân trên bàn đá, chạy tiễn khách. "Lý, sự tình lần này còn phải đa tạ ngươi, giúp ta tìm cái làm công trình người." Tiếu Vũ Hinh phía sau nói lời cảm tạ, đồng thời cho Lý Gia Liệt rót một chén trà. "Việc rất nhỏ, giải quyết cho ngươi cái phiền toái nhỏ, cho Lý Hảo cũng tìm một cái suy ý Lý Gia Liệt nói. "Cảm tạ Tiếu Vũ Hinh đạo. Cùng một chỗ bữa tối như thế nào?" Lý Gia Liệt ngắm nhìn nàng. "Bữa tối?" Tiếu Vũ Hinh nhíu mày, "Cơm chưa a, ta mời khách." "Cái kia sao?" "Cũng tốt." Lý Gia Liệt gật gật đầu, "Giữa trưa ta đón ngươi." "Không cần, 12h tại Hương Cách Lý Lạp Đại tiểu điếm trước cửa gặp, ta sẽ đặt trước vị trí." Tiếu Vũ Hinh nói. Đến lúc đó gặp, Lý Gia Liệt gặp Tiếu Vũ Hinh không có lưu khách ý tứ, không thể làm gì khác hơn là cáo từ rời đi. Ý Ly Lâm còn tốt chứ không ngậy chứ? Tiếu Vũ Hinh tại hắn bước ra sân thời điểm đột nhiên vấn đạo. Lý Gia Liệt cước bộ hơi hơi ngừng rồi một lần, quay đầu lại, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem nàng Ý Ly Lâm đi Mỹ Quốc, lúc lễ giáng sinh. Nói xong, vừa vặn văng lên, hắn một bên tiếp luôn luôn bên cạnh xe đi đến mẹ, "Ta, thánh đản" Ta tận khả năng tiết nguyên đán phía trước rồi. Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, thiện tay đóng cửa lại. Vũ Hinh, người trẻ tuổi kia không, so Hạo Dương đứa bé kia hảo, là truy ngươi. Tấn Ái mãi, mãi dùng một loại tương đối mập mờ ánh mắt nhìn xem nàng. Tấn Ái Mãi, mãi ngươi nghĩ đi nơi nào? Tiêu Vũ Hinh vội vàng đỡ nàng vào nhà hắn chỉ là giúp ta giới thiệu cái kia công trình công ty mà thôi, không phải làm món ăn của ta. Tiêu Hoa Từ không, biến thành ngươi thái cũng không sáu. Tấn Ái mãi, mãi còn tại dài dọng, Tiêu Vũ Hinh nâng cao cửa trắng, chạy đến bí thất luyện công. Dữ chưa. Vũ Hinh cưỡi lao vụ xe thể thao chở được Hạ Hân Văn đi tới Hương Cách Lý Lạp Đại Tự Điếm đem xe vẫn cho nhân viên phục vụ khách sạc đặt, hai người lúc xuống xe đã thấy Lý Gia Liệt đang bước nhanh chào đón. nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh không phải một người tới, Lý Gia Liệt trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp nhường hắn vẫn như cũ duy trì đầy mặt mỉm cười. đây là ta Hạ Hân Văn, hôm nay phải về Bắc Kinh, cho nên ta thuận tiện cho nàng tiệc tiếp biệt. Tiếu Vũ Hinh giải thích một chút, miễn cho để cho người ta cảm thấy không có thành ý Lý Gia Liệt sẽ không cảm thấy ta vướng bận à? Không Tiểu Tuyết Inter không nói nhiều Hạ Hân Văn giọng của ngược lại là lộ ra rất quen thuộc dáng vẻ. các ngươi còn biết Hạ Hân Văn vốn đạo thành Bắc Kinh không hạ đại uy danh nhân e rằng không nhiều. Lý Gia Liệt cười nói: "Thư Lý Gia Liệt, ở thời điểm này đắc tội ta cũng không phải chuyện sáng suốt tình." Hạ Hân văn mắt tại Tiếu Vũ huynh cùng Lý Gia Liệt ở giữa vừa đi vừa về ban quan, giống như là muốn tựa như, Lý Gia Liệt quả nhiên không còn trêu chọc nàng. Nhìn loạn. Tiếu Vũ huynh nhẹ nhàng đập nàng một chút, cùng phục vụ viên nói xong rồi phòng bị trí, đi theo phục vụ viên. Các nàng không có chú ý tới, ở đại sảnh một chỗ khác, một cái vừa mới buông xuống cô gái xinh đẹp đang như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của các nàng. "Thì, theo ngươi thì sao?" Một cái cao lớn thanh niên đẹp trai đi, bất mãn nói nói là cho ta đón tiếp, tiếp cái liền chui sẽ không phải là nhìn thấy tương lai tỷ phu à? Không tiểu thuyết Internet không nói nhiều nói bậy. ở đâu ra tỷ phu tương lai? Nữ tử chính là mộ tử phong, người thanh niên kia là của nàng đệ đệ mộ tử lòng, vừa mới nhìn thấy hai cái, ngươi đi giúp ta hỏi một chút bọn hắn ở phòng nào, đợi một chút đi xem một chút. được rồi, chuyện này giao cho ta, gia gia thuốc dùng ngươi. mộ tử lòng nói, liền đi nghe ngóng tiểu vũ hinh đám người gian phòng. mộ tử phong vội vàng đi tới một cái gian phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ xuống môn, tiếp đó đẩy cửa đi vào. trong phòng ngồi bốn người, ngoại trừ chủ vị mộ đảo thiên bên ngoài, còn có một cái lao giả. Một người trung niên cùng một thanh niên, người thanh niên kia nhìn thấy đẩy cửa vào mộ Tử Phong, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy làm bộ giúp nàng kéo ghế ra. Cảm tạm mộ Tử Phong giọng của không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, đúng mức. Nàng ngồi xuống về sau, nhìn về phía Mộ Đạo Thiên cười nói ra ra, thực sự là cực kỳ khéo léo, ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy tiểu tổng cháu gái. Trung niên nhân trên mặt hơi hơi xuất hiện kinh ngạc Mộ tổng, ngươi nói là Vũ hình sao không lẽ chứ? Không có, là tiểu Vũ hình. Mộ Tử Phong lại chuyển đối với Mộ Đạo Thiên đạo ra ra, ta cảm thấy chuyện này hay là trực tiếp cùng tiểu Vũ huynh đàm luận tốt hơn. Dù sao nàng mới là Yến Thiên Nam giả chuyên nhân y bác, trung niên nhân chính là Tiếu Vũ hinh thúc thúc Tiêu Hàn Lâm, lão giả là Tiếu Vũ hinh gia gia Tiêu Sa Đồ, mà người trẻ tuổi nhưng là hắn trưởng tử Tiếu Vũ Quốc. Từ lần trước cùng Mỹ giả Mộ Tổ Vũ Hùng hợp tác sau khi thất bại, người Nhật Bản bên kia hắn ngược lại cũng không quan tâm, nhưng đắc tội mạnh hiểu Thiên thị trưởng nhưng là nhường hắn canh cánh trong lòng, Đúng vào lúc này, hắn biết được Tử Phong tập đoàn có ý định đang tiến quân thuốc thị trường, chuẩn bị tìm kiếm đồng bạn nó tác. Tử Phong tập đoàn không chỉ có là tài lực hùng hậu, quan trọng nhất là thế lực phía sau cũng lớn, Mộ Lao gia tử giao du rộng rãi, liền xem như cùng tỉnh trưởng đối thoại cũng bình khởi bình tọa. Nếu quả như thật có thể trở thành tử phong tập đoàn đồng bạn hợp tác, ít nhất là không cần lo lắng mạnh nhiều thiên. Nhưng Mộ Thị mở miệng điều kiện chính là muốn hợp tác sinh sản Đoạt Mệnh Kim đan cái đồ chơi này, liền Tiêu Sa Đồ cũng không phúc gặp một lần, hắn cũng không có chắc chắn thuyết phục chất nữ. Cân nhắc liên tục, Tiêu Hàn Lâm đem ánh mắt nhìn về phía phụ thân, Tiêu Sa Đồ lúc còn trẻ cùng Mộ Đạo Thiên qua lại mấy lần, cũng coi như là lão. Quả nhiên, Tiêu Sa Đồ vội ho một tiếng đạo lão Mộ, ta đây cái tôn nữ tính khí quật đến, đến rất, Đoạt Mệnh Kim đang chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có ta tới đứng ra giải quyết, xem ở lão giao tình bên trên, cho ta 2 ngày như thế nào. Đi. Mộ Đào Thiên gật gật đầu hai ngày, nếu như tiếu Lao Đệ không thể đồng ý, ta liền để Tử Phong đi cùng nàng đàm luận, dù sao các nàng người trẻ tuổi vẫn có rất nhiều lời. Lúc này, Mộ Tử Lòng đi đến, lặng lẽ tại Mộ Tử Phong bên tai nói tỉ, ta nghe, là Hoàng sân sảnh, thân, đi trả tiền. Mộ Tử Phong cho Mộ Tử Lòng một tấm thẻ, cái sau lại rất không tình nguyện đi ra. Là từ 154, tiết 153, cự tuyệt tiếu Vũ huynh cũng không tiểu thúc của nàng cùng ra ra ngay tại trung phòng trong tiểu điểm dùng cơm, làm phục vụ viên chứng minh là một vị người trẻ tuổi thay nàng trả tiền sau đó, Tiểu Vũ huynh tuyệt không khách khí đem hẳn là thanh toán tiền đặt ở trên quầy. Tiêu, ngươi làm như vậy không quá phù hợp a." Không thiểu thuyết internet không thiểu tự lý ra liệt cười nói, "Ta cũng không phản đối có người trả tiền dùng ta, nhưng ít ra hắn hẳn là cho ta xem đến." Tiêu Vũ huynh nhàn nhạt đáp, "Có lỗi với, ta vừa rồi có mấy vị khách nhân, không thể kịp thời gọi." Một cái âm thanh mềm thai truyền tới từ phía bên cạnh. Mộ tổng Tiêu Vũ huynh kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nhân, là người trả tiền. Đúng vậy a, không nghĩ tới sẽ dẫn tới tiêu hiểu lầm, thực sự là có lỗi với." Mộ Tử Phong cười nói, "Có lỗi với, Mộ tổng, hẳn là ta tạ lỗi mới đúng, người không biết không tội." Hy vọng mộ tổng rộng lòng tha thứ Tiếu Vũ Hinh cười nói, hai người các ngươi cũng đừng khách khí nữa, tiếp tục như vậy nữa, mùa hè máy bay đều phải làm chếải. Lý Gia Liệt tại một đạo nói, Gia Liệt có đoạn không có tìm mộ tỷ, sẽ không phải là đem mộ tỷ đã quên a. Không thiểu thuyết internet không thiểu tự mộ tử phong cười như không cười nhìn xem hắn. Nơi nào, mộ tỷ, ta mới từ Bắc Kinh, vừa vận có một phải về Bắc Kinh, ta là đặc biệt tiến đường, nguyên bản muốn đợi một hồi liền đi xem ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại ngươi. Lý Gia Liệt cười nói, tính ngươi sẽ, các ngươi trò chuyện, ta có việc đi trước mộ tử phong hướng Tiếu Vũ Hinh cùng hạ hơn văn gật gật đầu. Quay người rời đi. Hai vị, chúng ta bước kế tiếp đi chỗ. Lý Gia Liệt vấn đạo, là chúng ta, không có chúng ta. Tiêu Vũ Hinh cùng Hạ Hân Văn chăm miệng một lời nói. Đi, Lý Gia Liệt, chúng ta nữ hải có sự tình, ngươi cũng đừng lẫn bảo. Hạ Hân Văn cùng Lý Gia Liệt làm thức, không chút do dự bắt đầu đổi người. Tốt lắm, gặp lại sau. Lý Gia Liệt giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, sau đó rời đi khách sạn. Hinh tỷ, Lý Gia Liệt có phải hay không muốn truy ngươi a? Hạ Hân Văn nhìn hắn bóng lưng nghi ngờ vấn đạo. Tiêu Vũ Hinh trong lòng nhảy một cái, tạm biệt nói vậy, hắn có nữ, hơn nữa học là của ta đồng học. Hạ Hân Văn xem thường nói có nữ cũng có thể vứt bỏ a. Bất quá ta nghe nói cái này Lý Gia Liên tại trong vấn đề nam nữ còn tính là giữ mình trong sạch, chắc đúng ngươi là thật lòng a. Không thiểu thuyết internet không thiểu tự thật cái đầu của ngươi Tiếu Vũ Hinh vừa bực mình vừa buồn cười nếu là có thực tình, hắn cũng sẽ không căng ta bạn học kia ở giữa. phục vụ viên đã đem lái xe, Hạ Hân Văn xe ném ở Tiếu Gia, hành lễ cũng ném vào không gian chữ vật, chỉ ở trên thân đeo cái bọc nhỏ bao làm cái bộ dáng, chờ xe thể thao sông lên đại đạo thời điểm, nàng đông nhiên bắt đầu trở mặt, lo lắng tận thế. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, ngươi ở nơi này ta không yên tâm. Hạ Hân Văn đạo hinh tỷ. Ngươi và bá Mâu nhất định người theo ta trở về Bắc Kinh, bằng cha ta cùng ta cha mặt mũi, hướng về trong căn cứ mang mấy người không thành vấn đề. Nào có sự tình đơn giản như vậy? Tiêu Vũ Hinh lắc đầu mai mai, nhớ kỹ lời của ta, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đem át chủ bài bạo lộ ra, có chuyện thường xuyên mời dạy hạ gia gia cùng hạ bá phụ, ngể mặt bọn họ, muốn tìm người gây sự cũng phải điểm. Còn có nàng do dự một chút, nhẹ nói tốt nhất có một nhóm hoàn toàn nghe theo các ngươi hạ gia điều khiển nhân thủ. Có nghiêm trọng như vậy sao không nhẹ chữ? Hạ Hân Văn vấn đạo. Có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Tiêu Vũ Hinh lẩm bẩm nói, nàng cũng muốn đứng lên. Có phải hay không muốn thuê ít nhân thủ? Nhìn xem bộ kia lại hạ hơn văn bay lên phóng lên trời, Tiêu Vũ Hinh không khỏi tâm lý hữu chút số xịn. Tiếp qua 19 ngày, phải có đại tai nạn buông xuống, không đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người còn có cơ hội tự do mà sinh sống ở nơi này trời xanh phía dưới. Nghĩ đâu. Sau lưng truyền đến Lý Gia Liệt thanh âm. Không cần nói đây là sảng lộ. Nghĩ đến Hạ Hơn Văn mà nói, Tiêu Vũ Hinh có chút cẩn thận. Là đặc biệt mời ngươi cùng một chỗ bữa ăn tối, như thế nào? Lý Gia Liệt vấn đạo. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy ngoài ý muốn, cùng một chỗ bữa tối. Ý tứ, khi nàng là nhân. Xin lỗi, ta không rảnh nàng lệnh như băng câu nói vừa dứt, quay người liền đi. Lý Gia Liệt nhưng cũng không giận, đi theo nàng cùng một chỗ xuống thang máy. vẫn đạo vậy ngươi thời điểm có rảnh. Tiêu Vũ Hinh cũng đáp, chỉ là tại thượng xe thời điểm nói một tiếng thay ta ân cần thăm hỏi Y Thủy Lâm. nhất định, thế nhưng là sáu. Lý Gia Liệt cảm thấy nàng dường như là hiểu lầm, vừa muốn giảng giải, Tiêu Vũ Hinh nhưng là nổ máy xe, như một làn khói lái đi. người có tiền này nhà ra, chính là Hoa Tâm Tiêu Vũ Hinh tức giận, thực sự là người vừa có tiền liền trở nên hòng có vẻ như hắn hiện tại cũng coi như là người có tiền. trở lại thuốc lưu, bất ngờ là Tiêu Hàn núi vợ chồng đã sớm. Tiêu Vũ Hinh không khỏi buồn bực cha. Mẹ, hôm nay các ngươi sớm như vậy liền tiến hành vân tức giận đạo không hôm nay là thời gian sáng sớm công thương thuế vụ liền tới nhà cha sổ đem tất cả sổ sách đều ôm đi, tiếp đó lại là cắt điện đo thủy, liền chạm phòng dịch vệ sinh đều tìm viên phước. Tới lần cuối cái ngừng kinh doanh chỉnh đốn thông chi thiếu vũ hinh nghe xong liền Minh bạch cha mẹ, các ngươi không cho ta đánh cái này rõ ràng là bởi vì cự tuyệt cùng người nhật bản hợp tác, bọn hắn trả thù, chúng ta đi tìm cấp trên của bọn họ cũng không tin không có người trị được bọn hắn tính toán, dân không cùng qua đầu ngừng kinh doanh liền ngừng kinh doanh. Ta và cha ngươi vừa lúc ở nhà tu luyện trường Xuân quyết. Tiến hành vân nói, Tiêu Hàn Sơn giả phụ họa theo đôi. Tiêu Vũ Hinh đương nhiên đây là phụ mẫu đang ăn ủy, bất quá cái này cũng đang cùng ý của nàng. Cha, mẹ, các ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện này liền giao cho ta xử lý. Nàng lấy ra tối hôm qua ghi chép tam thiên đạo thuật phương pháp tu luyện giao cho phụ mẫu cha, mẹ, cái này ba loại đạo thuật các ngươi thừa dịp đoạn này tu luyện, nếu như có tu luyện thành, sống khoảng hơn trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Sống dài như vậy có ý tứ. Tiến hành vân chỉ coi là nói đùa, cầm lấy cái tia ba tấm giấy nhìn một chút, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc đây không phải dâu người à? Không tiểu thuyết internet không thiểu tự Tiêu Vũ Hinh lắc đầu. Nhìn trong viện chỉ có hai đầu chó ngao tây tạng đi theo bên cạnh ban gian, liền thi triển ra phá giáp thuật, một quyền hướng trên mặt đất đánh tới sáu. Một tiếng vang nhỏ, mặt đất xuất hiện một cái hình mũi rùi lỗ thủng. Mặc dù chỉ là thổ chất mặt đất, tiêu hàn núi cùng yến hành vân vẫn là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chờ một lát ta giúp các ngươi tìm một chỗ tu luyện. Tiêu vũ hinh nghĩ tới cái kia dưới đất chỗ tránh nạn, mới vừa thời điểm, thần mãi mãi nói cho nàng cái kia lý hào đã đánh, nói là liền đến người thi công, chỉ cần trong phòng lưu cá nhân là được. Tiêu vũ hinh dự định hai ngày này cùng phụ mẫu cùng một chỗ tại trong mật thất tu luyện, nhanh chóng để bọn hắn nắm giữ cái kia ba loại đạo thuật. Hương Hải thành phố nào đó đại tiểu điểm trong phòng tổng thống, Lý Gia Liệt đang lo lông mày không dương mà nắm, TV là mở, nhưng hắn đối với nội dung bên trong căn bản không có chú ý tại Hương Hải sinh ý đã kết thúc, giống bọn hắn loại này gia đình, có chút tin tức muốn so người bình thường phải sớm, nguyên bản hắn hẳn là trở về Bắc Kinh, có thể quỷ thần xui khiến, hắn lại cùng Tiếu Vũ Hinh về tới Hương Hải thành phố, liền hắn đều chẳng nhiều cái mơ mơ hồ hồ ý niệm. Đinh 6. Có người ở bên ngoài nhấn chỗ cửa, Lý Gia Liệt có chút buồn bực, hắn đã sớm nói cho phục vụ không nên quấy rầy, vẫn còn có người tới. Đi mở cửa ra nhanh tỉnh sáng lên, một người mặc quần áo thường xinh đẹp nữ hài kéo lấy cái dương hành lý nhỏ, đang đứng ở bên ngoài lộ ra kiểu thiếu nữ cười Gia Liệt, còn không mời ta đi vào. Lệ Dung, ngươi, chẳng lẽ ở thời điểm này bá mẫu còn để cho ngươi đi ra? Lý Gia Liệt mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là giúp nàng đem hành lý lấy đi vào. Nữ hài tên là Trần Lệ Dung, cùng Lý Gia cũng là thế giao, trưởng bối đã từng là khai quốc người có công lớn, chỉ là mười mấy năm đã phai nhạt ra khỏi giới chính trị, nhưng căn cơ vẫn cố, hai nhà phụ mẫu sớm đã thông gia chi bàn bạc, chỉ là Lý Gia Liệt một mực không chịu tỏ thái độ rõ ràng. Trần Lệ Dung đến nơi này, nhưng lại như là đồng tiến nhà một dạng tùy ý. Một bên đi lên phía trước, vừa nói hôm nay tới phi trường trên đường, nghe nói gần công hiệu lại xuất hiện không rõ vật sáng, có thể tích rất khổng lồ động vật xuất hiện. May mắn nơi đó là phiến ruộng đồng, bây giờ là nông nhàn, không có tạo thành thương vong, chỉ là tin tức càng ngày càng khó lấy phong bế, trên xã hội lan truyền phải càng ngày càng lợi hại. Lệ Dung Lý Gia Liệt nghe càng lúc càng nhức đầu, ta có chút sự tình phải xử lý, tạm thời không, ngươi chuẩn bị ở vài ngày. Trần Lệ Dung xoay mặt nhìn xem hắn, ánh mắt có mấy phần rào hoạt Gia Liệt, ngươi xác định là có sự tình phải xử lý, không phải có người phải xử lý. Cục Lý Gia Liệt vội ho một tiếng, nghiêm mặt, Trần Lệ Dung lại quay sang tính toán, ngươi quản ngươi là vì lưu lại, ta chỉ là muốn ở nơi này thế giới hủy diệt phía trước, lưu lại người yêu nhất bên cạnh, cỡ nào khoái hoạt mấy ngày, ngươi thời điểm, ta liền thời điểm. Lý Gia Liệt cảm thấy đầu lớn hơn Lệ Dung, nói bậy chút. Vậy chỉ bất quá là tiên đoán thôi, giang hồ thuật sĩ mà nói cũng có thể. Có thể những cái kia không rõ vật sáng cuối cùng không phải là giả sao? Không thiểu thuyết internet không thiểu tự quái thú cũng không phải giả a? Không thiểu thuyết internet không tiểu tự Trần Lệ Dung hỏi ngược lại. Lý Gia Liệt khó nghĩ, đành phải giúp đỡ giản xếp vị này lớn chỗ ở Thúc Lư. Tiêu Vũ Hinh người một nhà vừa mới cơm nước xong xuôi, Tiêu Sa Đồ liền mang theo Tiêu Hàn Lâm cùng Tiêu Vũ quốc thượng môn, huyện chuyển nói về ý đồ đến, là cùng Tử Phong tập đoàn hợp tác sao không lẽ chứ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đúng vậy. Tiêu Sa Đồ hơi có chút không vui, hắn có hai cái cháu trai một cái tôn nữ, còn có hai cái ngoại tôn, cái này cháu gái này tựa hồ cùng hắn nhất là xa lạ, kết quả là còn có thể muốn nhờ. Đoạn mệnh kim đan phương thuốc không phải là không được bán, hơn nữa còn có thể cung cấp một hạt thành đan. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Tiêu Vũ Hinh nói. Nói đi, chúng ta là người một nhà gia gia cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi tiêu xa sách tranh đạo. Dương Tử Phong tập đoàn ở ngoài thành chuẩn bị cho ta một bộ phòng ở, còn có 20 tấn dầu đi gen, nếu như là tại trong vòng 4 ngày làm thỏa đáng, đan phương cùng thành dược ta liền giao ra." Tiêu Vũ Hinh nói. "Tiêu xa đồ làm tổ phụ không hợp cách, nhưng khi người làm ăn nhưng là vô cùng không, hắn lập tức cùng mộ tử phong lấy được liên lạc, lại nói tiếp Tiêu Vũ Hinh điều kiện sau đó, lắng nghe một hồi, phụ lên đạo mộ tổng hoàn toàn đồng ý điều kiện của ngươi." "Rất tốt, chờ dầu dihydrogen cùng chuyện phòng ốc xong xuôi sau đó, ta đem đan phương cùng thành dược giao cho ngài." Tiêu Vũ Hinh nói. "Là từ 155 Tiết 154, Trình Minh Minh cha, mẹ, cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn vẫn tương đối kỳ lão, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Tiếu Vũ Hinh dẫn một mặt kinh ngạc tiêu hàn nối vợ chồng đi vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn trong một cái phòng, gian phòng này không có giường phu, chỉ có hai cái bộ đoàn, chính là dùng tu luyện. Ngươi đây, tiến hành vân vấn đạo. Ta ở bên cạnh gian phòng, nếu như không phải có vấn đề, tốt nhất đừng lẫn nhau cái gì. Tiếu Vũ Hinh tiếng nói phụ lạng, tiếng chung vang lên, nhưng là Lý Hảo đội thi công đã đến, nàng từ trong thư phòng đi tới xem ở Lý Hào đang tại trong phòng khách đánh giá chung quanh bên cạnh còn có một đối với thanh niên vợ chồng nữ trong ngực ôm một cái bốn, nam tuổi lớn nhỏ Hải Tử Lý Tổng sớm như vậy đã tới rồi Tiêu Vũ Hinh mời đến ánh mắt của nàng chuyển tới kia đối thanh niên vợ chồng cùng Hải Tử trên thân không khỏi hơi nghi hoặc một chút cái kia Tiêu cái này tất cả đều là Trình Nữ tủng, một chiến hữu cũ của ta đó là hắn người yêu đặng bẻ tấm cùng con của hắn trình manh manh Lý Hào giới thiệu nói Tiêu Vũ Hinh hướng hai vị kia khẽ gật đầu mời ngồi ánh mắt lại vẫn nhìn về phía Lý Hào không hắn giới thiệu một người như vậy tới làm Lý Hào có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, đạo tiêu, thật sự là có lỗi với, ta muốn làm phiền ngài một việc. Sự tình, Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, ta nghe nói ngài là Yến Thần Y ngoại tôn nữ, một thân y thuật phải, cho nên muốn xin ngươi giúp một tay cho đứa nhỏ này trị một chút bệnh xấu. Ách, lần này công trình ta không nhanh bảo chất bảo lượng hoàn thành, hơn nữa một phân tiền không thu, người xem có thể chứ không nhẹ chứ. Lý Hào vấn đạo, ta ông ngoại là Yến Thần Y không giả, có thể ngươi nghe ai nói y thuật của ta cao minh. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, cái này xấu, là Lý trong lúc vô tình nói qua, nói các ngài học ngậm ngùn. Lý Hào lắp bắp nói nói. Phu phu một tiếng, đặng béo tấm đống nhiên quỳ xuống, ôm nghi ngờ tử khẩn cầu tiêu, cầu ngươi mau cứu manh manh, ta bây giờ biện pháp cũng mất, chỉ cần ngài bảo trụ hài tử một mạng, hai vợ chồng chúng ta làm châu làm ngựa cũng nguyện ý bên cạnh trình được tùng mặc dù không, nhưng ánh mắt lại đỏ lên, một em mở tám to con nghiêng đầu đi lau nước mắt. Ai, đại tẩu, ngươi đây là làm? Mau dậy đi, tiểu vũ huynh liền vội vàng đem nàng đỡ lên. Đại tẩu, hài tử có bệnh hẳn là nhanh bên trên bệnh viện A, Ngươi có thể tìm lung tung bác sĩ, ta đây vừa tốt nghiệp không bao lâu liền từ công tác, sao có thể tùy tiện cho nhân trị bệnh? Tiểu vũ huynh nói, đặng béo tấm lại nghĩ tới thân lại bị Tiếu Vũ Hinh trên vai nhẹ nhàng nhấn một cái, không thể không tỏa tại vị tử bên trên, khóc không thành tiếng địa đạo đi qua hơn 10 nhà bệnh viện, chẩn đoán kết quả đều như thế, hai tử con nhỏ, làm qua mấy lần trị liệu, tất cả gia sản cũng tốn tí vào, có thể Hải tử không công gặp tội, gây đến da bọc xương, chỉ là không thấy khá. Mẹ, đừng khóc, ta ăn nhiều một chút cơm liền sẽ giải thịt. Một chi gầy trơ xương đào kép đào kép mà tay nhỏ giúp nàng lau nước mắt sáo, nhưng là càng lau càng nhiều. Tiếu Vũ Hinh nhìn đứa nhỏ này một mắt, tước chừng là nhường bệnh hành hạ, nhìn xem bộ xương kia so với tuổi thật nhỏ hơn, sắc mặt không chỉ có không dễ nhìn, còn nhăn nhăn nùn núm. Vũ Hinh cho đem cái mạch ra. Tần mãi mãi liếc mắt nhìn, nhẹ nói. Tiếu vũ Hinh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lao thái thái mềm lòng, thường thường làm một câu cho đem cái mạch ra. Tiễn Thiên Nam cũng là không thể không ra tay, cho dù là bồi thường tiền cũng muốn đem chị hết bệnh, cái này lại đến viên. Hai tử phải chính là bệnh. Tiếu vũ Hinh vấn đạo đã nhìn kỹ đứa bé kia sắc mặt, thuận miệng vấn đạo. Tự y tên rất dường giả, chính là bệnh mạch huyết. Lý Hào ở bên cạnh nói. Tiếu vũ Hinh trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Hào biết điều, cười hắt hắt một tiếng, đạo ngã đi xem lấy bọn hắn làm việc, những tên kia một ngày không nhìn liền muốn lên phòng bóc ngoá. Nói xong một vòng đầu đi. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, nhìn xem Nữ Hải kêu mỉm cười nói manh manh đúng không? Không Tiểu thuyết Internet không nói nhiều đem bàn tay cho nhìn một chút được không không lẽ chứ? Hảo, Nữ Hải cũng không sợ người lạ, khéo léo đưa tay vươn ra. Tiếu Vũ Hinh cho Nữ Hải bắt mạch một cái độ sức, Tây y chính xác không có trần bệnh, quá trình trị liệu cũng không thành vấn đề xấu. Có thể phiền phức cũng liền phiền phức ở nơi này không có vấn đề bên trên, đoán chừng bây giờ Nữ Hải phương pháp trị liệu duy nhất chính là cốt tủy tay ghép, thế nhưng là Nữ Hải lúc trước trị liệu bên trong đã tiêu hao hết tinh lực, làm tiếp loại giải phẫu này, e rằng không chờ sau đó bàn giải phẫu liền phải tắt thở. Bất quá cũng không phải là không có cách nào từ nàng thi chân cố buồn trả lại như cũ tiếp đó phục dụng huyết linh đan lời nói như cũ có thể trị hết vũ Huynh, có thể hay không trị hải nhi nương còn chưa kịp tấn ngại lại đầu tiên là nóng nảy tiểu vũ Huynh lại không có lập tức trả lời mà là nhìn về phía trình nhược tùng trình làm lá binh trình nhược tùng sững sốt một chút đáp ta là bộ đội đặc chủng xuất thân về sau tại thi hành ở trong nhiệm vụ phạm vào kỷ luật bị cưỡng chế xuất ngũ tiểu vũ Huynh gật gật đầu nàng xem thấy trình nhược tùng khí chất có chút giống tại một lần nào đó adma nhiệm vụ tập luyện gặp qua cái kia đặc chủng binh vương trung không sai biệt lắm cho nên cũng có câu hỏi này Trình, thuốc lừa tình huống ngươi cũng thấy đấy, nữ nhiều nam thiếu, chỗ lại lớn, ta chỗ này muốn thuê hai người tay hỗ trợ, hai vợ chồng các ngươi có nguyện ý hay không? Thiên lương có thể thương lượng lại. Trình Nhược Tùng sửng sốt, hắn không rõ Tiểu Vũ huynh là ý tứ. Đang đeo tấm nhưng là minh bạch, trên mặt hắn xuất hiện vẻ hưng phấn, vội vàng nói nhược tùng, mau đáp ứng a, tiêu đáp ứng cho manh manh chữa bệnh cái này, đây là sự thực. Ngươi là nói manh manh bệnh thật có thể chữa khỏi. Trình Nhược Tùng kinh hỉ như điên, một cái bước xa vọt tới Tiểu Vũ huynh trước mặt, nếu không phải còn có nam nữ khác biệt, cái kia một đôi kích động đến không ngừng, cái nào thả tay có thể liền tóm lấy Tiểu Vũ huynh đầu vai có thể chỉ hết, ta trước tiên mỗi ngày cho nàng tới một lần châm tiêu lốt, tiến hành cố bổn bội nguyên, tiếp đó chậm rãi uống thuốc. nói, Tiếu Vũ Hinh tìm ra giấy bút, viết một cái toa thuốc giao cho Trình Nhược Tùng đi đem các loại thuốc bát. đúng, ngươi có đồng ý hay không vừa rồi chuyện ta nói? đồng ý, đồng ý, tiền lương không tiền lương tốt nói, chỉ cần có thể quản bữa cơm là được rồi sáu. trên thực tế, ta ngay cả ngươi tiền thuốc men đều có thể thanh toán không nổi. Trình Nhược Tùng gãi gãi đầu nói, tân mãi mãi, để các nàng ở hạ hân văn gian phòng kia, ta đi cắm trâm. Tiếu Vu Hinh đứng lên nói, trăng ngay tại nàng không gian chữa bệnh bên trong. Nhưng bây giờ nếu là lấy ra khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tụ. Tiêu, ta bây giờ có thể làm chút. Trình Nhược Tùng đứng ở đằng kia, có chút không biết làm sao mà hỏi thăm. Trình, Lý tổng đang giúp ta tu sửa phòng ở, việc này ngươi lại giúp chăm sóc một chút, Hải tử ngươi liền yên tâm giao cho ta. Tiếu Vũ Hinh đi vào trong phòng lấy ra một cái túi cái này, Lý Lữu 200 vạn, ngươi đem bên cạnh viện tử mở tới, ta đây có một chương danh sách, phía trên có thể mua bao nhiêu tính bao nhiêu, tất cả đều kéo vào viện, kia bên trong, tốt nhất đừng quá làm người khác chú ý còn có, ngươi chỉ cần làm là được rồi, không nên hỏi vấn đề. Trình Nhược Tùng còn là lần đầu tiên tiếp xúc như thế mức khoản tiền lớn, chờ nhìn tấm kia mua sắm rõ ràng chi tiết sau đó, càng là cảm thấy cổ quái sáu. Phía trên đều là một chút mét, mặt, dầu, cùng một chút chân không bao trang nguyên liệu nấu ăn, bao quát số lớn mì ăn liền trở, hắn rất hiếu kỳ, nhưng làm muốn đến Tiếu Vũ Hinh yêu cầu, hắn vẫn bao ở miệng. Tiếu Vũ Hinh đi lên lầu, Trình Manh Manh đang hữu khí vô lực theo sát mẫu thân, thấy được nàng đi vào, hư nhược mà cười cười, xem như chào hỏi. Chờ một lát muốn cho ghim ngươi mấy châm, có sợ hay không? Tiếu Vũ Hinh vẫn đạo, nàng lấy ra gia truyền ngon châm, từng tay bảy ra trên bàn, bắt đầu trừ đầu. Gia không sợ. Trình manh manh rất kiên cường nói, nhưng nàng chần chờ một chút, lại nhẹ giọng hỏi, "Có đau hay không?" Tiếu Vũ huynh cười không đau, ngay tại vừa mới bắt đầu thời điểm, như bị muỗi đốt rồi một lần tựa như, bây giờ bắt đầu được không không lẽ chứ. "Hảo." Tiểu gia hỏa miệng bên trong nói không sợ, đến cùng vẫn là nhắm mắt lại. "Không cần nhắm mắt, thật sự không có đáng sợ." Tiếu Vũ huynh ngoài miệng nói chuyện, trên tay càng không ngừng đem chín cái ngân châm đâm vào tương ứng huy đạo. Nữ hài chỉ là tại vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút đau, nhưng rất nhanh liền không có cảm giác, không khỏi lặng lẽ mở to mắt. "Không nên động." Tiểu Vũ huynh ngăn lại nàng ngẩng đầu cử động nhẹ nhàng vân ve châm đuôi, đem một cỗ trưởng xuân chân khí đưa vào sáu tiểu nữ hài đầu tiên là hiếu kỳ trên mặt dần dần xuất hiện thư thích thần sắc cuối cùng lại ngủ thiết đi tiêu vũ huynh đem nữ hài cơ thể điều lý một cái liền sau đó thái dương cũng là hơi hơi chảy mồ hôi thu hồi ngân châm đuối với đặng bèo tấm đạo theo ta cho đơn thuốc phối dược không hề hiểu liền hỏi tần mãi mãi ta còn có sự tình khác là là cảm tạ tiêu cảm tạ sáu đặng bèo tấm gật đầu liên tục không ngừng nước mắt lại chảy xuống bệnh lâu thành y liệt nàng cũng minh bạch nữ nhi tình trạng nhìn thấy lần này châm cứu xuống nữ nhi đi nằm ngủ phải như thế thôi ngọn đã cảm thấy có mấy phần trông cậy vào, không cần tạng, chúng ta lẫn nhau hỗ trợ. Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại là bưng xuống một kiện tâm sự. Phù mẫu tại chỗ tránh nạn tu luyện đạo thuật, nàng cũng muốn nắm chặt tu luyện đột phá trường xuân quyết tầng thứ 9 Có thể trong nhà còn có rất nhiều chuyện cũng không thể tận giao cho tần mãi mãi đi làm, chính ra ba ngụm đến giống như là trời cao ban ân có trình manh manh tiểu nha đầu này tại, nàng cũng không sầu trình nhược tùng vợ chồng làm việc không tận tâm. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được hai người kia cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, có bọn họ liền có thể để chống tu luyện. Bất quá có một chút ngược lại là rất kỳ quái. Kể từ ngày đó ở phi trường cự tuyệt Lý gia liệt bữa tối đề nghị sau đó người này ngược lại là mười phần tự giác từ trước mặt biến mất mà lấy thiếu vũ hình cảm rất xấu người này không phải là cái dễ dàng liền từ bỏ nhân chẳng lẽ cái kia ngây thơ chính là quá nhạy cảm gia liệt ngươi đến cùng thời điểm trở về Bắc Kinh chân lệ cho dậm chân ở ngoài cửa vấn đạo ta nói qua ngươi trước lý gia liệt có mấy phần buồn bực nói hắn là kiêu ngạo kiêu ngạo đến hắn không chịu đối với cô bé kia nói ta yêu ngươi nhưng hắn lại không muốn ly khai nơi này hắn lo lắng một khi rời đi hương hải hắn liền sẽ không nhìn thấy cái kia làm hắn si mê nữ hải tử ta cũng đã nói ngươi không ta cũng thế không. Có phải hay không là ngươi muốn chở cái kia mét ý vì lâm từ nước Mỹ? Cửa bị đẩy ra, chân lệ cho đi vào gián phòng, nhìn thấy Lý Gia Liệt trên tay đen tui đồ chơi không khỏi hét lên một tiếng Gia Liệt, ngươi từ chỗ nào làm cho thương? Là từ 156, tiết 155, đột phá một mua. Lý Gia Liệt túi đầu cẩn thận leo sạch lấy súng trên tay giới, nhưng là tâm sự nặng nề Lấy Lý Gia sức mạnh, lộ mấy khẩu súng là chuyện dễ dàng, chỉ là từ hắn nắm giữ tin tức con đường đến xem, tình hình đã càng ngày càng không đúng. Không rõ vật sáng xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên. Mặc dù quân đội đã tiến hành tin tức quản chế, nhưng một vài tin đồn cũng tại trên xã hội bắt đầu tản. Kết hợp với truyền thuyết bên trong tận thế tiên đoán, liền trị an tình trạng đều có chỗ chuyển biến xấu. Gia liệt, Tử Phong tỷ nói mời chúng ta có mặt một cái trọng yếu tuyệt diệu. Trần lệ dung nói, không đi. Lý Gia liệt lênh lệch cự tuyệt sáu. Hừ, hiện tại cũng thời điểm, còn có hứng thú làm những thứ này, suy nghĩ một chút cũng phải. Liên quan tới vậy thì tin tức cũng chỉ tại cao tầng ở giữa truyền lại, liền xem như tỉnh bộ cấp yếu viên cũng không nhất định. Mộ Gia mặc dù giao du rộng rãi, vẫn còn không với tới cấp độ kia. Gia Liệt, ngươi đây là? Trần Lệ Dung tức giận đến muốn dùng trong tay túi sách đập hắn, nhưng lại không nỡ. Kỳ thực nàng lại làm sao nguyện ý đi xa giao? Chỉ là bởi vì Lý Gia Liệt mấy ngày nay không vui, lúc này mới tiếp mộ gia thì mời. Ta rất tốt, chính là không có cái tâm đó tỉnh. Ngươi đi. Lý Gia Liệt thản nhiên nói, hắn đem súng lục thu vào, phóng tới dưới giường trong dương. Gia Liệt, đi xem một chút náo nhiệt cũng là tốt. Nghe nói mộ gia gần nhất đàm phán thành công một cái hợp tác hạng mục, muốn ta tiếu Thị Dược nghiệp hợp tác sinh sản thần y Yến Thiên Nam bí chế đoạt mệnh Kim Dan, hôm nay cử hành ký kết nghi thức đâu? Trần Lệ Dung lại bắt đầu vạch chân đạo. Hương Hải Thần Y Yến Thiên Nam đoạt mệnh Kim Đan là rất có danh tiếng, trước kia thì có không ít người từng có ý đồ, nhưng không có một người có thể thành công. Cái này Tử Phong tập đoàn thực lực mặc dù mạnh, nhưng là làm được đâu? Lý Gia Liệt nguyên bản không phải là rất để ý, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới Tiếu Vũ hình giống như chính là Yến Thiên Nam truyền nhân duy nhất, hơn nữa Tiếu Thị Dược nghiệp Tựa Hồ chính là nàng chú sản nghiệp, nếu là hợp tác, nàng có thể hay không cũng đi tham gia cái Yến Hội này đâu? Lệ Dung Lý Gia Liệt cảm thấy đây là một cái song phương cũng sẽ không lúng túng gặp mặt cơ hội, vội vàng hô một tiếng. Đang muốn đi ra Trần Lệ Dung kỳ quái nhìn lấy với khác. Cái thứ sáu mấy điểm. Lý Gia Liệt vẫn đạo, mấy điểm, Trần Lệ Dung không biết, chính là Tử Phong tập đoàn chuyển cái tuyệt diệu. Lý Gia Liệt đạo, còn có sáu một giờ, ngươi nguyện ý đi? Trần Lệ Dung nghi ngờ nhìn hắn, đương nhiên, ra ngoài giải sầu cũng là tốt. Lý Gia Liệt cố tình thoải mái mà nói, vậy ta đi trước thay quần áo. Trần Lệ Dung nghi ngờ rời đi, nàng là cùng Lý Gia Liệt chơi đùa từ nhỏ đến lớn, biết rõ tính tình của hắn, tuyệt đối không thể nào là bởi vì giải sầu mà đột nhiên thay đổi chủ ý, chẳng lẽ cái diệu kia trong hội sẽ xuất hiện người nào đó? Trần Lệ Dung có thể chắc chắn, Lý Gia Liệt sở dĩ không chịu trở về Bắc Kinh. Tuyệt đối là bởi vì người nào đó xấu. Hơn nữa còn là một cái, chỉ là hắn mấy ngày nay vẫn không có biến thành hành động, cho nên Trần Lệ Dung cũng không thể nào rốt cuộc là người. Bởi vì có chút nhanh, Trần Lệ Dung cũng chưa từng có tại ăn mặc, chỉ là hơi thi phấn trang điểm, tiếp đó đổi một kiện vi ô nẻ sắc lễ phục. Đợi nàng lúc đi ra, Lý Gia Liệt cũng đã thay quần áo xong, hai người cùng tới đến cửa quán rượu bên ngoài, một chiếc xinh đẹp màu đen của nhà xe đã đợi ở nơi đó, hai tên người mặc tây trang màu đen bụi hắn nam tử đứng tại cửa xe chỗ. "Xe, bảo tiêu đều mang đến, ngươi chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ." Lý Gia Liệt giọng của Mang Theo vài phần trào phúng. Ngươi cho rằng ta mẹ thật sự sẽ thả tâm để cho ta một người đi ra? Trần Lệ Dung tức giận lườm hắn một cái, nếu là không đáp ứng những yêu cầu này, ta căn bản tới không được Lý Gia Liệt vốn là muốn nói không tới tốt hơn, nhưng này đang nói chuyện quá hạn người. Trần Lệ Dung không giống như người khác, mặc dù nàng không phải bạn lữ nhân tuyển, nhưng vẫn là cùng nhau chơi đùa để lớn. Tiết Diệu là ở Tử Phong tòa nhà đồ sộ lễ đường cử hành, bọn hắn đạt tới lúc sau đã có thật nhiều người tới, đơn giản là vừa ăn, một bên trao đổi lẫn nhau, qua chừng một khắc đồng hồ, tiểu hội chủ yếu Tiết Mục bắt đầu ký kết. Nhưng Lý Gia Liệt chỉ thấy Tiếu Thị dược nghiệp mấy người có mặt, lại không có Tiếu Vũ hình thân ảnh mai mới chờ đến lúc đến ký kết nghi thức xong thành, chờ mộ tử phong đối phó xong này chút phóng viên sau đó, lý gia liệt cũng tới tiến đến chúc mừng, rất tùy ý mà hỏi thăm mộ tỷ, cái này đoạt mệnh kim đan đơn thuốc là ở tiêu vũ hình trên tay mua à? không tiểu thuyết internet không nói nhiều đúng vậy à? tiêu không cùng ngươi đã nói sao không nhẹ chữ? mộ tử phong nhìn một chút khoảng cách không xa, đang cùng mộ tử lòng trần lệ dung, thấp giọng nói cái này trái ôn phải ấp thời gian không dễ chịu à? không tiểu thuyết internet không nói nhiều lý gia liệt dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nói mộ tỷ, ngươi cũng đừng cầm tiểu đệ vui vẻ. đúng, không thấy tiêu vũ hình, nàng không đến. Nghe nói đang nghiên cứu Yến Thần Ý lưu lại y thuật, không gặp khách lạ. Mộ Tử Phong cũng có chút phiền muộn, nàng vốn là mời tiếu Vũ huynh có mặt lần này ký tên nghi thức, trong đó không thiếu dựa thế ý tứ, có thể thiệp mời đưa cho lại không người tiếp thụ. Tiếu Vũ huynh đem nút ở trong phòng, từ chối khéo hết thảy khách tới thăm. A Lý Gia Liệt gật gật đầu, vừa vặn có người tìm Mộ Tử Phong nói chuyện, hắn gặp Trần Lệ Dung đang bị Mộ Tử lòng ngăn, liền đã đến cạnh cửa sổ bấm mã số Lý Hạo, ta là Lý Gia Liệt, thuốc lự bên kia công trình dạng. Nhanh làm xong. Ha ha, cũng đừng ăn bất an xén nguyên vật liệu sáu. Còn có ngươi tiểu tử không dám. Đúng, cái kia Tiểu Vũ huynh bây giờ làm đâu? A, ngươi cũng có bảy, tám ngày không gặp. A, ta, hảo, gặp lại Tiếu Vũ huynh là ai? Trần Lệ Dung thanh âm tình lính vang lên cái tên này quái quan hay, giống như thời điểm đã nghe qua. Chính là một cái phổ thông. Trong nhà tu sửa phong ốc, ta giúp đỡ giới thiệu cái công trình đội, vừa rồi nhớ tới liền hỏi thăm một chút tình huống như thế nào. Lý Gia Liệt tận khả năng nhường ngữ khí lộ ra bình đàm luận một chút. Đúng, hậu thiên là lễ giáng sinh, muốn lễ vật. Tính ngươi có lương tâm Trần Lệ Dung chú ý của lực quả nhiên bị rời đi bất quá để cho ta đưa ra muốn lễ vật rất không thành ý. Ngươi xem cho a. Hảo Lý Gia Liệt tâm thầm nhẹ nhàng thở ra, gặp mộ tử phong lại được không vội vàng lôi kéo trần lệ dung mộ tỷ bây giờ có rảnh ngươi cũng nên nói tiếng vui tiêu vũ hinh đúng là đóng cửa từ chối tiếp khách mỗi ngày nàng chỉ rút ra một giờ cho trình manh manh chữa bệnh kiêm xử lý một ít chuyện còn lại đều ở đây tu luyện phòng ốc tu sửa đã là cuối đang tại lắp đặt phòng trộm trang bị có trình như lỏng cùng đặng bèo tấm hỗ trợ sự tình trong nhà nàng và phụ mẫu hầu như không cần lo lắng bởi vì có tu luyện thành tiêu hàn núi dứt khoát cũng không để ý ngừng kinh doanh trình đốn cho mấy cái nhân viên cửa hàng sớm phát ra cuối năm tiền thưởng cho các nàng cho nghỉ lễ thời gian dài lần này bế quan tu luyện phía trước tiêu vũ hinh luyện chế ra một nhóm tiểu hoàn đan. Ngoại trừ cho phụ mẫu phục dụng bên ngoài, nàng cũng không ít dùng, toàn lực bắt đầu xung kích tầng thứ 9. Nàng có một loại cảm giác, khoảng cách tầng thứ 9 đột phá còn kém cửa ải cuối cùng, một bước bước trời cao biển rộng, chỉ là một bước bước không quá dễ dàng, nếu không phải nàng lần này tại ác ma không gian đội số lớn luyện chế linh đan tài liệu, lại luyện chế ra hai lô tiểu hoàng đan, đánh gãy không dám làm này dự định. Tại chỗ tránh nạn trong một cái phòng, tiếu Vũ Hinh ngồi xếp bằng, hai lòng bàn tay, hai chân gan bàn chân, còn có đỉnh đầu đều cùng một cái phương hướng, đây là đạo ra cái gọi là ngũ tâm hướng thiên đả tọa tư thế. Tại trong cơ thể của nàng Trường xuân chân khí giống như cốt cốt thanh truyền ở trong kinh mạch vận hành không thể, một chu thiên, hai cái chu thiên sáu, 10 cái chu thiên sáu, làm cái thứ 100 chu thiên vận chuyển hoàn tất thời điểm, tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy quanh thân chân khí phồng lên, tựa hồ ẩn ẩn có gió lôi chi âm thanh tại kinh mạch, trong máu chấn động. Nàng phóng người lên, bắt đầu đánh ra bộ kia phân gân cốt tay, nhưng thấy trưởng ảnh phiêu hốt, ẩn mang tí tí zít lên thanh âm, đột nhiên, tiếu Vũ Hinh giơ tay một chưởng, bổ về phía 20 mét bên ngoài vách tường sáu. Vô thanh vô tức một chưởng, chỉ thấy vách tường hơi chấn động một chút, vậy mà xuất hiện một đạo dấu vết, kỳ lạ hơn rượu chính là Đạo này dấu vết giống như là bị ngạnh sinh sinh chen đi vào, không, có chút nào vỡ nát xi si mang khối. Đây vẫn là tầng thứ 8 điên phòng, có thể hay không đột phá thì nhìn hôm nay Tiểu Vũ hình dừng thế tử, nhìn xem cái kia một đạo trưởng ngẩn tự nói. Vừa rồi cái kia một cái là phép không trưởng, môn công phu này đã bị nàng tu luyện tới cực trí, kình bên trong xúc, không có chút nào thất lạc, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này dấu vết, nhưng cái này xa xa không đạt được kỳ vọng của nàng. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó chính là Yến Hành Mây thanh âm Vũ huynh, ngươi có cho ngươi. Mẹ, vào đi. Tiểu Vũ huynh vội vàng mở cửa, Yến Hành Mây cầm nàng dẫn trách ngươi là đem mẹ xem như thư ký sử dụng vậy mà để ở chỗ này mẹ ta đây không phải không yên tâm người khác đi tiểu vũ huynh đương nhiên mẫu thân không phải thật giận nàng tiếp nhận bên trong là hạ hân văn bọn họ nhắn lại ủy thác hạ hân văn mua một nhóm lương khô hai ngày sau đến hàng vẫn là không vận văn vũ tu bọn hắn đã mang theo phụ mẫu người nhà nhờ đến hương hải bên này qua thánh đản mượn cớ đang tại lần lượt chạy đến cũng không các nàng là thuyết phục người nhà nhất là mặt lâu nàng chính là một cái hài tử muốn thuyết phục người trong nhà thật đúng là không muộn vũ huynh ngươi có phải hay không có chuyện giấu diếm ta và cha ngươi tiến hành mây vấn đạo vì này nói gì? Tiếu Vũ Hinh có chút kỳ quái nói, ta tiếp vào cứu cứu ngươi, hắn để chúng ta hai ngày này liền lên đường đi Bắc Kinh, bảo là muốn tụ họp một chút. Tiễn Hành Mây nói, mẹ, ngươi nghĩ tin ta sao không nhẹ chứ? Tiếu Vũ Hinh nghiêm túc vấn đạo, lời đúc, ngươi nữ nhi, không tin ngươi tin ai? Tiễn Hành Mây trừng nàng một mắt, ta chiếm được một ít đạo tin tức, trên xã hội gần đây có thể có chút không ổn định, tường tình nói đến thật phiền toái, ngươi cũng đừng hỏi, đoán chừng cứu cứu cũng là bởi vì nguyên nhân này nghĩ đón chúng ta tránh đầu gió, bất quá ta cá nhân cho rằng không cần thiết, bởi vì ta không muốn lẫn vào cậu trong công việc. Tiếu Vũ Hinh nói long ngươi lý hưu đến là được, ta và cha ngươi cha đều duy trì ngươi, có cần ta và cha ngươi làm, cứ việc nói. tiến hành khoảng không nói, nếu như nói trước đó đối với nữ nhi hành vi còn ôm lấy có chút lo nghĩ, bây giờ nhưng là hoàn toàn không tồn tại. thần kỳ đạo thuật nhường hai vợ chồng giống như là mở ra một cái thông hướng thế giới thần thoại cửa sổ, bọn hắn không tiếu vũ hinh còn có thể làm ra để bọn hắn ngạc nhiên sự tình. mẹ, ta bây giờ chỉ hy vọng, ngươi, ba ba còn có tần mãi mãi, kiện kiện khang khang mà sinh sống. nói chuyện, thiếu vũ hinh phụ giúp tiến hành mây đi ra ngoài, thịt tay đem lại nhét vào trong tay của nàng. quỷ nha đầu này. Tiến hành mây vừa mới cảm động một chút, chợt lại bị nữ nhi đẩy ra ngoài, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Là từ 157, tiết 156, đột phá hai đưa tiến mẫu thân sau đó, Tiếu Vũ hình một lần nữa quanh chân ngồi xuống, bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế, xung quan sắp đến, nàng không muốn lại trì hoãn. Bất quá, nàng không có lần nữa phục dụng tiểu hoàn đan, tại trong cơ thể nàng dược lực đã đầy đủ, bây giờ cần chính là một cái vượt qua hải thời cơ. Trường Xuân chân khí chậm rãi ở trong kinh mạch lưu chuyển, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng trong cảm giác giống như là một cô mãnh liệt hồng thủy. Tại đệ đập bên trong chậm rãi chạy xuôi, lúc nào cũng có thể đột phát. Tiếu Vũ Hinh từ lúc 3 tuổi bắt đầu liền tu luyện Trường Xuân Quyết, nhưng một mực bị khốn tại tầng thứ 5, trở thành thần luyện giả sau đó, Trường Xuân Quyết mới có thể đột phá, kể từ phục dụng Tiểu Hoàn Đan sau đó, Trường Xuân Quyết tiến độ đột nhiên tăng mạnh, vì cố cơ bản, tiếu Vũ Hinh đoạn thời gian trước tại thi hành ác ma nhiệm vụ tập luyện thời điểm, có ý định ngừng Tiểu Hoàn Đan phục dụng, nhưng mấy ngày gần đây vì phá quan, nàng đã phục dụng 10 khóa Tiểu Hoàn Đan, nhưng là không. Giám tiếp tục nhiều ăn xong, vận chuyển chân khí mấy tuần sau đó, giống như là một mảnh dần dần chạy nhanh dần tuấn mã, không chỉ có càng lúc càng nhanh hơn nữa luyện hóa dư lực cũng càng ngày càng hùng hồn trong cơ thể khí huyết dần dần dâng trào như là sấm gió nhưng mà có thể hướng về tầng thứ chín che chắn giống như là một đạo lao không thể gây đe dập vô luận trường xuân chân khí như thế nào dội dừa cũng là sừng sững bất động sáu vang thiếu vũ hình phảng phất nghe được trong kinh mạch chân khí sôi trào mãnh liệt khuấy động âm thanh nàng chưa từng có hôm nay tốt như vậy trạng thái nếu như không thể dựa thế nhất cử phá quan cái kia lần nữa đột phá e rằng lại không biết là lúc nào vang mãnh liệt hùng hồn trường xuân chân khí giống như cuồng bạo liệt mã điên cuồng lấy đánh bình cảnh nóng lòng tìm một cái phát tiết miệng đột nhiên Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, vẻ này chân khí dâng trào giống như là một cỗ sông ra hẹp, hỏi đường sông tụ hợp vào biển khơi hồng thủy đồng dạng. Trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, bọn chúng cũng không vì chi mà mờ manh, mà là trở nên càng hùng hậu hơn, càng cường đại hơn, một loại không cách nào hình dung cảm giác hiểm. Vui tràn trề tự nhiên sinh ra trường xuân quyết tầng thứ 9 thành công Tiếu Vũ Hinh cũng không có ngừng tu luyện, nàng tiếp tục vận chuyển chân khí 6. Nay liền giống như là vừa mới phá một đường vết rách, nếu như không hoàn toàn đưa nó chống ra, rất dễ dàng lại lần nữa khép lại sáu. Chân khí một lần lại một lần vận hành, bất chi bất giác, đã là, là ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng. Hai không từng cái năm tháng 12 204 đêm. Tin cuối ngày đưa tin, nước Mỹ Phật La Lý Châu tại đêm dáng sinh đột nhiên đi ra mấy chục cái không rõ vật sáng, có người đã từng phát hiện hư hư thực thực khủng long sinh vật qua lại, nhưng người sau đó liền bị tự xưng cục điều tra liên bang nhân mang đi sáu. Mấy trăm dân chúng kháng nghị, cho rằng quốc dân có quyền được biết sáu. Đại quan cao hùng tận trách quần thể toái thi an bài, người gặp nạn có 10 tháng người, đều là dạ du tình lữ, căn cứ người chứng kiến nói, lúc đó đã từng nhìn thấy có chớp lóe cùng dạ thu tiếng gào thét sáu. 20 từng cái năm ngày 25 tháng 12. 6 Hà Bối phụ cận mặt biển có đại lượng không rõ hình cầu đồng bền, theo giới thiệu, tại Nhật Bản mặt biển, Hoàng Hải, Bột Hải, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương trở hải vực đều xuất hiện giống hình cầu, có dân gian nhân sĩ cho rằng đây là một lần đại quy mô ngoài hành tinh xâm lấn 6. Hai không từng cái năm ngày 26 tháng 12 6. Tiếu tiểu thư, cảm ơn ngươi, manh manh khí sắc càng ngày càng hảo, ta và bèo tấm cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Trình Nhược Tùng trên mặt tràn đầy thần sắc cảm kích. Ngươi giúp ta công tác, ta giúp manh manh chữa bệnh, đây là một hạng giao dịch, không có gì có thể cảm tạ. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, bất quá ta còn hy vọng ngươi nhiều giúp ta một đoạn thời gian, nếu như nhà lý hữu lao nhân, liền nhận lấy à, ngược lại cái này có địa phương ở, cũng thuận tiện chiếu cố hải tử. nàng là không tiện nói cái gì tận thế hàng lâm, gần đoạn thời gian, trên tin tức, trên internet đều có không thiếu cái này tin tức, thậm chí có không ít người bắt đầu chữ hàng vật tư. trình nhược tùng không phải người hồ đồ, nhìn ra được chủ nhà đang làm cái gì, cho nên tiếu vũ hình cũng liền đề điểm một câu. cảm tạ, ta và bèo tấm cũng là cô nhi, không có gì thân thích. trình nhựa tùng đại khái là nghe rõ nàng ý tứ, dừng một chút nói, tiểu tiểu thư, ta nghe hảo ca nói cái gì tận thế hàng lâm hắn giống như cũng tại chữ hàng vật tư thật sự giả không biết là thật hay giả bất quá lo trước khỏi hoạ nếu như thuận tiện làm chút chuẩn bị cũng là tốt tiểu vũ hinh đạm nhiên nói điên rồi tất cả đều là điên rồi một gói mì ăn liền vậy mà có thể bán ra năm khối tiền bọn hắn tại sao không đi cướp Yến hành vân căm giận nhiên đi đi vào mẹ lại có ai chọc giận ngươi tiểu vũ hinh hướng trình lược tùng khẽ gật đầu trình lược tùng biết hai mẹ con nói ra suy nghĩ của mình tìm cơ cáo từ ra ngoài ta và cha ngươi cái này không cũng nghĩ ra đi đoạt mua vài thứ sao có thể thương trường có không ít thứ đã bán hết hàng nói là lập tức liền sẽ điều vật tới, lại đi siêu thị, những lao bản này tầm cũng quá đen, một khối năm một bao mì ăn liền vậy mà bán được 5 khối tiền một bao, thực sự là phát quốc nạn tài bà của ta đâu. Tiểu Vũ Hinh vấn đạo, cha người dừng xe đâu? Đúng, ngươi và mai mai cái kia bà chiếc xe đâu? Tiến hành vấn vấn đạo, tìm chỗ khác ngừng. Mẹ, ngươi và cha đều yên tĩnh một chút ta, đồ vật ta đã mua không thiếu, chỗ tránh nạn chỗ đều được vật tư kho hàng. Tiểu Vũ Hinh cười nói, Nang Dương Trình Nhược tùng mua những vật kia nguyên bản cũng là đặt ở bên cạnh thuê tới trong nhà nhưng ở người khác không chú ý thời điểm, nàng liền đem những vật kia tất cả đều chuyển rời đến dưới mặt đất chỗ tránh nạn đi. Chính ngược tùng cứ việc buồn bực, nhưng hắn tại lần thứ nhất hỏi thăm không có bắt được câu trả lời thời điểm, thì biết rõ chuyện này chính mình tốt nhất là không muốn hỏi đến. mà cái kia ba chiếc xe cũng bị nàng lấy tới chỗ tị nạn, tiêu hàn núi ngừng xong xe cũng vội vã chạy lên lầu, trong tay còn cầm một phần báo chí, vừa ở vào cửa liền reo lên, vũ hình, cái này thật muốn loạn lên sao? tờ báo này bên trên có phải thật vậy hay không? lại có tin mới gì? tiểu vũ hình đưa tay tiếp nhận báo chí chỉ thấy phía trên có một đầu hai cái đầu quái vật ánh trụ, phía dưới nhưng là một chút phòng đoán chi tử. Nghe nói tấm hình này là Hương Hải Vãn báo phóng viên bức lên nguy hiểm tính mạng trụ, có người nói là ngoài hành tinh khách đến thăm, cũng có người nói là sinh vật thí nghiệm, lại có người nói đây là Hương Hải Vãn báo chính mình chế tạo mảnh lưới hấp dẫn độc giả, chưa kết luận được. Chính phủ không phải có người bác bỏ tin đồn sao không nghe chứ? Tiếu Vũ Hinh sau khi xem xong liền đem tấm kia báo chí ném vào một bên. Nàng và Hạ Hân Văn một mực liên lạc. Kỳ thực các nơi đều ở đây mở rộng hầm trú ẩn, hơn nữa các quốc gia mặc dù đều ở đây chuẩn bị, nhưng đều không phải là rất tin tưởng cái này, Liên Vatican City -si bên kia cũng là có bất đồng ý kiến. Chính phủ đó là không nghĩ tạo thành xã hội dung chuyện. Tiêu Hàn núi nói, hắn chủ trì một chút, "Đạo, Vũ huynh, nếu như sáu, ta là nói nếu quả như thật loạn cả lên, ra ra ngươi cùng ngài mãi, mãi bọn hắn sáu." "Cha, ngươi đừng nói, bọn hắn đương nhiên có thể tới." Tiểu Vũ huynh kinh ngạc nói, "Ngươi cho rằng ta mua những vật kiện là rủi ta ba người dùng." Michael liền để ra ra bọn hắn chuẩn tới, nếu như không có chuyện gì tốt nhất, có chuyện cũng không trở tay không kịp. Hảo, hảo. Tiêu Hàn núi thở dài một hơi. Hắn biết Tiêu Vũ Hinh đối với tổ phụ một nhà có chút không ngơ, bây giờ đáp ứng tiếp nhận, thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. 6. Tại có thể hướng về Hương Hải thành phố trên đường cao tốc, từng đài lớn nhỏ cỗ xe ở phía trên như nước chảy, bởi vì gần nhất trong xã hội truyền luồn càng ngày càng sâu, cho nên có không ít người đều đổi lấy về nhà, mà chuyến bay dù sao cũng có hạn, đại đa số người vẫn là lựa chọn xe lửa cùng đường dài xe khách, có xe nhân thì tự mình lái xe. Dù sao cũng là từ trung tuần tháng mười bắt đầu, đầu này đường cái ngay tại siêu phụ tải vận chuyển đã xuất hiện đến lên tai nạn giao thông. Ngũ Tử Nghiu bất đắc dĩ sờ lên chơi chửi chán, trong lòng đã mắng vô số lần, lại cũng chỉ năng lực lấy tính tình chờ đợi. Thừa Nghiu, cái này đã chặn lại hơn một canh giờ a. Một cái hơn 50 tuổi lão giả ở phía sau sắp xếp vấn đạo. Cha, ngươi đừng gấp gáp, e rằng buổi tối có thể thông cũng không tệ rồi. Ngươi dứt khoát híp mắt một hồi a. Ngồi ở Ngũ Tử Nghiu bên cạnh một cái nữ tử xinh đẹp nói, đừng nhìn Ngũ Tử Nghiu cao lớn và vỡ, có thể cưới con dâu này tất nhiên địa đạo đạo người phương nam, 10 phần tiêm tú. Lời mới vừa nói chính là Ngũ Tử Nghiu phụ thân, còn mặt còn có một đối với Lão Phu Thề, nhưng là Ngũ Tử Nghiu con dâu văn tưởng cha mẹ của nhìn xem ngũ cha điểm điểm phía sau hướng phía sau rửa vào một chút nhắm hai mắt lại văn tưởng quay đầu sáng rộng đều tại ngươi chiếm tiện nghi gì nhất định phải tới Hương Hải du lịch đi máy bay cũng so lái xe thoải mái có không phải hàng rẻ chiếm là vương bất đản ta nhiều năm không có nghỉ ngơi bồi người trong nhà đi ra chơi một lần dễ dàng sao không mẹ chứ ngũ tử nhu cười ha ha nói chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên ngược lại là dọa trong xe ba vị lão nhân ra nhảy một cái ngũ tử nhu có chút ngượng ngùng lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút tiếp nghe ta là a vũ à các ngươi đều đến ta bây giờ để xe ngay tại trên đường cao tốc đi ta biết Đến nội thành sau đó ta gọi điện thoại cho các ngươi. Ai vậy? Văn Tưởng có mấy phần xem kỹ mà nhìn hắn chằm chằm, ngũ đại cảnh sát, lúc nào lại dùng tên giả A Vũ? Không đây là giữa bằng hữu kêu chơi. Ngũ tử Ngưu sờ đầu một cái, một mặt cười ngây ngô. Chớ cùng ta trang cỡ, trung thực giải thích Văn Tưởng trên mặt cười khanh khách, tay nhỏ dán chặt lấy Ngũ tử như eo âm thầm dùng sức. Lão nhân ra dạy bảo chúng ta, muốn đấu Văn không muốn đấu võ, con râu, ta không luyện tập bên trên công phu. Ngũ tử Ngưu mắng nhiếc nhưng lại không dám kêu to. Đang tại lúc này đột nhiên nhìn thấy có thật nhiều người từ cỗ xe ở giữa trở về chạy, họ hét loạn cào cào không ra thể thống gì, vừa chạy lấy một bên liên tiếp nhìn lại, sợ hãi đều mặt đất cũng chuyển tới kịch liệt rung động âm thanh. đây là thế nào? Văn Đường kinh ngạc nói, ngươi đừng động ngũ tử như sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn từ trong xe chui ra ngoài, tách ra hai cái chạy tới người trẻ tuổi hướng về phía trước nhìn lại, trong miệng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ti chỉ thấy ở phía trước trên đường cao tốc có một màu vàng vật sáng sáu. màu sắc sắc sỡ, mà ở cái này vật sáng phía trước đứng một cái thể tích quái thú khổng lồ đầu quái thú này thình lình nhìn có chút giống gì hòn trên trán có một chi tê chữ hình mộc giác, trường dài 1 mét, chiều cao gần 5 m, thân dài cũng có hơn 10 m. Lúc này nó đang tỏ mò đánh giá trước mặt những cái kia thất kinh nhân loại, dường như là cũng bị dọa. là từ 158. trăm năm mươi tiết một tụ tập giống sơ qua thanh tỉnh cự thú trước mắt chạy trốn sinh vật tựa hồ cũng không cường đại, ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, dơ chân lên hướng về một chiếc xe còn giống đi sáu. trong chiếc xe kia cũng có người, chỉ là người đã dọa đến choáng váng, mắt thấy to lớn móng phủ đầu đạp xuống tới, lại nghĩ trốn ra được chỗ nào có thể. Không chờ xe cửa mở ra, móng đã rơi xuống, giống như là giẫm đạp một cái giống như huệ quện, ngay cả một cái động tĩnh lớn cũng không có cũng đã đem xe giống làm thịt, thiên huyết lập tức cốt cốt mà từ đã biến hình trong xe chạy ra. Chịu đến máu tươi kích động, đầu quái thú kia bắt đầu điên cuồng lên, sờ nạt lấy bắt đầu chạy. Tốc độ cao này trên đường lớn phần lớn là xe con, xe khách, quái thú chó đến, những cái kia xe con đều bị giẫm đến nhà xe cùng cái bệ tiếp xúc thân mật, mấy cái né tránh không kịp cũng bị giẫm trở thành thê nát, còn có mấy chiếc xe bus bị hất tung ở mặt đất, trên đường lớn hỗn loạn tương mừng. Cái này, đây là Ngũ Tử Nưu đang cau mày lại nghe được bên cạnh có chút run lập cập tra hỏi, vừa quay đầu, nhưng là Văn Tưởng không thời điểm cũng xuống xe. Người xuống làm. "Nhanh ngũ tử nhu nghiêm nghị nói. Thế nhưng là sáu. Văn Tưởng còn muốn nói nữa, cũng đã bị Ngũ Tử Nhu theo con gà con tựa như theo trở về trong xe, đường lộn xộn, ghé vào bên trong. Hắn không lưng giống lên hét to, liền cấp tốc hướng về phía trước lên. Hắn cũng là không thể không hướng, đầu quái thú kia tốc độ tương đương nhanh, đi tới phương hướng chính là bên này, vạn nhất bị nó va chạm mà người trong nhà, đó thật đúng là liền khóc chỗ cũng không tìm tới, bây giờ chỉ có thể là nghĩ biện pháp đưa nó giết chết. Tới nha nhìn ta ngũ tử nhu vọt tới cách kia quái thú chỗ không xa gần to, hy vọng sẽ dẫn tới đầu quái thú kia chú ý của người kia là tròn vắng, người đều hướng về cái khác chỗ trốn, hắn đảo ngược một chút trốn ở trong xe ký đồ may mắn người đều thấp giọng thầm thì, còn có chút người lại còn cất tâm tư xem náo nhiệt. Huy vị kia, mau tránh ra một người mặc thời thượng sáo trang nữ hài trong tay xách theo một bộ giờ vợ cơ tại sau xe tham dò gọi. Ngũ tử nhu hướng nàng làm một cái dụ đầu đích thủ thế, tiếp đó từ trong ngực lấy ra súng ngắn chống đỡ nạn xấu. Bây giờ trên đường lớn bừa bộn âm thanh đều có, hắn điểm ấy tiếng la căn bản vốn không lộ ra. Phanh. Phain, phain sáu. Liên tiếp bảy thương, mệnh trung vật khổng lồ kia không chút huyền niệm, nhưng tương tự không có bất ngờ chính là, những viên đạn này bắn tại cự thú trên thân căn bản con ngươi đinh một ngụm tự như, liền đóa huyết hoa đều không vảy lên tới. Mặc dù không có thể kích thương quái thú kia, nhưng là thành công hấp dẫn monster lực chú ý, dù sao đạn bắn vào trên thân, không phá cũng là đau. Giống quái thú gào thét một tiếng, sải bước hướng về ngũ tử như hướng. Đến đây đi ngũ tử như bây giờ ngược lại là hành xuống một lòng, đem thương thu lại, nắm chặt năm đấm, giữ lực mà chờ. Bạch Bộ thần quyền, là chỉ hắn quyền lực mạnh, vừa liền tại ngoài trăm bước cũng có thể đả thương người ở vô hình. Nhưng nếu muốn phát huy hắn uy lực lớn nhất, nhưng vẫn là muốn tại vài chục bước khoảng cách, lúc kia là chế nhất phát huy toàn lực khoảng cách. Quái thú gầm thét hướng, Ngũ Tử Nưu cũng là chạy ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần quái thú sáu. Coi quyền hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng, chấn cổ tay phát quyền, một cổ vô hình quyền lực cầm ẩm đánh trúng quái thú kia phía trước củ. Giống lần này monster tiếng giống bên trong bao hàm mấy phần đau đớn, khổng lộ thân hình có chút dừng lại, tiếp lấy liền lại hướng Ngũ Tử Nưu hướng. Đánh, đánh, đánh sáu. Ngũ Tử Nưu linh hoạt di động bước chân, từng quyền từng quyền mà đánh lên đi sáu. Đối với người khác xem ra, Hắn cách quái thú rất xa, một quyền này một quyền cách không đánh ra, ngược lại càng giống là đe dọa quái thú đồng dạng. Bất quá, quái thú có thể tuyệt đối sẽ không muốn như vậy, một quyền này một quyền nện ở trên thân, quái thú thế nhưng làn đếm nhiều nhất đầu, xung thứ mấy lần sau đó, nó bỗng nhiên gào thét một tiếng, chán chi kia tê hình sừng đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện từng đạo màu lam hồ quang điện, những thứ này hồ quang điện nhanh chóng hội tụ thành một cái tia chớp màu xanh lam cầu, hô một tiếng hướng Ngũ Tử Ngưu xạ. Vừa rồi liên phát mười mấy quyền, Ngũ Tử Ngưu cũng là mệt mỏi thở hổn hển, mắt thấy kia chớp kia cầu tới quỷ dị, hắn cũng không dám đó nữa, mà là ra sức tung người hướng nơi xa nhảy. Vang một tiếng vang thật lớn, hắn vừa rồi đứng yên chỗ giống như dẫn nổ một quả bom, hồ quang điện bay vụt bên trong, xuất hiện một cái hố to, bên trong còn bốc lên bốc lên năng khí. Không chờ hắn suy nghĩ như thế nào đối phó quái thú kia, lại là hai quả quả cầu sét bay vụt mà đến, Ngũ Tử Như lập tức kinh hãi, hét lớn một tiếng xông ra quái thú kia. Âm ầm sau lưng vang lên tiếng nổ, một cỗ đại lực từ phía sau vọt tới sáu. Ngũ Tử Như đừng nhìn tướng mạo thô lỗ, trong xương cốt lại mạnh, lúc này mượn lực phóng người lên, huy quyền đánh về phía đầu quái thú kia ngực. Giống một quyền này ước chừng là đánh chỉnh ngay ngắn, quái thú kia đau đến hét lớn một tiếng, thân hình dị dạng run rũ Tựa như lúc nào cũng có thể ngã quỷ tựa như, những cái kia vụn trộm người quan chiến cũng đều cho là quái thú sẽ thẹn quá hóa giận, có thể trách thú lại là một cái làm cho tất cả mọi người đều thất kinh động tác nó mạnh mẽ quá người, đại nhanh chân chạy về phía cái kia vật sáng, thân hình lóe lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất không thấy. Trên đường lớn lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, rất nhiều người vui đến phát khóc, nhưng càng nhiều người vẫn là hoảng sợ không biết làm sao. Lúc này nơi xa truyền đến một mảnh tiếng còi cảnh sát, Ngũ Tử Nưu đang muốn, đã thấy vừa rồi giơ giở vừa chụp loạn ngư hài tử chạy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, xin hỏi ngươi mới vừa rồi là đánh lui đầu quái thú kia? Ngươi là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao? Ngươi xưng hô. ở đâu công việc nhi? Ngũ tử lưu buồn buồn nhìn xem nàng. Tiếp đó chỉ chỉ những cái kia bị vây ở trong xe còn tại cầu cứu nhân đạo. Ta bây giờ không có trả lời vấn đề của ngươi. Nói xong, hắn nhảy đến một chiếc xe đỉnh, la lớn ta là cảnh sát. Mời mọi người yên tĩnh liên tiếp hô mấy tiếng. Những cái kia thất kinh đám người mới mang theo thần sắc kinh khủng nhìn xem nam nhân này. Bây giờ mời mọi người nghe kỹ. Tất cả mọi người đều chậm rãi thối lui đến đường cái hai bên, không muốn tranh đoạt. Bây giờ đã không có nguy hiểm có hay không tại ngũ hoặc xuất ngũ quân nhân cảnh sát cũng được lập tức đi ra hỗ trợ cứu giúp gặp nạn nhân viên bác sĩ có hay không nếu như có mời hỗ trợ cấp cứu bây giờ bắt đầu hành động có người tổ chức hiện trường lập tức trở nên có trật tự đứng lên một số người bắt đầu chủ động đứng ra duy trì trật tự còn có mười mấy mặc quân trang hoặc không có mặc quân trang người tới ngũ tử nhu bên cạnh hướng hân bao đến tại ngũ tử nhu dẫn đầu dưới lại thêm lại có mấy mười cái thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ đi ra hỗ trợ những cái kia bị cái thú đụng ngã cố xe bên trong người đều lần lượt được cứu đi ra có ba tên trở về hương hải thăm thân nhân bác sĩ chủ động đứng ra hỗ trợ cứu chữa thương binh. Mặc dù coi cảnh sát là càng ngày càng gần, nhưng trên đường cỗ xe càng là quá nhiều sáu. Quái thú tốt xấu cũng giúp một chút, đem không thiếu cỗ xe đụng phải bên đường, cảnh sát cùng nghe tin lên cảnh sát Vũ Trang bắt đầu đem những cái kia không thể động cỗ xe đẩy lên bên đường, sơ tán đám người, khai thông cỗ xe, đợi cho có người nhớ tới cái kia đánh chạy monster đại hán lúc, người trong cuộc Ngũ Tử Ngưu đã sớm không đi nơi nào. Người cũng thật là lợi hại, đáng sợ như vậy quái vật đều có thể bị ngươi đánh chạy, ngươi nói nó cũng trong tiểu thuyết ma thú một dạng, còn có thể phóng điện. Văn Tường mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ mà nhìn xem Ngũ Tử Ngưu, rất khó được không có nghiêm hình khả vấn. Vậy coi như Hôm nay ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị, bản lãnh của các nàng nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều." Ngũ Tử Nghiu nhớ tới tấm kia khuôn mặt bình thường, trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? A Vũ vận khí đủ đang mạc lâu ngồi ở thuốc lư dưới lầu đại sảnh nhìn xem tin tức, phía trên kia buôn tậu gã đại hán đầu chọc chính là Ngũ Tử Nghiu. mặc dù đoạn này tin tức tại truyền ra thời điểm tận lực tránh monster vấn đề, nhưng có chút tin tức là không đạt được, sớm tại cảnh sát vũ trang nhóm đuổi tới phía trước, liền đã có người cùng liên lạc với bên ngoài, thậm chí hình ảnh đều ở đây trên mạng truyền ra. Hiện tại hắn thế nhưng là doanh nhân chờ được sau đó muốn đem hắn cất giấu đi, ít nhất tại năm mới phía trước không thể để cho hắn tại tin tức trước mặt truyền thông lộ ra ánh sáng. Văn Vũ Tú nói, ngoại trừ Hạ Hân Văn bên ngoài, Mạc Lâu, Trần Kha, chờ ánh nắng chiều đỏ, Văn Vũ Tú, thân nhược lan cũng đã tương ra người tiếp, mượn cửa sáu. Mặc dù người xã hội đều có chút lòng người bằng hoàng, nhưng rất nhiều người cũng không tận thế hàng Lâm, cho nên bọn họ cũng là áp dụng chúng thường lớn, Hương Hải 10 ngày bơi các loại mượn cớ tương ra người lừa gạt, trước mắt người nhà đều an bài tại thuốc lự cùng bên cạnh mượn được một bộ lao trách bên trong, mặc dù bọn hắn đều có chút nghi hoặc, lại không có tỏ vẻ ra là ý phản đối, giống Mạc Lâu phụ thân Mạc Thiên Lâm giáo thụ vậy mà bắt đầu lên mạng tra được tận thế tài liệu. "Hình tỷ, chúng ta nên làm?" Văn Vũ Tu đột nhiên hỏi. Chờ ánh nắng chiều đỏ cùng trình như lòng đi đón ngũ tử như còn không có, mấy cái khác đều ở đây trước mặt, đang đeo tấm nguyên bản mang theo trình manh manh ở bên cạnh xem TV5. Nhưng là biết người, lập tức mang theo Hải Tử lên lầu lên, tấn mãi mãi cùng tiếu thị vợ chồng nhưng là ở bên cạnh trong lâu cùng những khách nhân kia, không ở thuốc lư. Cung giả một mình nắm lấy người, người thành đạt kiếm tệ thiên hạ. Tiểu Vũ huynh mỉm cười, đạo dương đại gia tương ra mọi người tận khả năng mang, kỳ thực cũng chính là tập trung lực lượng dễ dàng trò chung lòng. Bất quá Đối phó trận này kết nạn, chính phủ cũng có chuẩn bị, đến cùng có thể chuẩn bị đến trình độ sẽ rất khó nói. Chúng ta đến lúc đó nhìn lại một chút, nên ra tay giúp đỡ nhất định muốn hỗ trợ. Mặc lâu nói chúng ta tương đàm bên kia đã sớm bắt đầu hướng hầm trú ẩn bên trong thay đổi vị trí vật tư. Nghe ta cha nói, chính phủ thành phố còn giống như có một khẩn cấp diễn tập dự án, giống như muốn làm một lần toàn dân tham dự phòng không diễn tập. Này ngược lại là một biện pháp tốt. Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, câu có lời nói nàng không nói xấu. Cái này chính sách cũng là tốt, có thể từng bậc thi hành xuống sẽ dạng. Nông thôn bên kia lại dạng. Thượng Hải thành phố bên này cũng không tương tự kế hoạch, Tiêu Hàn núi đã từng đặc biệt trở về Tiêu gia một chuyến, mời người cả nhà đến thuốc lự qua năm mới, mặc dù mọi người quan hệ bởi vì đoạt mệnh kim đan nguyên nhân có chỗ hòa hoãn, có thể nghe được Tiêu Hàn Sơn mời phía sau, lão gia tử ấp a ấp đúng không ngừng một từ, ngược lại là lão thái thái lặng lẽ nói cho Tiêu Hàn núi, nhường hắn 30 ngày ngày đó mang người cả nhà về nhà sáu. Nếu như không có ngoài ý muốn, thì lý Khẩn cấp diễn tập hẳn là ngày đó khởi động. Ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa cùng với hai đầu chó ngao rít gào trầm trầm âm thanh, thân nhược lan nhảy người lên đạo nhất định là a Vũ bọn hắn tới, ta đi mở cửa. Nói cũng nhanh chạy bộ ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng người nói, nhưng vừa nghe tới cũng không giống như là Ngũ Tử Ngưu, tiếu Vũ hình khẽ cho mày, đứng dậy đi ra ngoài, mặc lâu mấy người cũng nghi ngờ theo tới trong viện. Là từ 159, tiết 158, ác ngộng bắt đầu trong viện, tiếu Vũ hình lạnh nhạt cùng một cái sĩ quan nữ quân nhân rằng co, ánh mắt của nàng lơ đãng tại nơi danh nữ sĩ quan quân hàm lược qua 6. Đại tá nhìn niên Linh cũng liền tại hơn 20 tuổi, lại là một cái đại tá. Sĩ quan nữ quân nhân cũng tại dò xét Tiêu Vũ Hinh, nàng bản năng cảm thấy nữ tử trước mắt này có chút bất phàm nhưng lại nói không rõ ràng là nơi nào vấn đề hai người tựa hồ cũng đang chờ đối phương đặt câu hỏi trong lúc nhất thời ngược lại là có văn lên nhiều người không mở miệng ta cũng không ý tứ liền đi theo người nữ kia sĩ quan sau lưng hai tên nữ chiến sĩ đều có chút không biết vì sao a cửa không có khóa bên ngoài truyền đến trình như lòng cùng chờ ánh nắng chiều đỏ thanh âm nhưng là bọn hắn tiếp vào ngũ tử như một nhà đuổi đến vừa vào cửa nhìn thấy một sân nhân ở chỗ này đứng ngũ tử nhu chính là xương sở đó là một tình trạng tiêu vũ hinh lúc này nhưng là không để ý tới giằng co hướng người nữ kia sĩ quan gật gật đầu tiếp đó đi hô a vũ Mấy vị này là bá phụ bá mẫu a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều nhà lý hưu khách nhân, ta không đi tới nên đón, mong được tha thứ. Người là sao? Hinh tỷ. Ngũ tử Nưu Trung quân là nghe được âm thanh, bởi vì Tiếu Vũ huynh tại Ác Ma không gian cùng thí luyện ở trong cũng là mang theo mặt nạ, cho nên hắn hơi kinh ngạc, bất quá nghe thanh âm nhưng là không kém. Là ta, người trước cùng cậu tử, bá phụ bá mẫu đi vào ngồi, ta chỗ này còn có mấy vị khách nhân. Tiếu Vũ huynh đem bọn hắn gọi sau khi vào nhà, lúc này mới quay đầu nhìn về phía vị sĩ quan nữ quân nhân kia có lỗi với, vừa rồi chiếu cô chiêu đãi khách nhân, ta liền là Tiếu Vũ huynh. Xin hỏi có chuyện? Sĩ quan nữ quân nhân cười cười, đưa tay chào một cái ta gọi chú Chỉ, tới đây thi hành nhiệm vụ, lão lãnh đạo hy vọng các ngươi người cả nhà theo ta tiện đường trở về Bắc Kinh, xem ra nguyện vọng này không cách nào đã đạt thành. Là ta cứu cứu sao không lẽ chứ? Tiểu Vũ hinh ngược lại là nghĩ tới Yến Hành Hoàng không, gặp Chu Mục gật đầu, nàng do dự một chút, hướng Chu Chỉ cười cười xin chờ một chút một chút. Nói xong, nàng cầm lấy cho Yến Hành Mây đi cái sáu. Sau một lát, nàng làm bộ từ trong túi áo lấy ra hai cái bình thuốc cùng ba cây thuốc xịt cái này, hai cái bình ngọc là phiền phức Chu mang cho cậu ta, là chúng ta người cả nhà một phần tâm ý. Cái này ba cây thuốc xịt là ta luyện chế kim san thuốc, đối với trị liệu ngoại thương rất có kỳ hiệu, là cho ba vị đồng chí, các ngươi về sau dùng đến đến. Chu chỉ nhưng là không chịu tiếp nhận, chỉ đáp ứng đem cái kia hai cái bình ngọc chuyển giao hiến hành khoảng không cuối cùng vẫn là tiếu vũ hình liên tục chứng minh thuốc kia là chế biến, lúc này mới nhận lấy. Đưa tiến chu chỉ, tiếu vũ hình cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn là không muốn cho cứu cứu tiến đưa tiểu hoàn đàn, có thể hiến hành mây đang uống tiểu con phàm sau đó nhưng là thường xuyên nhắc đến dậy rồi, thiếu vũ huynh suy nghĩ nếu là thật có việc, nàng cũng không cần che giấu, rốt cuộc là người một nhà, nhiều một phần sức tự vệ, ngô thân trong lòng cũng an ổn, tương lai cũng sẽ không có ấy nấy sự tình. hơn nữa từ yến hành chống không cử động tới nói, trong lòng đến cùng vẫn có các nàng một nhà ba người bên trong, chính là có qua có lại, cũng cần phải chiếu cố một phen. vào lúc ban đêm, mặt khác một cái xuất hiện một thông tin tức, tại thần nông giá khu vực, hoàng hải, bột hải khu vực, đều hạ xuống một cái giống tổ hong cực lớn vật thể, trước mắt đã xuất động quân đội tiến đến tìm dại sáu, xem tình hình, cái này hai ngày mà nói cũng không phải là giả dối điều có. Trước mắt tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, yên lặng chờ ngày hôm đó đến. A. Tiếu Vũ Hinh khe khẽ thở dài. Ngày 29 tháng 12, Thương Hải chợ trên không vang lên tiếng báo động thê lương. Tại cư ủy hội tổ chức phía dưới, đại bộ phận thị dân bắt đầu lần lượt lui vào hầm trú ẩn. Tất cả cửa hàng, nhà máy, công ty đều chỉ lưu lại nhân viên trực. Bất quá tại khu dân cư vẫn là lưu lại rất nhiều không cách nào lui vào hầm trú ẩn. Nhân viên hầm trú ẩn là mấy chục năm trước thiết lập, mà ở những người này nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, bên trong căn bản là không có cách dung nạp nhiều người như vậy nghe nói trước đó thì có rất nhiều người thông qua quan hệ lấy tới tiến vào hầm trú ẩn cho phép, một khi hầm trú ẩn lâm vào, bọn hắn còn có thể thu được ưu tiên rút lui quyền lợi. Chinh như lòng nói, cha, nghe chưa? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều Tiêu Vũ Hinh hướng Tiêu Hàn núi nói, người đi thỉnh ra gia nãi nãi bọn hắn, nhưng người ta căn bản không có linh tỉnh của ngươi, có an toàn chỗ. Vậy mà đối với chúng ta chẳng quan tâm, căn bản không đem chúng ta coi như người một nhà. Vũ Hinh yến hành mây nghiêm nghị trừng nàng một mắt, Tiêu Vũ Hinh liếc mắt nhìn thân sắp rất có vài phần xa xót tinh thần phụ thân, tự hiểu lỡ lời, vội vàng nói xin lỗi cha, ta không phải là cố ý. Ta tiêu hàn núi cười cười vũ hình, làm người không thẹn với là được, không muốn cân nhắc cái khác. Ba ba không, có sinh khí. 6. mỗi người tại nguy hiểm tới phía trước, đều ôm lấy tâm lý may mắn. Nhưng mà tại chỗ là không tập diễn tập tiến hành đến ngày thứ hai thời điểm, rất nhiều người đã phát giác không đúng, những cái kia đã tiến vào hầm trú ẩn tất nhiên kinh hoàng bất an, mà những cái kia không có tiến vào hầm trú ẩn nhưng là càng thêm hoảng sợ, nhất là những cái kia người bên ngoài, bởi vì tất cả chuyến bay, đoàn tàu cũng đã lấy tiêu, cho nên nhất là hốt hoảng chính là bọn họ. Trên đường phố đã bắt đầu xuất hiện đánh cướp hành vi, tại số ba thời điểm. Chị an xã hội đã vô cùng ác liệt, số lớn cảnh sát vũ trang bắt đầu ra đường duy trì chị an, có không ít chỗ đã liên tiếp vang lên tiếng súng. Tiếu Vũ Hinh không có cùng những người khác cùng một chỗ, mà là nằm ở dưới đất chỗ tránh nạn một cái căn phòng đơn độc bên trong, tay của nàng đặt tại thông mạch dài cái kia hai thiên chỗ hổng, đem tầng thứ 9 Trường Xuân chân khí liên tục không ngừng đưa vào. Quỷ dị là, khi nàng chân khí đưa vào thời điểm, một cỗ mênh mông tin tức liên tục không ngừng đích thực tràn vào trong đầu của nàng ở trong. Thánh đế phong tiên quyết là căn cứ vào Trường Xuân quyết trên một loại phương pháp tu luyện, hết thảy có thể đạt tới 12 tầng, căn cứ giới thiệu phía trên Loại tu luyện này phương thức có thể cùng vũ trụ năng lượng cầu thông, thông qua thu nạp vũ trụ năng lượng, cường hóa tu vi và cơ thể, bất quá càng đi về phía sau tu luyện lại càng thêm khó khăn, cần có vũ trụ năng lượng cũng là có thể lớn. Thần tinh đại đạo quyền, tầng 18, mỗi tu luyện thành một tầng, đều có một viên sao băng đụng sức mạnh tu luyện tới cực hạn thời điểm, mỗi một quyền kích ra, tương đương với 18 ngôi sao đồng thời đụng lực đạo. Cự một câm lôi quyền. Bộ công phu này cũng là muốn lấy tu luyện thanh đế phong thiên quyết làm trụ cột, lúc mới bắt đầu tu luyện nhưng là so tinh thần đại đạo quyền dễ dàng tu luyện, mỗi một quyền kích ra đều có cự một chi lực, nhưng về sau nhưng là khó khăn tu. Muốn tu luyện ra âm lôi kình, đem dương cương chi lực hóa thành âm lu, ngăn mục hóa hình trưởng. Muốn công phu này nhưng là rất khó tu luyện, uy lực lại cực kỳ khủng bố. Thông qua thanh đế phong thiên quyết, thu nạp thiên địa tự do độc tố. Sau khi luyện thành, người chúng hóa xương hình tiêu, luyện đến chỗ tinh hầm, liền xem như kim cương bất hoại chi thần cũng muốn hóa làm hư vô sáu. Luyện công phu này có một chỗ tốt, đó chính là bách độc bất xâm, nhưng sinh vật vi rút có ảnh hưởng hay không sẽ không. Tiêu vũ Hinh khoanh chân ngồi ở bộ đoàn, tiếp tục lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi xuống. Nếu như nói Trường Xuân Quyết là ở tự thân cấu trúc một đầu ngang dọc giao cống rãnh, cái Tiêu Thanh Đế Phong Thiên Quyết chính là dùng để câu thông nguồn nước vũ trụ năng lượng, đem vô cùng vô tận vũ trụ năng lượng dẫn vào đầu này cống rãnh. Cho nên bước đầu tiên cần phải làm là cùng vũ trụ câu thông, có thể cảm ứng được vũ trụ năng lượng mới có thể thu nạp, mà lần thứ nhất có thể cảm ứng được vũ trụ năng lượng bao nhiêu, thì mang ý nghĩa về sau tu luyện khó khăn muộn sáu phản ứng chỉ độn nhân tu luyện đương nhiên cũng chậm, vừa mới bắt đầu thời điểm, đó là căn bản không có mảy may cảm ứng, ngược lại là tạp niệm bộc phát, Tiểu Vũ Hinh dứt khoát lấy Phật gia chỉ quan pháp môn điều tâm nhiếp hơi thở sáu, phương pháp này vô luận Phật đạo hai môn đệ tử đều có tu luyện, Trường Xuân Quyết nghiêm khắc nói đến, là đạo gia pháp môn tu luyện, vốn lấy chỉ quan tu tâm ngược lại cũng không kém, Tiểu Vũ Hinh hồi nhỏ tu luyện Trường Xuân Quyết lúc, Tiểu hài Tử Thiên tính sinh động, nơi nào ngồi được vững, Yến Thiên Nam liền lựa gạt nàng tu luyện cái pháp môn này, để mà nhất tâm, một giờ, hai giờ sáu, theo trôi qua, Tiểu Vũ Hinh dần dần tiến nhập một loại không linh cảnh giới, cặp mắt của nàng mặc dù nhắm lại giống như có thể thấy rõ cái này vô hạn xa xôi vũ trụ sáu. Tại một mảnh nguyên ngông trong bóng tối, dần dần hiện ra một chút xíu đủ mọi màu sắc tuyến thể năng lượng, những năng lượng này càng ngày càng đông đúc sáu. Dâm dạp trong chịt, đem cái kia phiến tĩnh mịch hắc ám đều chiếu rọi phải năm màu rực rỡ. Đây chính là vũ trụ năng lượng sao? Mặc dù thân thể của nàng cũng không có nhận chạm đến những thứ này, màu sắc khác nhau vũ trụ năng lượng, nhưng nàng có thể cảm thấy những đường tuyến này thể năng lượng bên trong ẩn chứa khí tức, hơn nữa còn cảm thấy loại khí tức này rất thoải mái dễ chịu, thở dơm áp. Thanh đế phong tiên quyết làm tiểu vũ huynh bắt đầu vận hành thời điểm, dĩ vãng giống như theo đường sông lao nhanh trưởng xuân chân khí bây giờ vậy mà giống như trong thân thể tạo thành một cái to lớn mạnh kín dần dần sáu giống như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ mà thân thể của nàng chính là cái này ủ rũ mạ kỳ trung tâm những cái tiêu nguyên bản tại nàng bên ngoài cơ thể tự do vũ trụ năng lượng bây giờ bị vòng xoáy này hấp dẫn bắt đầu số lớn tràn vào vòng xoáy khi này chút vũ trụ năng lượng bị hút cuốn tới vòng xoáy bên trong phía sau cũng không có lập tức tiêu thất bọn chúng bị đã phát sinh chất biến trưởng xuân chân khí nghiền nát dung hợp sáu vừa mới bắt đầu thời điểm cô này năng lượng mạnh mẽ mạnh mẽ dung nhập vào tiểu vũ hình cơ thể Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cực chấn, ngay sau đó, nàng toàn thân tế bảo tựa hồ cũng vui mừng đứng lên, bắt đầu đại tinh thu nạp những năng lượng kia. Từng giây từng phút, nếu như lúc này có người ngoài quan sát tiếu Vũ Hinh, nhất định sẽ kinh ngạc đem trong mắt trừng ra ngoài ở trong mặt thất, là một đoàn hình bầu dục ánh sáng màu xanh biếc, giống như tinh vân đồng dạng, mà tiếu Vũ Hinh lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi xếp bằng, cơ thể lại cách xa mặt đất hẹn chừng một thước sáu. Ngày 31 tháng 12 muộn 10 điểm. 6. Căn cứ bạn đại phóng viên tại thần nông giá, Hoàng Hải, Bột Hải bây giờ phát đưa tin. Phía trước tại nơi ba cái khu vực hạ xuống tổ ong giống như bất minh vật thể, bắt đầu phóng xuất ra đại lượng động vật quái lạ hoặc sâu. Côn trùng. Đó là một loại to lớn côn trùng, cảnh sát vũ trang quan binh vũ khí rất khó đối bọn chúng tạo thành sát thương, bây giờ có rất nhiều người bị những thứ này không rõ sinh vật giết chết, tại chính phủ tổ chức phía dưới, các cư dân đang tại rút lui thai khu, nhưng những thứ này không rõ sinh vật số lượng quá lớn, bọn chúng tốc độ di chuyển cũng là vô cùng đáng sợ sáu. Các căn cứ đưa tin, ở thế giới các nơi đều xuất hiện số lớn vật sáng từ nơi này chút vật sáng bên trong chui ra tất cả rất nhiều không rõ sinh vật cùng một loại có thể làm cho người nổi điên sương ngủ mời tất cả cư dân chú ý một khi loại này sương ngủ cần phải rời xa sáu xem ra đã bắt đầu ta đi tìm hình tỷ mặt lâu đứng lên nói ta tới thiếu vũ hình xuất hiện ở môn tất cả nhân viên lập tức lui vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn mở ra tất cả bài khí phiến nhân viên tốt nhất trước tiên tập trung đến một chỗ dễ dàng cho bảo hộ Trần kha chờ ánh nắng chiều đỏ đi chỗ tránh nạn một chỗ khác quan sát tình huống Bộ tử Ngưu A Vũ mang hai người phụ trách kiểm tra dầu diesel máy phát điện cùng cái khác thiết bị tình huống công tác, tại còn không có cắt điện phía trước, trước tiên không cần sử dụng dầu diesel máy phát điện. Những người khác theo ta tạm thời lưu lại mặt đất tiến hành quan sát, tất cả mọi người mang hảo cùng bộ đàm, nếu như tin hảo tiêu thất, tiểu lấy bộ đàm liên lạc sáu. Là từ 160, tiến 159, giúp đỡ gia liệt, ngươi làm muốn. Nếu ngươi không đi, chúng ta coi như thật tiêu sái không được Trần Lệ Dung rậm chân nói cái kia tiểu Vũ huynh có thể đã đi, cũng có thể là tiến vào hầm trú ẩn, ngươi còn ở nơi này nó chờ có lôi với Lý Gia Liệt trên mặt lộ ra một vòng áy náy Lệ Dung là ta liên lụy ngươi nếu không thì ngươi ngươi đi hầm trú ẩn bằng thân phận của ngươi cùng Tử Phong tập đoàn quan hệ lộng một vị trí dễ như trở bàn tay bây giờ chuyến bay đã bay bỏ vẽ xe lửa cũng không tốt mua nghe nói có mấy cái đường cao tốc đã không thông Thương Hải thành phố bây giờ mặc dù còn không phải một tòa thành chết có thể kết giao thông đã kém đến không thể kém đi nữa tại Lý Gia Liệt cùng Trần Lệ Dung bên cạnh chỉ có tam cái thân thủ coi như không thể bảo tiêu Trần gia hai ngày này đang tại liên hệ xem có thể hay không dùng thẳng Thăng Phi Khi đem nữ nhi tiếp nhưng cái này thời điểm thẳng Thăng Phi Khi như thế nào dễ dàng. Lý Gia Liệt hai ngày này đi thuốc lưu đi tìm Tiếu Vũ Hinh, nhưng là không có gặp mặt Tiếu Vũ Hinh tại tu luyện. Tiêu Hàn núi vợ chồng cũng không vị này là những người nào, chỉ là thoái thác Tiếu Vũ Hinh không ở nhà. Đối với hắn kính sợ tránh xa, hỏi gì cũng không biết. Mặc dù không thấy Tiếu Vũ Hinh, nhưng Lý Gia Liệt tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không tự mình rời đi Hương Hải, nhưng vì không gặp khách lạ nhưng là không đoán ra được, mà Trần Lệ Dung cũng là có tưởng, nói cũng không chịu hồi kinh, mắt nhìn thấy chính là Tết Nguyên Đán. Lý Gia Liệt bất đắc dĩ sau khi cũng có chút xúc động, ta không có đi đâu cả. Trần Lệ Dung cắn răng, từ trong bọc móc ra một khẩu súng lục trên ngón tay xoay một vòng, thấy Lý Gia Liệt kinh hồn táng đàng hoàng không có đi đâu cả, ngươi đừng chơi cái này. hắn thở dài, chỉ hy vọng là sợ bóng sợ gió một hồi. nhưng mà, nguyện vọng của hắn trung quy là rơi vào khoảng không. buổi tối 22 điểm tà hữu, bầu trời thành phố vang lên tiếng báo động thê lương. quái vật cuối cùng đến hương hải thành phố đánh một quả hỏa cầu thịch một tiếng đánh trúng một chiếc đang chạy bên trong bò mã, trong xe truyền đến tiếng kêu hoảng sợ, chợt liền nổ thành một cái đoàn hỏa cầu lớn hơn, kim loại, miệng thủy tinh khắp nơi bắn tung tóe. kích sáu, một đám ra màu lục, cùng trong truyền thuyết tiểu hải nhân tượng như quái vật cơ cây gỗ xông vào một cái lầu cư dân sáu. Không giống nhau Lâu Nhi, ban công liền truyền ra một mảnh gọi, khóc giống âm thanh sáu. Dầm dầm, một mảnh thủy tinh vỡ từ giữa không trung rơi xuống, một chương ngoa rẩm rẻ gương mặt từ trong cửa sổ nhô ra tới. Đây là một cái trung niên nam nhân, hắn lớn tiếng hò hét cứu mạng. Phốp một cái đại bổng từ phía sau đập, đem hắn nện đến óc vỡ toang, dương dương xái xái rơi xuống một chỗ, thi thể ngay sau đó bị mấy cái cánh tay màu xanh lục kéo đi vào. Gần một giờ bên trong, thương hải thành phố đã trở thành nhân gian địa ngục đồng dạng, mặc dù trong thành thị còn có thể an ổn một chút, nhưng xung quanh đã loạn thành một đoàn, có người hướng về trung tâm thành phố trốn, cũng có người chạy ra ngoài càng có người mở xe đi đụng hầm chú ẩn đại môn trong tiểu điếm lý gia liệt đã mặc chỉnh tề hắn nghe xa xa tiếng súng càng ngày càng gần cuối cùng ngồi không yên gia liệt ngươi muốn đi chỗ trần lệ dung thái độ hung dữ đứng ở cửa thúc lư lý gia liệt nhìn xem trần lệ dung xinh xắn khuôn mặt thân sắc có chút phức tạp lệ dung ngươi và trần thúc bọn hắn tại trong tiểu điếm có thể an toàn một chút ta một người xem liền trần lệ dung tức giận đạo ngươi chịu mới là lạ lại nói khách sạn này lý lưu an toàn bảo an đều được giặc cướp tự như ta với ngươi cùng đi bằng không tất cả mọi người ở lại chỗ này Thuốc ta lý gia liệt bất đắc dĩ gật gật đầu Vừa rồi có mấy cái bảo an vậy mà bắt đầu ăn cướp khách trọ, trong đó hai cái mắt không mở ra hỏa vậy mà cướp được Trần Lệ Dung trên thân, bị nàng hai cái bảo tiêu đánh gục tại chỗ. Thuốc Lư, Tiếu Vũ Hinh cùng Trình Nhược Tùng nhẹ nhàng từ trong cửa đi ra, đại môn sau đó nhẹ nhàng đóng lại, hai người hướng khắp nơi nhìn quanh một mắt, theo bên tường hướng chạm xe phương hướng đi đến. Thuốc Lư ở vào trung tâm chợ biên giới, xung quanh đã có quái vật qua lại, nhà xe đã bị nàng phái đi ra tiếp ứng người, bây giờ không thể làm gì khác hơn là đi ra bên ngoài tìm xe. Có bao nhiêu năng lực liền lớn bấy nhiêu thực lực, tiến ra tổ huấn chính là cứu mình độ nhân. Cái này có chút giống như là nho ra nói tới nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tể thiên hạ. Tại xác nhận hai nạn phát sinh phía sau, ngoại trừ lưu lại người chống coi thuốc lư, lại phân ra ngoài mấy cái cái tùy thời thu nhận may mắn thoát khỏi tai nạn nhân 6. Đến nỗi đăng cao nhất hồ, tiếp đó thu nhận nạn dân cái chủng loại kia ý niệm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có. 5 phút phía trước, Trình Nhược Tùng nhận được một cái cầu cứu, là hắn đã từng dạo qua viện trưởng cô nhi viện đánh tới, ở trong cô nhi viện còn có hơn 40 người cô nhi không có chạy đi, bây giờ trốn ở trong hầm ngầm chờ cứu viện, mà biết bắt nhất chính là cái này cô nhi viện là ở Từ Hợp thành khu thị khu bên dưới trên đường lớn cỗ xe loạn thất bát ao nhưng phần lớn là một chút xe nhỏ mấy chục tên cô nhi sáu vậy ít nhất muốn một chiếc xe vít mới được hai người một bên tìm kiếm thích hợp cỗ xe vừa hướng cô nhi viện phương hướng đi tới đột nhiên phía trước truyền đến một hồi không liên tục tiếng súng hai người liếc nhau hóp lưng lại như mèo bước nhanh hướng súng vang lên chỗ chạy tới ngập vào trước mặt đầu phố chỉ thấy tám 9 người đang vừa đánh vừa lui còn có một người bị người rơi lên ở tại bọn hắn sau lưng đuổi theo một cái bọ cạp to lớn đâu nay bọ cạp chiều cao gần ba m cao chừng chừng một mét mắt đôi dựng thẳng lên lại chừng năm m móc đuôi mỗi một lần lay động đều sẽ bắn ra một đạo màu xanh đậm tia sáng, bắn tới đến nơi đâu, nơi đó liền phát ra suy suy thanh âm, bắt đầu ăn mòn. Lý Gia Liệt hắn ở đây, Tiếu Vũ Hinh lại là một người quen, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng là quái vật phát động công kích phía sau mới xuất quan, cũng không có người nói với nàng lên Lý Gia Liệt tới tìm chuyện của nàng, nàng còn tưởng rằng người này đã sớm trở về Bắc Kinh. Mặc dù ngày đó ở phi trường sự tình để cho nàng có chút tức giận, nhưng đến cùng vẫn là người quen, hơn nữa còn đã giúp nàng nội vàng, về tình về lý cũng không thể bỏ mặc. Trinh Nữ Tùng, chúng ta giúp bọn hắn một chút. Tiếu Vu Hinh hướng hắn ra giấu một cái hai người từ góc tường lao ra, phanh phanh bắt đầu xạ kích. bàn về bắn kỹ thuật, chân lệ dung cùng lý gia liệt bảo tiêu cũng không kém trình lược tùng cùng tiếu vũ hình, những người kia cũng đều là từ bộ đội đặc chuẩn xuất ngũ hậu chiêu đi lên. nhưng tiếu vũ hình để dẹt ẻo lệ đạn là mang theo xuyên giáp về vét, một thương thương mệnh trung mục tiêu phía sau, mặc dù không có thể một thương chí mạng, lại đánh cái kia cự hạt sắt giáp vỡ nát, huyết dịch bao tác. tít tít cái kia cự hạt bị đau, khoe miệng buốt lên một mép, mục tiêu công kích lập tức chuyển hướng tiếu vũ hình nó cũng biết ai có thể đối với nó tạo thành chi mạng nguy hiểm móc đuôi liều mạng huy động màu xanh đen ánh sáng giống như hạt mưa tựa như hướng Tiếu Vũ Hinh bay vụt nhưng đều bị nàng cậy vào nhìn rõ chi nhãn từng cái tránh đi Tiếu Vũ Hinh ngươi lại ở chỗ này Lý Gia Liệt thấy rõ ràng người tới thất thanh hô lên nàng chính là Tiếu Vũ Hinh Trần Lệ Dung cũng kinh ngạc lấy lấy đối diện cái này cùng niên linh tranh lệch không bao nhiêu nữ hải tử xưởng sở nhanh trình nhược tùng ở phía sau giống to các ngươi trước tiên Tiếu Vũ Hinh gặp Lý Gia Liệt còn nghĩ lưu lại. Khẽ cho mày, lôi kéo ống tay áo của hắn nhẹ nhàng kéo một cái, Lý Gia Liệt liền thân bất do kỷ phóng tới Trình Nhược Tùng chỗ. Lúc này, cái kia đang thương cự hạt đã bị Tiêu Vũ Hinh giày vào đến toàn thân vết đạn, móc đuôi bên trên đã xả không ra loại kia ánh sáng màu xanh sẫm. Tiêu đây là đang làm. An ổn sau đó, Lý Gia Liệt cùng Trần Lệ Dung đều nhìn ra Tiêu Vũ Hinh đang cố ý ngược sát con này cự hạt. Tiêu là ở tìm kiếm loại này cự hạt đích tử việt. Trình Nhược Tùng giải thích nói, hắn đảo mắt nhìn thấy cái kia bị rơi lên người bị thương, hắn bắp đùi phải chỗ đã nát vụn ra một cái lớn chừng quả đấm động, bên trong chảy hắc thủy, không khỏi lấy làm kinh hãi vội vàng đè nén tiếng nói hô tiêu, bên này có người bị trọng thương, người mau nhìn xem xét tiểu Vũ huynh đưa tay một thương mệnh trùng cái kia cự hạt chán. đối đại nó có quét một phen đứng im bất động sau đó, mới chạy vấn đạo hắn là bị thương. Là bị cái kia hạt hình vãi vật móc đuôi bên trên bắn ra thương tổn. Một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân áp. Tiểu Vũ huynh nhìn chung quanh rồi một lần, đã mang hắn đến chiếc xe kia đằng sau. Trung niên nhân kia chính là Bảo Tiêu đứng đầu, tên là Trần Thúc, tính ra cũng là Trần Thị tổng nhân, nghe xong tiểu Vũ huynh mà nói phía sau, chính là khẽ giật mình, không để cho là ý tứ. Lý gia liệt tâm tư xoay chuyển nhanh. Nghĩ đến Tiêu Vũ Hinh là thần y chuyên nhân, lập tức nhường hai tên bảo tiêu như nàng nói tới đem người dơ lên. Tiêu Vũ Hinh theo tới sau xe, đem hai tên cận vệ kia đuổi đi sáu. Thương đều cũng là không cần cố kỵ, đã sớm đau đến bất tỉnh. Nàng đưa bàn tay đặt ở vết thương kia bên trên, một mảnh màu xanh lá cây quang vũ chiếu xuống trên vết thương sáu. Gia liệt, trên người nàng lại không có mang cái hồng thuốc, có thể trị hết Vương Cường thương sao không lẽ chứ? Trần Lệ dung lo lắng vấn đạo. Yên tâm, Tiêu Vũ Hinh là thần y chuyên nhân, nàng nhất định là có biện pháp, bằng không tiếp tục nát giữa xuống, Vương Cường liền xem như không chết cũng muốn biến thành tàn phế. Lý Gia Liệt ngược lại là lòng tin chân đầy, tiến thị thân ý ở kinh thành một ít cao môn đại hộ ở giữa đó là tiếng lành đồn xa, nếu như không có mấy phần tự tin, đó là tuyệt đối sẽ không đưa tay. Qua bất quá 2, 3 phút, Tiếu Vũ huynh liền từ sau xe đi tới các ngươi đi hai người đem hắn khiêng ra tới, tỉnh sau đó liền có thể đi đường, nhưng không thể làm kịch liệt vận động. Trần Thúc vốn là muốn hỏi một chút tình huống, nhất thời bị những lời này chặn lại, hắn vội vàng mang theo hai người đi dơ lên người. Lý Gia Liệt, các ngươi muốn đi chỗ? Tiếu Vũ huynh vấn đạo. Đang muốn đi tốt ư? Lý Gia Liệt đáp. Tiếu Vũ huynh kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngược lại là không có suy xét hắn là muốn đi thuốc lư vậy thì thật là tốt. Các ngươi bây giờ liền gõ cửa thời điểm chú ý một chút. Âm thanh chợt quá lớn. Người đi chỗ. Lý Gia Liệt nghe ra nàng nói bóng gió. Sao mai cô nhi viện? Tiếu Vu Hinh nói dứt lời nhấc chân liền đi, nhưng ở đi ngang qua cũ kia hạt thi thời điểm, bước chân nàng một trận cũng không tránh vết bẩn, đưa tay liền tại cự hạt trước lục lội, chỉ chốc lát sau liền móc ra một túi, liếc mắt nhìn sau đó nàng thỏa mãn nhét vào trong túi, móc ra cái khăn tay trà sát tay phía sau, bước nhanh hướng mặt khác một lối đi đi đến. Cô nhi viện. Lý Gia Liệt nhất thời không có phản ứng, còn tại suy tư. Lúc này, Trần Thúc một mặt kinh ngạc mang theo hai tên bảo tiêu giơ lên cái kia Thương binh, Trần Lệ Dung liếc mắt nhìn, cũng giật mình trừng to mắt vết thương vậy mà đã khép lại, dường như còn rất dài ra thịt mềm, Thương binh cũng sắc mặt hơi hơi phếu hồng, không muốn mới vừa một lớp bụi sắc. Các người đem Vương Cường đưa đến thuốc lự. Lý Gia Liệt đống nhiên kêu một tiếng, bước nhanh hướng Tiêu Vũ hình các nàng truy. Là từ 161, tiết 160, quái viên uy Trần Lệ Dung ở phía sau hô một tiếng, gặp Lý Gia Liệt không ngừng chân, tức giận đến dốc chân, cũng đuổi theo. Còn dư lại bảo tiêu có chút tiến thối mất căn cứ, đều nhìn về hướng Trần Thúc. Hai người các người đem Vương Cường đưa đến tốt lự. Những người khác đi theo ta. Trần Thúc quyết định thật nhanh, đuổi đi dơ lên người bị thương hai tên cận vệ kia, mang theo những người khác đuổi kịp Tiếu Vũ Hinh bọn người. Nhìn thấy Lý Gia liệt bọn người cùng lên đến, Tiếu Vũ Hinh cũng không có đuổi bọn hắn, nhiều mấy người hỗ trợ ngược lại cũng không, nàng nhìn ra những người này thân thủ cũng không, ít nhất sẽ không trở thành vương hữu. Bóng đêm mặc dù sâu, nhưng trong thành thị có không ít chỗ ánh lửa ngút trời, Mượn hỏa con kia, tầm mắt cũng không phải rất mơ hồ. Từ hợp thành khu bên này đã là tiếp cận ngoại ô thành phố, cảnh tượng so trung tâm thành phố thảm thiết hơn một chút. Vẹn vẹn Tiếu Vũ Hinh bọn người đi qua đường đi thì có hơn mười chỗ ngọn lửa, trong không khí một cỗ mùi vị cái gì các nàng trên đường cẩn thận mà tránh đi hơn 10 đầu quái thú nhưng mọi người càng chạy thì càng kinh hãi trần lệ dung đã sớm nhả khi lý hoa Lạc, bây giờ đã không gì có thể nôn phía trước giống như có người Trình lược tùng nhẹ nói ẩn nấp tiểu vũ hinh so với hắn còn phải sớm hơn một bước nhưng nàng khi nhìn đến những người kia thời điểm trong lòng liền lập tức run lên giòn bi ở cách các nàng hơn trăm mét chỗ ảnh ảnh sực sực có một chút bóng người tại lác lư Trình lược tùng thị lực của bọn hắn cho dù tốt cũng chỉ là phổ thông chẳng qua là cảm thấy những bóng người kia hành động cổ quái có thể tiêu vũ hình ánh mắt cho dù là tại hoàn toàn trong bóng tối cũng là quan sát như ban ngày những bóng người kia trên thân đều có trí mạng vết thương chỉ có đầu là hoàn thành cùng sinh hóa nguy cơ bên trong giòm bị cơ hồ không có khác nhau hơn nữa từ nơi này chút giòm bị hành động bên trong nàng còn những thứ này giòm bị rõ ràng cũng tại tiến hóa hành động của bọn nó càng lúc càng lưu loát, chỉ là tốc độ tiến hóa có mấy phần chậm chạp tiêu có bất thường sao không nhẹ chữ? chân thúc xích lại gần vốn đạo những người kia không phải người sống tiêu vũ hình đáp hắn hiện tại đột nhiên có chút sợ hai cái kia vừa mới trị tốt bảo tiêu có thể hay không cũng biến thành loại sinh vật này nghĩ tới đây, nàng vội vàng lấy ra sáu. còn tốt, thông tin công trình trước mắt cũng không có bị phá hư, còn có thể tiếp thu được tín hiệu. Thiêu, ngươi nói. Trần Thúc cùng bên cạnh nghe được các nàng nói chuyện mấy người cũng là lớn kinh thất sắc. chờ một chút. Tiêu Vũ Hinh nhanh chóng bấm mặt lâu, có hai cái bảo tiêu rơi lên một cái thương binh đến không tới thuốc lưu. vừa tới, ta đã an bài bọn hắn đi chỗ tị nạn. có vấn đề sao không nhẹ chứ? mặt lâu vấn đạo. ta tại từ hợp thành khu zombie, lập tức đem thương binh đơn độc cách ly, mặt khác còn muốn đối với tất cả tiến vào thuốc lưu nhân tiến hành cơ thể kiểm tra. vừa e dở Tiêu Vũ Hinh đạo. Minh Bạch. Vở giờ mặc lâu bên kia tiếp vào tin tức phía sau sẽ làm ra xử lý, Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra. "Tiêu, rốt cuộc là chuyện." Trần Lệ Dung không giữ được bình tĩnh thấp giọng hỏi, "Nhớ kỹ sinh hóa nguy cơ bộ phim này a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều, Tiếu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái, những cái kia người cũng là bị một ít quái vật tập kích nhân, đã chết, nhưng chúng nó chịu đến nào đó lộ virus lây bệnh, trở thành zombie một dạng tồn tại, ta đoán chừng bọn chúng có thể giống trong điện ảnh zombie một dạng, có thể có thể huyết dịch đem virus lây cho đang trường người, cho nên các ngươi chỉ có thể là không nên cùng bọn hắn làm tiếp xúc gần gũi. Thế nhưng là sao?" Đây không phải là phim khoa học viễn tưởng sản phẩm sao không lẽ chứ? Trần Lệ dung khó có thể tin vấn đạo. Đến trước mặt liền, Tiếu Vũ Hinh sắc mặt hơi đổi một chút, mặt đất truyền đến hơi tiếng chấn động, có thể nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng đó là ô tô phát động âm thanh, hẳn là có một loại nào đó xấu, hoặc giả thuyết là một ít thể tích có chút trọng động vật đang đi về phía bên này. Không thể chậm trễ, đầu là chỗ yếu hại của bọn nó, Tiếu Vũ Hinh đứng lên, thân hình không người xuống, hướng về phía trước chạy tới. Ai Lý gia liệt một cái không có giữ chặt, cũng theo sát tại chỉnh ngực tùng sau lưng liền xông ra ngoài. Trần Thúc nhìn thấy Trần Lệ dung nghiễm vô phản cố một dạng theo sau, cũng chỉ đành mang theo bọn bảo tiêu đội kịp, có cái kia cơ trí đã từ bên cạnh nhặt được một cây ống sắt các loại, một cái đang tại nâng căn cánh tay ăn liên tục bóng người khi nghe đến tiếng bước chân sau đó quay đầu, đây là một cái nữ zombie, khi còn sống hẳn là tương đương xinh đẹp, nhưng lúc này gương mặt thân hãm, con mắt phát ra màu đỏ nhạt tia sáng, tại ngực của nàng bụng chốt nhưng là có một đạo nặng nề vết thương, còn có mấy khối nội tạng chạy ra, những thứ khác đoán chừng đã không bị ăn xáo hoặc rơi tại nơi đó. Ra liệt Trần Lệ dung dọa đến sắc mặt xanh trắng. Đứng đều có chút đứng không vững, chính là Trần thúc mấy người bọn hắn cao lớn vạm vỡ hắn tử cũng là sắc mặt đại biến, có chút buồn luôn, đối với tiếu Vũ Hinh mà nói lại không hoài nghi. Phanh nữ giọm bị mi tâm xuất hiện một cái vết đạn, bên trong chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm, cơ thể giống như một cây cột gỗ tựa như ngã xuống. Lý Gia Liệt, gọi hảo ngươi, ở đây không thể ở lâu tiếu Vũ Hinh một bên chạy nước rút, vừa nổ súng sả kích, đạn chui vào từng cái nghe tiếng mà đến giọm bì đầu, đưa chúng nó triệt để đánh chết. Bên kia có một chiếc xe bus trình nượi tùng tiêu lên ở bên cạnh có một chiếc hổ vô xe buýt điều khiển cửa mở ra lấy một bộ nam tính trên đầu thi thể dưới chân địa treo ở xe bậc thang chỗ tại hắn trên đầu có mấy cái giống như là bị năm ngón tay cầm ra tới vết thương bên cạnh còn xuất lại màu trắng hồ chẳng vật một đoàn người vừa hướng ép tới gần dọn bi nổ súng một bên phóng tới xe khách 6. đột nhiên một loại cảm giác nguy cơ buông xuống Tiếu Vũ Hinh đột nhiên giơ tay hướng lên phía trên bổ ra một trường hô một đạo mạnh mẽ trưởng phong theo trưởng thế tuôn ra ở giữa giữa không trung một cái lăng không bổ nhào xuống bóng đen cái bóng đen kia bị chấn động đến mức phát ra một tiếng dí lên thân hình cuộn cuộn lấy rơi vào trên đường cái Tiếp đó lại nhanh chóng nhảy dựng lên, dường như không bị đến bao lớn tổn thương. Đây là một đầu viên hình dáng quái thú, chiều cao ước chừng chừng 2 mét, một thân màu xanh lông dài, một đôi hung con ngươi cơ hồ dán tại hốc mắt bên ngoài, khóe miệng có hai quả ống tiêm hình dáng răng nanh loé dày đặc hàng quang, một đôi cánh tay dài làm bộ muốt quạc, hình thái mười phần kinh khủng. Trình Ngư Tùng, các ngươi động tác chậm một chút lên xe, chú ý xe Lý Lưu không mí hiếp, chìa khóa xe không ở trên xe sẽ ở đó cô Nam Thi bên trên, đầu này quái viên giao cho ta Tiểu Vũ huynh trầm giọng nói. Tiểu Vũ hínsáu, Lý Gia Liệt còn chờ, lại bị Trình Lực Tùng lôi kéo liền đi, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm. Trần thúc bọn người mặc dù cũng không tiện nhường một nữ tử độc đấu quái viên, nhưng là chỗ chức trách, theo sát lấy Lisa liệt bọn người lên xe. Chỉ là Trần thúc đi ở cuối cùng, một bên xạ kích những cái kia dần dần đến gần zombie, vừa chú ý Tiểu Vũ huynh mặt này tình huống, hảo kịp thời tiến hành giúp đỡ. Phanh phanh Tiểu Vũ huynh bắt đầu xạ kích, vừa rồi cái kia một cái phách không trưởng đối với đầu này quái viên cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, nàng đã quái viên so trước đó gặp phải cự hạt lợi hại hơn nhiều, vốn cũng không có nghĩ tới đạn sẽ đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng khi quái viên trên thân tuôn ra một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh sắt vầng sáng đem đạn văng ra thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc tùy theo nàng cũng lập tức thi triển ra dạy khải thuật, khiu quái viên thân hình một viên kéo ra một trôi thanh sắc tàn ảnh nhào về phía tiếu vũ hình, thấy đã lên xe tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí, đạn bắn chúng không có thụ thương đã quá đáng sợ, lại có tốc độ nhanh như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. phanh tiếu vũ hình một quyền đánh ra, chuẩn xác đánh chúng quái viên nhô ra tới móng ngót, nâng ra tới năng lượng hình nón bị quái viên nhất trào kết nát, bất quá lòng bàn tay của nó cũng là xuất hiện một cái độc lớn, tiên huyết cuốt cuốt chảy ra, đau đến nó gào thét như sớm. tiếu vũ hình cũng không chịu nổi, nàng một quyền này dùng là phá giáp thuật, nguyên bản là không có ý định thật cùng quái viên đối quyền, nhưng đối phương lực đạo quá mạnh. Mặc dù pha giáp thuật đánh xuyên quái viên phòng ngự còn trọng thương cánh tay của nó, thế nhưng cổ cự lực lại không có hoàn toàn tháo bỏ xuống, mệt mỏi nàng bị chấn động đến mức hướng phía sau bay đi. Gao nghe nói hầu loại động vật trời sinh tính đặc biệt mang thủ, đầu này quái viên cũng không ngoại lệ. gào thét một tiếng, bay trên không nào về phía Tiếu Vũ Hinh, hai cái quái chảo làm cướp lấy hình dáng, móng tay sắc bén ở trong màn đêm vạch ra mấy đạo hào quang. Xe buýt bên trong mọi người đã khẩn trương nín thở, bọn hắn bây giờ cũng là có một số việc là rồi không hư tay. Vừa rồi Tiếu Vũ Hinh cái kia hai thương bọn hắn đều gặp, đạn đều không gây thương tổn được bọn hắn cũng không biện pháp, chỉ là Tiếu Vũ Hinh biểu hiện quá làm cho người ta kinh ngạc, không để chính là biện pháp, lại có thể kích thương cái kia quái viên. Quái viên hẳn là một loại bỉn ở chi bút ma thú, động tác cực nhanh, nhưng ở Tiếu Vũ Hinh nhìn rõ chi nhãn trước mặt, cái kia mau lẹ cái động tác bất quá là một cái liên tục hình ảnh mà thôi. Ngay tại quái viên thân hình rơi xuống trong ngay mắt, Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên cưỡ lên, theo sát lấy đối mặt hướng, đánh thẳng đến quái viên trong ngực. Quái viên không ổn, nhưng đã tránh không kịp, phất sắc bén năng lượng truy nhẹ muộn địa thứ vào quái viên trái tim, quái viên kêu thảm một tiếng, trở về trả muốn bắt quặc địch nhân thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đã linh hoạt chuyển đến phía sau của nó. Phu phu quái viên ngã trên mặt đất cũng không núc ních. Tiếu Vũ Hinh móc ra chùy thủ, tiến lên xé ra viên não, từ bên trong móc ra một khối tinh thể thu hồi. Trên xe chuyển đến Lý Gia Liệt tiếng la. Tiếu Vũ Hinh đã sớm cầm thương nơi tay, trợ tay một thương đem một cái sông dọn bị nổ đầu. Sau đó vọt tới trước hơn 10m, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đạp lên xe bậc thang lái xe chỉnh nhược Tùng đã tìm được chìa khóa xe. Đại khái là cái kia xui sẹo tài xế vừa mới chuẩn bị lái xe liền bị quái thu tập kích. Ngược lại là bất đi Tiếu Vũ Hinh đắng người phía trước, đợi nàng sau khi lên xe, xe hơi tiếng mổ tớ phút chốc văng lên, thân xe khẽ run lên liền sông. Tới. Tiêu thân thủ tốt Trần Thúc Tử trong thâm tâm tán thưởng. Không muốn, trực tiếp tên còn vận sướng. Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng. "Tiêu Tiểu Sáu, Tiêu Vũ Hinh, ngươi không có bị thương chứ? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều đó mới quái vật kia là chuyện." Lý Gia Liệt vấn đạo. "Ta không bị thương." Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm một hồi, chậm rãi đáp hẳn là tương tự với trong truyền thuyết ma thú hoặc yêu thú quái vật như vậy. Zombie chính là bọn chúng lây sao không nhẹ chứ? Trần Lệ Dung vấn đạo. "Khó mà nói." Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, không có tận mắt nhìn thấy thì không có quyền lên tiếng, nàng cũng không dám nói lung tung buổi tối hôm nay đi ra siêu cứu người còn có văn vũ tu cùng A Vũ, các nàng thấy ma thú chủng loại càng nhiều, rất khó nói là một loại nào quái vật tạo thành. Là từ 162. Tiếp 161, cô nhi viện. Xe tại trên đường lớn nhanh chóng chạy, Trình lược Tùng kỹ thuật lái xe rất cao, linh hoạt tránh đi mấy chồng đã đụng thành sắt vụn ô tô sau đó, phía trước đã cách xa Mai cô nhi viện không xa, thật xa liền nhìn thấy mười mấy giọng bị đang tại cô nhi viện cửa ra vào lần lư. Ta gọi cho Chu viện trưởng. Trình lược Tùng nói ra. Người đi rồi. Tiếu Vũ hối vàng ngăn lại bên trong nếu như vang lên âm thanh. Người viện trưởng kia các nàng không phải nguy hiểm hơn, cái kia xử lý. Trình Lực Tùng vấn Đạo, cô nhi viện đã càng ngày càng gần. tiếu Vũ Hinh Đạo không cần nghĩ biện pháp, những cái kia giòm bỉ đã bị hấp dẫn. Những thứ này giòm bỉ cùng trong điện ảnh giòm bỉ một hướng dạng, đều là đối với người sống huyết nhục tràn đầy khát vọng. duy nhất không tựa như là, trong điện ảnh giòm bỉ chính là có đặc kỹ hiệu quả, có có thể là người sống vai trò nguyên nhân, có chút nhi huyết nhục đầy đặt bộ dáng, nhưng trước mắt này chút giòm từng cái liền cùng quý chết đói tự như, lột da chính là khô lâu. Khi nghe đến động cơ xe hơi thanh âm thời điểm, những cái kia giòm đã hướng bên này nhìn, trong thành phố ngọn lửa càng lên càng nhiều. Hương hực ánh lửa chiếu sáng mấy con đường, càng ngày càng làm nổi bật phải những cái kia giòn bị giống như quỷ mị. Hướng đem xe để ngang trước cửa Tiếu Vũ Hinh nói. Bánh xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Tiếp đó hướng trước cửa giòn bị phóng đi sáu. Bành, bành, bành, mười mấy cái bóng người bị đâm đến bay ngã ra ngoài. Bánh xe ép bên trên những thi thể này, xương cốt phát ra ken két đứt gây âm thanh. liền xe cửa sổ pha lên đều dính vào mấy đạo ám không sắc. Kít bánh xe ma sát mặt đất dừng ở cô nhi viện trước cổng chính. Cửa xe bỗng nhiên mở ra. Tiếu Vũ Hinh họng súng nhìn như loạn vùng, lại một người một súng đem mấy cái kia nghĩ leo lên xe dòm bị toàn bộ đánh ngã. Lý Gia Liệt, người lái xe dạng. Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Có thể. Lý Gia Liệt không chút do dự gật đầu. Các ngươi dạng. Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía Trần Thúc. đạn không nhiều lắm. Trần Thúc cao mày nói. bọn họ là Bảo Tiêu không phải di động kho quân dụng, mang đạn vốn là có hạn. đi qua trước đây chiến đấu, mỗi người trong băng đạn cũng liền còn lại 2, 3 viên đạn. Tiêu Vũ Hinh trên tay vừa vận cũng có giống đường kính đạn, liền lấy ra hai hộp phóng tại Sa Châu ngồi sáu nàng động tác cấp tốc, người bên ngoài căn bản không có thấy rõ ràng, chỉ là kinh ngạc những viên đạn này nàng là như thế nào giấu ở trên người. Nếu như là zombie, các ngươi cứ việc đánh. Nếu như gặp phải tương tự với vừa rồi loại kia viên hình quái thú, các ngươi liền lập tức đi tìm ta Tiếu Vũ Hinh dặn dò. Lý Gia Liệt bọn người liên tục gật đầu, mặc dù lòng tự trọng có chút gạt khó, nhưng bọn hắn cũng biết, thật sự gặp phải loại kia quái viên tựa như quái vật là không có phần thắng chút nào xấu. Việc quan hệ sinh tử, loại kia đang thương tự tôn thật sự là không đáng mỉm cười một cái. Đi giao phó xong sau đó, Tiếu Vũ Hinh cùng trình được tung lịch xuống xe. Tiện tay đánh chết mấy cái tại xa phía dưới dây dãy rủ bị sau đó, nàng một trưởng đánh gãy cửa then cũng cửa phá cửa mà vào. Hầm tại địa phương, Tiêu Vũ hình vấn đạo, tại hậu viện, Trình Nhược Tùng trong lòng gấp gáp, chạy ở đằng trước, đột nhiên, một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, hai người biến sắc, vội vàng tăng thêm tốc độ vào lên. Chỉ thấy ở cô nhi viện hậu viện hầm trước cửa, một cái tuổi quá một giáp lao thái thái đang há miệng run rẩy rơ một cái dao phay đứng ở cửa, đằng sau có do mấy cái mười mấy tuổi, đầy mặt hoảng sợ hai tử, ở cách các nàng không xa trên mặt đất, có một bộ trung niên nam nhân thi thể. Một đầu tự lang vừa vặn cả dĩ hạ đem trung niên nam nhân kia nội tạng vạch ra tới ăn hết. Bị buộc trong hầm ngầm bọn nhỏ đều có giúp ở lao thái thái sau lưng, bên trong truyền đến đứt quãng tiếng khóc, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tự lang tựa hồ chỉ đối với nhân loại nội tạng cảm thấy hứng thú, sau khi ăn xong, đưa tay đầu lưỡi liếm liếm dính đầy vết máu bên miệng, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở trước mắt những con người này trên thân quét tới quét lui, tựa hồ là đang chọn lựa tiếp theo bàn thái. Trong hầm ngầm nhân rõ ràng cũng minh bạch cự lang ý đồ, có thể các nàng đã tránh cũng không thể tránh, trong viện tất nhiên có cự lang, có thể bên ngoài viện cũng có quái thú. Hôm nay đối bọn hắn tới nói phạng phất là một cơ náo vọng, các nàng chỉ hy vọng thật sớm kết thúc. Cự Lang ánh mắt tham lam rất nhanh liền dừng lại ở lão thái thái trên thân, cũng không phải nàng cầm dao phay rất có khí thế, mà là nó đánh giá ra không thông qua lão thái thái cửa này, nhà kia bên trong mỹ thực là sẽ không dễ dàng đến miệng. Lão thái thái trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, nàng cũng không sợ hãi tử vong, chỉ là nghĩ đến sau lưng những hải tử này, nàng cảm thấy một hồi bi ai. Viện trường mụ mụ một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. La Nhược Tùng sao? Nhanh mau cứu bọn nhỏ, lão thái thái tinh thần chấn động, la lớn. Bất thình lình tiếng gào nhường cự Lang sợ hết hồn. Nó lập tức nổi giận đứng lên, lộ ra răng nanh sắc bén đột nhiên vọt lên, hướng về Lao Thái Thái nhào, Lao Thái Thái ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, vung lên dao phay hướng cự lang bổ. Phốc một vệt kim quang ở giữa không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp, thẳng đâm về cự lang, cự lang ở trong nháy mắt này đột nhiên lông tóc lóe sáng, trên thân cũng đông nhiên đi ra một tầng màu băng lam lồng ánh sáng, nhưng không chờ nó làm ra cái khác cử động, đạo kim quang kia đã sóng một tiếng đâm thủng tầng kia lồng ánh sáng, đâm vào cự lang vị trí trái tim. Gào thê lương kêu gào âm thanh cả đêm khoảng không, cự lang thi thể khổng lồ ầm ầm rơi xuống đất, hàng quang bắn ra bốn phía mắt sói vẫn đóng mở, phốc kim quang lại lóe lên hung hăng vào cự lang đầu người, cự lang trong lỗ mũi phảng phất phun ra một cỗ khí, chợp nghe lấy giống như là một tiếng thở dài, lập tức trong hai mắt hung quang liễm nhạt, chậm rãi khép lại hai mắt. Hình tỷ, vị này là cô nhi viện Chu Thụy Hùng viện trưởng. Chu Mụ Mụ, vị này Tiếu Vũ Hinh là yến thần y ngoại tôn nữ, đặc biệt chạy đến nghị cách cứu viện bọn nhỏ. Trình Nhược Tùng liền vội vàng giới thiệu, hắn bây giờ cũng theo mạc lâu các nàng sưng hô Tiếu Vũ Hinh vì Hình tỷ. Chu viện trưởng, cái khác đừng nói trước, thỉnh lập tức mang bọn nhỏ lên xe. Tiếu Vũ Hinh thúc giục nói, ngay mới vừa rồi giết chết cái kia đầu cự lang phía trước. Mặc Lâu truyền đến tin tức, bây giờ tiến vào Hương Hải thành phố quái vật đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa có không ít nhân loại đã đã biến thành zombie, bọn chúng đồng dạng bốn phía tìm kiếm nhân loại, uy hiếp không thua những quái thú kia. Cái kia 6, hảo, bọn nhỏ, mau ra đây. Chu viện trưởng tại các cô nhi chính giữa lực hiệu triệu rõ ràng rất mạnh, nhanh chóng đem hơn 40 cô nhi mang ra ngoài. Tới, đi theo Trình Đại ca đi, không cần thần trường, cũng không cần chạy loạn. Trình Nhược Tùng ở phía trước, Chu viện trưởng ở phía sau, một đoàn người nhanh chóng hướng về phía trước viện đi đến, Tiêu Vũ huynh tử cự lang trong đầu tìm ra tinh thể, cũng theo sát hướng về phía trước viện đi đến sau. May mắn dọc theo con đường này không có ở gặp phải quái vật, nhưng cửa trước tiếng súng nhưng lại như là cùng bạo đầu một dạng vang lên. Viện môn vừa mở ra, cửa xe cũng bịch một tiếng mở ra, chân lệ cho khàn giọng hô nhanh, mau lên xe trình lực tùng cùng chu viện trưởng không dám thất lễ. Một trái một phải đứng tại bên cạnh, cửa đem bọn nhỏ từng cái nâng lên xe bậc thang. Tiếu vũ hinh thì tại bên cạnh phụ trách tiệm hộ, đều nói là giòm bỉ không có đầu gốc, thật có chút giòm bỉ đã nằm trên đất, ý đổ từ đáy xe phía dưới bỏ. Dù sao cũng là hài tử, hai chân đều dọa đến du lên, đại hài tử còn miễn cưỡng có thể nâng lên đi. Những tiểu hài tử kia sủi lơ đến cơ hồ không thể động đậy, trình Nhược Tùng chỉ có thể đem bọn hắn từng cái một ôm vào xe. Hinh Tỷ, mau lên xe trình Nhược Tùng đem Chu Thụy Chi nâng lên sau xe, lớn tiếng hô. Lập tức lái xe đi thốt lư, ta lên xe đỉnh. Tiếu Vũ Hinh hai chân dừng lại, thoải mái mải nhảy lên xe đỉnh. Phía dưới truyền đến cửa xe tắt âm thanh, ngay sau đó ô tô liền hô một tiếng thoát ra ngoài. Tiếu Vũ Hinh tại xa bên trên vừa hướng những cái kia giòm bi nổ súng, một bên cẩn thận quan sát sáu. Cùng vừa mới so sánh, những cái kia giòm bị hành động rõ ràng linh hoạt rất nhiều, cử chỉ không phải quá cứng nhắc, hơn nữa động tác cũng bắt đầu trở nên cấp tốc đứng lên. Mạc Lâu, các người muốn một chút, đây là cuối cùng một nhóm siêu cứu, chúng ta không thể mạo hiểm nữa. Theo quái vật số lượng cùng chủng loại tăng thêm, những cái kia dọm bị tựa hồ cũng tại tiến hóa, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng thoát lư. Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng cùng Mạc Lâu liên hệ, ta có thể Văn Vũ Tu vừa rồi truyền đến tin tức, tựa hồ hầm trú ẩn vị trí bị quái vật, bọn chúng đang tại hướng bên kia tập trung. Mạc Lâu trả lời, ta theo Văn Vũ Tu liên hệ. Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm một chút, cùng Văn Vũ Tu lấy được liên hệ Vũ Tu, nhường A Vũ đem cứu viện ra nhân viên đưa về thoát lư, ngươi lưu lại hầm chú ẩn bên kia giám thị nơi đó tình huống. Văn Vũ Tu đáp. Cái này tâm linh xiển xích so với dạng cơ dùng tốt cực kỳ, ít nhất nó không có nghiêm khắc khoảng cách hạn chế, có thể đồng bộ chuyển thua tin tức. Ô tô tại hỗn loạn không chịu nổi trên đường phố chạy nhanh, rất nhanh liền đem những cái kia zombie bỏ lại đằng sau, liền tại xa người trên thở phào nhẹ nhõm thời điểm, mới nguy hiểm lần nữa bung xuống trên bầu trời cấp tốc xuất hiện một cái cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể điểm đen, theo một tiếng to rõ ràng kêu to, một cái dương cánh gần sau em mở đại điểu gào thét lên từ trên trời giáng xuống, song chảo co lại, đầu ngón tay dưới ánh lửa chiếu phát ra lập lòe hàng quang, hai cánh phi lên. Cú phóng cơ hồ đem Tiểu Vũ Hinh cạo xuống trên xe. Phanh, phanh, phanh sáu. Tiếu Vũ Hinh chấn định bình thường bóc gỏ, mỗi viên đạn đều chuẩn xác đánh trúng đại điểu phía trước tâm. Mặc dù cái kia đại điểu phòng ngự siêu cường, nhưng bị liên tục đánh trúng cùng một cái điểm, vẫn như cũ để nó cảm thấy đau đớn, đang tức giận đồng thời trong lòng cũng hiện lên sợ hãi, bởi vì nó đã bị thương. Giác một tiếng thê lương két lên văng lên, cái kia đại điểu vũ cánh bay lên, hướng nơi xa bay đi. Trên nửa đường quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, ánh mắt dữ tợn, tràn đầy hận ý nhìn qua đại điểu thân ảnh dần dần đi xa. Tiếu Vũ Hinh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngồi tại xa trên đỉnh. Hinh tỷ, người không sao chứ? Không tiểu thuyết internet không nói nhiều trình ngược tùng thanh âm từ phía dưới truyền đến. Không có việc gì, một cái tạm mau điều mà thôi. Tiếu Vũ Hinh từ trên mui xe nhặt lên hai cây ước trường dài hơn một thước lông chim, cái này hai cây lông chim rất nhẹ, nhưng lông vũ sắp xếp phải mười phần chắc chẽ, ẩn ẩn lập lòe kim loại tia sáng. Nàng nhấc lên một cây lông chim tại xa trên đỉnh nhẹ nhàng vạch một cái sáu. Một tiếng vang nhỏ, trên mui xe kim loại lập tức bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Thật là sắc bén lông vũ, vậy vẫn là chỉ chim non đâu. Tiếu Vũ Hinh đem lông vũ thu hồi, phát ra một tiếng cảm thán, mới vừa rồi đại điểu ngoáy nhìn một chú ý thời điểm, nàng nhìn thấy cái kia lại điểu miệng mỏ gốc có một vệt màu vàng nhạt, đó là vị thanh niên chim non đặc hữu tiêu chí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 Hương Hải thành phố hầm trú ẩn chính xác đưa tới những bãi thú kia cùng dọn bị chú ý của sáu. Tại thượng thế kỷ 5, thập niên 60, vì dự phòng đến từ nước ngoài vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa công kích, Hương Hải thành phố cùng những thành thị khác một dạng tu trúc số lớn hầm trú ẩn. Hơn nữa sau đó đi qua không ngừng tu sửa, những thứ này hầm trú ẩn đều liên lại với nhau. Về sau bởi vì quốc tế thế cục ổn định, mặc dù phòng không diễn tập vẫn là hàng năm cử hành, nhưng hầm trú ẩn lại không có lại đi xây dựng thêm. Lần này đột nhiên xuất hiện đại kinh nạn. Mặc dù quốc gia mệnh lệnh tất cả thị dân đều tiến vào hầm trú ẩn, có thể hầm trú ẩn bên trong ngoại trừ muốn chứa đựng một chút vật tư bên ngoài, có thể chứa nhân viên cũng không phải rất nhiều. Làm quái vật quy mô tập kích thành thị sau đó, một chút thị dân rơi vào đường cùng muốn tiến vào hầm trú ẩn, lại bị cảnh vệ ngăn lại sáu. Một mặt là bên trên nghiêm mệnh không thể lại thả người đi vào, một phương diện khác nhưng là bởi vì hầm trú ẩn bên trong cũng thật sự là không có bao nhiêu không gian. Nhưng những lý do này đối với những cái kia nóng lòng người còn sống tới nói, căn bản không có ý nghĩa, cái này tranh chấp ở giữa, liền đưa tới một chút quái vật chú ý. Bọn chúng bắt đầu hướng những người may mắn còn sống sót này phát động công kích, mà một ít hầm trú ẩn cửa hàng cũng sẽ không trở thành nhẫn mật, bắt đầu gây nên những quái thú kia cùng dọa bị ngất ngẽ. Lúc này, hầm trú ẩn bộ chỉ huy tạm thời bên trong, hương hải thành phố chính đảng ban tử đã âm ý trở thành một đoàn, bởi vì sớm đã có chuẩn bị. Ngược lại thành phố phủ cùng thị ủy cái này hai bộ ban tử cũng không có thiệt hại, toàn bộ lui vào hầm trú ẩn bên trong. Nhưng lúc này bên ngoài truyền tới tình huống không tốt lắm, hai bộ ban tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ôn như vậy không phải biện pháp. Bây giờ những quái vật kia đã chúng ta hầm trú ẩn lối vào, lấy hiện hữu vũ khí mà nói. Căn bản là không, có cách ngăn cản quái vật công kích. Chúng ta ở chỗ này chờ, chỉ có thể là ngồi chờ chết thị trưởng Ôn Thanh Sơn đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh là ngay tại chỗ phòng thủ, chờ cứu viện thị ủy thư ký La Tử Dài trầm giọng nói. Tiêu Nhất Thời, này Nhất Thời, tình huống bây giờ đã phát sinh biến hóa. Nếu như cứu viện không thể kịp thời đi tới, chúng ta chẳng lẽ cũng muốn tử thủ? Ôn Thanh Sơn tận tình khuyên nhủ La thư ký, chúng ta bây giờ còn có thể cùng canh gác khu binh sĩ liên hệ với, bọn hắn có vũ khí hạng nặng có thể ngăn cản những quái vật kia. Chúng ta chỉ có từ bỏ thành thị thối lui đến có quân đội bảo vệ chỗ mới có thể dẫn dắt đám dân thành thị tiến hành chống thiên tai tự cứu, bằng không nhất định sẽ bị rơi tái hết la tử giải làm sao không ở lại trong động làng ngồi chờ chết. nhưng hắn cũng có lo lắng, la ôn, người ý tứ ta minh bạch, thế nhưng là ngươi cũng muốn, nhiều người như vậy nghĩ rút khỏi không đi là một kiện chuyện dễ dàng. bên ngoài bây giờ là từng bước sắc cơ, nhân viên vừa rút lui ra hầm trú ẩn, sợ rằng sẽ tử thương vô số, hơn nữa phương tiện giao thông như thế nào giải quyết, vật tư xử lý, quan trọng nhất là bằng vào vũ cảnh súng ống căn bản là không có cách công kích những cái vật kia. ôn thanh sơn nghe ra miệng hắn gió đã lỏng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói chúng ta bây giờ chỉ có thể hy vọng nhận được đóng quân trợ giúp. Bây giờ đã bị quái vật đốn cái cửa ra vào, chúng ta tiểu lấy cái này, bốn cái cửa ra vào làm mồi nhử, hết khả năng hấp dẫn quái vật lực chú ý, tiếp đó cùng vùng ngoại ô chú quân tiến hành liên hệ, hy vọng bọn họ có thể cung cấp nhất định cố xe cung cấp chúng ta thay đổi vị trí. Chúng ta không có khả năng có nhiều như vậy cố xe. Lã Tử giải nhắc nhở, những người còn lại chỉ có thể dựa vào đi bộ hoặc tại trong thành thị tìm kiếm cố xe, tại loại này đại tai nạn trước mặt hy sinh là khó mà tránh khỏi. Ôn Thanh Sơn giọng của bên trong có mấy phần trầm thống. La Tử dài trầm mặc một hồi, thân sắc trầm thống gật gật đầu chỉ có thể như vậy, lập tức cùng quân đội liên hệ, xác định rút lui phương hướng, tận khả năng đi khoảng cách thành phố công hiệu gần cửa hang. "Đi ta lập tức sai người cùng quân đội liên hệ, người của phòng làm việc liên hệ tất cả khu lãnh đạo, làm tốt xuất phát chuẩn bị ôn thanh sơn gật đầu nói." Từng đạo mệnh lệnh từ bộ chỉ huy tuyên bố ra ngoài, hầm trú ẩn bên trong lập tức tràn ngập khẩn trương bầu không khí bất an sáu. "Không nên phát xuất động tĩnh." Tiêu Vũ khẽ giọng căn dặn, lúc này ô tô dừng ở khoảng cách thuốc lự đã không xa trên một con đường, phía trước xuất hiện mấy trăm zombie, trong đó còn có một số tương tự với lúc trước giết chết tự hạt một dạng côn trùng. Mặc dù trong xe những hải tử kia đã không giống vừa rồi sợ như vậy, nhưng này sao nhiều giòm bị cùng quái trùng đi qua vẫn là tương đối kinh khủng. Nàng căn dặn sau đó lặng yên không một tiếng động thả ra hắc ám kết giới. Trong ô tô bên ngoài lập tức lâm vào trong một mảng bóng tối. Mặc dù có chút để cho người ta kiềm chế, nhưng cũng che giấu chuyện bên ngoài vật cùng thanh âm, những hải tử kia đều buông lòng rất nhiều. Nhưng tiểu vũ hinh cũng không dám như thế nhẹ nhõm. Những cái kia giòm bì mặc dù có chút tập tễnh, nhưng so vừa mới gặp được đã linh hoạt rất nhiều. Kinh khủng nhất là cùng bọn chúng hành động chung vãi trùng. Đám côn trùng này hình thể khổng lồ, hình dạng khác nhau, một khi có biến mặc dù nàng có thể thông dong rút lui, có thể những cái kia cô nhi liền nguy hiểm. tại hắc cám trong kết giới, đó chính là nàng địa bàn, nhưng vì để tránh cho bại lộ mục tiêu, nàng vẫn làm mà nằm ở trần xe, không dám động đậy. Khúc sáu trong xe đột nhiên vang lên một hồi ho nhẹ, mặc dù Tiểu Vũ Hinh đã dùng hắc cám kết giới suy yếu ảnh hưởng, có thể giấu giếm được thần kinh còn không bén nhạy zombie, lại dẫn dẫn một cái côn trùng chú ý. Tiểu Vũ Hinh lập tức khẩn trương lên, lấy tay lấy ra để diệt. Tê tem một cái côn trùng bất mãn đẩy một cái đem trước mặt côn trùng con sâu trùng kia do dự một chút liền tiếp theo đi thẳng về phía trước, cũng may trong xe không còn phát sinh dị thường tiếng vang, Tiếu Vũ Hinh cũng cuối cùng thở dài một hơi. 10 phút sau, Tiếu Vũ Hinh giải trừ hắc ám kết giới, bất quá nàng không để cho Lý Gia Liệt cho xe chạy, mà là mang theo bọn nhỏ yên tĩnh xuống xe, hướng hiệu thuốc đi đến. bên cạnh chỗ truyền đến một hồi khi thì kỵ liệt, khi thì lưa thưa tiếng súng, Tiếu Vũ Hinh bên kia là hầm trú hận, có chừng môn hộ bị những quái vật kia, từ Văn Vũ Tu truyền tới hình ảnh biểu hiện, hầm trú ẩn phương diện còn có thể phòng thủ, hơn nữa hắn hiện tại cũng lo lắng không một đoàn người mới vừa đi tới thuốc lưu trước mặt cửa nách liền lặng yên mở ra mặt lâu thở đầu ra mau vào nhanh lên không nên phát xuất động tĩnh từ trong viện đi ra mười mấy nữ hải giúp đỡ lấy đem những cái kia cô nhi đều tiếp tiến trong viện viện môn cũng lặng yên đóng lại đợi cho tất cả mọi người tiến vào trong lâu thời điểm Tiếu vũ hình thi triển ra hắc ám kết giới thuốc lưu phương viên mấy chục mét bên trong đều bị bao phủ tại trong một mảng bóng tối có thể bật đèn Tiếu vũ hình sau khi vào nhà mở đèn lên xem ở những hải tử kia đều sụi lưng ngồi trên mặt đất xem ra đều mệt muốn chết rồi chu thụy chi bị viện ở trên ghế salon cũng là không ngừng mà thở dốc Nghe nói cũng là hơn 50 tuổi chạy 60 tuổi tác, đoạn đường này xuống lo lắng hãi hùng, nhà tắm hơi chiếu cố hải tử cũng là khó cho nàng. Những nữ hải kia ngược lại biết giải quyết, từ trong ngăn tủ móc ra một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống đưa cho những hải tử kia, bọn nhỏ lập tức bắt đầu ăn uống đứng lên, trên mặt sợ hãi cũng có hóa giải. Chớ, ánh đèn này có thể hay không đem quái vật dẫn? Một cái tướng mạo thanh tú nữ hải tử đi nhẹ giọng hỏi. Sẽ không, bên ngoài trải qua xử lý, không có ánh đèn để lộ ra ngoài. Mạc Lâu ra hiệu nàng yên tâm, tiếp đó đối với Tiếu Vũ huynh đạo nàng gọi là Thần Tuyết, nói đến vẫn là của ngươi sư muội, cũng là Hương Hải viện y học ta biết học tỷ, chỉ là học tỷ có khả năng không biết ta. là thanh tuyết cười nói. a, thương hải viện y học, có bao nhiêu người ở đây? tiểu vũ hinh thật vẫn có mấy phần kinh hỉ. không đến 100 người, tiền học lâm giáo thụ hòa đảm tĩnh bình giáo sư cùng chúng ta cùng một chỗ. là thanh tuyết đáp. ha ha, hai vị này giáo thụ ở đây thật đúng là quá tốt rồi. tiểu vũ hinh đại hỉ, hai vị kia giáo thụ tại y học giới đều là vô cùng nổi danh, trong ngoài song tu, có bọn họ, ít nhất điều trị phương diện không có vấn đề. mặt lâu, tình huống hiện tại dạng. tiểu vũ hinh vấn đạo. Tín hiệu cùng tín hiệu hoàn toàn đứt mất, nhưng ta dùng mạng vô tuyến tạm có thể thông qua vệ tinh tiến hành lên mạng, trước mắt internet thông tin chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. "Thủy, điện bây giờ còn chưa có đoạn tuyệt, nhưng bây giờ chúng ta không dám uống nước máy." Mạc Lâu đơn giản giới thiệu nói. "Nước máy là từ nước máy nhà máy dẫn vào thiên gia vạn hộ, nói thật, những nước này là không có tận mắt thấy, nếu là tận mắt đi bọn chúng đầu ngửa xem, có thể thông ra uống vào người tuyệt đối là loại kia thần kinh so với sắt quý còn cứng cỏi hơn nhân vật." Bất quá, tại chỗ tránh nạn bên trong, có một nguồn giếng sâu, có thể hấp thu nước ngầm, hơn nữa trước đó Tiểu Vũ Hinh cũng mua sắm số lớn thùng đựng nước, nước, thật cũng không ảnh hưởng. Vật tư phương diện chúng ta có thể rút đi bên ngoài tìm kiếm, trước đem chuyện nơi đây an bài tốt. Nhân viên an bài như thế nào, vật tư như thế nào điều phối. Tiếu Vũ Hinh trầm ngâm nói, Mạc Lâu, xem ra những người kia còn không nóng lòng phá vây, ta chuẩn bị nhường Văn Vũ Tu, chờ bọn hắn phá vòng vây thời điểm chúng ta lại, xem có thể hay không giúp đỡ một chút. Đi. Mạc Lâu không có ý kiến. Tiếu Vũ Hinh lập tức thông qua tâm linh xìa xích thông chi Văn Vũ Tu cùng Ngũ Tử Nghiêu trở về, tiếp đó lại hỏi bây giờ chỗ tránh nạn lý lưu bao nhiêu người? Ước chừng khoảng ba người, trong đó có một nửa người là học sinh, có viện y học, cũng có học viện nghệ thuật. Mặc Lâu đáp. Lập tức thông chi một chút đi, nghĩ tại cái này chỗ tránh nạn dừng lại, nhất thiết phải phục tổng vô điều kiện quản lý, bằng không lập tức dọn dẹp ra đi, sau một tiếng bắt đầu nhân khẩu đăng ký. 50 tuổi trở lên, 10 tuổi phía dưới phân biệt tổ chức, 10 tuổi trở lên 15 tuổi phía dưới biên chế thành nhi đồng đoàn 15 tuổi trở lên, 50 tuổi phía dưới nam nữ tách ra tổ chức, những thứ này tiểu tổ đều phải tự do tiểu tổ thành, không được liền chỉ phái tổ trưởng. Nhất thiết phải cường điệu tiếp tục, hoàn toàn phục tùng chỗ tránh nạn lãnh đạo không thể lấn phía dưới, không thể lựa gạt bên trên, tố cáo có thưởng, tuân ti nhất định phạt đại loạn trước đây pháp luật tại bản chỗ tránh nạn bên trong hữu hiệu như cũ, cấp lựa gạt "Xem, độc, đánh cược, trộn, nhẹ thì khu trục ra chỗ tránh nạn, nặng thì giết không tha, tư nhân không cho phép lần nút vũ khí liền trước mắt quy mô mà nói, mỗi ngày một ngày một cân lương thực, thái cân nhắc thủy một cân cái khác. Vật chất điều phối chậm dãi thương nghị. Cấp lãnh đạo như thế nào tạo thành, cụ thể tổ chức công tác do ai tới làm?" Mặt Lâu vấn đạo. "Ta tới đảm nhiệm cái này chỗ tránh nạn sở trưởng, ngươi, Văn Vũ Tu, Ngũ Tử Ngưu, chờ ánh nắng chiều đỏ, Trần Kha, thân nhược Lan nhâm nút vó, chuyện cụ thể có các ngươi phụ trách, ta muốn nghỉ ngươi một chút." Tiêu Vũ hinh mỉm cười, đứng dậy chạy đi. "Ai, huynh tỷ"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 xinh đẹp không tức thiếu nữ cường tráng gấu trúc võ sĩ hoa mỹ ma pháp to rõ ràng hành khúc 6. Cùng một chỗ miêu tả hồ tộc thiếu nữ truyền kỳ cố sự là từ 164. Tiếp 163, thuế biến gặp hô không được tiểu vũ hình, Mạc Lâu không thể làm gì khác hơn là thay đổi vị trí phương hướng, nhìn về phía Lý Gia Liệt, nghe nói ngươi rất có lai lịch, hơn nữa còn rất có năng lực. Cái này sáu. Đồng dạng a. Lý Gia Liệt không nghĩ tới cái mới nhìn qua này tuổi tác không lớn nữ hài mở miệng lại là một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp tương đối hoặc biết. Mạc Lâu vung tay lên, ta tin tưởng huynh tỷ ánh mắt, vừa rồi nàng nói những chuyện kia ngươi nên nghe rõ. Chuyện này liền ủy thác ngươi, Ân, chính Như Lọng, ngươi và Lý Gia Liệt, La Thanh Tuyết phụ trách chuyện này, cần người tay có thể tự động điều phối. Từ giờ trở đi, tất cả vật tư đều phải thực hành chế độ cung cấp, mỗi người đều phải chuẩn bị hào cùng quái vật chiến đấu. Lý Gia Liệt vừa muốn mở miệng, chính Như Lọng lại vấn đạo, không có vũ khí như thế nào cùng quái vật chiến đấu? Vũ khí có, phía dưới có một thương khố. Bất quá các ngươi trước đem tổ chức cơ cấu hảo, những thứ khác từ từ sẽ đến, hết thảy đều phải vây quanh trật tự cùng an toàn làm chủ, loạn thế dùng trong điểm, các biện pháp trừng phạt không ngại đặt trước phải nghiêm khắc một chút. Mạc Lâu nói Mạc Tiểu Thương, Tiếu Vũ huynh đi làm cái gì? Lý Gia Liệt vấn đạo. Mạc Lâu liếc mắt nhìn hắn, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Nàng đi nghỉ. Mạc Tiểu Thương, Vương Cường thế nào? Trần Thúc vấn đạo. Vương Cường? A, ngươi nói là người hộ vệ kia đúng không hả? Mạc Lâu suy nghĩ một chút nói, hắn bởi vì thụ thương bị cô lập, hai người khác đang quan sát trạng huống của hắn, nếu như 48 giờ không có cái gì gì biến, vậy đã nói rõ hắn không có lây nhiễm virus. Các ngươi yên tâm, chỉ có một sống một mình ở, không có ngược đãi hắn. Cảm ơn ngươi. Mạc Tiểu Thương, ngươi mới vừa nói có thể thông qua internet cùng liên lạc với bên ngoài phải không không nghe chữ. Chân lệ dung vấn đạo. Không sai, các ngươi có thể cho thân hữu phát cái bình an điều kiện. Mạc Lâu gật gật đầu, lại đối La Thanh Tuyết đạo, bây giờ tắt đèn a, nhanh đến thời gian. La Thanh Tuyết không biết là thời gian nào đến rồi, nhưng là nghe lời đem đèn đóng lại, Mạc Lâu chuyển đối với Lý Gia Liệt bọn người đạo, chúng ta đi phía dưới thương nghị, phía trên giữ lại phòng bị chạm gác liền có thể. Thôi ta, Lý Gia Liệt cũng không phản đối nàng an bài nhiệm vụ, dưới cái nhìn của nàng, làm cho những này nữ hải tới tiếp nhận những chuyện này, đúng là khó cho, chính mình hẳn là hỗ trợ. Tại chỗ tránh nạn trong một gian mật thất, Tiếu Vũ Hinh đang tu luyện, không biết là vì cái gì, tại nàng vừa mới vận chuyển Thanh Đế Phong Thiên Quyết thời điểm, số lớn vũ trụ năng lượng liền mãnh liệt mà đến, nhiều đem nàng cơ thể no bạo tư thế, Tiếu Vũ Hinh không biết thế giới này là thế nào, chỉ có liều chết mạng vận chuyển Thanh Đế Phong Thiên Quyết, toàn lực luyện hóa những cái kia vũ trụ năng lượng, nàng có thể cảm thấy, đã biết Thanh Đế Phong Thiên Quyết tầng thứ nhất vậy mà ẩn ẩn có đại, tầng dấu hiệu, vốn chỉ muốn bình thường tu luyện, đã biến thành một lần tiểu bế quan, bởi vì nàng bế quan, chỗ tránh nạn đối ngoại đại bộ phận hành động bên trong chỉ, mà có một số việc cũng không thể tránh mà xảy ra rắc. La thư ký, quân đội đã gửi điện trả lời, bọn hắn đem toàn lực phối hợp chúng ta phá vây, phá vây miệng tuyển tại khu Tây thành 9, 10, số 11 hầm trú ẩn, nhưng bọn hắn chỉ có thể cung cấp 400 chiếc xe hơi, còn lại sợ rằng phải chúng ta tự chủ." Ôn Thanh núi nói. "Đó cũng là không có biện pháp chuyện." La thử dài trầm ngâm một hồi đạo, "Rút lui nhất thiết phải có tổ chức tiến hành, đầu tiên muốn đem các cấp chính đảng cơ quan cùng tinh anh nhân viên rút khỏi đi, sau đó lại tổ chức quảng đại quần chúng phá vây, dù sao chúng ta muốn lưu lại nhân loại phục hưng hòa chủng." "Cứ như vậy đi." Tôn Thanh núi rất có khí ém nói. Lập tức nhường văn phòng thông chi các bộ môn lãnh đạo chuẩn bị phá vây 4 tiếng phía trước, chuẩn bị phá vòng vây chỉ lệnh đã hạ đạt, một nhóm cảnh sát vũ trang thụ mệnh giữ nghiêm những cái kia đã bại lộ hầm trú ẩn, tiểm hộ những người khác thay đổi vị trí, Hương Hải thành phố có thường trú dân số 9 triệu người, mà tiến vào hầm trú ẩn ước chừng một nửa, những người còn lại hoặc đã rời xa thành thị, hoặc biến thành quái vật đồ ăn, còn có một số người sống sót. Tại thành phố công trình kiến trúc ở trong ẩn nấp lấy, hy vọng có cơ hội chạy thoát. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, đoàn hậu chiến sĩ vũ cảnh đã thương vòng hơn phân nữa, hầm trú ẩn tùy thời có khả năng luân hãm, đi qua cùng quân đội hiệp tương. Chính phủ thành phố quyết định tại sáng sớm 5 giờ bắt đầu phá vây. Thế là, một hồi hỗn loạn bắt đầu bạo phát. Lão thiếu giám môn, quân đội muốn bảo vệ lấy những cái kia làm quan cùng có tiền rời đi trước, mặc kệ sinh tử của chúng ta, chúng ta không coi ô tô có thể làm, bọn hắn lại sớm liền làm tốt chuẩn bị những cái kia làm quan quá đen, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta đã sớm rời đi Hương Hải thành phố, khu vực ngoại thành so với cái này bên trong an toàn nhiều sáu. Còn chúng cũng là mù quáng theo, vừa mới bắt đầu ngay ngắn trật tự đội ngũ lập tức bắt đầu hỗn loạn lên từ một loại nào đó trên trình độ tới nói những tính cách kia tương đối cực đoan người cũng không có nói sai tại trước hết nhất leo lên xe hơi người bên trong ngoại trừ chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ yếu bên ngoài chính là những cái được gọi là có tiền có quyền nhân hỗn loạn mang đến tai họa thật lớn có mấy chiếc ô tô thậm chí bị tức giận đám người đẩy ngã đang ngăn trở quái vật truy kích binh sĩ lập tức phái người để duy trì trật tự thẳng đến một giờ sau mới một lần nữa khôi phục trật tự nhưng mà chính là chỗ này một giờ chỉ hoãn đủ để cho các quái thú phát giác con người đang tại bỏ chạy nhóm lớn quái thú cùng dòm bỉ bắt đầu túi lớn rút lui mọi người Thế là thông hướng ngoại ô thành phố trên đường bắt đầu một tiếng cực kỳ thảm thiết đào vong, đến trăm vạn mà tính thị dân bị vĩnh viễn lưu tại tòa thành thị này ở trong, bọn hắn có tương đương một bộ phận trở thành du lịch zombie, còn có một vài người trở thành những quái thú kia đồ ăn. Ăn no một bữa quái thú tiếp tục hướng thành thị phụ cận phát động công kích, vô số thành trấn ở quái thú dưới móng nhọn sụp đổ, luân hãm, mà một màn không chỉ phát sinh ở Trung Hoa Trung Quốc, các nơi trên thế giới ngoại trừ châu Nam cực chưa truyền đến tin tức bên ngoài, quốc gia khác hoặc khu vực đều xảy ra giống sự kiện, văn minh nhân loại chuyển thừa nguy cơ sớm tối. Thúc Lư cái này liên tỉnh viện tử cũng không có gây nên quái vật quan tâm quá nhiều, bọn chúng có khá nhiều lần đi ngang qua cái viện này, lại đều không có phát giác có mấy cái ẩn nấp lắp đặt camera ra đối diện ngay bọn chúng, chú ý nhất cử nhất động của bọn nó đều bị những cái kia camera truyền lại đến dưới đất chỗ tránh nạn trên màn ảnh máy vi tính. mà ở cái này sâu thẳm sâu dưới lòng đất, thiếu vũ hình đang ở mật thất bên trong tu luyện, cái này cũng không không gian chật hẹp bên trong cuồn cuộn nhàn nhạt năng lượng ba động, vô số năng lượng hội tụ ở nơi này trong gian phòng, một lần lại một lần mà gột rửa lấy thân thể của nàng. May mắn cái này mật thất bốn phía đều là dùng bê tông tới nước, bằng không sớm đã bị những cái kia cường đại vũ trụ năng lượng đánh sập. Lúc này, Tiếu Vũ Hinh trong cơ thể Trường Xuân Chân Khí bắt đầu biến hóa, đây là một loại biến dị, là một loại năng lượng về chất lượng biến dị, Trường Xuân Chân Khí đã không phải là Trường Xuân Chân tức giận, mà là tại hấp thu số lớn vũ trụ năng lượng sau đó, đã biến thành một cái khác chung hoàn toàn bất đồng năng lượng. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy một loại về linh hồn rung động kịch liệt, toàn thân tế bào cũng giống như như tê liệt đau đớn, may mắn thân thể của nàng trải qua mấy lần cường hóa, đã không phải là người bình thường có thể so sánh. Loại trình độ này đau đớn chỉ có thể để cho nàng cảm thấy khó chịu. Bất quá, loại cảm giác này vẹn vẹn xuất hiện trong ngay mắt, theo tế bào cấp tốc khép lại, nàng cảm thấy mình lực lượng tinh thần cũng cường đại hơn bao giờ hết đứng lên. Số lớn vũ trụ năng lượng từ cơ thể bên ngoài điên cuồng tràn vào thể nội, căn bản vốn không cần luyện hóa. Lúc trước tu luyện thanh đế phong thiên quyết thời điểm, nàng còn cần đem các loại vũ trụ năng lượng thu nạp đến thể nội sau đó từng chút một luyện hóa, nhưng lúc này Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình trong cơ thể trường xuân chân khí sáu. Không, lúc này đã không thể lại xưng là Trường Xuân Chân khí, mà là một loại cùng vũ trụ năng lượng cùng một thuộc tính năng lượng, làm bên ngoài cơ thể vũ trụ năng lượng bốn sau đó, song phương lập tức kết hợp với nhau, thủy tan. Trên người nàng làn da cơ bắp, trong cơ thể xương cốt, nội tạng, tất cả khí quan, tất cả tế bào đều ở đây loại năng lượng trùng kích vào sinh vi diệu thay đổi, giống như tại ngâm nóng bỏng suối nước nóng, làm nàng cơ thể sinh ra một loại thoải mái tới cực điểm cảm giác. Loại năng lượng này cột rửa, để cho nàng cơ thể sinh ra long trời lở đất một dạng thay đổi, không hề chỉ là cường độ thân thể lấy được bất khả tư nghị thay đổi, liền tinh thần lực của nàng lượng cũng lớn đại điệu tăng phúc. Bên ngoài cơ thể vũ trụ năng lượng như cũ tại giả dích không tuyệt tràn vào trong cơ thể của nàng, có chút muốn ngừng mà không được cảm giác, Tiêu Vũ Hinh cảm thấy mình giống như một tòa chứa đầy nước đê đập, có một loại muốn pháp tiết cảm giác, giống một cỗ lực lượng có chút không bị khống chế đi qua cổ họng của nàng, Tiêu Vũ Hinh một cách tự nhiên hé miệng, phát ra một tiếng long ngâm một dạng thét dài sáu. Chỗ tránh nạn bên trong, Mạc Lâu, Văn Vũ Tù, Thân Nhược Lan, Ngũ Tử Ngưu, Trở ánh nắng chiều đỏ, Trần Kha, Lý Gia Liệt, Trần Lệ Dung, La Thanh Tuyết, Trình Như Lãng cùng Tiêu Hàn nối vợ chồng đều ngồi ở một gian bị tích vì phòng họp trong phòng họp, thảo luận chỗ tránh nạn hướng đi lúc này khoảng cách Hương Hải thị dân tập thể đại phá vây đã qua 3 ngày trong thời gian thật ngắn Hương Hải thành phố đã trở thành nhân gian địa ngục số lớn zombie quái vật hơn nữa còn xuất hiện biến dị sinh vật may mắn trước mắt chỗ tránh nạn còn không có bị phát hiện hơn nữa chỗ tránh nạn bên trong cũng thành lập khẩn cấp cơ chế tại nghiêm khắc quản thúc phía dưới còn chưa có xuất hiện hỗn loạn tình thế chúng ta cũng nên làm chút cái gì a chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Trần lệ dung bất mãn hỏi không nhìn làm sao bây giờ thân ngược lan có chút không quen nhìn vị này phú gia thiên kim bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là quái vật một khi bại lộ chúng ta chỗ tránh nạn chỉ sợ cũng sẽ tạo thành tai họa ở đầu Chúng ta nhưng không có quân khu người tới bảo hộ Trần Lệ Dung yên lặng, mặc dù trong nhà nàng quả thật có thế lực, có thể coi là Trần, lý hai nhà thế lực chung vào một chỗ, cũng không đủ lệnh nơi đó chú quân bốc lên toàn quân bị diệt nguy hiểm xông vào bên trong thị khu cứu người, nhưng nàng lập tức lại, sức mạnh chưa đủ nói là mầm, chẳng lẽ người sẽ không cứu được. Chúng ta ngay ở chỗ này ở lại. Hai ngày này, Trần Lệ Dung cũng không thiếu bận rộn, cứ việc nàng là xuất thân hào môn, mà dù sao học thức ở nơi đó, cho nên đại đa số người đối với thế gia này nữ vẫn là so sánh có hảo cảm, chỉ là nàng lúc nào cũng không tự chủ biểu hiện ra một loại cảm giác cứu viện, để cho người ta cảm thấy không quá thiếu đứng gặp nàng túng quẫn, Văn Vũ tu mỉm cười nói, "Trần tiểu thư, chúng ta nếu là muốn ly khai nơi này, không có chút nào khó khăn gì. Trước đây thiết lập cái này chỗ tránh nạn, chính là vì tận khả năng thu nhận người sống sót, nhưng ở rõ ràng tình huống bên ngoài phía trước, chúng ta không thể tự tiện quyết định. Ở đây không có chính phủ nhân viên công tác, cũng không phải cơ quan từ thiện, cho nên đang quyết định sự tình phía trước, trước hết cân nhắc chỗ tránh nạn bản thân an toàn." Nàng hơi hơi ngừng rồi một lần đạo, "Người, không thể không cứu, chờ thêm chút nữa." Trần Lệ Dung vừa muốn hỏi lại, miệng vừa mới mở ra, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng giống đột nhiên vang lên sáu. Là từ 165 Tiếng 164, suốt quan giống một tiếng giống như rồng ngâm thét dài sông thẳng kiểu tiêu, quả trong giây lát, một cô quảng đại uy áp đột nhiên lấy thuốc lưu làm trung tâm hướng bốn phía phóng sạng, tại thuốc lưu phương viên mấy trăm thước vô luận là quái thú vẫn là zombie, đều bản năng rời xa, liền xem như chỗ tránh nạn bên trong đám người, cũng phần lớn là nóng mặt tim đậm, có một chút cơ thể yếu hơn vậy mà trực tiếp hôn mê. Cái này, đây là quái vật." Chân Lệ cho hoảng sợ nói. "Không sao, đây là dưới mặt đất, không có có thể lo lắng." Mạc Lâu cùng Văn Vũ tu bèn nhìn nhỏ cười, tại khiếu âm vang lên thời điểm, cấp nàng đã xác nhận thanh âm đồng ổn, mặc dù không là xảy ra sự tình nhưng có thể khẳng định là Tiếu Vũ Hinh thực lực nhất định là tăng lên trên diện rộng Lý Gia Liệt cũng có chút nghi hoặc, hắn không giống Trần Lệ cho kinh ngạc như vậy, trong cảm giác thanh âm này dường như đang khoảng cách thuốc lưu không xa sáu, thậm chí ngay tại thuốc lưu bên trong vang lên. tốt, đại gia chia ra xuống chân an một chút, không có ghê gớm. Văn Vũ Tu nói, thế nhưng là sáu, có một chuyện La Thanh Tuyết do dự một chút nói có người phản ứng ăn không đủ no, hơn nữa muốn càng nhiều nước hơn rửa mặt. Văn Vũ Tu nhíu mày bây giờ là khó khăn thời kỳ, nếu quả như thật cảm thấy khó mà chịu đựng, có thể xin rời đi, ở nơi này chỗ tránh nạn liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Nàng chuyển hướng trình như lòng trình như lòng, trước mắt chỗ tránh nạn bên trong lực lượng hộ vệ tại trong tay của ngươi, phàm là không hề tuân thủ chỗ tránh nạn chế độ người hết thảy khu trục, lúc cần thiết phải lấy vũ lực trấn áp. Ta cảm thấy hộ vệ đội thiếu một chút nhi sắc khí, hẳn là mang đi ra ngoài cùng quái vật hoặc dọn bị chiến đấu, nếu không thì là một đám cầm súng bình dân, không cách nào tạo thành sức chiến đấu." Trần Thúc nói. Không có Ngũ Tử như gật gật đầu chờ hình tỷ đi ra, nói với nàng một tiếng, "Chúng ta mỗi người cũng có thể mang một cái tiểu tổ, thay nhau ra ngoài thí luyện." Trong mắt thất, vẻ này sôi trào mãnh liệt uy áp đã dần dần biến mất, khiếu âm dần dần dừng lại. Tiếu vũ Hinh kiểm tra một chút tự thân, trong đan điển vẻ này chân khí đã tiêu thất, nhưng trong thân thể mỗi một khỏa tế bào đều tàn mát ra mênh mông năng lượng, thực lực tăng gấp bội. Nang vội vàng gọi ra ác ma huy chương, đem tài liệu cá nhân điều ra xem xét, huy chương số hiệu, 173 hào trách nhiệm nghiệp, thần tuyển giả họ tên, tiếu vũ Hinh sinh mệnh chủ tộc, nhân loại đặc vết mạch sinh mệnh thuộc tính. Sức mạnh 10010, nhanh nhẹn 8010, thể chất 12010, tinh thần lực 18010, phòng ngự 9010, mị lực 4010 tích phân, 329.450 trải qua nghiệm, 23.486.345.600 trở cấp, 11 cấp tổng hợp đánh giá, d2 cấp kỹ năng danh sách, hạ cám kết giới 10 cấp cơ bản thân pháp 12. Cấp cơ bản đao pháp 7 cấp cơ bản tiễn thuật 8 cấp thanh đế phong thiên quyết tầng thứ nhất hiên viên châm giải độ thuần thục 3 năm đoạt mệnh thập tam đao. Độ thuần thục Bạch Không Xuyên Hoa nhiều thân cây pháp độ thuần thục 9 hai thánh quang phá diệt đánh ánh sáng thần thánh thánh viêm phân gần cốt tay 4 5 phách không trưởng tầng thứ 3 rút đao quyết 5 không thiên lang tiện thuật người mới học gai độc liên kích quấn quanh thuật, Long âm cảm giác nguy hiểm nhìn rõ chi nhãn tâm. Linh xiển xích cấp đóng thuật, Băng tuyết phong bạo, quần thể băng chủy thuật vong linh đen trải qua nhị tinh mã xỉ ẩn, trung cấp hóa đá thuật, triệu hoán bỏ hung ba con, trung cấp mạng niệm thuật, nhanh niệm thuật, sợ hãi thuật, trung cấp béo thuật, mê mụ thuật, vòi rồng lôi quang quyền tầng thứ nhất tinh thần đại đa quyền. Cự mô cầm lôi quyền tầng thứ nhất ngàn mục hóa hình trưởng trong đó biến hóa lớn nhất là sinh mệnh thuộc tính cùng tổng hợp bình định đẳng cấp, mà ở kỹ năng bên trong nhiều hơn mấy hạng ma pháp kỹ năng. thanh đế phong thiên quyết thay thế trưởng xuân quyết, hơn nữa còn có vài đoạn tu luyện tin tức tiến vào náo hải, theo thứ tự là tinh thần đại đạo quyền, cự một câm lôi quyền cùng ngàn một hóa hình trưởng. a, ma sủng cũng có biến hóa. tiếu vũ huynh đột nhiên cảm nhận được chăm chú nghe truyền tới tin tức, chăm chú nghe cùng nó ma thú khác biệt, từ ký hợp đồng thời điểm trở đi vẫn giấu ở tiếu vũ huynh thể nội. nàng trước đem ma vân đẳng cùng ngấu long gọi ra, hai đầu ma thú đều lộ ra mười phần vui vẻ. ma vân đẳng dễ cây lớn một vây. Những cái kia sợi đằng chở nên vừa to vừa dài, cũng không giống như vậy em thấy. Phía trên còn có sinh rất nhiều rõ ràng ống tiêm hình dáng rùi đâm ấu long thể tích không có biến hóa quá lớn, nhưng trên thân nhiều hơn một đôi cánh, có thể tự ly ngắn phi hành. Hơn nữa trong miệng còn bắt đầu phun ra long tức sáu. Hường hực trình độ đủ để nướng chín một khối bò bít tết. Trăm chú nghe, ngươi có biến hóa, đem cái kia hai đầu ma thú đưa về không gian sau đó, Tiếu Vũ Hinh đem trăm chú nghe cũng gọi ra tới. Cảm giác tiểu gia hỏa này không có biến hóa, một bộ yếu đối bộ dáng. Chủ nhân, chúng ta loại này ký kết ma thú tại cấp thấp thời điểm, không cách nào dựa vào tự thân tu luyện chỉ có giống chủ nhân dạng này có thể hấp thụ năng lượng vũ trụ sau đó chúng ta mới được rút ích, lần này chủ nhân tu luyện công pháp thần lớn dài không chỉ có chúng ta kỹ năng có chỗ để thăng gen sinh mệnh cũng nhận được để thăng trăm chú nghe giải thích nói chẳng lẽ chỉ có cái này một cái biện pháp Tiếu vũ hình nhiễu mày sáu trăm chú nghe ý tứ nàng nghe rõ chính là tại tu luyện thời điểm nàng ăn thịt bọn chúng ăn canh đối với cái này một điểm nàng cũng không phải rất để ý nhiều nhất chăm chỉ một chút liền tốt bất quá văn vũ tu bọn người còn không có tu luyện tới cả ứng năng lượng vũ trụ cấp độ ma thú chẳng phải là không có cơ hội trưởng thành chăm chú nghe nói còn có một cái biện pháp, đó chính là săn giết ma thú, thôn vệ bọn chúng thể nội đông lại ma tinh. Nói, đôi mắt nhỏ nháy một cái sáu. cái khác hai đầu ma thú không, nó thế nhưng là rõ ràng, Tiếu Vũ Hinh phía trước săn giết vài đầu ma thú, lấy được ma tinh. Tiếu Vũ Hinh rồi ngón điểm một cái gáy của nó, ma vân đằng cùng ấu long gen sinh mệnh đều có rõ ràng thay đổi, hơn nữa kỹ năng cũng lớn bước đề thắng, người biến hóa cũng không có. chăm chú nghe rất nhân tính lộ ra hủy khuất thần sắc chủ nhân, tính mạng của ta cấp độ so với chúng nó hai cao, tiến hóa cần năng lượng tự nhiên vượt xa khỏi bọn chúng, nhưng kỹ năng của ta cũng là để cao. Tuyệt đối che đậy phạm vi không chế đạt đến phương viên 5 mét, cũng đạt tới 10 phút. Cũng chính là đồng dạng, tự biên tự diễn Tiếu Vũ Hình đã kích nó một chút, lại mệnh nó lẩn về thể nội. Hình tỷ, chúng ta có thể vào không không lẽ chứ? Ngoài cửa vang lên Mạc Lâu thanh âm, Tiếu Vũ Hình bước nhanh mở cửa. Tới không chỉ có Mạc Lâu, Văn Vũ Tu, Tiếu thị vợ chồng cùng Lý gia liệt mấy người cũng đi theo, vốn là ngừng rộng rãi mật thất lập tức hẹp hỏi đứng lên. Đều đi phòng học, hai ngày này tình huống dạng. Tiếu Vũ huynh vừa đi vừa vân đạo. Không tốt lắm, thậm chí ẩn bên kia hẳn là đã phá vây đi ra, thiệt hại ẽ e rằng không nhỏ sáu. Mạc Lâu vừa đi vừa nói: Văn Vũ tu bọn người ở tại bên cạnh bổ sung, chờ đến đến hội bàn bạc phòng sau đó, đại khái hạng mục công việc Tiếu Vũ Hinh đã giải phải không sai bị lắm. Đối với Hương Hải thị dân phá vây lúc tình huống, mặc lâu đám người hiểu cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì tình huống bên ngoài tương đối ác liệt, các nàng cũng không có quá cẩn kẽ nghe nói. Ngược lại là có không ít tình huống là từ trên internet biết được. Bắc Kinh bên kia dạng Tiếu Vũ Hinh vấn đạo cũng nhận rất lớn xung kích, vòng phòng ngự đã co vào ra ngoài vòng, những địa khu khác phần lớn luôn hãm, ngược lại là một chút xa xôi tỉnh thị tình huống tốt một chút, nhưng số đông thành phố nhân loại đã bỏ đi thành thị, chuyển hướng vùng ngoại ô. Mặc lâu đáp. Tiểu Vũ Hinh Trầm ngâm nói tất nhiên Internet còn dễ dùng, một chút tương quan sách có hay không đạo loạn. Thí dụ như y dược, nông nghiệp, xuống ống đạn được cùng với thủy lợi các phương diện tư liệu, những quan hệ này đến văn minh nhân loại truyền thừa cùng phát triển, không thể coi thường đã kế tiếp rất nhiều, hơn nữa tiến hành dành trước, không thể không có phân cận kẽ như vậy. Mạc Lâu nói, tiến vào phòng họp, đám người ngồi xuống về sau, Tiểu Vũ Hinh Trầm dại nói vậy là tốt rồi, có thể cùng ngoại giới thông tin liền tốt, bây giờ có ba chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất chính là chọn có thể nghĩ cách cứu viện trong thành thị nhân loại may mắn còn sống sót kiện sự tình thứ hai chính là chỗ tránh nạn những người này đi hướng chuyện thứ ba chính là một cái vấn đề lớn như thế nào tại trạng sử này không có tiền lệ đại hai nạn bên trong sống sót các người có ý kiến có thể nói một chút văn vũ tu đạo chuyện làm thứ nhất đáp án dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào chúng ta phải làm hoặc đem bọn hắn đưa đến chỗ tránh nạn bên trong hoặc đưa bọn hắn đi chính phủ mở nan dân doanh địa chuyện thứ hai vậy phải hỏi một chút những người kia đáp án nguyện ý lưu lại chúng ta hoan nên nguyện ý rời đi chúng ta vui vẻ đưa tiện đến nỗi chuyện thứ ba sáu chỉ cần là lưu lại người chúng ta đều sẽ chuyển thụ cho bọn hắn kỹ năng sinh tồn mặt lâu bọn người nhao nhao gật đầu đối với văn vũ tu ý nghĩ biểu thị thành toán lý gia liệt cũng theo gật đầu nhưng hắn chợt nhớ tới một việc tiếu vũ hình chẳng lẽ ngươi không có ý định đi nan dân doanh địa tiếu vũ hình lắc đầu không thể phủ nhận chính phủ làm rất nhiều công tác nhưng từ nơi này lần thị nạn trong công việc ta không những cái kia người tổ chức năng lực đưa ta chắc chắn tương lai vận mệnh càng thêm đáng tin ta cũng không đi lý gia liệt đạo ngã quản lý một cái tập đoàn cũng không có vấn đề gì giúp ngươi quản lý cái này chỗ tránh nạn cũng có thể à không tiểu thuyết internet không nói nhiều haha Tiền lương có thể ít một chút, đặc thù thời khắc ta không tính toán. Gia liệt Trần Lệ cho hô một tiếng, chợt lại nội trí. Đương nhiên hoan nên. Tiếu Vũ Hinh liếc mắt nhìn Trần Lệ cho, cảm thấy cái này lý gia liệt 6, vẫn là rất hữu duyên. Trước mắt quan trọng nhất là hiểu rõ Hương Hải thành phố tình trạng, Văn Vũ tu đề nghị tạo thành 2 đến 3 cái siêu cứu tiểu tổ, một phương diện tiến hành vật tư lùng tìm, một phương diện tiến hành nhân viên siêu cứu, đồng thời cũng đối vừa mới thành lập hộ vệ đội tiến hành thực chiến huấn luyện. Đối với phía sau một điểm, chính như lòng cùng la thanh tuyết nhất là ủng hộ. Mới thành lập hộ vệ đội tổng cộng là 60 người, 5 người làm một tổ mặc dù đã bắt đầu quen thuộc những cái tia ba bát đại thường, nhưng còn không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, cho nên bọn hắn tham dự thảo luận lúc nhiệt liệt nhất. Tiếu Vũ Hinh không có tham dự thảo luận, mà là thi triển tâm linh xìa xích, đem liên quan tới như thế nào để thăng ma thu thực lực phương pháp nói cho Mạc Lâu các nàng, đề nghị thừa cơ hội này đem ma thú thả ra tự do săn thức ăn, hơn nữa có thể hợp tác chiến đấu. Quyết định sau cùng, nhóm đầu tiên cứu hộ nhân viên từ Tiếu Vũ Hinh, Mạc Lâu, Văn Vũ Tu ba người phân biệt dẫn dắt một cái chiến đấu. Hơn nữa Tiếu Vũ Hinh tổ này nếu có thể mà nói, sắp rời đi Hương Hải thành phố, đi Nan dân doanh địa nhìn một chút tình huống. Vũ Hinh. Nhất định muốn một chút tiến hành văn có vẻ hơi lại ngại, lời tương tự đã nói thật là nhiều lần. "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện." Tiếu Vũ Hinh nói. Nàng cũng không cảm thấy mẫu thân dài dòng, ngược lại có chút mắt đục đỏ ngầu, nàng đã đem Ma Vân đằng lặng lẽ lưu lại, một khi có việc, chắc là có thể hộ đến phụ mẫu Chu Toàn. Là từ 166, đến 165, bệnh viện gặp nguyên nhân thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Trong lầu chính đèn đuốc sáng trưng, hành lang cùng phòng trên vách tường khắp nơi đều từng toé có tiên huyết, những vết máu này hơn phân nửa đã khô cạn, trở nên màu nâu, mấy cái giọm bị ánh mắt mờ mịt từ hành lang đi đến đại sảnh. Tiếp đó ở nơi đó quay tròn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thấp tê. Lâu ba cửa một căn phòng nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt, hướng đại sảnh phương hướng liếc một cái, nhưng lập tức lại biến mất, môn cũng bị nhẹ nhàng đóng lại. Mộ tổng, những cái kia zombie còn tại đại sảnh, bất quá giống như không phải là rất nhiều. Một cô gái nhẹ nói, nàng chính là kia đối xinh đẹp đôi mắt chủ nhân, tên là Doãn Hồng Thượng, là Mộ Tử Phong một thư ký, mà trong miệng nàng Mộ tổng, chính là Mộ Tử Phong, mà ở nàng bên cạnh không chỉ có Mộ đạo tiên, Mộ Tử lòng cùng bốn tên bảo tiêu, còn có Tiêu Vũ huynh tại bệnh viện lúc thượng cấp tống còn đức cùng phó viện trưởng Vương Nhất Nhân. Tại đại thai nạn bộ phát phía trước, Mộ Tử Phong một nhà đã tiến vào hầm trú ẩn, nhưng ở phá vòng vây thời điểm, Mộ Đào Thiên đột nhiên phát bệnh, cùng đại đội thất lạc, không thể không đến đến bệnh viện đụng đại vận, xem có thể hay không tìm được thích hợp dự vật, lại trùng hợp gặp bệnh viện một nhóm người, mặc dù cuối cùng vẫn là tìm được dự vật, nhưng bọn hắn lại bị một con quái vật cùng zombie rễ phân tán, có ít người bị quái vật tán hết, còn có chút người lại trở thành zombie, mà ngươi còn chờ lại thì riêng phần mình tại bệnh viện tìm được chỗ núp, bất đắc dĩ chờ đợi cứ viện. Tỷ, chúng ta lao ra a. Mộ Tử lòng cầm lương, kích động. Không được, trong phòng khách zombie có thể không nhiều. Nhưng lầu một cũng không ít, hơn nữa những quái vật kia cùng dọm bị tinh giác, khiu giác đều hết sức linh mẫn, e rằng không đợi chúng ta ra ngoài, toàn bộ cao ốc đều sẽ bị vây quanh." Mộ Tử Phong nói. "Đúng vậy à, Mộ lao vẫn được không động được liền, cùng bị quái vật, còn không bằng đợi ở chỗ này chờ cứu viện cơ hội." Vương Nhất Dân nói. Mộ Đào thiên thở dài, nhìn xem Mộ Tử Phong đạo hài tử, Gia Gia năm hơn 60, không chết vì tiên, các ngươi tìm cơ hội vẫn là nhô ra đi thôi, cho Gia Gia một cây súng lục là được." "Ra ra, ta làm không được, muốn đi cùng đi Mộ Tử Phong hạ thấp thanh âm, ngữ khí lại hết sức kiên quyết." Phanh phanh phanh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi có tiếc tấu tiếng súng người trong phòng nhìn nhau ngạc nhiên mộ tử phong lập tức đi tới sau cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại sáu thiếu vũ huynh cùng la thanh tuyết chờ năm người đứng tại một chiếc lật nghiêng phía sau xe hơi ánh mắt có mấy phần phức tạp nhìn xem trước mặt khối kia lệnh bài hương hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân lần này tiện đường nàng là muốn ở chỗ này lấy một chút dược phẩm cùng dụng cụ giải phẫu bây giờ trong chỗ tránh nạn mặc dù có một chút phòng thuốc có thể đem tới khó đảm bảo không cần lên có chuẩn bị mới có thể không yếu dầu hơn nữa mặc lâu bọn người lấy được tình báo là khu vực này quái vật tương đối ít những cái kia dọn còn không có rõ ràng tiến hóa Vừa vận cho hộ vệ đội viên nhóm luyện tở Hình tỷ chúng ta cứ như vậy giết La thanh tuyết bọn người vừa mới đã giết qua mấy cái zombie Ngược lại cũng không phải đặc biệt khẩn trương, Ngược lại có chút kích động Đương nhiên, chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng zombie sắp xếp nên đón Tiếu vũ hình nói một cái cười lạnh Tiếp đó chỉ chỉ bệnh viện trong viện Trước đem mấy cái kia zombie đánh chết, từ từ sẽ đến Phanh 6 Năm tên đội ngũ bắt đầu xạ kích, các nàng chính xác phải kém một chút, vừa mới bắt đầu cơ hồ không chính xác, đợi khi tìm được xúc cảm sau đó mới bắt đầu mệnh chung mục tiêu, nhưng đánh chúng đầu sát xuất so tỉ lệ chính xác còn thấp, ngược lại là mấy cái kia giòm bị bị đánh chúng sau đó, vậy mà hướng bên này đi. Phanh một cái giòm bì mi tâm phút chốc xuất hiện một cái lỗ máu, đầu hướng phía sau một thước ngã xuống đất. A đánh chúng một gã hộ vệ đội viên vui sướng mà cơ phía dưới nằm đấm, nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh. Tốt tiếp tục Tiếu Vũ Hinh cười phất phất tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục xạ kích. Ba bát đại nắp mặc dù không bằng bây giờ những cái kia súng ống, nhưng tính năng hay không lực xuyên thấu cũng không, chỗ tránh nạn bên trong có không thiếu đạn. Tiếu Vũ Hinh tại từ đệ phương diện đối với mấy cái này hộ vệ đội viên cũng là rộng mở cung ứng. lại có một chút dòm bi bị viên đạn thanh em hấp dẫn. Tiếu Vũ Hinh biểu tình trên mặt bắt đầu ngưng trọng lên, nàng tại những này dòm bi ở trong đã xuất hiện tốc độ tương đối nhanh dòm bi. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong bầy dòm bi nhanh chóng lao ra, ở giữa không trung lưu lại một cái tàn ảnh, lăng không hướng một cái hơn nửa người lộ ra ngoài hộ vệ đội viên hướng. Phanh đến cùng vẫn là non a cái kia đội viên lập tức ngậm, nâng họng súng lên liền loạn chụp chốt, nhưng trừ tiếng súng đầu tiên vang lên bên ngoài, đằng sau đều không vang rội ba bát đại nắp là nã một phát súng vừa lên thân, không phải liên phát. Sẽ ở đó đạo thân ảnh nhào xuống thời điểm, tiếu Vũ hình gión nuôi chân, thân hình tật nên mà lên, phanh một quyền vậy mà đem cái thân ảnh kia đánh hướng giữa không trung lan lộn, không chờ nó rơi xuống, tiếu Vũ hình thân hình bắn lên, lại làm một quyền, cự một gầm lôi quyền, kinh khí như một, lần nữa đánh trúng đầu kia thân hình, đưa nó chấn động đến mức bay lên cao cao, bất quá đám người cũng thấy rõ hình dạng của nó. Cái này cũng là một cái zombie, cùng phổ thông zombie không sai biệt lắm. Nhưng da rậm rạp chằng chịt, có chút giống cá mập răng, hai tay mười ngón đều sinh ra sắc bén màu xanh đen móng tay, tàn mát ra sáng bóng như kim loại vậy. Zombie trong miệng phát ra tê tê thanh âm, cũng không nói là như thế nào tại giữa không trung điều chỉnh thân hình, bày ra lăng không đánh tư thế hướng phía dưới đánh tới, tiếu Vũ huynh giơ tay một trường bổ về phía đầu của nó. Cắt, cái một hồi thanh âm gãy xương, cái kia zombie bị cổ mềm nhũn, mà ngay cả cổ đều bị cái này một cái phách không trường cắt đứt. Tiếu Vũ huynh sợ bị cái này zombie đè vào, lôi kéo tên hộ vệ kia đội viên hướng bên cạnh cho ngoáng chỉ thấy cái kia giòm bỉ ẩm ẩm rơi xuống đất, đầu nhưng lại bành một tiếng nổ tung, bay ra một đoàn chất bẩn. a, Tiếu Vũ huynh ánh mắt rất tốt, nhìn thấy một điểm bích quang theo những cái kia chất bẩn bay ra, trong lòng hơi động, đi nhặt lên sáu ma tinh. giữa hai ngón tay khối kia lục sắc tinh thể chính là cùng ma thú trong đầu một dạng ma tinh, chỉ bất quá thể tích quá nhỏ, so to bằng hạt đỗ tương không tử bao nhiêu. Hình tỷ, bệnh viện Lý hữu người La Thanh Tuyết đánh ngã một cái giòm bỉ sau đó, đột nhiên chỉ vào bệnh viện cao úp kêu lên. ân, Tiếu Vũ Hinh ngẩng đầu một cái, chỉ thấy từ lầu hai một cái trong cửa sổ. Có một nữ hải nô ra thân thể hướng bên này vẫy tay, nhưng cũng không dám lên tiếng. Thanh Lý, Tiếu Vũ hung ra giấu một cái, La Thanh Tuyết gật gật đầu, cùng mặt khác bốn tên đội viên móc ra lựu đạn về phía trước trong bầy bị ném đi. Ầm ầm ầm ầm từng tiếng tiếng vang, nổ tung sinh ra sóng xung kích đem trước mặt ô tô chấn động đến mức phát ra một mảnh loạn hưởng, một chút bị tạc phải bay lên tàn chi, hòn đá đùng đùng đùng rồi rơi xuống. A một cái nữ đội viên đột nhiên phát ra một tiếng thét, đám người nắm chặt thương nhìn, nhưng là một quả bị tạc đi nửa bên đầu rơi tại chân của nàng bên cạnh sáu. Cái đồ chơi này liền xem như dũng khí đủ nhân nhìn xem cũng là kinh hãi đừng nói cái kia nữ đội viên là một cái còn không có ra cửa trường học sinh. đừng sợ, đã là chết tiếu vũ hinh nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ đội viên bả vai. đi chúng ta đi bệnh viện xem lúc này, ước chừng là chịu tiếng súng cùng tiếng nổ ảnh hưởng. từ đường phố phụ cận bên trong lại bắt đầu có zombie đi ra. tiếu vũ hinh khắp nơi băn khoăn qua một lần, không có loại kia tiến hóa zombie, ngược lại cũng không lấy ý, cũng lấy ra thương tới, một bên sạc kích, vừa hướng bệnh viện chạy tới, có cái kia đột nhiên nô ra zombie liền bị nàng một quyền đánh tan đầu. hinh tỷ, ngươi dạy ta nhóm võ cường a. không tiểu thuyết internet không nói nhiều một cái nam đội viên yêu thích và ngưỡng mộ không thôi địa đạo vậy ngươi nhưng phải tăng cường kiến thức cơ bản luyện tập mới được. Tiểu Vũ Hinh cười nói. ở giữa, các nàng đã vọt vào bệnh viện. cái kia lúc trước tại lầu 2 dùng tay ra hiệu nữ tử trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, nhưng vẫn là không dám. Tiểu Vũ Hinh cảnh giác đánh giá bốn phía, đi tới cái kia cửa sổ phụ cận vấn đạo có mấy người. có hay không thương binh? bốn người, không có thương tổn viên. nữ tử nhỏ giọng trả lời, nàng ước chừng 24, 5 tuổi, dáng dấp điềm đạm nho nhã, nhìn xem sáu, có chút khuôn mặt. Tiểu Vũ Hinh phía trên đống nhiên truyền đến một tiếng kinh ố kêu gọi. Tiểu Vũ Hinh cũng là nghe âm thanh quen hay nàng đầu nhìn thời điểm cũng là sưng sờ mộ tổng đúng lúc này kỳ biến này sinh chỉ nghe ầm ầm hoa lập một mảnh loạn hưởng hai đầu quái vật khổng lồ từ lầu một phá cửa sổ mà ra liền mặt tường đều đụng nát hai tên quái vật này dương dài ngược lại là có mấy phần kỳ lạ càng lớn thân thể giống như là một cái số lớn rùa đen trên thân một quạng lông không có ngược lại là mọc đầy bảng giáp bốn cái cây cột một dạng thô chân cùng sống dưới nước động vật màng đủ tuyệt không tương tự những cái tiêu lợi chảo nhìn qua nhưng là sáng lấp ló kỳ lạ nhất là đầu của bọn nó cùng đại hào đầu sói tự như một ngụm răng nhanh nô ra ngoài môi màu máu đỏ đầu lưỡi cúi lấy con mắt là màu xanh biếc cũng không phải đó vẫn là trời sinh màu sắc, không được bắn kích, lui ra phía sau Tiếu Vũ Hinh cũng không cho rằng hai người này là có thể dùng bắn loạn đánh chết. Nghe được sau lưng Thương Xuyên Văng rội, nàng vội vàng ngăn cản. Nếu như chỉ có một đầu, nàng có thể nhẹ nhõm chặn lại nó, nhưng bây giờ có hai đầu, Vạn Nhất chiếu cô không đến, bị một đầu khác đánh lén đám người, vậy coi như tình hình tai nạn nghiêm trọng. Hai đầu quái thú tựa hồ rất có ăn ý, trong cổ phát ra thật thấp tiếng giống hướng Tiếu Vũ Hinh chậm rãi bước, mà Tiếu Vũ Hinh lại hướng bên cạnh chậm rãi lui, mà hai đầu quái thú cũng theo biến hóa phương hướng. La Thanh Tuyết đám người và trên lầu mộ tử phong các nàng cũng không dám ra ngoài âm thanh lầu hai nữ hải kia cơ hồ đem năm đấm nhét vào trong miệng, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tiếu vũ huynh lại toàn bộ không coi ra gì, nàng đã đem ma thú phóng tới trong thành đi săn đi cốt trong nhận biến dị cự tích vương cũng bị nàng thả ra, giống như nó đối với giòm bỉ thi thể có phần hô hứng thú, vừa rồi đã trở về trong nhẫn, ngoại trừ chăm chú nghe có thể âm thầm sử dụng bên ngoài, nàng không nghĩ là nhanh như thế đem cái khác gắt chủ bài đều bạo lộ ra. Hô bên trái đầu quái thú kia bỗng dưng lùi lên, thân thể khổng lồ mang theo một cỗ kình phong hướng Tiếu vũ huynh áp xuống tới, mà bên trái đầu quái thú kia lại đột nhiên há miệng, một khỏa lớn trứng quả đấm quả cầu ánh sáng màu vàng hướng Tiếu vũ huynh đánh tới. A không phải ai phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên là không coi trọng Tiếu Vũ Hinh tình cảnh, lầu hai mộ tử lòng ngược lại là trượng nghĩa, muốn nổ súng lại lo lắng làm bị thương Tiếu Vũ Hinh, ngay trong nháy mắt này đang do dự, Tiếu Vũ Hinh thân ảnh đã biến mất rồi. Là từ 167, tiến 166, ra khỏi thành hô monster thân thể cao lớn đè ép xuống, Tiếu Vũ Hinh thậm chí có thể cảm nhận được quái thú trong miệng phun ra mùi thối cùng lợi trảo phát ra hàn khí âm u, nhưng đối với nàng uy hiếp lớn nhất vẫn là viên kia quả cầu ánh sáng màu vàng. Lùi nữa Tiểu Vũ huynh hét lớn một tiếng. Thân hình quả quyết vọt tới đầu kia nhào lên quái thú dưới thân, ngay tại nó vung chảo hướng phía dưới trộm tới thời điểm, cánh tay trái bỗng dưng vung ra, đồng thời thân hình hướng về bên phải đầu quái thú kia tiến lên, khiu quyền phanh một tiếng đánh trúng đầu quái thú kia, gào bên trái đầu quái thú kia nhưng là phát ra một tiếng hét thảm, ruột trái của nó bị Tiếu Vũ Hinh một cái muôn cắt đứt, máu chảy ồ ạt, mà bên phải đầu quái thú kia đồng dạng ăn không nhẹ thua thiệt, thân thể hướng bên cạnh lật ra cái lan, vang quả cầu ánh sáng màu vàng tại Tiếu Vũ Hinh trước kia đứng yên chỗ nổ tung, xuất hiện một chỗ cái sâu đạt vài thước hồ to, Tiếu Vũ Hinh đứng vững vững, thuận thế trên mặt đất lật ra ngã nhào một cái xoay người sau khi thức dậy nhưng là vớt tay phải nhũ mạnh nàng một quyền này chân thật là đánh vào monster bản giáp bên trên chỉ là monster bản giáp quá mức chất địch phá giáp thuật vậy mà chỉ ở phía trên lưu lại một đạo cái hố nhỏ đổ đem nàng nắm đấm phản chấn một chút bị thương nhẹ hai đầu quái thú đều xoay người lại thiếu vũ hình thân hình như điện một cái bước xa vọt hướng đầu kia mất cái chân quái thú tay trái đánh gãy ngọc cái muốn vạch ra một đạo hàn quang đâm về monster cổ nhũ quyền lại tại giữ lực mà chờ phía sau lưng nhưng là kẽ hở đại lộ một đầu khác quái thú dường như nhìn ra thiện nghi há miệng lại là một quả cầu ánh sáng màu vàng sáu gia thú dù sao cũng là gia thú, tiếu vũ huynh liền xem như đi hiểm, cũng sẽ không ở thời điểm này lộ ra lớn như vậy sơ hở, sẽ ở đó khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng mới vừa ra khỏi miệng trong nấy mắt, nàng tìm cánh tay đột nhiên hướng phía sau vùng ra, đánh gãy ngọc cái muốn rời tay bay ra, vạch ra một đường vòng cung bắn vào đầu quái thú kia trong miệng, gao monster cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc đứng lên, đánh gãy ngọc cái muốn cắt kim đánh gãy ngọc, mặc dù chưa hẳn có thể phá trừ quái thú trên người bảng giáp, nhưng cho dù là cự long, nó nội phủ cũng là gầy yếu huyết thuộc chi khu, đánh gãy ngọc cái muốn thế như trẻ tre trực tiếp từ quái thú kia phía sau răng ra bắn ra. Phía trên chứa năng lượng đưa nó nội phủ tất cả đều phá hủy, quái thú kêu thảm thiết một tiếng sau đó, đã là nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy chờ chết. Tiêu Vũ huynh tại bay ra đánh gãy ngọc cái mồm sau đó, thân hình phút chốc cuộn thành một đoàn, cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng từ nàng phía trên lướt qua, tại phía trước trên mặt đất ầm vang vang rội sáu. Cái này sắp vỡ mặc dù không có nổ bị thương ai, có thể sóng trùng kích mạnh liệt hướng tứ phương tràn lan, một đầu khác quái thú chỉ còn lại có 3 cái chân, nhưng là cũng lại bảo trì không được cân bằng, giống như đậy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng ngã xuống. Tiêu Vũ huynh vốn chính là cái này hiệu quả, thân hình phút chốc tiến lên thì triển ra phá giáp thuật, một quyền đảo ở quái thú dưới đầu sáu. Theo một tiếng hét thảm, quái thú kia móng phải bỗng nhiên vung lên, hung hăng đập vào Tiểu Vũ Hinh trên bụng, đem nàng đánh bay ra ngoài. Phu phu một tiếng, Tiểu Vũ Hinh sau khi hạ xuống lại lật lăn mấy vòng lúc này mới gọt đi cái kia nặng chết một chảo lực đạo, nàng xoay người bật lên, miệng hơi mở, một ngụm tụ huyết phun ra, ngược ngược lại là thiếu đi mấy phần phiền muộn. Hĩnh thị là thanh tuyết bọn người sợ hết hồn. Không có việc gì, chỉ là tụ huyết. Tiểu Vũ Hinh quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy bệnh viện lầu chính phía trước ngã ngổn ngang không ít zombie, đầy đất vết máu, khẽ hướt cằm nói, làm rất tốt, cẩn thận một chút xoay người lại đến cái kia hai đầu đoạn mất một chân quái thú trước mặt, chỉ thấy đầu quái thú này trên đầu đã thủng một lỗ lớn, op cùng huyết thủy phối hợp tại một chút tấn ra, đã là bị chết đấu. Nàng rũi tay lần mò bên hông, mới tỉnh ra cái kia đánh gậy ngọc cái muỗng đã ném ra đi, bên cạnh một cái đội viên lênh lợi, nói một tiếng ta đi cầm, hắn chạy đến một đầu khác quái thú sau lưng, vừa nhặt lên cây chủy thủ kia, chỉ nghe hô một tiếng, đầu kia vốn đã ngã xuống quái thú rốt cuộc lại đứng lên, tên đội viên kia a một tiếng bị dọa đến ngồi ngay đó, mà đầu quái thú kia lại phù phù một tiếng lại té ngã trên đất, cái này là hoàn toàn không còn động tĩnh. Vương Trác lá gan ngượng nhưng thật là lớn đám người lấy lại bình tĩnh. La Thanh Tuyết ho khan một cái, ra vẻ vô sự một dạng cười treo nói: đừng nói Vương Trác giật mình, ta cũng là một dạng, ai biết gia hỏa này chết tử sau đó còn có thể do người. Tiêu Vũ Hinh đi qua đem đánh gãy ngọc cái muốn nhận lấy. đúng vậy à, hai tên quái vật này, chết về sau còn muốn dọa người Vương Trác đứng lên, vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra, liền hận hận đạp quái thú kia một cước, nhưng lại bị chấn động đến mức kêu đau đớn một tiếng. cái này tất cả mọi người cười. Tiêu Vũ Hinh thì đem monster đầu xé ra, đem hai quả ma tinh lấy ra tiếp đó lại bắt đầu theo khe hở đem hai đầu quái thú trên người vỏ cứng tháo xuống những thứ này bản giáp một dạng vỏ cứng nếu như gia công một chút vô luận là chế thành tấm chắn vẫn là áo giáp hiệu quả phòng ngự cũng là không tệ trên lầu ba một cái bảo tiêu đem cửa phòng khe khẽ mở ra thăm dò hướng khắp nơi nhìn quanh một mắt quay đầu lại nói mộ tổng những cái kia dòm bị đều đi có thể đều bị phía dưới động tĩnh dẫn ra chúng ta cũng xuống đi đi thôi mộ tử phong cũng nắm lấy một cây súng lục đi tới trên hành lang nàng chán ghét liếc mắt nhìn trên hành lang những cái tia đen kịt vết máu đạo cẩn thận hai bên gian phòng có hay không những quái vật kia tỷ Không cần để ý như vậy, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, liền xem như kẻ điếc đều nghe được. Mộ tử lòng phụ giúp Mộ Đào Tiên đi ra, Vương Nhất Dân mấy người cũng theo ở phía sau đi tới. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới lầu đi, Vương Nhất Dân vẫn giống nằm mơ giữa ban ngày tựa như cùng Tống Còn Đức nói thầm, đó là tiểu Tiêu Sao, nàng như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Tống Còn Đức cũng có chút kỳ quái, bất quá hắn là biết tiến ra y vũ gia truyền, chỉ là không biết sẽ như vậy lợi hại. Lúc này, từ bệnh viện lầu 2 những căn phòng khác cũng lần lượt đi ra tám người, chính như Mộ tử lòng nói tới, trong bệnh viện dọm bị cùng quái vật cũng không nhiều đi qua chiến đấu mới vừa rồi, những cái kia giòm bị phần lớn đã ra ngoài, bị La Thanh Tuyết bọn người đánh chết. Mộ Tử Phong bọn người lúc đi ra, Tiêu Vũ Hinh đang tại đem những cái kia vỏ cứng lột bỏ, đầy tay máu dầm rề, nhìn qua có chút doanh người. Mộ Tử Phong nhưng là biết hàng, đi tới gần đạo, những thứ này sắc ngoài nếu là chế thành hộ giáp hoặc tâm chắn, so áo chống đạn còn muốn dùng được đâu. Vũ Hinh, cảm ơn các ngươi. Nếu như ngươi không được nhóm chạy đến, coi như chúng ta có thể sống qua giòm bị một cửa ai kia, cũng trốn không thoát cái này hai đầu bọn dưới vớt bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hùng chi chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Tiếu Vũ Hinh đem cuối cùng một khối giáp sắt lột bỏ, đứng lên, ra hiệu La Thanh Tuyết bọn người đem những cái kia giáp sắt thu hồi, có chút kỳ quái vấn đạo, "Mộ tổng, các ngươi không phải theo thị dân cùng một chỗ thay đổi vị trí đi ra sao? Tại sao lại ở chỗ này?" "Nơi nào còn có cái gì Mộ tổng? Vũ Hinh, gọi tên ta hoặc Mộ tỷ đều được, không muốn xa lạ." Mộ Tử Phong dăm ba câu đem đi qua nói một lần, tiếp đó có chút ngượng ngùng vấn đạo, "Vũ Hinh, có cái gì ăn đồ vật? Chúng ta thay đổi vị trí thời điểm không mang bao nhiêu đồ ăn, đều ăn xong, không có vấn đề." Tiểu Vũ Hinh hướng một cái đội viên vẫy tay, nhường hắn đem trong ba lô một chút bánh bích quy, bánh gato lạp sưởng hôi khói nước khoáng các loại lấy ra những vật này cũng là các nàng đi ra lúc tại bên đường trong tiểu điểm vơ vét đi ra ngoài tại mộ tử phong bọn người ăn đồ thời điểm tiếu vũ huynh lại không có nhàn rỗi nàng đối với đệ nhất bệnh viện rất quen thuộc thực tập phía trước liền đến chỗ đi dạo liền ba lô phòng đều rất đặc qua, cho nên sau khi đi vào nàng trực tiếp chạy cố phòng vô luận là dược phẩm vẫn là điều trị khí giới nàng tất cả đều thu vào không gian bởi vì chính phủ thành phố tại hai nạn phát sinh ở giữa cũng đã bắt đầu lượn diễn tập làm tiến hành sơ tán cho nên trong bệnh viện ngoại trừ mấy cái phòng thủ nhân bên ngoài cũng không có bao nhiêu người, lại thêm tai nạn thời điểm đại lượng ở lại viện nhân viên chạy, biến thành dọan bì nhân cũng không nhiều, cho nên bọn họ mới có thể như thế nhẹ nhõm. đem không gian chữ vật giả bộ không sai biệt lắm sau đó, Tiêu Vũ Hinh trở lại trong viện, Vương Nhất Dân đang không kiên nhẫn nhìn xem bày tỏ, gặp nàng đi ra, sắc mặt khó coi địa đạo, Tiểu Tiêu, tất cả mọi người ở chỗ này chờ ngươi, làm cái gì ở bên trong còn không mau một chút? Ngươi có thể không chờ a bên cạnh một gã hộ vệ đội viên khinh thường liếc xéo hắn một mắt. Ai, ngươi cái này đồng chí làm sao nói chuyện? Vương Nhất Dân thấy kia đội viên trẻ tuổi, mặc dù trên tay hắn cầm thương, thật cũng không sợ, nếu không phải tình cảnh không đúng. Hắn e rằng âm thanh còn có thể đề cao vài lần. Vương Việt Trượng cùng người trẻ tuổi so sánh cái gì chân nhi? Tống Còn Đức chỉ có thể cười khổ ở bên cạnh quên giải, dưới loại tình huống này còn muốn bày lãnh đạo phổ cũng không tính là cái gì, nhưng người ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, có cái gì tốt khoe khoang. Khục, lão Vương, vẫn là thương lượng một chút chúng ta như thế nào ly khai nơi này a. Bên cạnh Mộ Đào Thiên vội ho một tiếng nói. Mộ Đào Thiên nói chuyện, Vương Nhất dân nhưng cũng không dám cãi lại, vô luận là niên linh vẫn là quyền thế, Mộ gia đều ổn áp hắn một đầu, cùng hắn nói chuyện như vậy, đó là để mắt hắn. Mộ lão, các người có tính toán gì? Tiếu Vũ Hinh Vấn Đạo, chúng ta sáu, Tiếu Tiểu thương, các ngươi là từ chỗ nào tới? Mộ Đào Thiên cũng có mấy phần kỳ quái, không biết các nàng là từ chỗ nào đi ra ngoài, hơn nữa mấy cái kia đội viên còn thương sáu, giống như rất cổ lão, cũng nhìn rất quen mắt. Từ trong nhà tới, chuẩn bị trên đường đi dạo một vòng, tiếp đó đi bên ngoài thành. Nghe nói chính phủ tại ngoại ô có một nan dân doanh địa, chúng ta đi xem tình huống. Tiếu Vũ Hinh nguyên bản chuyến này đi ra, là nghĩ đến bệnh viện lùng tìm một chút dược phẩm cùng khí giới, tiếp đó đi bên ngoài thành doanh địa một chuyến, một phương diện xem doanh trại hoàn cảnh như thế nào một phương diện khác cũng là vì chỗ tránh nạn bên trong chứa chấp những người này bọn hắn có không ít người người nhà đều ở đây hương hải thành phố lần này đi ra tiến hành sơ cứu cũng là vì giúp bọn hắn tìm kiếm người nhà dạo phố mộ tử phong bọn người tâm lý hưu chút phạm trùa lúc này dạo phố thật đúng là phải chút đảm lượng mới được vũ huynh vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì mộ tử phong vấn đạo một viện chỗ khu vực trung tâm thành phố cho nên dòm bi cùng quái vật cũng tương đối ít, có thể đi ra ngoài sáu chúng ta hay là trước tìm chiếc xe a tiểu vũ huynh nói cố xe cũng không phải rất khó tìm tại bệnh viện bên ngoài liền có mấy chiếc trung ba đố Một cái bảo tiêu kiểm tra bình xăng sau đó, tuyển một chiếc du liêu đủ nhất, mà khác một cái bảo tiêu thì khinh xa thuộc lộ mở cửa xe, tại không có chìa khóa xe dưới tình huống, khởi động ô tô. Là từ 168 tiến 167, thật lớn một con mèo kêu gọi nguyện phiếu cùng cất giữ ở trung tâm thành phố đích thực thời điểm, zombie không phải là rất nhiều, cũng không gặp phải quái vật, ô tô mở quá nhanh, không đợi những cái kia zombie tới gần cũng đã hướng, mặc lâu bọn người đã đem ma thú phóng xuất ra, nhất là cái kia vài đầu điệu thân nữ ma cùng sư thiếu, bay ở trên không chính xác, thành phố phố lớn ngõ nhỏ, nhỏ nhìn một cái không sót gì mặt lâu bọn người đưa chúng nó chỗ quan sát tình huống thông qua tâm linh xỉa xích truyền lại cho Tiếu Vũ Hinh, nàng chỉ huy ô tô chuyên hướng về dọn bị tương đối ít đường đi chạy, như có thần trợ đồng dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không người chú ý, chờ chuyển qua mấy con phố sau đó, có người lúc này mới phản ứng, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh ánh mắt liền có mấy phần kinh ngạc, che, nhìn một chút ánh mắt của mọi người, Tiếu Vũ Hinh cho một lời giải thích, về phần bọn hắn cùng nhau chẳng nhiều cũng không sao, các nàng chuyến này chưa có trở về thoát lư, mà là trực tiếp rời đi nội thành, càng đi hướng ngoài trên đường du đám giòm bị thì càng nhiều bọn gia hỏa này số đông hành động chậm chạm còn có một số giòm bỉ hành động đã cùng người lạ không thể nghi ngờ rõ ràng bọn hắn đã bắt đầu tiến hóa chỉ là không đạt đến trình độ tiến hóa trên mặt đường không chỉ có giòm bỉ bắt đầu tăng nhiều hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều cỗ xe ngăn chặn ở con đường dần dần xe không thể không giảm bất tốc độ la thanh tuyết mấy người cũng bắt đầu xạ kích đánh chết những cái kia đang đến gần giòm bỉ tiểu vũ hình tại bệnh viện thời điểm làm một cái đơn giản mổ rẻ những cái kia chưa bắt đầu tiến hóa giòm trong đầu không có cái này chuẩn ma tinh nhưng trước mắt lại có không thiếu đã rõ ràng tiến hóa giòm trong nội tâm nàng lại suy nghĩ liên tục đánh chết hơn 10 cái dọm bị sau đó mở cửa xe liền xông ra ngoài huynh tỷ chúng ta xử lý là thanh tuyết vốn đạo các ngươi tiếp tục đi tới ta rất nhanh liền đuổi đi lên tiếu vũ huynh ra hiệu bọn hắn đi trước nàng đi tới bị đánh chết tiến hóa dọm bị trước mặt dùng đánh gãy ngọc cái muỗng mổ ra dọm bị đầu mũi lao vẩy một cái hạt gạo lớn một điểm màu xanh biết ma thú nhảy ra ngoài nàng một cái tiếp lấy ôm vào trong lòng sáu ngay tại nàng phân tích mấy cái khác dọm thời điểm bốn phía những cái kia dọm bị truy đuổi ô tô bắt đầu hướng nàng tụ tập phanh sáu tiếu vũ huynh xé ra cái cuối cùng tiến hóa dọm đầu đưa tay nổ súng Những cái kia thành zombie nhau nhau ngã xuống, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều zombie hướng bên này tập trung. Tiểu Vũ Hinh tại những này zombie ở trong đã không có tiến hóa zombie, liền không ngừng lắm, bắt đầu phá vây, mà chiếc kia chung ba vừa mới lái vào một con đường miệng, khoảng cách bất quá 3, 400 mét. Dọc theo đường đi giết chết mấy cái đột nhiên xông tới zombie, trong khoảng cách ba đã không xa, lái xe bảo tiêu thấp xuống tốc độ xe, Tiểu Vũ Hinh nhanh chạy mấy bước, một cái bước xa chui lên xe bật thằng, tiếp tục cửa xe xông vào toa xe. Vũ Hinh, phía trước không dễ đi, zombie đem lộ diện đều cho tắc lại. Mộ Tử Phong sắc mặt trầm trọng nói: không ngại, không có con đường liền nổ ra một cái thông đạo tốt. Tiêu Vũ huynh lơ lến, bây giờ giòn bị mặc dù nhiều, nhưng dù sao còn không có thành đàn, hơn nữa không có hoàn toàn tiến hóa, chỉ cần có đầy đủ vũ khí, không ham chiến, lao ra cũng không phải việc khó. Nàng để cho người ta tại xe hai bên ngồi xuống, căn dặn mộ ra chính là cái tiêu bảo tiêu tận khả năng bảo trì bình ổn phía sau, mở cửa xe, phóng người lên trần xe, quát lên lái xe ngoành ngoành ngoành sáu. Ô tô lắc lư tại giòn bỉ trên thân thể ép qua, cửa sổ xe thỉnh thoảng phát ra giày đặc đùng đùng âm thanh. Tiêu Vũ Hinh tại trên mũi xe rất có tiết tấu mà ném ra từng quả lựu đạn nổ tung khí lưu đem những cái kia giòn bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải sáu. Những quái vật này chỉ có phá hủy đầu mới có thể chết, bổ nổ chết giòn bị thật không nhiều, số đông cũng là bị tạc phải thiếu cánh tay thiếu chân, chế tạo ra một nhóm lớn giòn bị tàn phế đi ra. Lúc 6 giờ, ô tô dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, hướng đại chạy bên trên ngoại ô đường cái, đem bảy giòn bị rất xa bỏ lại đằng sau, người trên xe tâm tình đều lỏng lẻo rất nhiều. Trên bầu trời, một điểm đen tại các nàng phía trên xoay quanh, một mực chờ đến ô tô chạy đi lên ngoại ô đường cái, lúc này mới hướng thị khu phương hướng bay đi, mà ở Tiếu Vũ Hinh các nàng mới vừa lối vào bên trên một đầu phương tây trong truyền thuyết thần thoại cự long đang vỗ vào lấy nó kia đối không phải rất lớn cánh, từ một tòa nhà bên trên lướt đi xuống trong miệng phun ra một cỗ hỏa diễm đem mười mấy giòm bì trong nháy mắt bao phủ tại trong biển lửa mà ở khoảng cách cự long chỗ không xa hơn 40 mươi bì bị từng cây sợi đằng trói giống như bánh trưng đồng dạng mỗi cái giòm bì đầu đều bị vài gốc ống tiêm hình dáng rùi đâm lọt vào những cái kia liều mạng dây ruột giòm bì chỉ chốc lát sau liền đột nhiên bất động đằng sau đã đem thành thị rất xa hất ra tiêu vũ hinh gọi lái xe mộ ra bảo tiêu đem xe dừng lại đạo thiên chậm chúng ta hôm nay ngay tại trên xe nghỉ ngơi đi đêm đó cơm giải quyết vương nhất dân vấn đạo tiểu vũ hinh nhìn hắn một cái, đạo ngay tại chỗ giải quyết. nói xong, nàng mang theo đám người xuống xe. đối với mộ tử phong đạo mộ tỷ làm phiền ngươi nhân chú ý cảnh giới, ngoại trừ những cái kia giỏm bí bên ngoài động thực cũng muốn chú ý, không có vấn đề. mộ tử phong gật gật đầu, la thanh tuyết ngươi dẫn người siêu tập chút bó củi, chuẩn bị nhóm lửa, chú ý không cho phép independent niệm vẹn vũ hinh chỉ chỉ cách đó không xa một cái cửa hàng giá rẻ, ta đi bên kia xem có hay không có thể ăn. ta và ngươi cùng đi. mộ tử lỏng phong nhận việc mà đứng ra. tốt. tiểu vũ hinh gật gật đầu cất bước hướng cửa hàng giá rẻ đi đến. Cửa hàng giá rẻ bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe. Tiếu Vũ Hinh quan sát một chút, đi tới một chiếc mang theo container cỡ nhỏ xe hàng trước mặt. container bên trên lấy khóa. Mộ Tử Lòng đang muốn xà beng, đã thấy Tiếu Vũ Hinh đưa tay vặn một cái, quặt kẹt một tiếng, liền đem cái kia khóa cho bẻ gãy. Container môn hoa kéo một tiếng mở ra, Tiếu Vũ Hinh kinh ngạc nhíu lông mày. Bên trong ngược lại là có không ít hảo, bia, sữa bò nước khoáng khả nhạc, các thứ bánh ngọt mì ăn liền, làm sưởng hun khói đồ hộp các loại. Ha ha, cái này vẫn để cơm tối giải quyết. Mộ Tử Lòng mừng rỡ, đưa tay trước tiên ôm lấy một dường mì ăn liền. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ tiểu Vũ huynh rất là khinh miệt nhìn hắn một cái, quay người lại hướng cửa hàng giá rẻ đi đến. "Uy, còn đánh?" Mộ Tử lòng không hiểu vấn đạo. "Ba, đũa, chẳng lẽ còn lấy tay chảo không thành?" Tiểu Vũ huynh nói, Mộ Tử lòng suy nghĩ một chút, lại đem hủy ăn liền thả xuống, theo sau, đi vào cửa hàng giá rẻ, tiểu Vũ huynh cẩn thận thi triển ra giày khải thuật, theo ở phía sau Mộ Tử lòng chỉ cảm thấy người phía trước đột nhiên khí thế biến đổi, vậy mà cảm giác được có chút cảm giác áp bách, cũng không loại cảm giác này là đi ra ngoài. Trong tiệm này sao? Giống như là bị đoạt tự như, Mộ Tử lòng đội vàng rời ánh mắt đi do xét căn này cửa hàng giá rẻ đúng là như bị cướp bóc đồng dạng có hơn 10 cái kệ hàng đã đổ số đông hàng hóa cũng không có nhất là tại thực phẩm kệ hàng ngoại trừ một chút rất xuống đất bị dâm đến nát bấy đồ ăn trên cơ bản đều giống liền ngay cả những thứ kia hàng ngày bách hóa cũng trên cơ bản giống còn tốt ở đây còn có mấy cái lò vi ba chuyên dụng nồi và bếp không có bị lấy đi Tiếu Vũ Hinh bước nhanh đi tới một cái kệ hàng trước mặt đem một cái nồi lấy xuống ít nhất bây giờ có nấu mì ăn liền ưm một loại cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía chỗ xa xa bệ cửa sổ cửa sổ pha lên át Hàn Phong lạnh dung từ bên ngoài phá đi vào sáu. Đống nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên ngoài giống như một đạo khói nhẹ, tựa như nhảy lên lên bệ cửa sổ. Hai cái lục cúu mắt nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hình. Cái kia, đó là. Mộ tử lòng mặc dù một mực nói cho phải bình tĩnh, nhưng hắn thật sự là không cách nào ở nơi này dưới tình huống không chê dây thanh co vào. Trước đó gọi là mèo, bây giờ sẽ không nên gọi. Tiếu Vũ Hình khó mà nhận ra thở dài. Trên bệ cửa sổ chính là cái kia đồ chơi đúng là một cái khi sương mèo. Chỉ bất quá bây giờ là phóng đại mấy lần, giống càng giống là một đầu cỡ nhỏ con bão. Hơn nữa từ ánh mắt đến xem rất có tính công kích, nhất là cái kia cả người cơ bắp, là Tiếu Vũ Hinh từ đó đến giờ không có ở bất luận một loại nào miêu trên thân thấy qua, tràn đầy sức mạnh cùng tốc độ vẻ đẹp. Lúc này, con nể mèo to lạnh lùng nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, nàng chỉ cảm thấy trên thân giống như kim đâm đồng dạng, cái kia mèo to ánh mắt rất có xâm lược tính chất, giống như là đang suy nghĩ từ chỗ nào mà ăn tựa như. âm mộ tử lòng nhất thời khẩn trương, không động vào rất một cái chĩa. Tiếu Vũ Hinh vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, cái kia mèo to giống như là bắt lấy cơ hội, trong miệng phát ra ô gầm nhẹ một tiếng, thân hình tượng như tia chớp phóng tới Tiếu Vũ Hinh, ngay tại sắp cùng nàng gặp thời điểm, nó chân trước ló ra. Lộ ra móng nhọn bên trên lấp loè sáng bóng như kim loại vậy. Tiếu Vũ Hinh trên mặt đột nhiên lộ ra một kia nụ cười không có hảo ý, hai tay của nàng vạch ra từng đạo kỳ dị quỹ tích nên đón tiếp lấy, một thoáng cùng cái kia mèo to dây đưa đến rồi một tiếng, chỉ nghe được một hồi nhỏ nhẹ ken két âm thanh, cái kia mèo to phát ra một tiếng kêu thảm thiết, giống như một cái túi tiền tựa như rơi trên mặt đất, tiếp đó liền không lúc nhích. Nó chết rồi sao không nhếch chữ Mộ Tử lòng tiến lên vấn đạo. Ô mèo to hung ác trừng nó, phát ra một tiếng giống như uy hiếp tiếng gầm sáu. Chỉ tiếc cái uy hiếp này không có quá mức lực lúc này nó liền như là một đống thịt tựa như trồng chất tại kia bên trong, ngoại trừ ánh mắt cùng tiếng nói có thể biểu hiện sự hiện hữu của nó bên ngoài, trên người mỗi cái khớp xương đều bị Tiếu Vũ Hinh dùng phân gân cốt tay mở. nói đến cái này còn may mắn trong trường học tiến hành thi thể mẫu sẻ từ hết xanh đến mèo là một cái rất có ý nghĩa đột phá, nàng liền mèo có mấy cây gân cũng biết biết, thậm chí những xương kia, không giết nó a, không tiểu thuyết internet không nói nhiều mộ tử lòng vấn đạo, không, giữ lại nó nghiên cứu một chút. Tiếu Vũ Hinh cười híp mắt nhìn xem cái kia mèo to, mèo to không khỏi dùng mình. Đây là một cái đẹp vô cùng độc vật, có chừng dài một mét, một thân màu đen da lông bóng loáng không dính nước, phía trên một cách tự nhiên tạo thành từng đạo kỳ diệu đường vân, dài một tấc lợi chảo bình thường nút ở dưới chân lên đệm thịt bên trong, trình độ sắc bén chí ít có thể xé mở hai cái ly dày thép tấm. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh quan sát tỉ mỉ con này mèo to thời điểm, đột nhiên lại truyền đến ở một thanh âm vang lên, Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn về phía mộ tử lọng, cái rau vội vàng dơ lên lấy tay lấy đó trong sạch không phải ta làm bản hoàn tất để cử mới nhất phẩm tu chân đều nói phạm nhân thường u mê, thần tiên cũng sẽ phạm bỏ lỡ. Lôi Thiên Quân một lần sai lầm đem thiếu nữ thẩm ánh trang đục thân phá hủy, vì bù đắp qua. Mấy cái không chịu trách nhiệm thần tiên dùng rượu ngon rượu ngọt đem nàng lừa gạt đến một cái gọi Á mạ Tỷ Tư Đại Lục chỗ phụ thể trùng sinh sáu. Đề cử thanh liễu khác hai quyển sách, Sáng thần truyền kỳ, phiêu bạt tại dị giới thời kỳ là từ 169. Tiếp 168, đêm doanh nhà âm thanh là từ cửa hàng giá rẻ Quẩy Thu ngân phía sau một cái cửa bên trong truyền tới, mộ tử lòng cùng Tiêu Vũ huynh đều lấy ra súng ngắn nhắm ngay cánh cửa kia sáu. Một hồi lâu, phía sau cửa không còn truyền đến động tĩnh, Tiêu Vũ huynh cùng mộ tử lòng liếc nhau một cái, nói khẽ ngươi ở nơi này trông coi, ta xem một chút. Hảo. Mộ Tử mà sủ mộ tổ tới muốn đi, bất quá nhớ tới thân thủ chính sắc kém tiểu Vũ huynh quá nhiều, cũng liền tắt cái này xung phong nhận việc tâm tư, chỉ là nhìn xem bên cạnh con này mèo to có chút không quá thoải mái. Yên tâm, nó không núp líp nổi. Tiểu Vũ huynh đưa chân ngoắc ngoắc cái kia mèo to, mèo to nhìn xem ánh mắt của nàng liền có chút lấy lòng, cầu xin thương xót bộ dáng. Thứ đang hoang ở lại, bằng không ta không để ý đưa ngươi đốt thành một nồi lông hổ đấu. Tiểu Vũ huynh lạnh lùng nhìn cái kia mèo to một mắt, không phải nghe rõ nàng vẫn là bị cái kia lạnh lùng như dao ánh mắt hú đến. Sợ run cả người, cái kia lông tóc đều dựng lên, đoán chừng nếu như không phải xương cốt cả người đều bị mở, đã sớm lặng lẽ chuồn. Mà đi tới trước cửa, Tiêu Vũ hình nhẹ nhàng nhéo một cái chốt cửa sáu. Không có vận động, khóa cửa đang khóa lên, nhưng bên trong mơ hồ có thể nghe được đè nén tiếng hít thở, nàng tâm lý lưu đến, nhấc chân cạch một tiếng tướng môn đa vang. Lấy nàng lực lượng bây giờ, liền xem như chắc chắn môn cũng tận động động, nhà này cửa hàng giá rẻ môn dùng tài liệu xem như thực trở thành, thế nhưng bệ thành thiên gỗ, bên trong lập tức truyền đến một mảnh tiếng kêu sợ hãi. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đem tiền toàn bộ cho ngươi một cái tương đương phúc hậu trung niên nhân liệu mà gọi." Im miệng không phải vậy ta thật muốn giết người Tiếu Vũ Hinh gọi hắn nói nho nho mang thai du lên người đại lão này ra môn còn không bằng bên cạnh cái kia hai cái thành một khối ít nhất các nàng không có giống hắn hô lị như thế thế lương đây là một kiện phòng nghỉ trừ cái này ba người bên ngoài tại góc phòng còn có một cái nam nhân nghiêng người dựa vào lấy tường cầm trong tay một cây ống thép bắp đùi của hắn dùng một đầu kéo xuống tới áo sơ mi bó chặt phía trên còn thấm ra máu xem ra vừa mới thụ thương không lâu ngươi bị thương rồi Tiếu Vũ Hinh đem hỏng súng rời về phía hắn người đàn ông trung niên kia lúc này cũng không lên tiếng bên cạnh một nữ tử hô không nên thương tổn hắn. Hắn là bị lưu manh nổ súng bắn thương a, là vết thương đạn bắn. Tiểu Vũ Hinh đem họng súng rủ xuống, nhìn nữ tử một mắt sáu. Nói chính xác, là một cái nữ hải, cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, cùng nàng ôm nhau hẳn là nàng mẫu thân, hai người bộ hình dáng rất giống. Nữ hải kia bởi vì gặp Tiểu Vũ Hinh cũng lạ, ngược lại cũng không quá sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, nói chúng ta hôm nay ở phía trước trên đường gặp phải kiếp xe, bọn hắn cướp xe của chúng ta, còn đả thương tài xế của chúng ta, vì tránh né những quái vật kia, chúng ta mới trốn vào nơi này, mời ngươi mau cứu vương tài xế a, hắn đổ máu quá nhiều sẽ chết. Nữ hải nói đến về sau vành mắt đều đỏ. Nhìn xem ngược lại là so với kia trung niên nam nhân thuận mắt một chút, mà nàng mẫu thân con mắt lúc nào? Cũng nhìn chằm chằm Tiểu Vũ huynh họng súng, chỉ sợ bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bay ra một viên đạn. Tiểu Vũ huynh đi tới tài xế kia trước mặt, ngồi xổm người xuống đưa tay giải khai khối kia đã bị huyết thấm ướt áo sơ mi, tiếp đó kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn, còn tốt, là xuyên qua thương, không cần khai đao phẫu thuật lấy đạn. Nói, nàng lấy ra kim sang thuốc thuốc xịt tại trên vết thương phun ra mấy lần, dược vụ tràn ngập tại trên vết thương, chỉ chốc lát liền kết liễu kim vậy, cái kia thương binh chỉ cảm thấy miệng vết thương dần dần truyền đến một hồi thanh lương, nhưng là không, có đau như vậy. Thuốc này thật là không, Đa Tạ Thương binh cực kỳ cảm kích nói. Không quan hệ, đặc thủ, trợ giúp lẫn nhau mà. Tiểu Vũ Hinh gật gật đầu, hỏi hắn có được hay không động. Cái kia thương binh thử một chút thương chân, gật gật đầu có thể. Nói, giúp đỡ tưởng đứng lên. Đoan Trường các ngươi còn không có ăn đi. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Tiểu Vũ Hinh quay đầu lại kêu lên mộ, làm phiền ngươi giữ hắn một cái. Ai, liền gọi ta tên có thể. Mộ tử lòng đã sớm đi tới cửa, nghe tiếng đi vào đỡ lấy cái kia thương binh đi ra, Tiểu Vũ Hinh cũng quay đầu lấy vào cổ tiếp đó cầm lấy cái tiêm mèo to cái đuôi kéo trên mặt đất liền đi đến bên đường dựng trại chỗ trung niên nam tử kia họ hồng gọi hồng sắc tới nhìn thấy mộ tử phong nhưng là hảo một trận kích động tại hương hải thành phố làm ăn sợ người không biết mộ tử phong thật đúng là không nhiều chỉ là cái thời điểm mộ tử phong không có tâm tình đó phản ứng đến hắn chỉ hơi lên tiếng chào hỏi liền trở về lại mộ đảo thiên trước mặt cho hắn nắn bả vai đống lửa đã dấy lên la thanh tuyết nhường hai tên đội viên đi cửa hàng giá rẻ lại tìm hai cái hoa cùng một chút bộ đồ ăn sau đó dùng nước khoáng đem hoa cùng bộ đồ ăn đều quét qua một liền lúc này mới đem hoa lắp đặt thủy đỡ tại trên lửa lại từ xe cần kenner bên trong rời hai dương mì ăn liền cùng một dương lạp sưởng hôn khói. "Vũ huynh, công phu của ngươi là gia truyền sao không nghe chứ?" Mộ Tử Phong tò mò vấn đạo. "Đúng vậy à, ta ông ngoại vốn chính là y vũ gia truyền, ta lúc còn rất nhỏ liền mở mẹ luyện tập." Tiểu Vũ huynh nói. "Cứ việc bây giờ đã không có liên quan tới thần tuyển giả hạn chế, có thể nàng hay là không muốn nói lên chuyện phương diện này sao? Hơn nữa nàng cái này cũng không tính là nói dối." "Tiểu Vũ huynh, ngươi thu ta vì đệ tử dạng, ta với ngươi học." Mộ Tử lòng tha thiết nói, chỉ là ánh mắt kia dường như quá nhiệt tình chút. "Tiến gia y y, võ có quy củ." có thể truyền tức, truyền tế, không truyền mọi nhân." Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói. Cái kia sáu, Mộ Tử lòng rất muốn nói cái kia cũng có thể, lại bị Mộ Tử Phong một mắt đem phía sau mà nói chừng. "Vũ Hinh, ta nhớ được ngươi và phụ mẫu ở chung một chỗ, bọn họ đâu?" Mộ Tử Phong vấn đạo. "Bọn hắn tại những khác chỗ tỉ nạn." Tiếu Vũ Hinh cũng không đầy nàng đợi đem các ngươi đưa đi nan dân doanh địa, chúng ta liền. Mộ đào Tiên trong đôi mắt giản nùa thoáng qua một đạo tinh quang tiêu, "Các ngươi không phải còn muốn trở về thành phố a?" "Dĩ nhiên không phải." Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, hít một hơi thật sâu từ trong lồng phiêu giật đi ra ngoài hương khí dọa cơm. Nóng mở đồ ăn không chỉ có thể lấp người uống bụng, hơn nữa cũng có thể phong phú chống không nội tâm, tại ăn no sau đó, một mực ở vào sợ hai bên trong kẻ chạy nạn nhóm cuối cùng cảm nhận được một loại thỏa mãn sáu, loại kia hiểm tử hoàn sinh thỏa mãn, không có dân doanh hơn là dạng. La Thanh Tuyết thấp giọng nói, nếu như các ngươi muốn lưu ở Nan Dân Doanh Địa cũng không, chỗ tránh nạn mục đích liền muốn làm hết sức trợ giúp dây ruột tại con đường tử vong danh giới người, ngươi không cần có chỗ lo lắng. Tiêu Vũ Hinh nói, Hinh tỷ, không phải ý tứ kia. La Thanh Tuyết vội vàng khoát tay ta chỉ là lo lắng của người nhà tình huống, ngươi là người Phương Bắc Ca. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều tiếu Vũ huynh vấn đạo. Là, nhà ta tại Trường Xuân, là Thanh Tuyết đáp. Trường Xuân là tỉnh lý thành thị, hẳn là sẽ nhận được trọng điểm bảo vệ. Tiếu Vũ huynh an ủi, có thể nó cũng đồng dạng là nhân khẩu dày đặc nhất thành thị, rất dễ dàng trở thành quái từng công kích trọng điểm. Là Thanh Tuyết thì thảo nói, đúng là cái bộ dáng này, lấy kẻ săn mồi ánh mắt năm sau, đồ ăn là tập trung nhất chỗ không thể nghi ngờ là được hoang nên nhất, cho nên thành thị mới có thể trở thành trước hết nhất chịu đến mục tiêu công kích, trên internet đã nâng lên hiện tượng này, đang hiệu triệu người sống sót phân tán tiến vào nông thôn. Người hiện tự có thiết tự Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng nắm ở La Thanh Tuyết đầu vai tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, làm hết sức trợ giúp chúng ta có thể trợ giúp người, hy vọng phương xa cũng có người giống nhau có thể giúp thân nhân của chúng ta. Ân. La Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tại mặt khác một đống lửa bên cạnh, Mộ Lao Gia tử tựa tại xe lăn trên chỗ dựa lưng, nhìn xem bầu trời đêm, không nhớ tới Mộ Tử Phong ngồi ở hỏa bên cạnh, dùng một cái nhánh cây tại trong lửa kích thích, sát mặt có mấy phần mở miệng. Tỷ. Mộ Tử Lòng đi tới bên người nàng ngồi xuống, khẽ gọi một tiếng. Chuyện. Mộ Tử Phong vấn đạo. Cái kia Tiểu Vũ Hinh có phải hay không bất hợp? Mộ Tử Lòng vấn đạo. Mộ Tử Phong hơi kém đem bàn tay đến trong lửa, nàng ném đi nhánh cây, quay đầu liếc mắt nhìn nàng cùng La Thanh Tuyết thiếu vũ hình, thấp giọng nói ngươi nói bậy. Mộ Tử Lòng cười xấu hổ ta chỉ là nhìn nàng cùng nữ hải kia quá thân mật, cho nên tò mò hỏi một tiếng, các ngươi không phải người quen đi? Hiếu kỳ. Mộ Tử Phong có chút hoài nghi nhìn hắn một cái, ngươi không phải đối với nàng có ý tưởng a? Không hiểu thuyết internet không nói nhiều Mộ Tử Lòng bất mãn nói có ý tưởng. Ta cũng không kết hôn, cũng không có chính thức nữ, có ý tưởng thật kỳ quái sao không nghe chữ? Mộ Tử Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười không kỳ quái, nếu như ngươi nghĩ truy nàng, ta và Gia Gia đều sẽ ủng hộ vất quá, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, theo ta được biết, Lý Gia Liệt giống như cũng rất thích nàng. Mộ Tử lòng gương mặt không quan tâm như vậy dạng. Nước xa không cứu được lửa gần, Lý Gia Liệt bây giờ còn trốn ở Bắc Kinh hầm trú ẩn bên trong a. Không tiểu thuyết internet không nói nhiều vậy cũng chưa chắc, theo ta được biết, Lý Gia Liệt đang nổ trước mấy ngày còn tại Hương Hải thành phố. Mộ Tử Phong nói. A. Mộ Tử lòng có chút sợ run. Mộ Tử Phong nở nụ cười ngươi cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Lý Gia Liệt giống như cũng không có truy cầu thành công, hơn nữa Lý Gia Liệt Thanh Mai trúc mã bạn gái giống như cũng đổi tới Hương Hải thành phố nếu như bọn hắn không có gặp nạn mà nói, bây giờ hẳn là cùng một chỗ, chỉ là không trên đất phương. đương nhiên là tại trại dân tị nạn. Mộ Tử Lòng nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bây giờ cơ hội cách ngươi gần nhất, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Mộ Tử Phong vô vô Mộ Tử Lòng chán đệ đệ, ta là ủng hộ ngươi, còn dư lại chính là nhìn ngươi có hay không làm cho người lau mắt mà nhìn bản lãnh. Vậy phải xem bản lãnh. Mộ Tử Lòng có chút mặt ủ mày cho, hắn đột nhiên ở thời đại này bên trong, những cái kia nguyên bản lấy làm tự hào bản sự đều có chút không phát huy ra được. Bóng đêm dần khuya, tất cả mọi người tiến vào trong xe nghỉ ngơi. Động lửa cũng bị dập tắt, một cái bảo tiêu bọc lấy hai cái áo khoác ngồi xổm ở xe cần Kenner chở xe, cóng đến run lầy bẩy, cho dù ăn mặc nhiều hơn nữa, tại loại này thời tiết phía dưới cũng chịu không được hàn khí chậm rãi thầm thấu, hắn cảm thấy ngoại trừ con mắt, đại não cùng nội tạng khí quan còn tiếp nhận chỉ huy của hắn hoặc tự chủ vận hành bên ngoài, thân thể cái khác bộ vị đều tiến vào ngủ đông trạng thái. Đột nhiên, một hồi kỳ dị thanh âm từ bên cạnh truyền tới, bảo tiêu dùng chết lặng tay vướt vướt lỗ hai, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới bên trong, chỉ thấy mấy cái to lớn thân ảnh từ cửa hàng giá rẻ đằng sau đi tới. Là từ 170, tiết 169. Dịch Nưu cho mèo nhìn đó là cái gì quái thú? Bảo Tiêu Âm thanh phát run mà hỏi. Biến dị Nưu? Tiêu Vũ Hinh trầm giọng nói, nàng vừa rồi đã từng đã kiểm tra cái kia mèo to, mèo to quanh thân cũng không có vết thương, chứng minh nó cũng không phải bởi vì thụ thương mà sinh ra biến dị, vậy đã nói rõ hoặc là nó là đường hô hấp lây nhiễm sáu, tiếp xúc tương tự với ma hóa khí thể đồ vật phát sinh biến dị, hoặc chính là ăn biến dị sinh vật thịt mà phát sinh biến dị, nhưng nàng càng có khuynh hướng cái trước. Từ cửa hàng giá rẻ đằng sau đi ra ngoài là ba đầu biến dị Nưu, cái này ba đầu biến dị Nưu vốn chỉ là thông thường chó cày, nhưng bây giờ thể tích lớn một cái vòng. Sừng châu trở nên mười phần sắc bén mà có lượng trạch, cơ bắp tại dưới ra từng cục, kết người lấy mười phần lực lượng cảm giác, trong đó một đầu biến dị như móng trong lúc vô tình đạp vào một khối tiểu thạch đầu, vậy mà ca một tiếng đưa nó dẫm nước. Cái này ba đầu biến dị như đều dương lên cái mũi, phát ra vụ vụ giọng mũi, dường như là người thấy mùi vị gì, đều không hẹn mà cùng hướng nhìn bên này tới, nguyên bản ôn thuần trong mắt to, lúc này lại lóe lên hung ác ánh mắt. Tiếu tiểu thư, bọn chúng phát hiện chúng ta." Bảo Tiêu thấp giọng nói, âm thanh lại so vừa rồi ổn định nhiều. Ngươi liền thủ tại chỗ này, vô luận chuyện gì phát sinh đều không cần động, cũng không cần lên tiếng. Nói xong, Tiêu Vũ huynh liền giống xà một dạng theo thân xe rơi xuống đất, người hộ vệ kia vừa muốn tra hỏi, lại phát hiện xung quanh bỗng nhiên một vùng tăm tối sáu. Đây là một mảnh yên lặng hắc ám, hết thảy tất cả đều ở đây con mắt tiêu thất, hắn thậm chí không thấy mình ngón tay của, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được mình hô hấp, may mắn hắn còn nhớ kỹ Tiêu Vũ huynh mà nói bất động cũng không nói. Ba đầu biến dị nhu đứng vững, bọn chúng đang phát sinh biến dị sau đó, không chỉ có rất có tính công kích, hơn nữa cảm giác cũng tương đương nặng cảm, bọn chúng biết hoàn cảnh bây giờ đối bọn chúng tới nói rất nguy hiểm, giống như là có một đầu hung thú tại canh trường bọn chúng, lúc nào cũng có thể sẽ khởi sướng đòn công kích chí mạng. Mèo to trong lòng run sợ mà ghé vào trên đầu xe, nó xương cốt cả người vẫn là bị dịch ra, hơi muốn động đậy một chút liền đau tận xương cốt, chỉ có thể giống mở ra mang mèo thịt đúng vậy cục ở chỗ này. Lúc này, nó một đôi mắt to đang nhìn phía trước cái kia ba đầu biến dị như sấu, cái này ba đầu ngu xuẩn vật, nữ nhân kia cũng đã đứng tại bọn chúng phụ cận, lại còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đột nhiên, Tiểu Vũ Hinh cũng động, tại hắc ám trong kết giới, chỉ cần là thực lực không cao hơn nàng, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng chỗ thể, cho nên nàng đứng ở nơi đó chờ cơ hội xuất thủ. Ba đầu biến dị nhưu đều phát giác giải trừ, nhưng không biết đến từ phương nào, Tiếu Vũ huynh lặng yên phóng xuất ra biến dị cự Tích Vương, khi này đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện thời điểm, trên đầu xe cái kia mèo to lông tóc đều dựng lên, có thể nó một chút âm thanh cũng không dám ra sấu. Ân, trên thực tế nó liên hạ cấp đều bị Tiếu Vũ huynh thao xuống, cho dù có âm thanh cũng chỉ có thể tại trong cổ họng lấy động, đều không được. Ngay tại biến dị cự Tích Vương vừa mới xuất hiện thời điểm, ba đầu biến dị nhưu vô ý thức quay người muốn chạy trốn, lại chỉ to lớn móng vuốt từ trong bóng tối vung ra, vụt một tiếng trực tiếp đem một đầu biến dị nhưu đập ngã, to lớn đầu châu trên mặt đất cứ thế đập ra một cái cái hố nhỏ đầu cũng bị đập bể, mặt khác hai đầu biến dị như người được đồng bạn mùi máu tươi phía sau, đống nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, gầm thét túi đầu xuống phóng tới biến dị cự tích vương, liền xem như biến dị, cũng không có những thứ khác thủ đoạn công kích tiêu vũ huynh gãy đầu, lấy ra đệ dẹt e ạ lệ vung tay chính là hai thương, hai cái nón đạn riêng phần mình vạch ra miên tuyến, phốc một tiếng bắn trúng biến dị nhưu lưu như nhãn, ánh mắt trong nháy mắt bạo liệt, biến dị nhưu phát ra hai tiếng trầm thấp tiêu gạo phù phù, phù phù hai tiếng té ngã trên đất, tứ chi có quét một phen liền không động đậy được nữa. Đầu kia biến dị cự tích vương nhìn thấy hai cái đối thủ đống nhiên ngã xuống đất tựa hồ sừng sốt một chút, nhưng nó lập tức liền ăn lấy bị nó vừa rồi trụ chết biến dị nhiêu thi thể ăn liên tục đứng lên, chờ Tiếu Vũ Hinh phát hiện thời điểm, con trâu kia đầu cùng nửa trước bên cạnh cơ thể cũng đã bị nhai ăn. Ta sáu, dựa vào Tiếu Vũ Hinh có chút bó tay rồi, đại gia hỏa này ngược lại là chưa bao giờ quên tìm lấy thủ lao, chỉ tiếp cái kia hẽ mở ra trâu, tương biến dị cự tích vương thu hồi có giới, dùng truy thủ lấy ra hai đầu biến dị nhiêu trong đầu mà tình, tiếp đó nàng lại đem hai cố nửa nhiêu thi thu vào, những thứ này biến dị sinh vật cơ thể da lông mười phần cứng cỏi, chế tác thành giáp da nhất định có tương đương hiệu quả phòng ngự. Trước mắt màu đen bỗng nhiên tan hết, tên kia Bảo Tiêu phát hiện mình thị lực cùng tính giác lại trở về tới, trên trời tinh nguyệt như câu, có thể trên mặt đất ngoại trừ một vũng máu bên ngoài, cái gì cũng không có, hắn thậm chí có chút hoài nghi mới vừa rồi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Hắn có mấy phần mờ mịt đứng tại xe cần container đỉnh, con mắt băn khoăn một hồi lâu, mới nhìn đến đứng tại đầu xe, chính cùng cái kia mèo to vừa ý tiếu vũ hình. "Tiểu tiểu thương, cái kia ba đầu biến dị nhưu đi đâu rồi?" Bảo Tiêu vấn đạo. Trong đó một đầu bị trọng thương, mà khác hai đầu chạy. Tiểu Vũ Hinh thản nhiên nói, "Nàng chưa hề nói cái kia ba đầu biến dị nhưu đứng đi." Bởi vì này kiện nàng còn không muốn bị người biết chính mình nắm giữ năng lực đặc thủ. Bảo Tiêu nhưng là không có hoài nghi, hắn hôm qua thế nhưng là tận mắt thấy Tiêu Vũ Hinh cùng hai đầu quái chiến, cái kia hai đầu quái thú so với trước kia ba đầu biến dị nhưu kinh cùng nhiều. Thời gian đã là lê thần 4 điểm 10 phần, Tiêu Vũ Hinh cũng không có ý định ngủ tiếp, xách theo cái kia mèo to cái đuôi đi tới bên cạnh đống lửa, mèo to cảnh giác quan sát đến Tiêu Vũ Hinh hành động, khi nó nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh lấy ra một khối thịt bò cắt thành vài miếng thời điểm, mèo to thèm ăn a ngượng nhịu từ chạy dọc, nhưng là không thể động đậy chút nào. Đống lửa tối hôm qua đã cho buổi diện, tìm mấy cây nhánh cây lại ném tới bên trong. Mân mê mấy lần sau đó, đống lửa lại hừng hực mà bốc cháy lên. Nàng đem cái kia vài miếng xiên thịt bò bên trên giá nướng sau đó lấy ra trùy thủ, nhìn chằm chằm mèo to, cái kia sắc bén như đao ánh mắt nhường mèo to không chút nghi ngờ đối phương là đang suy nghĩ trên người mình bộ vị nào hạ đao thích hợp nhất. Thế là nó trong đôi mắt của Toát ra càng thêm thần sắc kinh khủng, một chút ký ức cũng dần dần thức tỉnh sáu. Tại chính mình trở nên cường tráng phía trước, đã từng là cùng nhân loại quan hệ rất phải tốt, chỉ là tại cường tráng sau đó mới phát hiện một mực rất cường đại chủ nhân kỳ thực không chịu nổi một kích, tiếp đó sáu. Chính là xoay người mèo con đem ca hát, một móng đốt cắt đứt chủ nhân trước cổ họng nhìn thấy mèo to trong đôi mắt của dần dần lộ ra cầu xin ánh mắt Tiếu Vũ Hinh mỉm cười đưa tay tại trên người của nó phất qua sáu một hồi lệnh mắt mèo hoa hỗn loạn động tác sau đó mèo to đột nhiên phát hiện thân thể của mình có thể nhúc nhích nó thăm dò mà hoạt động một chút chân trước vụt một tiếng thoát ra ngoài thật xa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua Tiếu Vũ Hinh tới Tiếu Vũ Hinh giọng của chân thật đáng tin cái kia mèo to run run một lúc sau cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước người của nàng nằm trên mặt đất lật ra cái lăn bụng hướng về phía trước trong cổ họng phát ra khò khè khò khè thanh âm phân bụng bình thường là trên thân động vật mềm mại nhất bộ vị sáng hẳn đi ra nhưng là một loại thần phục biểu hiện. Tiếu Vũ Hinh đưa tay tại trên bụng của nó nhẹ nhàng cào hai cái, mèo to lập tức lộ ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Thứ hôm nay trở đi, rùa nam liền kêu hát toàn phong. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng gõ một chút mèo to đầu, mèo to kinh ngạc nhìn nàng, dường như đang suy tư nàng lời nói này đi tứ. Hát toàn phong Tiếu Vũ Hinh lại chọc lấy một chút mèo to đầu, cái này nó lập tức minh bạch, nghe một tiếng biểu thị phối hợp. Cái này cho ngươi ăn đi. Tiếu Vũ Hinh rất nhân từ đem cái kia mấy khối nướng đến nửa sống nửa chín thịt bò ném cho mèo to, mèo to từ hôm qua buổi tối liền không có ăn cơm lại lo lắng để phòng một buổi tối, thể xác tinh thần đều mệt, cho nên ăn rất ngon lành ngọt. Sau khi ăn xong ý do vị tẫn lẻ lươi liếm liếm máu luet, út sắp Tiếu Vũ Hinh chân bên cạnh. A, con này mèo to bị ngươi tuồn phục. Mộ Tử lòng thanh âm tại sau lưng văng lên. Ân. Tiếu Vũ Hinh lên tiếng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 6 giờ, gọi tất cả mọi người đứng lên đi, ăn cơm sáng xong chúng ta nhanh lên đường. Tốt. Vừa vặn đi tới La Thanh Tuyết lên tiếng, mang theo hai tên đội viên bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Tiếu Vũ Hinh đang muốn cùng Mạc Lâu bọn người liên hệ, Mộ Tử phong cùng đêm qua người hộ vệ kia đi tới. Vũ Hinh, nghe nói đêm qua phát hiện biến dị động vật đúng vậy a ba đầu biến dị new Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu cái kia người có thể hay không phát sinh biến dị Mộ Tử Phong lo hô vấn đạo không biết Tiếu Vũ Hinh gật đầu hắn hiện tại còn chưa phát hiện đại quy mô ma khí liền trước mắt không khí tình trạng mà nói nàng cũng không biết có thể hay không với thân thể người sinh ra ma hóa tác dụng nàng hơi hơi ngừng rồi một lần đạo bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là dùng đủ loại phương pháp cường hóa tự thân chỉ cần thể chất tăng cường sức miễn dịch tự nhiên để cao cảm tạ Mộ Tử Phong miễn cưỡng cười cười hướng ô tô đi đến rõ ràng nàng rất lo nghĩ gia gia của nàng mặt lâu Các ngươi nơi đó thế nào? Cha mẹ ta như thế nào? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Không phải rất tốt, đại bộ phận dòm bị cùng biến dị sinh vật bắt đầu hướng nội thành di động, chúng ta tại cứu chữa một nhóm vật tư cùng hơn 200 tên người sống sót sau đó, liền không còn dám đi ra. Di chú rất tốt, không có việc gì ngay tại trong phòng tu luyện, bọn hắn phụ trách trông coi thương khố. Ma thú của chúng ta thế nào? Tiêu Vũ Hinh nhân cần vấn đạo. Có chút vui đến quên cả trời đất, những cái tiêu biến dị sinh vật cung cấp số lớn ma tinh, chỉ là những cái kia ma tinh hạt tròn rất nhỏ, còn chưa đủ nhường các ma thú tiến hóa. Đúng nhà ngươi cái kia hai đầu chó ngao tây Tạng giống như cũng phát sinh biến dị, nhưng chúng nó cũng không có đánh mất thần trí. Bây giờ cùng hai đầu sư tử tựa như mười phần uy mắn. Phải cẩn thận, do bị cùng những cái kia biến dị sinh vật cũng là không ngừng tiến hóa, bọn chúng tố chất thân thể cùng tính công kích cũng lớn bước tăng trưởng, tuyệt đối không nên kinh địch. Tiêu Vũ Hinh cuối cùng dặn dò. Hinh tỷ, ăn cơm đi. Là Thanh Tuyết tới chào. Điểm Tâm vẫn làm mì ăn liền, lạp sưởng hun khói cùng dưa muối. Tiêu Vũ Hinh lại chạy tới cửa hàng giá rẻ dạo qua một vòng, đem một chút xà phòng, xà bông thơm, kem đánh răng các loại cầm một đống lớn đi ra, ném vào xe cần kenner bên trong. Vũ Hinh, cầm những vật này làm cái gì? Mộ Tử Phong vấn đạo. Những thứ này cũng là vật tư à, có trời mới biết bây giờ chạy dân tị nạn lại là bộ dáng gì."Tiểu Vũ Hinh nói. Hai chiếc xe cũng trang không được rất nhiều, còn có mấy chiếc xe con cũng có thể mở, thế nhưng dạng vừa tới, nhân viên phân tán sẽ ảnh hưởng đến an toàn, cho nên tất cả mọi người vẫn là lập tức thu thập lên đường, một cái bảo tiêu cùng một gã hộ vệ đội viên lên xe hàng nhỏ, hai chiếc xe một chiếc một sau hướng khu vực ngoại thành chạy tới. Là từ 171, tiến 170, ma hóa vợ chồng kể từ đại tai nạn hôm đó sau đó, Thời tiết ngược lại, tựa như một ngày tựa như một ngày. Hai nạn vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả thành phố bầu trời đều bị quái thú đầy. Ở thế giới các nơi đều xuất hiện số lớn không rõ vật sáng. Từng nhóm quái vật rung manh tiến đến ra, bọn chúng hướng về đám người dày đặc nhất, trong cự kịch liệt nhất chỗ phát động công kích. Mà bây giờ tại bọn chúng trước hết nhất phát động công kích chỗ, lưu lại quái vật ngược lại tương đối ít, số. Đông quái vật cũng đã xông về đất liền khu vực. Nhưng mà cái này còn không phải là tai nạn kết thúc, càng nghiêm trọng hơn tai nạn bắt đầu. Số lớn dòm cùng biến dị sinh vật xuất hiện, những cái này mới là nhân loại chân chính tai nạn, làm con người ý thức được điểm này thời điểm. Hai nạn đã tạo thành, nhân loại nhất thiết phải không ngừng nhắc đến cao thực lực, cùng những quái vật kia tranh đoạt sinh tồn quyền lợi cùng không gian. Mà lúc này, Tiêu Vũ Hinh mấy người cũng đồng dạng không có ý thức được, các nàng tránh đi trên đường chướng ngại vật, hướng về trại dân tị nạn chỗ chạy tới, Tiêu Vũ Hinh ngồi ở tài xế sau lưng trên ghế, ánh mắt cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ, Đệ Dệt Eạ Lệ liền đặt nằm ngang trên đầu gối. "Tiêu Vũ Hinh, cái này Đệ Dệt Eạ Lệ rất xinh đẹp." Mộ Tử lòng nói, "Cũng rất thực dụng." Tiêu Vũ Hinh quay đầu nhìn hắn một cái, nàng đối với vị này ca ngược lại là không có ấn tượng xấu, chỉ bằng hắn là Mộ Tử Phong, hắn cũng không nên là quá hoàn khố nhân. Bất quá để dẹt ẻ e ạ lệ lực phản chấn tương đối lớn, không quá thích hợp nữ hải tử sử dụng." Mộ tử lòng nói. "A, ta là luyện võ qua công, lực tay nhi đại, này một ít sức giật không tính." Tiêu Vũ hình ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Một đoạn này con đường không có zombie, nhưng nàng cảm thấy ven đường bụi cỏ cùng trong rừng cây tựa hồ có đang hướng ra bên ngoài cánh trường, cho nên nàng nói cho tài xế tận khả năng tại đường cái ở giữa chạy, sau đó để người nói cho phía sau tài xế. Bên kia trên đồng cỏ lá chim sẻ sao không nhảy chứ?" La Thanh Tuyết đột nhiên chỉ vào một bên kia ven đường vân đạn tất cả mọi người nhìn chỉ bên cạnh trên đồng cỏ có, có mười mấy cái chim tức nhảy vào mổ hình dạng cùng chim sẻ một dạng hình thể nhưng là lớn gấp hai đám người nhao nhao phát ra tiếng thán phục Tiếu Vũ Hinh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra ít nhất những thứ này chim sẻ không giống bên trên một bộ phim kinh dị đáng sợ như vậy nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục xem phía bên trái bên cạnh ngoài cửa sổ đột nhiên ánh mắt nàng ngưng lại leo lên giường xe ô tô két két dừng lại người trên xe đều bị lung lay một chút mộ tử phong lập tức móc xuống lục ra khẩn trương vấn đạo Vũ Hinh trong rừng có người các ngươi đừng xuống Tiếu Vũ Hinh nói mở cửa xe nhảy xuống cứu mạng sáu Ố rừng cây bên đường bên trong truyền đến một tiếng rõ ràng là nữ hài phát ra tiếng cầu cứu, nhưng âm thanh im bặt mà dừng, dường như bị người bị miệng lại. Không cần viên cũng là xảy ra sự tình, Tiêu Vũ huynh sầm mặt lại đã là xông vào rừng cây. Phanh một tiếng súng vang, Tiêu Vũ huynh chỉ cảm thấy trước người hơi chấn động một chút, dây khải thuật đã đem đạn ngăn lại, thân hình của nàng lại trực tiếp vọt vào rừng cây. Chỉ thấy tại một mảnh trong rừng trên đất trống, nằm ba người, trong đó hai người có chút cổ quái, một cái tản ra bước lên nhiệt khí, một cái khác nhưng là toàn thân tản ra hơi lạnh, người thứ ba là một nam hài tử, trên đùi bị thương, đang trừng mắt mắt lạnh lẽo mà căm tức nhìn ba cái thanh niên nam tử cắn chặt hàm răng ba cái thanh niên nam tử xem xét cũng không phải là hảo trên thân dáng vẻ lưu manh một người cầm tay xuống lục mặt khác hai cái nhưng lại án lấy một cô nương, một người trong đó bàn tay ghê an mặn đã dọ xét tới gần cô bé trong ngực mà cô bé trong miệng bị lấp một đoàn không theo cái nào chỗ kéo xuống tới vải rách chỉ có thể phát ra o o thanh âm ba cái kia nam tử đều ngạc nhiên mà nhìn xem tiếu Vũ Hinh nhất là cái kia cầm thương hắn có thể chắc chắn nổ súng bắn chúng nữ tử này nhưng đối phương trên thân một cái vết đạn cũng không có cái này quá xấu kỳ quái là ngươi nổ súng Tiểu Vũ Hinh nhìn về phía cái kia nam tử cầm thương. Ngươi, ngươi để xuống xuống. Bằng không ta giết ngươi nổ súng nam tử cuối cùng vẫn là lựa chọn vừa rồi thất thủ, cũng không có đánh trúng đối phương, cho nên thời gian dần qua thần khí đứng lên, họng súng chỉ vào Tiếu Vũ Hinh ngực hiển trách quát mắng. Hai người các ngươi buông ra nàng Tiếu Vũ Hinh không để ý tí nào người cầm súng kia, hướng về hai người khác quát lên. Ngươi là tự tìm cái chết nam tử cầm thương quyết định chắc chắn, ngón tay không chút do dự bóp cò sáu, phay một thanh âm vang lên. Bên cạnh cái kia bị án lấy nữ hải tử trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng nàng ánh mắt chợt liền trở nên giống như những người khác kinh ngạc viên đạn kia tại bắn tới Tiếu Vũ Hinh trên thân phía trước giống như là bị một bức bức tường vô hình ngăn trở tựa như rơi vào trên mặt đất. ngươi, ngươi sáu. nam tử cầm thương tay lập tức run rẩy, hắn vừa muốn lần nữa bắc cỏ, tiếu vũ hinh đã không định cho hắn cơ hội lần thứ ba. một viên đạn chuẩn xác trúng đích mì tâm của hắn, nam tử cầm thương ánh mắt lập tức trở nên mở mịt đứng lên, sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất. a không, đừng có giết chúng ta, cũng là hắn cầm thương buộc chúng ta làm hai cái bắt giữ cô bé thanh niên lập tức lớn tiếng kêu lên, tay liền cùng mò tới que hàn tựa như ruột, nữ hải kia đem trong miệng vải rách kéo ra ném trên mặt đất, xuống trên mặt đất nam hải kia phấp, nước mắt là trả đạo tiểu hải, ngươi bây giờ dạng nàng lại chuyển hướng Tiểu Vũ Hinh khóc thút tin nói, hỗ trợ mau cứu Tiểu Khải, hắn chạy thật là nhiều máu, sẽ chết tiến tâm, hắn sẽ không chết. Tiểu Vũ Hinh không thèm để ý hai tên kia, họng súng chỉ chỉ bên cạnh, ngồi xuống, động một chút ta liền đem đầu của các ngươi đánh nổ là, là. Hai tên gia hỏa rất nghe lời mà ngồi xuống một bên, hai tay ôm đầu. Tiểu Vũ Hinh đi nhặt lên cái kia thương xoay tay lại đưa cho nữ hải kia người cầm, hai người này nếu là không trung thực, liền một súng bắn nổ bọn hắn. Hảo, nữ hài lập tức đem họ súng nhắm ngay cái kia hai nam nhân, hai người lập tức run rẩy bọn hắn sẽ không không thành thật, lại lo lắng cô gái này quá khẩn trương không đi hỏa để cho ta nhìn một chút vết thương. Tiêu Vũ Hinh đi tới ngồi dưới đất Nam Hải kia trước mặt ngồi xổm người xuống cho hắn kiểm tra vết thương, đã đem chân trái bắp chân đánh xuyên qua, không có thương tổn được xương cốt, chỉ là chảy không ít huyết. Nàng xé mở cái kia Nam Hải ông quần, tiếp đó đem kim sang thuốc phu lên, chờ vết thương kết vậy phía sau, nâng người lên nhìn xem hai người khác vấn đạo bọn họ là chuyện. Nam Hải mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, muôn miệng cũng rất tinh tưởng ta gọi Mạnh Nguyên Khải, đó là ta may mai, nằm trên đất là ảnh ta Mạnh Nguyên Hưng Kỳ cùng Tẩu tử bệnh hướng thảo, bọn hắn hôn qua liền không giải thích được bệnh, một cái càng đốt càng lợi hại, một cái khắc nhưng là lạnh cả người, càng ngày càng lạnh nghe nói thị lý người đều đi chạy dân tị nạn chúng ta đi đến nơi này anh ta cùng ta tẩu tử thực sự không được thì ta vốn là đi trên đường tìm người hỗ trợ ai lại gặp cái này ba cái xúc sinh bệnh tiểu vũ hinh tử thấy lần đầu tiên liền hai người kia cũng đã bắt đầu ma hóa bất quá bọn hắn tình huống hiện tại cũng không phải rất nghiêm trọng cứu tình bọn hắn cũng không khó khăn suy nghĩ một chút tiểu vũ hinh đối với nữ hải nói mạnh mai phải không ta ở bên ngoài còn có đồng bạn ngươi đỡ đệ đệ ngươi đi bên ngoài thuận tiện nói cho bọn hắn chờ một chút ta là đại phu ngươi anh trai và chị dâu sự tình liền giao cho ta cái kia cảm tạ đại phu hai tỷ đệ nói cảm ơn liên tục rất rượu nhau ra ngoài. Các ngươi, Tiếu Vũ Hinh đem cái kia hai cái ngồi sổm nam nhân hô. Hai người ứng thanh đứng lên, trong lòng run sợ mà đi tới trước mặt của nàng, không để cho muốn làm. Tiếu Vũ Hinh trong tay hảo thuật tựa như xuất hiện hai khối thịt bò, phân phó nói các ngươi đem cái này hai khối thịt bò ăn. Hai người xem cái kia hai khối máu rầm rề thịt bò, lại xem Tiếu Vũ Hinh, xác nhận nàng không phải nói đùa phía sau, một người trong đó vẻ mặt đau khổ nói cái này, đây là xanh, ăn. Nói nhảm Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng tốt các ngươi có thể tùy, nếu như không ăn cái này thịt bò sống, liền một người ăn một bông hoa gạo sống nàng phất phất tay bên trong thương, hai người lập tức làm ra lựa chọn chính xác, không ngừng bận rộn bắt đầu nuốt luôn thịt bò sống. Hát toàn phong nhìn xem bọn hắn, nếu như bọn hắn dám lá mặt lá trái, đã bắt mở cổ họng của bọn hắn Tiếu Vũ Hinh nói, nghe ôm một đạo hắc ảnh từ trên cây ẩn nấp xuống tới, đem hai người ta phải hơi kém đem thịt bò sướng suốt sáu. Cái này nhìn xem giống mèo, nghe cũng giống mèo, nhưng này thể tích cũng liền hơi quá lớn. Tiếu Vũ Hinh đem hai tên kia ném ở bên cạnh mặc kệ, đi tới trên mặt đất kia đối bị ma hóa vợ chồng bên cạnh, cẩn thận quan sát tình huống của bọn hắn, cùng nàng lần trước tại Bắc Kinh quân đội căn cứ trị liệu cái kia năm cái ma hóa người từ trên bản chất là giống nhau. Nhưng hai người kia không có biểu hiện ra đặc biệt hung ác một mặt, chỉ là rất cổ quái, một cái nóng bỏng như lửa, một cái kỳ hàn như băng. Nàng cho hai người kia bắt, mạch đập của bọn họ tán loạn, căn bản là không có cách xác nhận, vì lý do an toàn, nàng hay là cho hai người kia trên thân hạ châm, tiếp đó nhẹ nhàng điều động châm đôi sáu. Dần dần, thân thể hai người chậm rãi khôi phục bình thường, hô hấp cũng bình ổn xuống. Tiểu Vũ Hinh lần nữa cho bọn hắn bắt mạch, lần này mạch đập tương đối ổn định, hơn nữa cũng thời gian dần qua có lực, nhiệt độ cơ thể cũng thời gian dần qua khôi phục bình thường, chỉ là người còn hôn mê bất tỉnh, cái này muốn để bọn hắn tự nhiên tỉnh mới là. Tiểu Vũ Hinh thu hồi châm. Nhìn về phía cái kia hai cái ăn sống thịt bò da hỏa, các ngươi không hề thư chỗ sao không lẽ chứ? Tiếu Vũ huynh vấn đạo, từ thần sắc trên mặt bọn họ đến xem, hẳn là không có vấn đề. Bây giờ không có, chính là thịt bò sống quá khó ăn. Trong đó một cái da hỏa cười theo nói, "Hừ, cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi Tiếu Vũ huynh phất phắt tay, đem hai người đuổi đi, chờ bọn họ thân ảnh biến mất, lại đi tới trên mặt đất cái kia hai vợ chồng bên cạnh, chậm rãi đợi đứng lên." Từng giây từng phút trôi qua, ở giữa mộ tử phòng, mộ tử lỏng cùng La Thanh Tuyết đều thấy mấy lần, thẳng đến 2 giờ sau đó, hai vợ chồng mới tuần tự tỉnh. Ngươi là người? Mạnh Nguyên Kỳ khẩn trương vấn đạo: "Cứu các ngươi nhân." Tiếu Vũ Hinh nhìn hắn một cái, lại đánh giá Bệ Hương Thảo một hồi, "Ân cần vấn đạo hai người các ngươi bệnh thể vừa mới khôi phục, nếu có khó chịu nhất định muốn cho ta biết." "Hảo sáu, nhưng ta đệ đệ cùng đâu?" Mạnh Nguyên Kỳ đột nhiên hỏi. "Bọn hắn rất tốt, đều ở đây trên xe chờ các ngươi." Tiếu Vũ Hinh đứng dậy đi ra ngoài, Mạnh Nguyên Kỳ cùng Bệ Hương Thảo nhìn lẫn nhau một cái, cũng theo sát lấy đi ra khỏi rừng cây. Là từ 172, tiết 171, Duyên Điệu Vân Đường, lúc trước bị đuổi ra ngoài cái kia hai cái thanh niên đang sợ hai đứng ở đằng kia, Mạnh Mai cùng Mạnh Nguyên Khải nhìn chằm chằm bọn hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hai người này bây giờ có thể đã bị thiên đao vạn quả. Người trên xe xem ra cũng biết bọn họ, xem như không có một cái nào phản ứng đến bọn hắn. Nhìn thấy mạnh nguyên kỳ, vậy hương thảo đi theo tiểu vũ hinh sau lưng đi tới, tỉ đệ hai người đều hết sức kích động, vừa muốn bổ nhào qua lại bị tiểu vũ hinh ngăn lại, bọn hắn còn không có hoàn toàn chữa trị. Các ngươi trước tiên không muốn tiếp xúc gần gũi. Đại phu, xin ngươi nhất định phải chữa khỏi anh ta cùng ta tẩu tử mạnh mai cùng mạnh nguyên khải khẩn cầu. Yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ tốt. Bây giờ lên xe à? à các ngươi làm một chút tự giới thiệu. Đại gia dọc theo con đường này cũng tốt có một bạn. Tiếu Vũ Hinh nói xong, nhìn về phía hai người đàn ông kia, các ngươi theo đầu này lại đạo đi, liền sẽ đi đến trại dân tị nạn. Cái kia sáu, có thể hay không mang bọn ta một đoạn đường. Trong đó một cái thấp thỏm vấn đạo. Tiếu Vũ Hinh cười, tha các ngươi một mạng còn chưa đầy đủ. Xe ta đây từ ít có bốn người hận không thể một súng bắn nổ các ngươi, nếu như các ngươi không muốn tự mình đi, ta ngược lại không ngại hai quả đạn. Ách, chính chúng ta đi, tự mình đi. Hai người lập tức dùng mình một cái, chật vật theo đường cái đi về phía trước, vừa đi còn bên cạnh hướng phía sau nhìn bình, chỉ sợ Tiếu Vũ Hinh các nàng ở sau lưng hại ngầm. Hử, thiện nghi hai người bọn họ. Mạnh Nguyên Khải cam giận nhiên, tính toán, bọn hắn tội không đáng chết, bây giờ lại không biện pháp báo cảnh sát bắt người. Mạnh Mai An An đuổi Huynh đệ một câu, mấy người lên xe, chờ Tiếu Vũ Huynh sau khi lên xe, Hắc Toàn Phong cũng vọt lên, dỗi lưng một cái, lười biếng ghé vào tài xế bên cạnh, đổ đem tài xế dọa cho phát sợ. La Thanh Tuyết đem hai túi bánh mì cùng mấy cây lạp sưởng hun khói đưa cho Mạnh Thị Huynh đệ, các ngươi còn không có ăn cơm đi, bây giờ chỉ có cái này, thích hợp ăn đi. Cảm tạ cảm tạ bốn người thật là là đói bụng, sẽ mở đóng gói liền ăn nấu nướng. Hắc Toàn Phong ngửi thấy làm sưởng hun khói hương vị, theo bản năng nâng lên đầu to, bên cạnh tài xế lập tức khẽ run rẩy. Suýt nữa đem lái xe bên đường bên trên. Vũ Hinh, con mèo này mang đến không thành vấn đề sao không nhẹ chứ? Mộ Tử Phong vấn đạo. Không có vấn đề gì, chẳng qua là hơi lớn mà thôi. đã không có mang theo vi rút, cũng sẽ không tùy ý đả thương người. Tiếu Vũ Hinh nói. Mộ Tử Phong gật gật đầu, không còn tặng cái gì, ánh mắt cũng không ngừng mà nhìn xem Mạnh Nguyên Kỳ vợ chồng. Tiếu Vũ Hinh cũng tại quan sát Mạnh Thị vợ chồng. Hai người kia không biết nguyên nhân gì, nhận lấy ma khí đặc thù chiếu cố, vậy mà hiện ra ma hóa xu thế, may mắn kịp thời gặp nàng lấy kim châm chi thuật đem hắn trong cơ thể ma khí chân áp, chỉ là còn có một số dư khí không có hoàn toàn chân áp, cần lại đi một lần châm mới có thể giải quyết. Bất quá, hiếm thấy ngay tại lúc này gặp phải ma hóa người, nàng cũng không muốn không công bỏ lỡ, để cho người khác sử dụng. Ma hóa người nếu như có thể gắng gượng qua ma khí quán thể cùng tinh thần ma hóa cái này hai đại khó khăn lấy, liền sẽ trở thành ma võ sĩ một dạng tồn tại sáu, hoặc gọi là dị năng giả cũng có thể. Loại người này tại loạn thế tuyệt đối là các đại thế lực tranh nhau lôi kéo mục tiêu, Tiêu Vũ Hinh rất hy vọng bọn họ có thể trở thành chỗ tránh nạn một thành viên. Hai chiếc ô tô tại trên đường lớn chạy, cái kia hai cái bị các nàng đuổi đi ra hỏa sớm tại 2 giờ phía trước bị vượt qua, lúc này đã bị ném phải xem không thấy cái bóng. Vì tăng tốc tốc độ đi đường, trong các nàng cơm trưa cũng là trên xe ăn. 2 giờ chiều tà hưu, bọn hắn cuối cùng thấy được đệ nhất phát người sống tại xe phía trước 20 mét bên ngoài, một đội súng ống đầy đủ chiến sĩ đứng tại lộ trướng đằng sau, một cái sĩ quan tiến lên khách khí mời các nàng dừng xe, sau đó trở về trước xe thỉnh tài xế mở xe ra nhóm. Hắn đầu tiên là bị hãm hại gió lốc sợ hết hồn, tiếp đó hỏi thăm bọn họ trên xe có hay không người bị thương sáu. Trả lời đương nhiên là không có. Theo cố này đạo lái về phía trước năm dặm, ven đường là kiểm dịch đứng, phương tiện giao thông cùng vũ khí hết thể nộp lên, đồ ăn chở vật phẩm tư nhân có thể bảo hiểm lưu. Mặt khác nếu có bệnh nhân hoặc thương binh đều phải qua cách ly quan sát, không có vấn đề phía sau mới cho phép tiến vào nan dân doanh địa. Cảm tạ đồng chí Tiếu Vũ Hinh bọn người cảm tạ một tiếng, chờ sĩ quan xuống sau đó, hai chiếc ô tô một chiếc một sau chậm rãi thông qua chướng ngại vật trên đường, sau đó mới tăng tốc tiến lên. Tiếu Vũ Hinh vừa chỉ cái kia bị thương tài xế, người gọi là gì? Lâm Sâm. Tài xế vội vàng trả lời. Ngươi và Mạnh Nguyên Khải đều bị thương vết thương đã bán, bất quá vết thương đã xử lý các ngươi không cần thừa nhận thụ thương, miễn cho phiền phức, mạnh nguyên kỳ, ngươi và tẩu tử cũng giống như vậy, tuyệt đối không nên nói đến qua bệnh, miễn cho phiền phức. Tiếu Vũ Hinh lại đối chúng nhân nói, các ngươi cũng giống như vậy, hai chuyện này bất luận kẻ nào cũng không nên nói, bằng không chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng hoài nghi. Mỗi lần bị cách ly, không có việc gì cũng thành có việc, lợi hại trong đó tất cả mọi người rất rõ ràng. Biết vũ khí phải nộp lên, Tiếu Vũ Hinh sớm đã đem đệ dệt e ạ lệ giấu đi, chờ ô tô lái ra đằng sau chạm gác chiến sĩ tầm mắt sau đó, Tiếu Vũ Hinh mệnh lệnh hai chiếc xe ngừng lại, nàng đem La Thanh Tuyết chờ đội viên thương đều thu vào, nói là đi bên đường trôn xuống. Kỳ thực là xoay tay một cái liền thu vào không gian chữa vật. Thương của các ngươi không cần giấu đi. Tiêu Vũ Hinh nhìn về phía Mộ Tử Phong. Không quan hệ, chúng ta đều có cầm thương cho phép. Mộ Tử Phong đáp. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu. Sau khi lên xe ô tô còn lấy đường cái tiếp tục tiến lên sáu. Năm dặm lộ trong nháy mắt đến. Phía trước ngừng lại mấy chiếc xe. Bên đường có một chuyến hoạt động căn phòng. Hoạt động căn phòng đằng sau hẳn là một cái nhà máy. Hàng rào sắt bên trong có một chút thường xanh mát cây cao cùng hai căn nhà máy. Có mấy chục người trong sân dưới nắng. Trên lầu một chút trong cửa sổ cũng có người nhìn ra phía ngoài hai chiếc ô tô tại bên đường dừng lại, mộ tử lòng bị đánh phát đi báo kiểm soát. Chỉ chốc lát, một nam một nữ hai tên nhân viên công tác đi theo mộ tử lòng đi tới. Người nam kia đại khái trường 30 tuổi, nhìn một chút xe, một bộ không nhịn được bộ dáng, chính là chỗ này hai chiếc xe, là, liền cái này hai chiếc xe. mộ tử lòng khó được tốt tính, tại trải qua sau một trường hậu kiếp, hắn tựa hồ so trước đó thành thục nhiều, tất cả xuống đăng ký, còn tưởng rằng mình là lao ra thái thái a. Nam nhân nhìn thấy tất cả mọi người trên xe ngồi, bất mãn vô cùng, nhưng ở đám người xuống sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên có mấy phần cực nóng. Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng lười nhắc cùng loại người này tính toán, một đoàn người từ trên xe bước xuống, người nam kia nhân viên công tác ánh mắt lập tức bị hãm hại gió lốc hấp dẫn sáu. Ân, chuẩn bị nói là doa sợ, cái này, đây là cái gì sáu? Đồ vật, đây là nhà ta nuôi một con mèo. Tiếu Vũ Hinh áp, như thế nào lớn như vậy? Nam nhân viên công tác vẫn còn có chút quan mắt, đây là đặc thu chủng loại, chỉ là một cái đầu quá lớn, nhìn xem có chút doa người. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng lướt ve một chút hắt toàn phong bóng loáng phía sau lưng, mèo to mèo một tiếng, thoải mái dễ chịu mà duỗi lưng một cái. Đây là các ngươi thẻ căn cước, một thước hai tấm, điền song giao cho ta. Người nữ kia đi tới mỗi người phát hai tấm thẻ, ở tại bọn hắn kiểm tra đồng thời, đối với hai chiếc xe cũng tiến hành kiểm tra. Khi nhìn đến xe cần Kenner một xe thực phẩm thời điểm, mắt đều đều lộ ra mấy phần kinh ngạc xấu. Nhưng động tác kế tiếp cũng không dám khen, hai người liền chuyển mang gánh đem một chút đồ ăn, đồ hộp khiêng trở về hoạt động căn phòng. Ở tại bọn hắn còn nghị cầm lần thứ hai thời điểm, mộ tử lòng phát hỏa, hắn tiến lên một bước ngăn lại hai người kia đạo, đủ ôn thanh núi chính là chỗ này sao để các ngươi kiểm tra sao không nhẹ chứ? Người là người nào? Người nam kia có mấy phần trột dạ vỡ đạo. Biết Tử Phong tập đoàn sao? Đó là ta nhà, Ôn thị trưởng 6. Gọi điện thoại để chúng ta tới, chẳng lẽ chính là tiếp nhận các ngươi bóc lột? Mộ Tử lòng ngược lại là đầu gốc láo lỉnh sống, chỉ là hắn quên bây giờ giống như tất cả điện thoại tín hiệu đều cắt đứt sự tình. May mắn cái này hai tên nhân viên công tác bị Tử Phong tập đoàn cùng Ôn Thanh núi hai cái danh tự này dọa sợ sáu. Có một chút bọn hắn không nghi ngờ, lấy Tử Phong tập đoàn năng lượng cùng Ôn Thanh núi nhận biết không có cái gì có thể kỳ quái, cho nên hai người sắc mặt lập tức trở nên có mấy phần định loạn. Ha ha, ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là sáu. Kiểm tra bộ phận, đối với vệ sinh kiểm tra bộ phận Bây giờ hàng mẫu đủ chứ?" Tiêu Vũ Hinh cười như không cười nhìn xem hắn. "Hàng mẫu? A5, đủ, đầy đủ." Hai tên nhân viên công tác liên tục gật đầu, tiếp xuống kiểm tra có thể không dám tiếp tục đi chấm muốt sự tình, hai tấm thẻ điền xong sau đó đều đóng dấu, một chương lưu trữ, một chương xem như chứng minh thân phận. Bất quá, vũ khí hay là muốn đoạt lại, mặc dù có chứng nhận sử dụng súng cũng là vô dụng, chỉ là hai chiếc xe không có đoạt lại, đang tiến hành kiểm tra cặn kẽ sau đó, tại trên thủy tinh xe dàn cái giấy thông hành, liền phất tay cho phép qua, ra hiệu các nàng có thể tiến vào doanh địa. Tiêu Vũ Hinh trước đó mặc dù không có đi tới nơi này, nhưng ở nhìn con đường bảng hướng dẫn cùng mấy chàng trên đại lầu lệnh bài sau đó cũng nhận ra nan dân doanh địa là ở địa phương nào đây là hương hải bảo lưu thuế nhập khẩu khu khoảng cách nội thành tương đương xa hơn nữa nơi xa rất lại bảo lưu thuế nhập khẩu trong vùng phần lớn là đầu tư bên ngoài xí nghiệp trại dân tị nạn chính là đem các loại xí nghiệp khu xưởng liền cùng một chỗ thiết lập phía ngoài cùng là một tầng lưới điện cao thế bên trong là đang tại trong xây dựng tường đây ô tô chạy đến lưới sắt lối vào hai tên chiến sĩ tiến lên kiểm tra nhìn các nàng giấy chứng nhận sau đó một tên binh lính nói các ngươi nắm giữ chính là cấp hai khu dân cư cư trú chứng nhận sau khi đi vào phía bên trái quẻ sáu Cái này bảo lưu thuế nhập khẩu khu vốn cũng không phải là cái gì quy phạm tức tiểu khu, bị hắn nói chuyện, Tiếu Vũ huynh đám người nhất thời cũng có chút choáng nặng, mộ tử phong thư ký Doãn Hồng Thược lập tức đưa tới hai cây lạm sưởng cuốn gói, "Đồng chí, ngươi xem chúng ta cũng không quen tất ở đây, sợ đi nhầm chỗ cho người ta mang đến thiên bức, có thể hay không mời ngươi giúp đỡ chỉ số lộ?" Doãn Hồng Thược dáng dấp cũng coi như là khí chất mỹ nữ, một cười bồi khuôn mặt, tên lính kia lập tức có chút không chịu nổi, đỏ mặt nói, "Ngươi chờ một hồi nhi, ta theo trưởng lớp chúng ta nói một chút nhìn có được hay không?" Nói, hắn nhảy xuống xe bậc thang, chạy đi như bay tiến bên cạnh hoạt động cán phòng. Một lát sau, Tên chiến sĩ này lại từ bên trong đi ra, giao súng cho bên cạnh chiến sĩ, tiếp đó lên xe, vui vẻ nói, "Trưởng lớp chúng ta cho nghỉ, có thể mang các ngươi đi qua." "Vậy thì cảm ơn ngươi." Tiểu Vũ Hinh cười nói, "Cái này không có gì, động động miệng lưỡi công phu thôi." Cái tên lính này có mấy phần ngại ngùng, gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp, "Là từ 173." Tiết 172, thu cũ cái tên lính này tên là Mã Vịn, là người Sơn Tây, dùng mạnh mai mà nói, tiếng phổ thông bên trong còn kèm theo mùi rẫm, nhưng người rất nhiệt tình. Giới thiệu rất nhiều nam nhân doanh điệu tình huống. Trước mắt nan dân doanh địa là nửa quân quản trạng thái, dân sự phương diện từ chính phủ thành phố cùng thị ủy quản, chỉ an duy trì trật tự phương diện là cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang hiệp quản, mà chú quân chủ yếu phụ trách doanh trại công việc bảo vệ sáu. Bây giờ doanh địa còn có cơ tầng dân chính tổ chức. Nghe Mã Vịn giới thiệu, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy kinh ngạc. Cũng là vừa xây, chủ yếu là quản lý hộ tịch các loại việc vật. Mã Vịn chỉ chỉ trên đường phố những cái kia đang tại tường nhân đạo nếu như không có những người dân kia chính chuyên viên, đã sớm lộn xộn, làm việc cũng không tìm tới người, phân phát cứu tế phẩm càng là loạn thành một bầy. An gom, dừng chân những thứ này đều xử lý. Mộ Tử Phong vấn đạo các ngươi không phải đều có cư trú tạm sao không nghe chứ? Mạ Vĩ cẩn thận mà từ trong ngực móc ra một trương cư trú tạm cầm cái thẻ này đi tìm nên khu dân chính chuyên viên, bọn hắn sẽ phát một trương bày tỏ, mỗi người đều dùng cái kia bày tỏ đi nhận lấy ẩm thực. hắn dừng một chút, đạo các ngươi còn tính là tốt, nếu là ba cấp khu dân cư cư trú tạm, vậy thì thảm rồi. cái này mấy cấp khu là phân chia. Mộ đạo thiên đột nhiên vấn đạo, lao ra này tử kể từ lên đường đến nay cơ hội sẽ không, không vậy mà đối với vấn đề này cảm giác lên hứng thú tới. Mã Vĩ gãi gãi đầu cụ thể phân chia ta cũng không rõ lắm bất quá hắn hạ thấp thanh âm đạo quan viên của chính phủ, quốc tế bạn bè là ở tại nhất cấp khu kẻ có tiền, xã hội nổi danh nhân sĩ hoặc một ít tinh anh ở tại cấp 2 khu cư trú thị dân phổ thông liền ở tại ba cấp khu cư trú binh sĩ cùng cảnh sát vũ trang ở tại trong quân doanh. Khu cư trú phân cấp đều có xem trọng. Mộ Đào Thiên tiếp tục vấn đạo. Cao cấp khu cư trú đương nhiên trị ăn hảo, đồ ăn cung ứng cũng tốt, cấp thấp khu cư trú trị ăn kém, chữ vật cung ứng cũng kém, lúc này mới thời gian mấy ngày, có ít người vì ăn cơm no, đã là cũng làm. Mạ Vĩn thở dài, im lặng. Đám người cũng đều là một mảnh im lặng, Tiêu Vũ Hinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mà Vĩn Cái này doanh địa cấm không cấm xuất nhập. Mạ Vĩ lắc đầu trên nguyên tắc không cấm tùy ý xuất nhập, nhưng buổi tối muốn thực hành cấm đi lại ban đêm, bất luận kẻ nào nếu như không có chính phủ cùng quân đội liên hợp ký mệnh lệnh, buổi tối đều không cho ra đường, vi phạm cái này một lệnh cấm giả, quân cảnh có quyền tại chỗ bắn giết. Thật sự ác như vậy, Mộ Tử lòng có chút không. Thật sự. Mạ Vĩ nghiêm mặt nói điều quy định này ban bố vào lúc ban đêm, thì có mấy người buổi tối ra đường, kết quả nhìn thấy tuần tra quân cảnh liền muốn chạy, bị đánh gục tại chỗ. Vậy các ngươi gặp ở nơi này qua quái vật tập kích sao không ngã chứ? Tiêu Vũ huynh vẫn đạo Chưa bao giờ gặp zombie, nhưng có một chút quái thú tập kích ở đây, tạo thành không ít thương vong. Thế nhưng mấy có đầu quái thú cũng bị đánh chết. Mã Vĩ khẽ lắc đầu, giống như là đang nhớ lại cuộc chiến đấu kia những quái vật kia thật lợi hại. Thông thường đạn căn bản không thương tổn được bọn họ, chúng ta dùng đạn xuyên giáp, đường kính lớn đạn, lưu đạn và pháo đều đã vận dụng, lúc này mới xem như giết chết bọn chúng. Ta tốt nhất một cái chính là bị quái vật phun ra hỏa cầu nổ chết, những quái vật kia liền cùng trò chơi điện tử bên trong ma thú một dạng, thực sự là đáng sợ. Ai, dừng xe, ngay ở chỗ này. Mã Vĩ nhảy xuống xe chỉ vào bên đường một cái cửa sắt đạo cái này cửa sắt đi vào chính là cấp 2 khu bên cạnh chính là dân chính chuyên viên chỗ làm việc gặp lại nói hắn liền nhảy xuống xe đi trở về mã vĩnh chờ một chốc lát lái xe đưa người đi không thiểu thuyết internet không nói nhiều mộ từ lòng hô không cần các ngươi nhanh lên một chút đi vào an trí còn có thể bắt kịp cơm tối mã vĩnh khoát khoát tay bước nhanh rời đi cửa sắt bên cạnh có cảnh sát vũ trang thủ vệ đang kiểm tra các nàng cư trú tạm hòa trên xe giấy thông hành sau đó liền phóng tiếu vũ hinh bọn người tiến vào một đoàn người tại giải quyết cư trú thủ tục thời điểm ngược lại là không có chịu đến làm khó dễ dù sao còn có mộ đạo thiên cùng mộ tử phong cái này hai khối chiêu bài dựa thế cái kia gọi là lục thiên phát dân chính chuyên viên tự mình giúp bọn hắn làm thủ tục đây là các ngươi chỗ ở song xuôi liên quan tay tự sau đó một cái văn viên đem một trương viết địa chỉ tờ giấy cùng mấy cái chìa khóa phân biệt đưa cho mấy người các ngươi chỗ ở có thể còn có tập thể tài sản nhất định chú ý không muốn hư hao tiểu vũ hình đám người đi tới ngoài cửa một đoàn người liền muốn tách ra cái kia hồng sắt tới một nhà ba người đơn độc tìm chỗ ở nhưng cái đó tài xế lâm xâm nhưng phải lưu lại cùng tiếu vũ huynh các nàng một đạo mạnh ra bốn người cũng là cùng tiếu vũ huynh bọn người cùng một chỗ mộ gia nhân có khách chỗ vài nhóm người thương lượng muốn giải thể tiếu vũ huynh để cho người ta khiêng chút thức ăn và khâm liệu liền cùng mộ tử phong bọn người chia tay vũ huynh ta có thể đi tìm ngươi sao không ngại chứ mộ tử phong vấn đạo tiếu vũ huynh cười mộ tỉ, ta cũng không phải khó lường nhân vật không thể tìm địa chỉ ngươi không sao không có việc gì liền thông cửa a nói xong nàng mang người phất phất tay đi nhìn xem bóng lưng của các nàng dần dần gặp may mắn mộ tử phong mấy người cũng lên xe hướng mặt khác một lối đi chạy tới, chờ cửa ra vào những người này tán đi sau đó, một cái thân hình người hơi mập từ góc phòng đi tới, nhìn xem Tiếu Vũ hình bóng lưng kinh ngạc tự nói a, nha đầu này lại ở chỗ này, hắn nghĩ nghĩ, quay người đi vào dân chính văn phòng, vừa cùng bên cạnh nhân viên công tác chào hỏi, một bên đi tới chuyên viên văn phòng, hắn tựa hồ đối với ở đây rất quen, liền môn cũng không gõ liền đẩy cửa mà vào. Lục Thiên Phát vừa mới ngồi xuống, nghe được có người không có gõ cửa liền đi vào, tức giận ngẩng đầu, thấy rõ người tới phía sau, biểu lộ lập tức biến đổi ha ha, là cục trưởng, ngươi có. Mau mời ngồi người tới chính là thành phố cục trưởng cục vệ sinh lạc tử sơn, hắn ngồi vào trên ghế salon, từ trong túi rút một điếu thuốc gọi lên, hút một hơi thật sâu sau đó, đạo vừa rồi ta nhìn thấy một chút gương mặt lạ nhân ra ngoài, mới tới. Là mới tới. Lục Thiên Phát đứng dậy rót một chén nước đặt ở lạc tử sơn trước người dưới bàn trà, cười nói, nhưng là không hoàn toàn là người lạ, có mấy vị ngươi nhất định nên biết. A? Vị nào? Lạc Tử Sơn vấn đạo. Mộ Tử Phong, còn có Mộ đào Thiên lão, các nàng cũng trốn ra được. Lục Thiên Phát nói. Lạc Tử Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn không được vấn đạo có phải hay không còn có một cái gọi Tiếu Vũ Hinh? Lục thiên phát suy nghĩ một chút, gật gật đầu là có một vị như vậy, cùng mộ tử phong các nàng cùng đi, người biết, nàng ở đâu? Lạc tử sơn sắc mặt có chút âm u lạnh lẽo, Ta đi tra một chút. Lục thiên phát lập tức nhìn ra mấy phần không đúng, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài, sau một lát cầm một tờ giấy, đặt ở lạc tử sơn trước mặt đây là địa chỉ của nàng, cùng với nàng còn có mấy người, hẳn là kết bạn tiến vào, đoán chừng mộ tử phong giúp một chút, bằng không các nàng căn bản là không có cách tiến vào cấp 2 khu cư trú. Lão lục cảm ơn lạc tử sơn minh bạch lục thiên phát là ở nhắc nhở hắn tại không có biết rõ ràng tiếu vũ hinh cùng mộ gia quan hệ phía trước tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ hắn đứng lên cảm tạ một tiếng sau đó rời đi dân chính văn phòng tiếu vũ hinh không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải lạc tử sơn sáu liền xem như gặp nàng cũng không cho rằng chuyện lúc trước xem như an tết nhiều nhất là không có có tổ chức quan niệm mà thôi cũng không phải thủ riêng một đoàn người dựa theo địa chỉ đi tới nơi này chỗ ở đây là một tòa tầng hai kiến trúc sở dĩ không có bị tới trước người chiếm giữ là bởi vì đây là một nhà ô tô thương hội chuyên môn sửa chữa xe hơi dùng ba chữ để hình dung đó chính là bẩn kém, diện tích cũng không nhỏ, trên lầu, dưới lầu cũng là gần 200 m, đằng sau còn có một cái tiểu viện tử. Đại gia động thủ thu thập một chút, nam ngủ dưới lầu, nữ ngủ trên lầu. Tiếu Vũ Hinh liễu lấy mèo to lưng một khối da đưa nó đặt tại dựa vào cửa một cái bàn án bên trên hấp toàn phong phụ trách cảnh giới. Mèo mèo to ưu hoán cục ở chỗ này, có chút buồn bã hiểu sỉu. Tiếu Vũ Hinh thừa dịp người không chú ý, trên tay lập tức ảo thuật tựa như xuất hiện một khối thịt bò đặt ở bàn án bên trên. Mèo ô mèo to lập tức vui vẻ kêu một tiếng, nao tới vừa cắn vừa xé mà ăn liên tục đứng lên, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng lầm bầm. La Thanh Tuyết, ngươi mang bốn người đi lính bữa tối những người khác tiếp tục thu thập. Tiếu Vũ Hinh xem không sai bị lắm, liền phân phó La Thanh Tuyết cầm tư chú tấm thẻ đi Liên Cơm, nơi đó là nhận tạm không nhận người. Tại mọi người bận rộn thời điểm, Tiếu Vũ Hinh cùng Mạc Lâu bọn người lấy được liên hệ Mạc Lâu, ta bây giờ đã tiến nhập nan dân doanh địa, tình huống là như vậy sáu. Nàng đơn giản đem giải được tình huống cùng Mạc Lâu bọn người thông báo một chút, sau đó nói liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ vẫn còn tương đối có tổ chức, có kỷ luật, nhưng ta không phải là rất xem trọng ở đây. Bởi vì rút lui phải tương đối vội vàng, số lớn vật tư cũng không có mang ra, hơn nữa tầng quản lý tương đối cồng kềnh, lại còn phân ra đẳng cấp hơn nữa phía chính phủ cơ hồ không đạt được gì chỉ tăng cường công sự phòng ngự cũng không hiểu được tự cứu miệng ăn núi lở sớm muộn sẽ đem đẩy vào tuyệt cảnh người ý tứ chúng ta tự động thành lập căn cứ mặt lâu vấn đạo không liền tình huống trước mắt mà nói ta không muốn gia nhập doanh trại này người đem ta ý tứ cùng đại gia nói một chút đi hay ở tùy tiện tiểu vũ huynh nói người thời điểm mặt lâu vấn đạo buổi tối hôm nay ta liền các ngươi thương lượng trước vừa đi xuống chỗ thiết lập căn cứ tiểu vũ huynh nói xong kết thúc thông tin la thanh tuyết bọn người một giờ sau mới căn cứ nàng nói tới, lĩnh bữa ăn không ít người, mỗi bản khẩu phần lương thực bao quát 4 lượng màn đầu, một phần canh, một phần món ăn nóng, hai khối dương muối, mỗi ngày có thể lĩnh hai bữa cơm, có công việc nhân mỗi ngày có thể bằng công tác chứng minh lĩnh 3 chặng cơm. xem ra nơi này lương thực không phải rất dư giả. Tiếu Vũ Hinh suy xét đạo, ta nghe nói tại cấp 2 khu cư trú cũng là không cùng một dạng, có ít người có thể nhận hủ tiếu trực tiếp trong nhà làm, như cũ có thể ăn cơm, nhất cấp khu cư trú càng là rượu thịt đầy đủ, sinh hoạt cùng hai phía trước cơ hồ không có khác nhau. một gã hộ vệ đội viên bất mãn nói, trên lệnh cuối cùng sẽ tồn tại, thời điểm cũng không ngoại lệ chỉ bất quá bây giờ đều tập trung ở các ngươi trước mặt thôi. Tiếu Vũ Hinh cũng không phải phân thành, đối với cái này một điểm ngược lại cũng không ngoại lệ. Là Thanh Tuyết, buổi sáng các ngươi liền đi các nơi hỏi thăm một chút chỗ tránh nạn thành viên thân thuộc đều ở đây không ở nơi này cái doanh địa, nhất thiết phải lúc có thể hối lộ một chút nhân viên công tác. Chúng ta phía trên kia không phải còn có thức ăn và thức uống đi, tìm được về sau xử lý. Là Thanh Tuyết vấn đạo, liên hệ với sau đó hỏi bọn hắn nguyện lưu vẫn là nguyện đi, chúng ta lại làm ra án bài. Tiếu Vu Hinh hơi hơi ngừng rồi một lần, đạo thuận tiện ngươi giúp ta tra một chút Tiếu Thị Dược nghiệp Tiêu Hàn Lâm người một nhà tình huống là tử.